trương năm mươi thử hí chủ giác rất nhanh, la mạch một người ứng đối rất nhiều trường thương đột tháo, cái này cùng trước lần kia không đồng dạng. lần kia nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, la mạch chỉ là bởi vì lâm tuấn kiệt mới hơi lấy được mọi người chú ý. hôm nay la mạch chịu đến chú ý nguyên nhân hoàn toàn chỉ là bởi vì chính mình. có thể nói bây giờ cục diện cũng là chính hắn dốc sức làm đi ra ngoài, cho nên cái này một phần vinh diệu tới hết sức chân thực cũng tới cực kỳ để cho người ta yên tâm. đám phóng viên hỏi vấn đề vẫn là có không ít đặt ở binh lính đột kích bên trên, không có cách, la mạch danh tiếng cơ hồ đều đến từ bộ này phim truyền hình. Đối xử như vậy cũng đã rất có thể tưởng tượng. La Mạch đối mặt rất nhiều ký giả vấn đề, tuân thủ nghiêm ngặt một đầu tiêu chuẩn cũng là tình nguyện trả lời rất chậm, cũng tuyệt đối không phạm sai lầm. Trả lời chậm một chút, có thể hơi suy tính một chút, không để cho mình lời nói phạm sai lầm. Nếu như nói sai rồi cái quái gì, bị người có quyết tâm chú ý tới lời nói, đôi kia La Mạch tới nói cũng là một cái không nhỏ thương tổn. Coi như không bị người có quyết tâm chú ý, nếu như hắn trả lời không kéo léo, khiến người ta cảm thấy đặc biệt không có văn hóa, hoặc là cảm giác cực kỳ không có tài nghệ lời nói, đôi khi La Mạch trưởng thành trí lộ cũng hầu như mới có thể có thật không tốt mà ảnh hưởng ứng phó ký giả vốn phải là một kiện vinh diệu mà để cho người ta có vinh dự sự tình đối mặt những khả năng kia tiếp sóng đến nghìn gia văn hộ bị đại giang nam bắt người xem biết đến trường thương đoàn tháo cũng là một để cho người ta đủ để vui vẻ cảm giác chỉ bất quá loại cảm giác này thượng diện La Mạch cần cho mình đeo lên khẩn cô chú có đồ vật kiên quyết không thể nói hơn 10 phút phỏng vấn La Mạch thấy được rất nhiều loại tràn ngập bấy dập vấn đề hắn đã đến cấp bậc kia bên trên liền phải học hội ứng phó một ít gì đó đã có người đã hỏi tới đời sống tình cảm của hắn đã hỏi tới quá khứ của hắn những này La Mạch cũng chỉ có thể cẩn thận ứng phó hơn mười phút về sau. La Mạch trên thân ra một chút mồ hôi, lần nữa thấy Chu Tư Triều thời điểm, La Mạch trên mặt tràn ngập cười khổ, chuyện xui xẻo này không tốt lắm ứng phó à? Chu Tư Triều cười nói, không có việc gì, chậm rãi sẽ tốt rồi. Chẳng biết tại sao, La Mạch luôn cảm giác Chu Tư Triều tính cách thay đổi một chút, nếu như nói trước kia hắn luôn có một loại tuổi tác cùng hắn không xứng đôi Lão Khí Hoành Thu, vậy hắn hiện tại cũng là giống ném đi rác rưởi một dạng đem loại này Lão Khí Hoành Thu vứt bỏ, người tuổi trẻ tinh thần phân chấn ở trên người hắn bắt đầu phục sinh. La Mạch biết mình về sau khả năng còn muốn thường gặp những chuyện tương tự, khả năng này thật chỉ là vừa mới bắt đầu đường phía trước cũng trầm trầm hướng về phía La Mạch triển khai một góc. Sau đó mấy ngày, La Mạch loay hoay chân không chạm đất, thậm chí còn làm mấy lần không trung phi nhân. Khi còn bé đứng ở thấp lùn mặt đất, nhìn qua xanh thẳm bên dưới vòm trời vạch ra khí lãng phi cơ, luôn luôn loại thiên nhiên mà thành hướng tới, hướng tới chính mình ngày nào năng lượng ngồi ở phía trên. Mà bây giờ La Mạch, nhưng là cảm giác cái này phi cơ có chút ngồi phiền chán. Hoa nghị huynh đệ đích xác có thể cho một người nghệ sĩ nhiều vô cùng cơ hội, thậm chí tới quá độ bao trang tốc độ, La Mạch ở nơi này dạng bao trang bên trong bắt đầu bận rộn. Tạm thời cũng không có càng nhiều bộ phim bước, thế nhưng là hắn trong thẻ ngân hàng tiền, nhưng là từng ngày nhiều hơn. La Mạch đang tại lãnh hội trước kia loại nằm mơ đều ở đây hướng tới sinh hoạt. Chỉ là dạng này lời bình luận bút đầu, tổng cho hắn một cảm giác không chân thật, một cái diễn viên không có tác phẩm giữ gốc, một vị bao trang sẽ chỉ làm hắn trở thành không trung lâu cát. Trước kia hắn sợ hãi không có bao trang, hiện tại hắn lại có điểm lo lắng bao trang quá độ. Đến tháng 10 bắt đầu thời điểm, La Mạch 21 tuổi tròn cũng liền đến. Từ khi được ổ cứng di động đến bây giờ, không sai biệt lắm cũng là một năm qua đi. Thời gian bay vút, tốc độ để cho người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhưng La Mạch Thành Tiệu cũng đích xác đã đảm đảm thật thật bày ở nơi này. Ngày 2 tháng 10, nhân dân cả nước đắm chìm trong quốc khánh nghỉ dài hạn trong hoa lạc, La Mạch bất thình lình nhận được tập kết hào đoàn kịch tin tức, không phải định giác mà chính là tập kết hào kịch tổ thông báo lại một lần thử kính mời. Thử kính mời nhân vật lại là cốc tử địa, chủ rác cốc tử địa. Nói thật, tập kết hào diễn viên chính, La Mạch vô cùng vô cùng muốn, chỉ là hắn cũng biết cân lượng của mình, cảm thấy cái này rất khó khăn. Không nghĩ tới, hôm nay thì có cơ hội như vậy. Bất quá, không đúng. Phùng Tiểu Cương vì sao đột nhiên nghĩ đến chính mình? Nói thật, nguyên bản tập kết hào. Trương Hàm Vũ diễn đặc biệt tốt, rất có cảm nhiễm lực, la mạch tuổi tác cũng không quá phù hợp. Nhưng nếu là có cơ hội, này la mạch đương nhiên muốn diễn gốc tử điệu mà không phải chịu nhị đấu. Dù sao, nhìn qua tập kết hảo về sau, có bao nhiêu người là bởi vì tập kết hảo mà thích đặng sao? Mọi người thích cũng không là Trương Hàm Vũ a. Nghĩ tới những thứ này, la mạch dồn hết sức lực, mau chóng dây cót, lập tức liền hướng về trung hải phương hướng chạy tới. La mạch lại một lần đang thử kính trong phòng thấy được Phùng Tiểu Cương, Phùng Tiểu Cương gặp được la mạch, ngược lại có chút thật có lỗi, ngượng ngùng mà, để cho ngươi năm lần bảy lượt chạy. La mạch tâm lý nói, nếu như có thể làm nhân vật chính Cỡ nào chạy mấy lần hắn cũng rất tình nguyện, nhưng trong miệng lại nói, "Không, có chuyện gì, Phùng đạo, đây cũng là bởi vì ngài cắt tinh cực kỳ thận trọng, muốn đập tốt điện ảnh nha." Mặc dù biết tiểu tử này đang quay ngựa mình cải giắng, nhưng Phùng Tiểu Cương nghe tâm lý vẫn là rất dễ chịu. "Tốt, ngươi ngồi xuống đi. Ta xem binh lính đột kích rồi, rất lừa a. Ngươi diễn cũng thật không tệ, thế nào, bây giờ là tiểu hữu thành tựu đi." Phùng Tiểu Cương mang theo ấn mở đùa giỡn nói. La Mạch Khiêm tốn nói, "Phùng đạo ngài thì chớ lái nói giỡn, ta hiện tại tình huống này, cũng chính là vận khí còn có thể, nơi nào có cái quái gì thành tựu." Người trẻ tuổi không tiêu không gấp, rất tốt. Nghe được La Mạch, Phùng Tiểu Cương tán dương nói một câu, sau đó nói: Hôm nay tìm ngươi tới thử chủ dắp cốc tử địa bộ phim thế nào? Đối với nhân vật này ngươi có lòng tin à? Có. La Mạch tự nhiên muốn trả lời như vậy. Phùng Tiểu Cương những ngày này ở vào một nửa vui nửa buồn bên trong, vui chính là Dạ Yến phòng chiếu đã vượt qua rồi 100 triệu, với lại tại Hàn Quốc phòng chiếu bảng 3 hàng đầu quốc ngoại bản quyền bán rất nhiều tiền, không sai biệt lắm đem thành bản đều cho bán lại tới. Chuyện này với hắn mà nói là một kiện rất trọng yếu, cũng chuyện rất đáng giá cao hứng. Nhưng Dạ Yến mang đến cho hắn nhưng là rất nhiều tiền mắng hiện tại chủ lưu truyền thông cùng đại bộ tờ hờ n người xem đều đem dạ yến xưng là đại làm phiến, cái này khiến phùng tiểu cương thấy được mình thất bại. phùng tiểu cương là một không tin tà người, thế nhưng là lần này mảng lớn ném thử cũng không dễ nói là thành công hay là thất bại. mà hắn hiện tại lại tại chuẩn bị một bộ mới mảng lớn, nếu như nói đập dạ yến càng nhiều hơn chính là nhà đầu tư ý tứ, bản thân hắn cũng không phải là rất nhiệt tâm, như vậy tập kết hảo cũng là phùng tiểu cương chân chính muốn đóng phim. đối với bộ phim này các tinh, hắn có thể nói là thao túy lưu tâm, điện ảnh đến bây giờ, đại bộ tờ hờ n l kỳ công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành rất nhiều nhân vật cũng quyết định, nhưng chính là mấy cái diễn viên chính trầm chạp không có đã định. Phùng Tiểu Cương rất khổ não, nhưng cái này chuyện vẫn phải là tiếp tục. Hắn muốn tìm một cái thích hợp nhất. Phùng Tiểu Cương thậm chí cảm thấy được bản thân không biết là cái nào gần không đúng, lại muốn đến muốn để La Mạch tới thử diễn cốc từ liệm. Hắn tuổi đời này cũng không phải cực kỳ phối hợp a, nhưng hắn từ nơi sâu xa lại có loại cảm thấy La Mạch thật thích hợp cảm giác. Phùng Tiểu Cương cảm thấy, trước hay là để cho La Mạch diễn một đoạn nhìn lại mình một chút cảm giác đến tận cùng có đạo lý hay không? Thế là Phùng Tiểu Cương hướng về phía La Mạch nói, như vậy đi, ngươi trước tiên cho ta diễn một đoạn, ta xem một chút. Được rồi. La Mạch không ngừng bận rộn đáp ứng. Chương 59, Nghệ thuật nhân sinh. Phong Tiểu Cương để cho La Mạch diễn đoạn này, là tại liệt sĩ lang viên, cấp tử địa cuối cùng biết được năm đó chuyện kia chân tướng thời điểm sự tình. Đoạn này nhưng thật ra là đối người, nhưng La Mạch hiện tại cũng chỉ có thể tự mình tới diễn, cái này tăng lên một chút độ khó khăn. Bắt đầu biểu diễn thời điểm, La Mạch ngồi tại trên ghế, móc ra một điếu thuốc, không người điểm bên trên, vẻ mặt vật vẩn, vốn là nên dùng diêm, nhưng bây giờ hắn chỉ là dùng cái bật lửa đốt lên là khói. Tiểu Lương Tử A, chúng ta những kẻ bảo thủ giưo nhà máy huynh đệ, một cái đều không trở lại. La Mạch bây giờ lời kịch trên cơ bản cũng không phải sau lưng, mà chính là thật theo nền tảng bên trong nói ra. Phùng Tiểu Cương không khỏi không cảm khái, người này bộ phim đích thật là tốt, phi thường tốt. La Mạch Thiên Phu thật đúng là tốt, đổi một cái Thiên Tư Ngu lồn người, dù là cầm ổ cứng di động, cũng sẽ bởi vì không kiếm được món tiền đầu tiên mà thường công. nhưng La Mạch đối với diễn kỹ lý giải cùng tiến bộ, nhưng là hồn nhiên thiên thành, tốc độ cực nhanh. Cho tới bây giờ, La Mạch đã đem cái kia hệ vải mà thương tâm cốc từ địa diễn rất sống động, trên ngón tay phát run đem vi biểu lộ trình bày đến cực hạn. Thút, không sai. Diễn xong đoạn này, Phùng Tiểu Cương vi cười gật đầu đồng thời trong lòng càng là Kêu rên, cái này La Mạch diễn tốt như vậy, trong lòng của hắn nguyên bản quyết định nhân tuyển lại bắt đầu dao động. Ngươi lại diễn đoạn này, Phùng Tiểu Cương lại để cho trợ lý đem kịch bản đưa cho La Mạch, đồng thời còn để cho trợ lý đi lên cho La Mạch phối hợp bộ phim. Một đoạn này là trận đầu chiến dịch bạo phát về sau, chỉ đạo viên chức trận, sau sau cuộc chiến sự tình, cốc tử địa đối mặt thủ hạ huynh đệ, kể một ít lời nói. ở chỗ này, La Mạch cũng đem ẩn dấu đi bi thương, thậm chí có chút chết lặng hạt kê diễn ra. Phùng Tiểu Cương tiếp theo lại để cho La Mạch diễn cốc tử địa cùng Vương Kim Tồn đối thoại một đoạn càng ngày càng cảm thấy ngoại trừ tướng mạo có chút không phải cực kỳ phối hợp bên ngoài, La Mạch cốc từ địa cảm giác vẫn là rất năng lượng diễn xuất tới. Thế là Phùng Tiểu Cương liền lâm vào mới xoan suyết bên trong. Hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy, để cho La Mạch tới thử bộ phim là một cái chính xác lựa chọn. Nhưng tựa hồ lại là sai lầm, chí ít để cho hắn hiện tại nắm lấy tóc, không biết xử lý như thế nào mới phải. Như vậy đi, ngưỡng ngùng, ngươi trước hay là trở lại các loại thông chi, ta phải thật tốt xác định thoáng một phát. Phùng Tiểu Cương nói với La Mạch. La Mạch gật đầu, hắn đương nhiên không thể trông cậy vào Phùng Tiểu Cương nhanh như vậy liền để chính mình trở thành cốc từ địa. Nhưng ý ra, hiện tại La Mạch đã có một chút phần thắng. Nhìn xem Phùng Tiểu Cương dáng vẻ, mình đã có một chút hy vọng thắng lợi. La Mạch cũng không có rèn sắt khi còn nóng, mà chính là các loại Phùng Tiểu Cương sau cùng quyết đoán. Chỉ là, hắn cũng không biết sau cùng sự tình lại biến thành cái dạng gì. Bất quá, La Mạch hiện tại không còn cùng trước kia trong tay không có gì thể đánh bạc, đối với một cái cơ hội chỉ có thể đem hết toàn lực đi tranh thủ. Bây giờ La Mạch, hắn đã có một chút mới lựa chọn, cho nên coi như bỏ qua một chút, hắn cũng không biết vì vậy mà mất đi đi về trước độc lực. Đuổi La Mạch sau khi đi, Phùng Tiểu Cương lâm vào rất sâu xoắn xuýt bên trong, xoắn xuýt ở trong lòng càng ngày càng nặng. Đến cùng làm sao bây giờ a? Có lúc là không người có thể dùng, nếu có thời điểm, là không biết tuyển người nào. Phùng Tiểu Cương đã lâm vào khắc sâu xoắn xuýt. La Mạch từ Trung Hải rời đi về sau, lại có một cái hoạt động cần hắn đi tham gia. Gần nhất cái này trong thẻ ngân hàng tiền đã vượt đến càng nhiều, La Mạch không biết Trung Mẫn tài khoản, vốn là muốn gửi tiền đi qua, nhưng cái này sự tình cho chậm trễ hạ xuống. Tại hoạt động sau khi hoàn thành hắn hỏi Trung Mẫn, nhưng Trung Mẫn chưa hồi phục, đoán chừng việc này lại được kéo. Mấy ngày nay La Mạch vẫn là không buông lòng nổi. Đây là vì tập kết hảo suy nghĩ, La Mạch đem phim truyền hình ngực cùng điện ảnh ngực trên cơ bản đẩy xuống dưới cửa. Bất quá, trời tối ngày mai có một cái an bài, hắn nhưng là chạy không thoát. Với lại sự an bài này hắn cũng không nên buông tha. Bởi vì chuyện này với hắn tới nói quá trọng yếu. Trời tối ngày mai, ở kinh thành, có một cái danh khí cực kỳ vang dội Ưng thị tống nghệ tiết mục nghệ thuật nhân sinh, mọi binh lính đột kích kịch tổ tham gia. Nghệ thuật nhân sinh TV loại này tiết mục có được rất cao nhân khí, với lại dù sao cũng là Ưng thị, cho nên ít nhiều có loại cực kỳ trang nghiêm vị đạo. Rất nhiều người theo niên kỷ rất nhỏ thời điểm liền bắt đầu xem nghệ thuật nhân sinh tham hỏi loại tiết mục hiện tại cũng đã có rất nhiều rồi, hậu thế còn có một số sau lưng cố sự, lỗ dự hữu ước, vô cùng yên tĩnh khoảng cách các loại nổi danh tiết mục, nhất là một ít người chủ trì thông qua chính mình cốt cảm trí cực ráng người cùng ngang thai tóc ngắn, phỏng vấn khách quý để cho một số người cảm giác rất tốt. mà bây giờ nghệ thuật nhân sinh so với cái này chút có thể muốn càng quyền uy rất nhiều, chu quân chủ trì cũng làm cho mọi người sớm đã thành thói quen. trời tối ngày mai, lúc ban đầu an bài là để cho vương bảo cường đi vào trước cùng khán giả ngoắc nhận biết, dù sao khán giả muốn thấy nhất cũng là vương bảo cường, chờ vương bảo cường bị mọi người nhìn thấy về sau. La Mạch mới có thể đi theo những người khác cùng đi ra ngoài, sau đó Vương Bảo Cường giới thiệu nhận biết. Chỉ là nói như vậy, hắn liền cùng những người khác cùng một chỗ mai một, lộ ra hắn giống như tại kịch bên trong địa vị cùng những người khác đều như thế. Trên một điểm này, Lý Tú Anh cùng kịch tổ bên kia đã giao thiệp. Vốn là khả năng chuyện này cũng chỉ như vậy trừ tiếp qua, La Mạch chỉ có thể đi theo còn lại một đống người cùng một chỗ đi ra ngoài. Nhưng chuyện chuyện cơ ở chỗ gần đây thảo luận còn có La Mạch càng ngày càng cao nhân khí. Nếu để cho La Mạch cùng những người khác xen lẫn trong cùng một chỗ, đoán chừng những cái kia khán giả cũng sẽ cảm thấy không tốt. Tại trải qua cẩn thận châm trước về sau, tiết mục tổ cùng kịch tổ cũng đã đạt thành chung nhận thức. La Mạch sẽ ở Vương Bảo Cường về sau ra sân. Tiếp theo người tiến cử thời điểm chủ yếu là Vương Bảo Cường đến, nhưng La Mạch cũng không thể nhàn rỗi. Đây là La Mạch lần thứ nhất thượng ảnh tiếng nỗ lực lớn như vậy tiết mục. Nghệ thuật nhân sinh a, đây chính là La Mạch trước kia cũng xem không ít cái tiết mục này, tương thị thứ gì đều cho người một cực kỳ chính quy cảm giác, mà đây nghệ thuật nhân sinh cũng chính là một người để cho người cảm giác phi thường chính quy thăm hỏi tiết mục. Lúc trước hắn cũng cùng mấy người kia trải qua mấy cái tiểu đả tiểu nháo tiết mục, tuy nhiên cũng là chút truyền hình điện ảnh phong vân bằng các loại đồ vật. Đi truyền hình điện ảnh phong vân bảng, dù sao La mạch cảm giác mình lớn nhất thu hoạch cũng là nhìn thấy Liêu Nam rồi, tựa hồ ngực không có theo như đồn đại lớn như vậy. Chỉ thế thôi. Mà cái này nghệ thuật nhân sinh vậy cũng không được, theo năm 2000 bắt đầu tiết mục phát sóng, trên truyền hình lập tức thu được cao xếp hàng dẫn đầu đến bây giờ, đã là tiếp cận 7 năm thời gian. Đương nhiên, cũng có rất nhiều phản đối âm thanh, cho rằng nghệ thuật nhân sinh có lúc lưu tại thuyết giáo, ngược lại để cho người ta cảm thấy phản cảm. Nhưng bất kể thế nào nói, lên cái tiết mục này, đối với một mình Tinh tới nói, cảm giác vẫn là cực kỳ không giống. La mạch rất sớm đã đi tới kinh thành. La Mạch dù sao cũng là nam nghệ nhân, mà lại là muốn lên nghệ thuật nhân sinh nghiêm túc như vậy, Uyên Thị tiết mục, cho nên trang điểm sẽ không quá nhiều. Ở sau đài thời điểm hắn thấy được Vương Bảo Cường bọn họ, Vương Bảo Cường hiện tại cũng là người gặp hỷ sự tinh thần thoải mái, nụ cười tựa hồ cũng càng sáng lạn hơn. Bất quá hắn trời sinh liền có thật thà đủ cười, cười rộ lên đặc biệt có lực tương tác, điểm ấy La Mạch là vô mông ngờ cũng không đội kịp. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương sáu ngoài ý muốn. Này, Bảo Cường, La Mạch hô một câu, đem mình quyền đầu đưa ra ngoài. Vương Bảo Cường cũng cười rỗi ra năm đấm của mình, hai người quyền đấu trên không trung nhẹ nhàng đụng một cái. Nay cũng cũng không phải đặc biệt gì lễ tiết, cũng là hai người tại binh lính đột kích thời điểm có chút quen thuộc, lại gặp mặt nhau liền sẽ dạng này. La Mạch, Vương Bảo Cường cũng là vẻ mặt tươi cười. Tiếp theo La Mạch cũng nhìn thấy trong kịch TV còn lại diễn viên, cùng mỗi người chào hỏi. Dạng này gặp mặt cũng không nhiều, mỗi một lần thấy, mọi người đều sẽ cảm giác rất tốt. Ở phía sau đài Hàn Huyên một chút, nghệ thuật nhân sinh đạo diễn cùng giám chế tới dặn dò đợi lát nữa một ít chuyện, đương nhiên cũng mị mở đưa ra một chút không thể nói sự tình. Mặc dù nói là tiết mục, muốn để người cảm giác cũng là chân nhân tú nhưng có đồ vật là thật không năng lượng nói lung tung lúc này nghệ thuật nhân sinh công tác nhân viên bất thình lình tới nói với La Mạch La Mạch đợi lát nữa sẽ có ngươi một ít gia đình tình huống cùng trưởng thành kinh lịch trải qua địa thị nhiều lần đoán ngắn như vậy cũng sẽ có những thứ khác một vài vấn đề còn có mấy giờ những vấn đề kia ngươi trước tiên làm quen một chút câu nói này bọn họ chỉ là vừa nói như vậy nhưng ở La Mạch trong đầu không khác cầm ầm nổ vang sẽ có gia đình của mình tình huống La Mạch rất nhanh trở nên có chút ngạc nhiên sau đó vội vàng tìm được Chu Tư Triệu ta làm sao không biết gia đình ta tình huống ai bảo bọn họ đi quay Tru Tư Triều lúc này ngược lại có chút kỳ quái, đây coi như là làm theo phép đi. Nghệ thuật nhân sinh trên cơ bản đều sẽ có những ngày đoạn ngắn, không có gì. La Mạch Tâm loạn như ma, lúc này hắn đặc biệt lo lắng mọi người đem hắn chuyện trước kia tỉnh triệt triệt để để lộ ra ánh sáng, nhất là hắn cùng mình mẫu thân quan hệ. Thời kỳ trưởng thành phản nghịch rất nhiều người cũng đã có, nhưng đặt ở người khác nhau trên thân, cũng là bất đồng hiệu quả. Sau đó, hắn hỏi Chu Tư Triều, vậy thì chờ lát nữa truyền phiến tử ngươi xem qua không? Ta vừa mới cũng là đi qua nhìn. Vừa vặn, vậy ngươi không yên lòng hiện tại đi xem một lần. Chu Tư Triều nói xong câu đó về sau, La Mạch đã lôi kéo hắn đi. Sau đó, tại thi hành đạo diễn bên này, La Mạch thấy được chờ một lúc muốn chuyển chính mình trưởng thành lịch chính phi tử. Khi thấy cái phim này thời điểm, La Mạch tâm để xuống, đồng thời, một cỗ chua sót cảm giác tại khoẹt mắt cùng trên mũi khoái động, để cho hắn rất lâu cũng không biết nên nói cái gì. Tại trong phim có đối với hắn mẫu thân phỏng vấn, Chơi ạ, những này cũng đều là La Mạch chính mình hoàn toàn không biết, mà Chung Mẫn không nói lời nói thật, không nói lời nói thật nguyên nhân lại không phải vì muốn nói dối thu hoạch được chú ý hay là thế nào, năng nói dối chỉ là vì con trai của bà hộ. Tại một đoạn ngắn phòng vấn trong, Trung Mẫn một mực đang nói, La Mạch từ nhỏ là một cực kỳ nghe lời hải tử, cũng căn bản không có sách hán yêu sớm các loại sự tình. Trung Mẫn nói, La Mạch thành tích giảm xuống nguyên nhân, nói là hắn tại sau khi lớn lên đối với gia đình đơn thân cảm thấy hoang mang, còn có hy vọng đối với mẹ của mình mau sớm cố hết trách nhiệm, muốn đi ra ngoài làm thuê, vung lòng học tập. Đầu, La Mạch trách nhiệm hoàn toàn bị bỏ qua một bên. Với lại, nhìn ra được, đó cũng không phải người khác để cho nàng nói như vậy, mà chính là chính nàng vốn là Nguyên Văn. Những lý do này để cho La Mạch trong mắt suýt nữa bị tràn ra nước mắt, nhưng hắn gắng gượng nẹn trở về. Có vấn đề a? Công tác nhân viên hỏi La Mạch. Không có. La Mạch cắn bờ môi của mình, sau đó miễn cưỡng cười cười, "Cảm ơn." Hắn bất thình lình cảm giác có thích có lẽ mình không phải là có thể thời thời khắc khắc cảm giác được, nhưng đang ở bên người, thay đổi một cách vô tri vô giác, như là không khí. Thời gian trôi qua quá lâu, có người nhìn trưởng thành sớm, kỳ thực cũng rất buổi tối quen. Chu Tư Triều có thể cảm giác được La Mạch trên thân vi diệu biến hóa, tựa hồ hắn nặng nề rất nhiều, nhưng cũng không biết loại biến hóa này đến từ phương nào, đoán chừng hẳn là nhớ tới mẹ của hắn. Sắp nhận vấn đề này về sau. La Mạch lại nhìn thoáng một phát đợi lát nữa có thể sẽ hỏi thăm hắn những vấn đề kia, trầm dại ở trong lòng đánh một cái nghi san trong đầu. Rất nhanh, cái này đồng thời nghệ thuật nhân sinh bắt đầu. Đang làm việc nhân viên an bài phía dưới, Vương Bảo Cường người thứ nhất đi ra ngoài. Về sau, cũng là liên tiếp phát ra từ phế phủ tiếng thét chói tai. Hoàn toàn chính xác, Vương Bảo Cường bởi vì hứa Tam Đa nhân vật này, đã sớm xâm nhập nhân tâm, mới vừa vận đi ra ngoài, tất cả mọi người đang kêu hứa Tam Đa hoặc là Vương Bảo Cường. Đương nhiên, nhiều người hơn vẫn là tại hô hứa Tam Đa. Vương Bảo Cường là đi qua mấy bộ phim truyền hình cùng điện ảnh về sau mới đi ra khỏi binh lính đột kích ảnh hưởng, theo hứa Tam đa nhân vật này gông cùng xiển xích bên trong nhạy thoát đi ra, thu hoạch được càng nhiều khen ngợi cùng rộng hơn hí lộ. Mà bây giờ, hắn nhiều hơn vẫn là hứa Tam đa. Xem ra, binh lính đột kích sôi động sát thực để cho người ta ra ngoài ý định, nhưng bây giờ cái này nóng nảy chẳng diện, đã cho hết thể mọi người gợi ý một trận quốc sản phim truyền hình phong bạo Hàn Lâm. Tại Vương Bảo Cường cùng khán giả chào hỏi về sau, công tác nhân viên nhắc nhở La Mạch đối tốt trên người thái nghe, tiếp theo La Mạch bắt đầu hắn lần thứ nhất như thế thật lớn thăm hỏi tiếp mục. La Mạch La Mạch mới vừa vặn đi ra thông đạo, phô thiên cái điệu tiếng la liền truyền ra, âm thanh từng câu đổ ập xuống nền ở La Mạch trên thân. La Mạch hướng về phía mọi người mỉm cười phất tay. "Thành Tài." Cũng có người tại như vậy hô, với lại hô thành Tài người rõ ràng muốn càng nhiều. Loại này nóng nảy tràn diện, hiện tại La Mạch cuối cùng chậm rãi học xong thì đứng, sẽ không lại cùng lần thứ nhất kích động như vậy đến không được. La Mạch cuối cùng đang múa đài bên trong đứng vững. Ánh đèn đánh vào trên người hắn, sở hữu khán giả tiếng hoan hô đều hướng về phía hắn mà đến. Từ hiện tại đến xem, La Mạch cùng Vương Bạo cường nhân khí, đã cân sức nâng Tài, thậm chí hắn còn muốn hơi cao một chút. Hiện tại ưa thích La Mạch người càng đến càng nhiều, bởi vì dù sao cùng Vương Bảo Cường so ra, La Mạch dáng người, tướng mạo đều có thể để cho hắn thắng được nhiều hơn nữa thích người. Tận lực bồi tiếp giới thiệu toàn bộ binh lính đột kích đoàn kích người, mới bắt đầu thời điểm La Mạch còn hơi có chút khẩn trương, dù sao cũng là lần thứ nhất tham gia loại này quyền uy tính tương đối mạnh gương thị thiết mục, nhưng về sau hắn cũng từ từ quen thuộc. Về sau cũng là riêng phần mình thăm hỏi câu. Riêng phần mình thăm hỏi, các diễn viên đánh ngộ, cùng trước kia như thế đứng chung một chỗ thì hoàn toàn không đồng dạng. Mới bắt đầu thăm hỏi, là Vương Bạo Cường cùng La Mạch. Hai người bọn họ là diễn viên chính là xuyên qua binh lính đột kích toàn bộ bộ phim hai cái linh hồn nhân vật Vương Bảo Cường cùng La Mạch ngồi tại trên lễ Chu Quân ngồi tại bọn họ đối diện tại khán giả nín hơi ngưng thần trong khi chờ đợi Vương Bảo Cường thăm hỏi không sai biệt lắm cũng liền đi qua Vương Bảo Cường có một cái cực kỳ lệ trí lịch sử đối với điểm ấy mà nói dùng để đánh chúng khán giả trong lòng mềm mại nơi hẻo lánh đó là dư sài Vương Bảo Cường phát biểu cũng thắng được từng trận tiếng vỗ tay mà bây giờ lên tiếng người đến phiên La Mạch Chu Quân vấn đề thứ nhất cũng là La Mạch vỗ một bộ binh lính đột kích chúng ta đều biết ngươi đạt được cái này đóng vai thành tài cơ hội cũng không dễ dàng. Nguyên năng lượng cùng chúng ta nói một chút trong này sự tình sao? Chuyện này nói rất dài dòng, nhưng La Mạch đã chuẩn bị qua. Chương 61, tình trí thâm nơi. Tại Chu Quân vấn đề hỏi ra về sau, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chậm đợi hồi phục. Bởi vì theo Chu Quân ngữ khí nghe tới, tựa hồ La Mạch đạt được thành tài nhân vật này, trung gian còn có như vậy một phen khó khăn chắc trở. La Mạch gật đầu một cái, sau đó đôi khán giả khẽ gật đầu cười một tiếng, mới bắt đầu trả lời vấn đề. Tại nguyên bản thời gian trong quy tích, Trần Tư Thành trên nghệ thuật nhân sinh đoạn ngắn, hơi có chút bị người lên án, đệ nhất cũng là đầu của hắn vấn đề, đầu hắn là nghiêng điểm ấy biết rõ Trần Tư thành người khả năng đều có thể cảm giác được đệ nhị cũng là hắn đặc biệt không có ngồi cùng nhau đây đều là cần La Mạch chú ý vấn đề hắn ngồi đoan đoan chính chính đi theo trong quân doanh thời điểm một dạng tay cũng là bày ở hai bên mà không phải ôm ngực có lúc chi tiết thật đặc biệt trọng yếu cho dù tổng tránh không được bị người coi nhẹ nhưng chi tiết lại tại thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong ảnh hưởng một người đánh giá thậm chí cả đời La Mạch làm cần thiết lễ tiết về sau mỉm cười nói ta có thể đóng vai binh lính đột kích thành tài cái này đích xác cực kỳ không dễ dàng quá trình cũng rất khó ta cực kỳ cần người cảm ơn, là binh lính đột kích đạo diễn Khang Hồng lôi lão sư cùng biên kịch Lan Tiểu Long lão sư, ở chỗ này, ta muốn theo bọn họ cúp một cái cùng. Nói xong, La Mạch trước tiên đứng người lên đối mặt người xem tối đầu, khán giả tiếng vô tay lập tức chuyển tới. Ngồi tại dưới đài Khang Hồng lôi cùng Lan Tiểu Long cũng đầy khuôn mặt nụ cười, La Mạch động tác này để cho người ta rất cảm động. La Mạch lần nữa ngồi về trên đế, nói, khả năng rất nhiều người nhìn qua tư liệu của ta, tại binh lính đột kích trước đó, ta trên cơ bản không có bất kỳ cái gì đóng truyền hình điện ảnh tác phẩm kinh lịch trải qua. Nhưng liền xem như dạng này Ta vẫn là lấy được Lan Tiểu Long lão sư cùng Khang Hồng Lôi lão sư ưu ái. Chính là bởi vì bọn họ, ta mới có thể có cơ hội đóng vai nhân vật này, mới có cơ hội để cho mọi người nhớ kỹ ta vai trò thành tài. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Tại binh lính đột kích ban đầu thử kính thời điểm, Lan Tiểu Long lão sư cùng Khang Hồng Lôi lão sư dù sao cũng phải suy nghĩ rất nhiều chuyện, cho nên tại muốn hay không tuyển ta xem như mới về điểm này, ta nhìn thấy có lẽ hai vị lão sư có chút do dự. Sau đó ta cũng rất dây dưa đến cùng, luôn luôn đuổi tới nhà để xe. Nói đến chỗ này, mọi người mới biết được chuyện này bên trong sau lưng có sự Tại trong Gaza, ta cũng không đợi hay vị lão sư trước tiên cho ta cơ hội, liền phối hợp biểu diễn. Nói một đoạn về sau, Chu Quân gật đầu, khán giả nhìn xem La Mạch, không biết vì sao, cảm giác chân thật hơn rồi rất nhiều. Chu Quân lúc này đối tính phòng hàng thứ nhất vị trí, nói: "Hôm nay Khang đạo cũng ở nơi này, có thể hay không mời hắn nói một chút ngay lúc đó tình huống đâu?" Khang Hồng Lôi cầm mịch dụ phun nói, mới bắt đầu thời điểm, chúng ta quả thật có chút do dự. Bởi vì La Mạch trước kia xác thực không có đóng truyền hình điện ảnh tác phẩm kinh lịch trải qua, mọi người khả năng đều biết, tại giới điện ảnh và truyền hình, điểm này là rất trọng yếu. Nhưng sau cùng ta vẫn là lựa chọn hắn bởi vì cái này người tuổi trẻ sát thực diễn rất tốt, với lại cũng rất chân thành. Nhất là chúng ta dưới đất nhà để xe nhìn thấy hắn thời điểm. trong lòng ta thậm chí đang nghĩ tiểu tử này làm sao như vậy phiền. nói đến chỗ này, mọi người đều cười. Khang Hồng Lôi nói tiếp đi, nhưng là hơn 3 tháng quay trụ, để cho ta thấy được La Mạch đối với biểu diễn loại kia trời sinh xúc rắc bén nhạy, còn có hắn đang giả trang diễn thành tại thời điểm vừa vặn. ta cảm thấy ta tuyển cái này diễn viên là không có sai. nói chuyện phiếm cứ như vậy tiến hành. La Mạch hôm nay đạt được căn dặn, hy vọng có thể tận lực gây nên một điểm mọi người chú ý. cái này La Mạch chính mình cũng biết. Cho nên đang nói chuyện thời điểm, hắn dẫn vào một chút hậu thế có thể gây nên mọi người đủ cười, lại không tầm thường mạng lưỡi cho cười. Đây là hắn theo ổ cứng di động lý đắc tới, hiện tại cũng yên tâm thoải mái lấy ra dùng, ngược lại là dẫn tới hiện trường truyền đến từng trận tiếng cười. Vừa lúc đó, Chu Quân trầm rãi nói, kỳ thực rất nhiều người cũng không biết La Mạch đi qua, không biết hắn trưởng thành kinh lịch trải qua. Chúng ta trước đó đặc biệt vì hắn quay một đoạn phim ngắn, đến cùng một chỗ xem một chút đi. Về sau cũng là La Mạch thần thế miêu tả, những vật này cũng không quan trọng, bởi vì một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ biết. Rất nhiều người là lần đầu tiên mới biết được. Nguyên Lai La Mạch 3 tuổi thời điểm liền đã mất đi phụ thân. Hiện trường tiếng đàn dương cầm có chút thương cảm, La Mạch nhìn thấy chính mình khi còn bé ảnh chụp, nghe được phía trên bình luận viên đang dùng giàu có cảm tình em thanh nói, tại 3 tuổi thời điểm, La Mạch ba ba cũng bởi vì sinh bệnh bệnh viện ly khai rồi hắn. Không có mất đi song thân người, căn bản là không có cách cảm nhận được loại đau khổ này, đó là coi như ngươi chỉ cần nhắc tới một đoạn kia, cũng có thể để cho người ta nhịn không được thương tâm rơi lệ. La Mạch cái mũi chua chua, 3 tuổi chí nhớ cho tới bây giờ đã không còn sót lại bao nhiêu, nhưng dù chính là một chút ký ức mảnh vỡ, cũng có thể để cho người ta tâm trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Sau khi lớn lên, hắn rất nhiều lần hỏi qua Lao Tiên, đến cùng dựa vào cái gì như vậy đối với mình? Vì sao người khác dễ như trở bàn tay phụ ái, hắn chỉ ít tại ký sự bên trong căn bản không có nghe qua. Nhưng là so với những vụ mâu đó song vong người mà nói, hắn chỉ ít còn thừa lại mẫu thân. Phim ngắn trên phát ra đến phỏng vấn mẫu thân của La Mạch, đó là một cái lớn lên cực kỳ đoan chính. Tuy nhiên tóc có chút hoa râm, nhưng nhìn xem dù sao vẫn là cảm giác cực kỳ tinh thần nữ nhân. Nàng mỉm cười đối mặt màn ảnh, nói: Chỉ trước mắt hắn đã lớn như vậy, với lại có thể diễn phim truyền hình, ta hiện tại sẽ luôn luôn chúc phúc hắn. La Mạch đã ngăn không được lệ rơi lệ mặt. Đến nơi này chút thời gian, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia một ít ý tưởng thật quá có lỗi với mẫu thân. Hắn thậm chí sẽ cảm thấy nếu như chính mình không lợi ít tiền, không thành điểm danh lại cùng mẫu thân thật tốt liên lạc lời nói, sẽ rất thật mất mặt. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây quả thực là một đối với mẫu ái lầm độc. La Mạch tranh thủ thời gian quay mặt qua chỗ khác, không muốn để cho người ta nhìn thấy hắn rơi lệ. Thành thục ngôi sao lên tivi tiết mục, vậy cần chảy nước mắt thời điểm là eo trăm phương ngàn kế triển lãm, sợ người khác không thể nhìn thấy hắn khóc. Nhưng La Mạch bây giờ còn chưa có học hội loại kia thành thạo hắn chỉ là cùng cái kia truy vấn lao thiên vì sao như vậy đối với mình hại tử một dạng sợ nhất sự tình cũng là người khác xem thấu hắn giấu ở trong xương tùy yếu đất quay mặt lại la mạch trên mặt đã treo đủ cười chỉ là nụ cười này tựa hồ có chút cứng nhắc phảng phất là cứng rắn nặng ra khoe miệng vẫn còn ở không ngừng được co rúm loại này rơi lệ quá mức chân thực để cho phía dưới khán giả cảm động lây một chút nữ quan chúng bọn họ cũng kiềm lòng không đặng đi theo video rơi lệ hiện tại liền bắt đầu vỗ tay đứng lên la mạch gật đầu một cái muốn nói một câu nói lại kém chút nhẹ nào vội vàng dừng một chút sau đó nói đúng đây chính là ta trưởng thành kinh lịch trải qua Ta cảm tạ mẫu thân của ta." Nói xong câu đó, hắn cảm thấy nếu như nói thêm nữa một chút, chính mình linh hồn bất an, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác từng có qua một đoạn hoang đường tuế nguyện cùng bi thương chuyện cũ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 62, trước kia cố sự. Theo thuần túy quan hệ lợi ích lên giảng, La mạch đoạn video này phim ngắn phát ra về sau, lập tức nên đón tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm cùng tình. Mọi người đối với hắn tiếng vỗ tay cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Vỗ số môi sao? Rất nhiều người đều muốn liều mạng bắt đồng tình, tranh thủ người khác đồng tình liên xem như hộp đêm tiểu thư nàng đều biết biên tạo ra một người cha bị bệnh liệt giường để đệ lên đại học cố sự cái này lợi ích xuất phát điểm ở chỗ trên cái thế giới này sẽ có rất nhiều người thật có được đồng tình tình cảm La Mạch không nghĩ tới muốn thu hoạch được ai đồng tình nếu có sự tình cũng không phải hắn có thể thao túng tóm lại ở nơi này cái video chậm rãi truyền ra về sau lại có rất nhiều người bởi vì một đoạn video theo Hắc La Mạch đến nữa thích La Mạch Chu Quân hỏi La Mạch cảm thấy mình cùng thành tài nhân vật này điểm giống nhau ở nơi nào La Mạch cân nhắc một chút nói ta cảm thấy ta cùng thành tài lớn nhất điểm giống nhau chính là ta biết rõ mình muốn cái quái gì Đồng thời vì đó phân đấu. Ta lúc thi tốt nghiệp trung học tham gia là nghệ thuật thi lớn. Sau khi tốt nghiệp đại học, ta cũng không có cùng những bạn học khác một dạng đi những thứ khác đường, mà là tại chờ đợi có khả năng thuộc về mình cơ hội. Lam Mạch nói, trước đó ta tại Hoành Điếm làm quần chúng diễn viên. Nói thật, so với những người khác đến, ta thật rất may mắn, có thể tại tốt nghiệp không lâu sau đó liền thu hoạch được cơ hội như vậy. Nhưng nói thật, coi như chỉ là tại Hoành Điếm bên trong nửa năm, chúng ta đều cảm giác được, làm quần chúng diễn viên loại kia nhìn không đến đường ra cảm giác, để cho ta rất muốn từ bỏ. Nhưng đúng như lúc trước nói, ta biết mình muốn cái quái gì ta cũng biết nhất định phải kiên trì. Nói xong những lời này, phía dưới lại vang lên đùng đùng tiếng vỗ tay. Sau đó, Chu Quân nhắc tới vô cùng sắc bén vấn đề, cái kia chính là bây giờ trên internet tranh luận, đến cùng sau cùng an bài, có phải hay không một đối với thành tài hoa hạ thức đạo đức lựa mang đi. Vương Bảo Cường nói trước vẫn rất có kỹ xảo lận tránh trọng điểm, nói hắn cho rằng hai người đều có thích hợp địa phương, nhưng cũng có một chút hư điểm. Đến viên La mạch thời điểm, La mạch suy tư một chút, cầm điểm hoa quả khô đi ra, ta cảm thấy, bất kể là hứa Tam Đa, vẫn là thành tài, phần lớn người đều có thể tại bọn họ trên thân tìm tới cái bóng của mình, liên quan tới thành tài Chưa nói tới đạo đức lựa mang đi, có lẽ là bởi vì quân đội là một cái đặc thù nơi trốn, ở chỗ này, mọi người cần chính là một cái có thể đem sau lưng giao phó cho hắn đồng đội, thành tài làm không được những thứ này. Đặt ở xã hội cái này đại lò luân trong, có lẽ thành tài mới càng được người hoan nên. Kỳ thực ta vì tranh thủ thành tài nhân vật này, làm cũng là cái kia dạng sự tình. Nhưng nếu như muốn để ta tuyển, có thể dứt bỏ những điều kiện khác, ta tình nguyện làm một cái hứa tam đa ngu như vậy tử. Liều Lĩnh chạy về phía trước, chạy đến đâu trong kia là của ta mệnh. Đùng đùng tiếng vỗ tay lại vang lên rồi, La Mạch chuẩn bị rất lâu nghĩ săn trong đầu lời nói ra xác thực còn có chút mức độ, chí ít sẽ không cho mọi người tạo thành không học thức có tượng. La Mạch nói lời cũng không phải là tất cả đều là ứng phó, có đích thật là chân thực cảm giác hiểu ra. Nói thật, trong hiện thực hẳn không có hứa tam đa như thế chủ người, nhưng rất có bao nhiêu hứa tam đa đã chất, bọn họ vùi đầu gian khổ lắm ra, bọn họ làm đến nơi đến trốn. Một ngày nào đó, tại người khác coi nhẹ thị giấc trong góc chết, bất tình lình chậm rãi trưởng thành tham thiên đại tụ. Đây là một loại phẩm chất. Sau thăm hỏi vẫn còn tiếp tục, La Mạch cũng càng ngày càng tìm được cảm giác, đem rất nhiều chuyện thuyết địa để cho mọi người rất có cộng minh cảm giác. Hôm nay thăm hỏi phi thường thành công. Theo trong thông đạo đi tới về sau, Chu Tư Triều không nói gì vô vô la mạch bả vai, vốn là muốn nói hắn làm được rất không tệ. Nhưng Chu Tư Triều cũng có thể cảm giác được, đang phát ra video thời điểm, La Mạch là thật thương tâm. Cho nên, Chu Tư Triều cũng không nói gì nhiều. Trên thực tế, có rất nhiều người lần thứ nhất mới biết được La Mạch trước kia cố sự, mới biết được hắn đến từ một cái không chọn vẹn gia đình. La Mạch đối Chu Tư Triều gật đầu một cái, về sau cùng binh lính đột kích kịch tổ bên trong mỗi người vây tay từ biệt, cùng Chu Tư Triều trở lại chỗ ở, đem Chu Tư Triều đuổi đi. Tiếp theo La Mạch đi tới bệ cửa sổ một bên, đốt lên một điều thuốc Khói bụi tại trước mắt của hắn nảy lên, chậm rãi bước lên, nhìn ra được, con hàng này hút thuốc thủ pháp phi thường thuần thủ. Gần nhất La Mạch đem chính mình hút thuốc gáp chế rất nhiều, dù sao, dù sao cũng là một nhân vật công chúng rồi, cả ngày hút thuốc cũng không giống lời nói. Chỉ có đến thật có thể hút thuốc thời điểm, La Mạch mới có thể ngon lành là điểm bên trên một cây. Thật lâu, hắn mở điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là phủ hệ ly cờ bờ tờ âm thanh. Di động công ty Am hiểu nhất dùng cái này gặp người, rất nhiều người kỳ thực tự có giờ bờ tờ cũng không biết. Đây là trung mẫn điện thoại. La Mạch chờ đợi giờ bờ tờ tiếng văn lên cực kỳ hy vọng mẹ của mình tranh thủ thời gian nghe, nhưng lại có chút hy vọng tối nay. Suy nghĩ ở trong lòng rũ dĩ, cuối cùng, Trung Mẫn vẫn là nhận nghe điện thoại, La Mạch. Nghe được mẫu thân âm thanh, nghĩ đến đoạn video kia cùng những mênh mông đó quá khứ, La Mạch có chút khô tàn, nhưng lại gật đầu nói, "Mụ, ta hôm nay mới biết được bọn họ đi tìm ngươi. Vừa mới chúng ta tại ghi Chép Nghệ thuật nhân sinh, cũng là trung ương tam thai, Chu Quân chủ chỉ cái kia. Ừm, ta cho là ngươi biết rõ. Trung Mẫn lời ít mà ý nhiều. La Mạch nói, "Cảm ơn ngươi. Nếu như loại lời này đặt ở thông thường mẹ con quan hệ bên trên, có lẽ sẽ cảm thấy rất bực bội, cũng cực kỳ khách khí. nhưng bây giờ La Mạch cùng Trung Mẫn tình huống, ừ, điểm này cũng không tính là khách khí. không có chuyện gì. ta không biết các ngươi trong hội kia sự tình, nhưng ta muốn, không thể cho bọn họ công kích cơ hội của ngươi. Trung Mẫn nói lời hoặc nhiều hoặc ít, còn có một số đối đãi La Mạch lãnh ý hoàn toàn chính xác. rất nhiều năm xa lãnh, không phải một sớm một chiều, một hai kiện sự tình liền có thể mà sát xong. nhưng nàng bảo hộ cùng một ít gì đó đều ở bên trong. kỳ thực La Mạch cùng Trung Mẫn huyên náo căng như vậy, ngược lại thật sự là không chỉ là trách nhiệm của hắn. nhưng từ hôm nay trở đi. La Mạch biết dùng hết toàn lực đền bù đã từng là những cái kia sai lầm. Mu, một mình ngươi ở nhà, cũng không có bạn, ta đón ngươi đến Trung Hải tới đi, tạm thời mua không nổi phòng trọ, nhưng ta có thể mướn một gian rất tốt, bên này cũng có một chiều ứng. La Mạch mau nói. Trung Mẫn tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, một lát sau nàng mới nói, không cần, ta ở chỗ này cũng trôi qua rất tốt, nhiều năm như vậy đều đến đây. Lại nói, ngươi hẳn là cũng không phải một năm bốn mùa đều có thể lưu tại này. Nếu như vậy, ta để ở nhà, còn có hàng xóm, còn có thân thích, nhưng là đến bên kia, càng vô địa phương nào có thể tâm sự trò chuyện. La Mạch cảm thấy nàng nói đến cũng có lý, nói thật, hiện tại đem nàng nhận lấy cái gì, cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Kỳ thực rất khó thao tác, cái này bỗng nhiên điện thoại về sau lại có chút không biết nên nói cái gì, chung Mẫn đến cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được quan tâm để cho hắn cỡ nào chú ý một chút thân thể, chạy ở bên ngoài mọc thêm cái tâm nhãn. Kỳ thực nàng đối với Nhi Tử bây giờ đã cực kỳ tiêu nạo, coi như lúc trước những cái kia thi đậu trọng điểm đại học Hải Tử của người khác, không có một cái nào tạm thời có thể cùng La Mạch thành tựu so sánh. Dù sao La Mạch thế nhưng là tại cả nước phạm vi bên trong đều có danh khí, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 63, lại một lần nữa nói chuyện. Cúp điện thoại về sau, La Mạch lại nhiều hút mấy điếu thuốc, cảm giác mình cũng họng có đau một chút, phổi đều sắp bị hút thành dơ giấy bẩn tiểu ruột đông rách về sau mới dừng lại. Từ hiện tại cái này, một tầng 6 độ cao xem tiếp đi, toàn bộ kinh thành đèn đuốc chói lọi, quang mang lập lòe, đêm hồng đăng chiếu sáng thành phố rất nhiều nơi hẻo lẫnh. Bất dạ thành hào quang ở trước mắt hiện ra. Đi qua những thời gian đó tại đều đã di chuyển, bây giờ có thể làm cũng chỉ là bắt lấy tương lai mà thôi. La Mạch mở ra laptop, hoàn toàn chính xác Hắn bây giờ đã xuống hơi đổi pháo rồi, bỏ ra hơn 8000 mua một đài bản bút ký, dạng này, xem ổ cứng di động thời điểm liền càng thêm dễ dàng. Với lại, cứ như vậy, cũng sẽ không cần lo lắng những máy vi tính khác lên virus sẽ cháy hỏng mình ổ cứng di động. La Mạch hôm nay vẫn là nhìn một chút tương lai phim truyền hình các loại đồ vật, sau đó xem một chút văn tự tư liệu, cái này không sai biệt lắm đã tạo thành một cái thói quen, chỉ cần có cơ hội liền sẽ xem những vật này. Nhìn một chút về sau La Mạch đi ngủ đây. Sau đó mấy ngày, La Mạch cũng vẫn còn ở vội vàng một chút công tác của mình, tại mấy cái trong đại thành thị chạy qua lại. Trong thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm cũng càng ngày càng nhiều đương nhiên đây hết thảy mới là vừa mới bắt đầu một ngày này La Mạch cuối cùng hơi có điểm thời gian ở không dự định ra ngoài bên ngoài đi đi thời điểm bất thình lình nhận được Chu Tư Triều thông chi Chu Tư Triều để cho La Mạch đi qua Trung Hải một cái trà quán Phùng Tiểu Cương ở bên trong chờ hắn quán trà nhỏ La Mạch cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu tại sao là tại quán trà nhỏ trong này có phải hay không có vấn đề gì hắn coi là Phùng Tiểu Cương tìm chính mình tốt xấu cũng cần phải sẽ ở một chút những thứ khác địa phương tỷ như văn phòng các loại cái này ở trong quán trà là thế nào chuyện nha ta cũng không phải rất rõ ràng Chu Tư chiều nói, "Tuy nhiên ngươi cũng không cần lo lắng, hắn tổng sẽ không đem ngươi ăn, đến lúc đó đi qua là được. Ta đoán chừng hẳn là tìm ngươi nói chuyện thiếm, cho chuyện cái quái gì ta nghĩ ngươi hẳn là cũng biết một chút." La Mạch nhẹ gật đầu, "Phùng Tiểu Cương nếu như tìm chính mình nói chuyện trời đất lời nói, vậy khẳng định là tập kết hảo sự tình, nếu không, tại trong quán trà nhỏ chạm mặt, loại chuyện này luôn cảm giác lộ ra một quỷ dị." Nhưng La Mạch vẫn là lập tức khởi hành, không có cách, tập kết hảo sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Đi vào trà quán, thấy Phùng Tiểu Cương tựa hồ lại càng thêm tiểu tụy một điểm. Hắn còn không có chân chính khai mạc bộ phim này. Hiện tại liền đã đôi mắt trở nên cũng là tơ máu. Ngồi, Phùng Tiểu Cương trước mặt để đó một ly trà, La Mạch ngồi xuống về sau, Phùng Tiểu Cương để cho La Mạch điểm trà. Ở chỗ này, La Mạch là đeo kính mắt tới, lúc này đi vào trong bao sương, liền đem kính râm hai xuống. Nhưng đến phụ trách phục vụ viên, nhìn thấy La Mạch về sau mặc dù có chút kinh hỉ, nhưng cái gì cũng không nói. Rất rõ ràng hắn đã nhận ra La Mạch. Nhưng cái này cái địa phương vừa nhìn cũng không giống là cấp bậc rất thấp, khả năng vẫn là một ít minh tinh nơi tập kết hàng, nếu nói như vậy, các phục vụ viên bình thường hẳn là cũng thưởng thấy ngôi sao, đối với La Mạch khả năng ngưỡng thích, nhưng cũng sẽ không nói quá nhiều. Phùng Đạo, gần nhất ngươi cái này có phải hay không quá bận rộn? La Mạch Tuệ chuyển nói ra, Phùng Tiểu Cương ngược lại là ha ha cười nói, không có việc gì, nhịn điểm đêm. Nguyên nhân ngươi cũng biết, nhân vật này vẫn không có quyết định, tâm lý bất an. Hoàn toàn chính xác, đối với Phùng Tiểu Cương mà nói, Tập Kết Hào là một bộ hắn thật bản thân mình muốn đóng phim, với lại hắn muốn làm thành quốc sản mạng chiến tranh một điển hình. Bây giờ Phùng Tiểu Cương có thể nói đã có nhất định quyền nói chuyện, lại không vẹn vẹn chỉ là vô vô giáp phương ất phương, phi thành vật nhiều y biểu hạ dở theo an như vậy ba hoa mảnh hải kịch đạo diễn. Nhưng cái này dạng hắn suy tính được thì càng nhiều. Kỳ thực rất nhiều người đều có thể phát hiện. Từ khi Dạ Yến về sau, Phùng Tiểu Cương giả tâm lại càng đến càng lớn. Chỉ ít tại trên buôn bán là như thế, tạm thời bất luận hiệu quả như thế nào, nhưng hắn giả tâm là rất nhiều người bình thường năng lượng nhìn ra được. đương nhiên, Dạ Yến tuy nhiên dư luận bình thường, nhưng vẽ bán xác thực cho hắn rất lớn lực lượng. Ừm, La Mạch gật đầu một cái, sau đó nói, ta cũng nhiều nhìn mấy lần kịch bản cùng Tiểu Thuyết. Ừ, đây là một cái rất tốt cố sự, cho nên bởi vì là tốt cố sự, liền cần càng thận trọng. Phùng Tiểu Cương lặng lẽ vui mừng, ngươi nói đúng, cũng là chuyện như vậy. Như thế lòng ngứa ngáy cố sự với lại thật vất vả có đập cái này mảnh tư cách ta nhất định phải thận trọng lại thận trọng sau đó hắn cũng không có xem La Mạch chỉ là nhìn trước mắt trên trà tựa hồ là nói cho La Mạch nghe tựa hồ lại là đang lẩm bẩm lồ bồ trước kia ta cũng chỉ là một người như vậy khả năng rất nhiều phương đầu tư cũng không quá chào đón ta cảm thấy sẽ chỉ đập loại hình yến nhưng Dạ Yến bộ phim này về sau mọi người liền bắt đầu tán thành ta biết rõ ta năng lượng đập mảng lớn có thể cho ta đầu tư đang quay Dạ Yến thời điểm vốn là diễn viên muốn thử xem những thứ khác nhưng phương đầu tư yêu cầu muốn trương tử di cái này cũng đúng nàng khuôn mặt ở nước ngoài vẫn là rất đáng tiền. "Ê, la mạch ở trong lòng bổ trốn. Cái này Phùng Tiểu Cương không biết uống rượu đi. Loại lời này đều nói với tự mình. Trương tử Di gương mặt kia trị giá bao nhiêu tiền thế mà đều đầy tâm đưa phúc. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút trước mắt vị này không che lại miệng, hắn ngược lại là cũng biết, với lại những lời này hắn cũng vô pháp xem vào. Ở phía đối diện e, Phùng Tiểu Cương nói tiếp đi, bọn họ nói không sai, có Trương tử Di, dạ yến tại Âu Châu, Mỹ Quốc, Hàn Quốc đều bán được rất tốt, kém chút bán đứng thành bạn trở về, đây là ta điện ảnh lần thứ nhất ở nước ngoài mới có thể có nhiều người như vậy mua. Với lại, có dạ yến" Ta về tiền bạc bây giờ có thể nói có điểm kết mã, tập kết hào liền cũng có thể chính ta tìm diễn viên. Liên nói trước kia ở nước ngoài, người ta nói đến ta, đó là đương nhiên không ai biết rõ, thế nhưng là nói đến là Dạ Yến đạo diễn, rất nhiều người hiện tại cũng biết rồi. Tập kết hào còn chưa mở đầu, ngoại quốc nhân liền sẵn lòng mua bản quyền. Phùng Tiểu Cương nói liên tục, hoàn toàn chính xác. Dạ Yến ở quốc nội là không bị chào đón, nhưng ở quốc ngoại biểu hiện còn có thể, cũng không phải nói sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu, mấu chốt là đem phí bản quyền bán lại tới. Dạng này, rất nhiều người đối với Phùng Tiểu Cương tự tin cũng tạo dựng lên. Trở lại chuyện chính. Kỳ thực ta hôm nay tìm người đến, vẫn là muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. đương nhiên, ta trước giờ nói cho ngươi, hôm nay nói chuyện phiếm cùng ta đối với tập kết hào định giác phi thường có quan hệ, ta chính là muốn làm quyết định sau cùng. La Mạch gật đầu, sau đó Phùng Tiểu Cương nói với hắn, cũng là cướp từ điệu nhân vật này chuyện trên người. La Mạch là càng ngày càng biết, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu kích động lên, chính mình đây là sự thực có một chút cơ hội có thể trở thành tập kết hào chủ gia. Nếu quả như thật năng lượng thành tập kết hào chủ giác, vậy thật có thể làm cho La Mạch thiếu phân đấu rất lâu. Tự do, sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 64. Sau đó, Phùng Tiểu Cương liền bắt đầu cùng La Mạch chuyên môn trò chuyện tập kết hảo bên trong cốc tự địa nhân vật này, bất chi bất giác thời gian đã qua thật lâu, hai người vẫn còn ở trò chuyện. La Mạch cũng không có cố ý muốn để Phùng Tiểu Cương cảm thấy mình cực kỳ thích hợp nhân vật này, hắn cũng chính là tương đối chân thành tại cùng Phùng Tiểu Cương nghiên cứu thảo luận có quan hệ với nhân vật này hết thảy. Về sau, nhìn thấy thời gian không còn sớm, Phùng Tiểu Cương mới nói, thời gian không còn sớm, đều đến giờ cơm rồi, lại chậm trễ ngươi không ít thời gian. Không có không có. La Mạch liền vội vàng nói, ta hôm nay vốn là cũng không có chuyện gì. Phùng Tiểu Cương cười nói, vậy bây giờ ta mời ngươi ăn cơm. La Mạch tạm biệt, ta mời ngươi đi. Phùng Tiểu Cương cười tiếp, được rồi, cái này ta cũng không dám ăn, đợi lát nữa ăn thịt người miệng ngắn, đến lúc đó không muốn để cho ngươi làm vai nam chính đều phải làm. Phùng Tiểu Cương là nói đùa, La Mạch ngược lại là người nghe có lòng, hoàn toàn chính xác, hiện tại mời hắn ăn cơm liền có chút khó mà tránh hiểm nghi rồi, cũng được, dù sao sau này có cơ hội. Phùng Tiểu Cương còn nói, đi thôi, vốn là cũng nên mời ngươi một lần, ngươi nhớ kỹ về sau xin trả ta là được rồi. La Mạch lúc này cũng chỉ có thể gật đầu, cùng Phùng Tiểu Cương ăn một bữa cơm. Cơm nước xong thời điểm, Phùng Tiểu Cương nói với La Mạch, "La Mạch, ta trước giờ trước tiên nói với ngươi tốt, tập kết hào diễn viên cắt xê rất thấp. Tính toán của ta là đem tất cả diễn viên chủ yếu cắt xê áp xúc tại 100 vạn trong vòng. Nói như vậy, coi như ngươi diễn chủ giác, ngươi cũng lấy không được bao nhiêu tiền, điểm ấy trước tiên cần phải nói rằng. Cái này cắt xê hoàn toàn chính xác không được, nhất là đối với bây giờ La Mạch mà nói. Dù sao hắn nói thế nào cũng đã có một bộ binh lính đột kích làm đặt cơ sở, cái này đã có thể tính là La Mạch tác phẩm. Sau này La Mạch, hắn hy lộ sẽ tốt hơn. Nhưng là, tập kết hảo không đồng dạng." La mạch muốn lấy được nhân vật này, vậy tuyệt đối không phải cắt xê có thể cân nhắc. Hồi báo tuyệt đối không thể chỉ nhìn cắt xê. Với lại, cùng binh lính đột kích không đồng dạng, tập kết hào dạng này điện ảnh, tại mới vừa bắt đầu chuẩn bị thời điểm thì có rất cao độ chú ý, với lại có thể đoán được là tập kết hào diễn viên chủ yếu nhất định sẽ thông qua bộ phim này thu hoạch được rất lớn độ chú ý. Hùng chi, đây là màn ảnh lớn, cũng không phải TV loại kia tiểu bình màn. Theo phim truyền hình đến điện ảnh, cái này hoặc nhiều hoặc ít, dù sao là cho người ta một cao đoàn đại khí cao cấp cảm giác. Với lại, rất nhiều diễn viên phấn đấu mục đích, cũng liền chỉ là vì có thể leo lên màn ảnh lớn. Sau đó, lên màn ảnh lớn diễn viên, cũng không muốn lại tiếp tục trở về diễn phim truyền hình. Đây đều là chuyện rảnh rỗi. Cũng chính bởi vì đây là như vậy một bộ điện ảnh, cho nên la mạch trong lòng một mực đang bồ trộn, không biết đến cùng chính mình có thể hay không trở thành vai nam chính. Hắn hiện tại theo nhân khí lên giảng, ngược lại là chính lựa thời điểm, hắn bây giờ nhân khí trên cơ bản đã có thể đạt tới một cái tuyến 2 diễn viên mức độ. Bất quá, đây là đang binh lính đột kích còn phi thường lựa trong thời gian, qua chút thời điểm của hắn nhân khí có thể sẽ đi xuống. Hắn lần này không có kịp hồng nhân không đỏ, cái này thật ra thì đã là một kiện cực kỳ may mắn sự tình. Nhân khí không sai đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Theo biểu diễn lên giảng, La Mạch cũng không tính là rất có lòng tin. Tiểu Bình Màn cùng Đại Bạc Bình phong thật đúng là không giống. La Mạch không khỏi có chút lo được lo mất. Nếu như mới bắt đầu thời điểm, Phùng Tiểu Cương liền trực tiếp nói với La Mạch, hắn không cần đến dạng này La Mạch, La Mạch hay là chờ tới hắn nơi này. Khắc như Cao liền nói như vậy, dù sao ban đầu liền bị phán quyết tử hình, vậy cũng không có gì. Thế nhưng là hiện tại Phùng Tiểu Cương không chỉ có cho hắn rất lớn hy vọng, hơn nữa còn cho hắn một người đàn ông nhân vật chính hy vọng. Thế là sự tình lập tức trở nên không đồng dạng. Nếu như cho La Mạch hy vọng, lại đem loại hy vọng này tức đoạt lời nói. Vậy hắn nhất định sẽ cảm giác còn không bằng trực tiếp không để cho hắn hy vọng gì tốt. Trở lại chỗ ở thời điểm, vẫn là Chu Tư Triều quan tâm nhất chuyện này, Phùng Đạo cùng ngươi nói như thế nào? La Mạch cười khổ lắc đầu, còn có thể nói thế nào? Cũng là tìm ta đi qua tán gẫu. Ta đoán chừng hắn tạm thời cũng là cho không ra cái quái gì lời chắc chắn. Chúng ta vẫn là chờ tin tức đi, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, chính là như vậy. Ừm. Chu Tư Triều như có điều suy nghĩ. Nay thời gian lại qua 2 ngày, Lý Tú Anh đã tiếp cận độ tung bởi vì gần nhất có không ít phim truyền hình muốn để cho La Mạch đảm nhiệm bên trong diễn viên chính, thậm chí cũng có một chút điện ảnh muốn cho La Mạch biểu diễn nhân vật. Thế nhưng là La Mạch nghĩ đến tập kết hào sự tình, vẫn tận lực đem những này nhân vật đều cho đầy đề ra. Lý Tú Anh cảm thấy La Mạch như vậy không tốt, bởi vì người có tiên khí rơi cực kỳ nhanh, nếu như La Mạch hiện tại không tranh thủ thời gian thừa dịp danh khí rất lớn thời điểm tiếp một chút nhân vật, vậy tương lai sự tình ai cũng không nói chắc được a. Thế nhưng là La Mạch vẫn là lần lượt cự tuyệt Lý Tú Anh đề nghị, công ty lúc này cũng định cho La Mạch đan bài một chút vai trò. La Mạch trong lòng cũng có chút lo lắng có đạo lý hắn không phải không minh bạch, chẳng qua là không muốn nhặt hạt vừng mất đi dưa hấu một dạng. Tập kết hào hắn thật quá chờ mong rồi. Nay thiên buổi sáng, Lý Tú Anh tìm được La Mạch, cùng hắn kề đầu gối nói chuyện lâu. A Mạch, ta biết ngươi ý nghĩ, cũng biết ngươi muốn đợi tập kết hào cơ hội, nhưng là bây giờ tình huống, quyết không thể bị phát hiện ở danh khí choáng váng đầu góc. Danh khí rơi xuống tốc độ, có đôi khi so danh khí lên cao tốc độ nhanh hơn được nhiều. Lý Tú Anh nói đến chỗ này, có thể nói là đối xử chân thành. Không phải vậy, bình thường người cũng không trở thành đem câu nói sau cùng kia đều cho nói ra. La Mạch nhẹ gật đầu, sau đó nói, Lý Tỷ. Ngươi nói ta cũng biết, chỉ là hiện tại ta cảm thấy mục tiêu của mình hẳn còn là bộ phim này. Bộ phim này với ta mà nói sẽ rất trọng yếu. Nghe được La Mạch vẫn kiên trì cái quan điểm này, Lý Tú Anh cũng có chút bất đắc dĩ, nàng nuốt ve cái chán, sau đó nói, vậy được đi. Chẳng qua nếu như đợi thêm mấy ngày còn không có tin tức lời nói, ta trước hay là thử nhìn một chút những thứ khác. La Mạch gật đầu. Lúc này hắn thậm chí cảm thấy đến binh lính đột kích tại tập kết hào trước đó trước tiên hỏa, cái này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ngược lại là ngược lại để cho mình có chút bị động. Không phải vậy, nếu như bây giờ binh lính đột kích không có lửa cũng sẽ không tồn tại hiện tại loại mâu thuẫn này xung đột. Tập kết hào a, Phùng đạo a. La Mạch ở trong lòng mặc niệm thoáng một phát, nếu như lần này ta một vai đều không có mò được, vậy thật đúng là bị bấy ra lòng đỏ trứng đến rồi. Gần nhất hắn đã đẩy không ít bộ phim mước, tuy nhiên tại trình độ nhất định, La Mạch cũng có được lựa chọn một chút bộ phim hẹn tự do, nhưng lão như thế đẩy xuống, cũng không phải là một biện pháp. Hắn lúc này chỉ có thể cầu nguyện tập kết hào tin tức năng lượng nhanh lên, với lại cũng là một cái có thể làm cho mình tình cảnh chuyển biến tốt tin tức. Chương 65, nhất phi trùng thiên. Đầu tháng 10 đã qua, nhiệt độ từng ngày trở nên lạnh. Lúc tháng 10 trời thay đổi bất thường, khả năng hôm qua còn có thể mặc kiện tơ sợi bên ngoài thêm cái áo khoác, nhưng đến hôm nay, ngươi liền phải bọc lấy một kiện áo lông vẫn phải bị đông cứng run lẩy bẩy. La Mạch 21 tuổi sinh nhật đã qua, hiện tại cũng liền triệt để bắt đầu chạy ba rồi. Theo binh lính đột kích bạo hỏa chi về sau, La Mạch ngay tại bãi đủ sệ ập lên có mình dán, a fan số lượng rất nhanh liền vượt 10 ngàn rồi. Cái này ở 06 năm vẫn là tương đối khủng bố. Sinh nhật này thiên, có thật nhiều người tại dán. Trong võ dùm cho mình mừng sinh nhật, còn có cả nước các nơi đám fan hâm mộ ghi video, từ nhỏ đến lớn. Đây là La Mạch lần thứ nhất mới có thể có nhiều người như vậy chú ý sinh nhật của mình. Sinh nhật đi qua, thời gian cũng càng ngày càng cận bách, La Mạch cảm giác tập kết hào sẽ không lại cho cái lời chắc chắn, vậy hắn thật sự là muốn bị hố. Một mực đến ngày 9 tháng 10 thời điểm, Phong Tiểu Cương trợ lý cho Lý Tu Anh gọi một cú điện thoại, cú điện thoại này để cho Lý Tu Anh trong nháy mắt đều cảm thấy có chút tâm tình mất cân đối, bởi vì nàng cảm thấy khó nhất sự tình thế mà xảy ra. Cái tin tức này kình bạo trình độ, tại Lý Tu Anh trong thai ngay tới, nhất định cùng vang lên một cái đại tiếng sấm tựa như. Cái này, thế mà thật dễ cho hắn làm thành. Lý Tú Anh cho tới bây giờ đột nhiên cảm thấy chính mình cần một lần nữa ước định thoáng một phát La Mạch năng lực hắn không chỉ là phương diện đóng kịch thế mà rất nhiều quan hệ xã hội các loại trong sự tình có chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thực lực cường đại gây nên nàng dạng này cảm khái cũng là tập kết hào đoàn kịch cuối cùng tin tức bọn họ quyết định để cho La Mạch đảm nhiệm tập kết hào vai nam chính cấp từ điện. tin tức này đoán chừng sẽ cho bây giờ làng giải trí lại thêm bận sóng mà La Mạch hiện tại bởi vì binh lính đột kích mà đột nhiên tăng mạnh nhân khí sẽ lại một lần nữa đi lên kéo lên tăng thêm hiện tại hoa nghị huynh đệ loại này đối với La Mạch càng ngày càng coi trọng còn có hoa nghị huynh đệ lẫn lộn năng lực về sau La Mạch danh khí liền xem như dư cao, cũng có thể cao đến một cái rất khó tưởng tượng cấp độ. thậm chí, nói lớn chuyện ra, La Mạch đây chính là nhất phi trùng tiên. hắn lấy được còn lại sở hữu tân nhân diễn viên, tha thiết ước mơ, chỉ có thể đối chạy nước miếng một cái cơ hội. nếu như nói trước La Mạch, tại binh lính đột kích đại hỏa về sau, đã thành rất nhiều diễn viên quần chúng nằm ngậu cũng nhớ thành người, vậy bây giờ La Mạch liền đi xong rất nhiều có thể tính là thâm niên các diễn viên cần phấn đấu thật nhiều năm đi một con đường. La Mạch lập tức trở thành sủng nhi. Lý Tú Anh trong mắt Tiên Hữu sủng nhi, nhận được tin tức thời điểm, Chu Tư Triệu cũng có chút không thể tin được. Hắn kiểm lòng không đặng nhìn nhiều la mạch liếc một chút, phản vật muốn từ trên mặt của hắn xem có lửa biệp gì không. Nói thật, la mạch cái này kỳ quái vận khí cùng thực lực, thật đúng là để cho hắn kinh ngạc. Hắn tùy tiện diễn một bộ binh lính đột kích ra thế mà liền phát hỏa. Còn mang theo hắn cũng đi theo đại hỏa. Đi thử kính tập kết hảo vốn là cảm thấy không có bất luận cái gì trông cậy vào, bao quát hắn cùng Lý Tú Anh đều cảm thấy nhiều lắm là có thể đóng vai một người đàn ông số 2. Thế nhưng là, hiện tại la mạch thế mà thành tập kết hảo vai nam chính. Chuyện này, để bọn hắn thậm chí cảm thấy đến có chút não tử chậm mạch, không biết la mạch rốt cuộc là làm sao làm được thế mà năng lượng thần kỳ như vậy tin tức này vui vẻ nhất tự nhiên vẫn là người trong cuộc La Mạch nói thật lúc này La Mạch trên người áp lực đã phi thường khổng lồ nếu như tập kết hảo không có tin tức nữa loại kia đợi hắn kết quả thật đúng là thật không dễ nói nhưng là hiện tại ra tin tức mà lại là tin tức tốt nhất Vung Hoa chúc mừng La Mạch cũng biết mình bây giờ tình huống tuy nhiên đã có nhất định danh khí nhưng cái này loại danh khí cực kỳ không xác định lúc đầu binh lính bất kích chân chính nâng đỏ lên đặt dưới nghệ sĩ con đường có thể nói chỉ có một cái vương bảo cường những người khác là hùng hỏa một trận nhưng sau này đường còn chỉ có thể tự xông Mà La Mạch hiện tại thông qua binh lính đột kích lấy được danh khí cũng rất lớn, cũng coi là miễn cưỡng đặt mình dưới nghệ sĩ đường, nhưng chân chính chờ mình có thể thoát khỏi binh lính đột kích ảnh hưởng, đi ra một đầu chân chính hùng hỏa con đường, cái kia còn sớm cực kỳ. Nếu có tập kết hảo lại khác biệt, hắn lập tức vượt qua là rất nhiều toàn đối cao. Đầu tiên là từ phim truyền hình diễn viên đến diễn viên điện ảnh cao sơn, rất nhiều diễn viên cuối cùng cả đời đều chỉ năng lượng sen lẫn trong phim truyền hình vòng tròn, tại trong phim ảnh lại luôn không bỏ ra nổi cái quái gì tác phẩm đến, với lại cũng tìm không thấy tiến vào giới điện ảnh cơ hội. Nhưng La Mạch lại tại trong thời gian ngắn như vậy. Tại không có quá nhiều diễn nghệ trải qua tình huống dưới biến thành tập kết hảo diễn viên chính nhân khí tăng vọt. Các loại đợi hắn là một đầu chỉ cần có thể đi ổn định, tự có thực lực liền có thể vô hạn duyên thân con đường. Tiếp theo là từ một cái kịch TV đương hồng tiểu sinh bất tình lình có một bộ vừa nhìn thì có mảng lớn đắt khách khí thế điện ảnh diễn viên chính trải qua cải biến. Loại sửa đổi này cũng phi thường tin người cũng vượt qua rất nhiều. Vô luận là nhân khí, vẫn là tác phẩm, hay là thực lực, lực thú hút. Rất nhiều thứ La Mạch cũng sẽ ở chuyện này về sau đạt được đột nhiên tăng mạnh phát triển. Với lại bộ phim này cũng còn có một cái ý nghĩa, cái kia chính là để cho La Mạch thoát khỏi thành tài gông cùm xứng xích. diễn viên kinh điển nhân vật, có lúc cũng là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà quan hệ, Liên nói một bộ võ lâm ngoại truyện, xa giật bởi vì lão bạch nhân vật này mà thành công, nhưng hắn chức nghiệp kiếp sống suốt đời lại đều muốn vì thoát khỏi lão bạch ảnh hưởng mà nỗ lực. mà những thứ khác ái tình nhà trọ các loại phim truyền hình, cũng làm cho những chủ giác đó sẽ không bị người xem nhận biết, mọi người sẽ chỉ nhận biết người trong kịch vật. La Mạch hoàn toàn chính xác bởi vì binh lính đột kích thành tài nhân vật này, thu được còn lại rất nhiều người khó có thể tưởng tượng danh tiếng nhưng sau này La Mạch cũng cần dùng hết toàn lực thoát khỏi nhân vật này ảnh hưởng. Tập kết hào thì cho La Mạch một cái vô cùng hoàn mỹ cơ hội, hắn có thể lập tức thông qua bộ phim này, đạt đạt thật thật biểu diễn, vậy hắn rất có thể liền có thể thoát khỏi thành tài nhân vật này ảnh hưởng. Đến lúc đó, La Mạch dù sao còn có một bộ phân đấu làm đặt cơ sở. cứ như vậy, thông qua hướng nam cái kia không ngừng phân đấu, lông gà vò tỏi, tính khi nóng này nhân vật, lại thêm tập kết hào trong cốc từ địa cái này lắng động thâm hậu, gánh vác lấy nặng nghề gánh vác nhân vật về sau, muốn theo thành tài ảnh hưởng bên trong đi tới, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Với lại nếu quả như thật đến một bước kia, La Mạch thông qua cái này tạm cái vai tuần thuyết minh cùng biểu diễn, nhất định có thể khiến người ta cảm thấy hắn hí lộ rộng lớn còn có diễn kỹ vững chắc. đến lúc đó, La Mạch hí lộ sẽ rất bao quát, với lại La Mạch diễn kỹ cũng sẽ nhận được rất nhiều người công nhận. Tập kết hào cũng sẽ chân chính đưa đến để cho La Mạch Nhất Phi trùng thiên tác dụng. thậm chí, có thể nói như vậy, chờ đến phân đấu, tập kết hào đều lên chiếu về sau, La Mạch đại thế đã thành, chỉ cần không thông qua biến cố gì, chân thật phát triển, chớ bị vung hố, hắn liền nhất định có thể trở thành trong nước một đường ngôi sao. tự do, sao có thể dựa vào kẽ định ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 66, kịch tổ báo đến. Đương nhiên, bây giờ nói những này còn hơi sớm, tập kết hào chỉ là xác định La Mạch có thể đóng vai vai nam chính, những thứ khác rất nhiều chuyện đến bây giờ cũng là bát tự không có công lên. Nếu như La Mạch tại tập kết hào bên trong biểu diễn đặc biệt tốt, đó là đương nhiên, một vài chỗ tốt là không chạy khỏi, bộ phim này nhất định sẽ mang đến cho hắn rất nhiều trước kia không dám tưởng tượng độ vận. Nhưng nếu như hắn phát huy vô cùng bình thường, vậy khẳng định là muốn phụ lòng phụ tiểu cương kỳ vọng. Hắn tuyển chính mình làm nhân vật chính, khẳng định cũng là gánh chịu gió rất lớn hiểm. Nếu như mình đem nó làm hư cũng đích xác có chút có lôi với Phùng Tiểu Cương. Hùng Chi, nếu như bộ phim này chính mình biểu hiện quá tệ, những người khác cũng không quá dám tìm chính mình đóng phim. Nói như vậy, hắn thật vất vả mới đi vào giới điện ảnh, một chân liền bị đá trở về. Như vậy cả đời này, khả năng thành tựu của hắn cũng liền chỉ là tại phim truyền hình vòng tròn quân đồ. Muốn lại tiến vào giới điện ảnh, như vậy cần rất nhiều phấn đấu cùng tích lũy, cần thời gian cùng kỳ ngộ. Như vậy không biết là đã bao nhiêu năm. căn cứ vào những ngày suy nghĩ, La Mạch coi như sự xuất vú sữa mẹ khí lực cũng nhất định phải đem bộ phim này cho được tốt hắn lần này là thật đã quyết tâm, vô luận gặp được gian nan hiểm trở như thế nào, hắn đều nhất định không thể từ bỏ bộ phim này biểu diễn. trước đó, tại đối mặt binh lính đột kích thời điểm, La Mạch liền phạm vào một chút sai lầm, có một thời gian ngắn hắn bởi vì thân thể không thoải mái cùng mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi quá ít, không cách nào tránh khỏi sản sinh một chút chán ghét mà buông thả cảm giác. ở đó một thời gian ngắn bên trong, La Mạch cảm thấy mình làm một cái diễn viên chức nghiệp đạo đức là không có cách nào tạo. nhưng sau này phát sinh Vương Bảo Cường kém chút bị chết chìm sự kiện, lại cho La Mạch cảnh tỉnh, để cho hắn bất tỉnh lính biết rồi chân chính muốn trở thành một cái diễn viên cái này cần một ít gì cũng biết chân chính là một cái diễn viên ý vị này cái quái gì nếu như chỉ là tùy tiện ngơ ngơ ngắc ngác những người xem kia bọn họ dựa vào cái gì cho ngươi tốt nhất tiên hoa cùng tiếng vô tay khán giả dựa vào cái gì thích ngươi lần này La Mạch là thống hạ quyết tâm rời tập kết hào chính thức khai mạc còn có một vòng thời gian không thể không nói lần này tập kết hào định rắc thời gian có chút quá muộn khai mạc lại quá sớm rất nhiều diễn viên cũng không kịp chuẩn bị nhưng La Mạch trước đó liền vì bộ phim này từ chối đi rất nhiều thứ cho nên bây giờ chí ít tại thời gian về điểm này hắn có thể nói là thành thạo tại như vậy một tuần trong thời gian La Mạch cho mình chế định nghiêm khắc nhất kế hoạch so sánh với phim truyền hình mà nói, điện ảnh là nhiệt truyền thông, yêu cầu cao hơn, càng cao cấp hơn đại khí cao cấp. đương nhiên đây là cực kỳ cách nói thông tục. cụ thể nói đi, điện ảnh so với phim truyền hình tới nói, có rất nhiều khác nhau. điện ảnh nhiều khi càng thêm tinh tế, đối với biểu diễn yêu cầu cao hơn. bởi vì so với TV trên nhiều lắm là 50 inch, inch, phát ra mà nói, to lớn điện ảnh màn ảnh, tại như vậy lớn màn ảnh bên trên, diễn viên biểu diễn thậm chí có thể thay đổi nhỏ đến mỗi một cái lỗ chân lông. đây là theo diễn viên góc độ mà nói, theo điện ảnh góc độ tới nói, điện ảnh thành bảng cao hơn, đắt tiền hơn. Phim truyền hình bình thường dùng mấy chục tụ đến hiện ra một cái cố sự, nhất là Đài loan phim truyền hình, thậm chí cần dùng tới trăm tụ đến hiện ra, thời gian cao đến mấy ngàn phút đồng hồ, nhưng điện ảnh nhưng là muốn tại hơn 100 phút đồng hồ tả hữu thời gian bên trong, giảng thuật một cái hoàn chỉnh cố sự. Loại tin tức này lượng không thể so sánh nổi, đối với đạo diễn yêu cầu cũng là không giống. Vì thích đứng điện ảnh loại vật này, La Mạch một tuần này có thể nói là liều mạng. Hắn liều mạng để cho mình càng thêm thích đứng điện ảnh. Hắn mỗi ngày tìm một cái cái gương lớn, ở bên trong luyện tập biểu diễn. Lần này, hắn coi như liều mạng tinh thần phân liệt, cũng phải tạm thời để cho mình thật trở thành gốc từ địa. Vốn là tuổi của hắn cùng cốc tử địa cũng không tính là cực kỳ phối hợp, kỳ thực tuổi tác và ngoại hình có lúc không phải lớn nhất vấn đề, không phải vậy, mọi người có thể ngẫm lại, tập kết hào chủ giác kỳ thực cũng là tại đặng siêu cùng trương hàm dư ở giữa sau cùng xác định, hai người tuổi tác cùng ngoại hình, trên lệnh rất xa, ngoại hình cũng cần trang điểm. Như vậy, hắn duy nhất dựa vào cũng chỉ có biểu diễn, dùng biểu diễn để đả động người. Một tuần này bên trong, la mạch công tác tận lực đều để chu tư triều cho từ chối đi, một mình hắn tự giam mình ở đặc định trong phòng, đối mặt với một khối cái gương lớn, thậm chí là sắp xỉ tại thôi miên vậy để cho mình trở thành cốc tử địa. La Mạch trên cơ bản cũng đem Chu Tư Triều tròi đuổi đi. Bất Phong Ma, Bất thành Hoạt, La Mạch từng nghe từng tới câu nói này. Trước kia thật chỉ là một loại cảm giác, cảm thấy loại lời này tựa hồ có chút đạo lý, nhưng thật muốn thao tác lời nói này trên cơ bản không có gì có thể năng lượng. Nhưng bây giờ hắn nhưng là thật vì một chút mục tiêu mà không đến chẳng phải làm. Thế là một tuần sau, Chu Tư Triều nhìn thấy trước mắt La Mạch, cũng ngăn không được hơi hơi ngẩn ngơ. Bởi vì cái này ra hỏa trên mặt viết tăng thương, trong mắt suy sụp tinh thần cùng tăng thương vô pháp che giấu, há mồm thời điểm cuống họng đều có điểm khả khẩn. Mấy ngày nay. La Mạch tuy nhiên cơ hồ cho mình một cái rất nặng nghề dày vỏ, nhưng hắn thu hoạch cũng là rất lớn. Đến bây giờ, hắn cảm thấy mình đã có thể diễn tốt. Không, hắn cảm thấy mình cũng là cốc từ điển. Cái này đã có thể vượt qua tuổi tác và rất nhiều kinh lịch trải qua các loại giới hạn, còn chân chính đạt tới một cái mới trình độ. Anh cơm uống nước xong về sau, La Mạch cảm giác mới tốt nữa rất nhiều. Những ngày này tuy nhiên thu hoạch rất lớn, nhưng hắn bỏ ra cũng thật nhiều. Về sau, La Mạch bọn họ đi máy bay đi kịch tổ bảo đến tập kết hào quay chụp địa điểm là tại Đông Bắc. Bây giờ đã là trung tuần tháng 10, Đông Bắc tuy nhiên còn không có băng tiên tuyết địa, nhưng nhiệt độ không khí đã rất thấp. La Mạch là Tây Nam người, mà bây giờ lại đi tới Đông Bắc. Cái này theo tổ quốc bản đồ Hùng Kê cái mông nơi chạy tới Hùng Kê trên đầu. Hắn mới vừa vặn xuống phi cơ, đã cảm thấy gió lạnh thấu xương. Xem ra lần này quay chụp hắn sẽ không quá dễ chịu. Đương nhiên đây cũng là trước đó La Mạch liền làm tốt chuẩn bị tư tưởng một chuyện. Đông Bắc gió lạnh hoàn toàn chính xác thổi đến gan người gan câu chiến, La Mạch đến kịch tổ báo danh thời điểm, Studio trên cơ bản đã thành lập. Nhìn ra được lần này tập kết hào đầu tư thật sự là đại thú bút, nhìn xem sở tiêu diêu những bố cảnh đó liền có thể nhìn ra những này phong ốc, cũng đều là thực cảnh đến lúc đó khả năng liền sẽ tại một lần bạo phá về sau hóa thành đầy trời bụi đất hoàn toàn chính xác tập kết hào làm phùng tiểu cương lại một lần mảng lớn đến thử với lại cũng là hoa nghị huynh đệ công ty hàng năm mảng lớn hoa nghị huynh đệ đối với bộ phim này ký thác rất lớn hy vọng cũng cực kỳ hy vọng có thể ở nơi này bộ phim trên thu hoạch được bọn họ mong muốn thành công đoàn kịch đạo diễn phó đạo diễn cùng rất nhiều những thứ khác công tác nhân viên đều đã đi tới đông bắc trụ sở tiêu diêu còn lại cũng có một chút diễn viên đến Lần này, La Mạch cũng coi là bạn cũ Vương Bảo Cường cũng đóng tập kết hảo, đồng thời ở bên trong đóng vai một cái tay đánh lén, chỉ bất quá, Vương Bảo Cường phần diễn vẫn còn ở về sau, hiện tại tạm thời không có đến hắn, cho nên hắn phải qua vài ngày mới có thể lên. Những thứ khác một số người, trên cơ bản đại bộ tợ hờn ở cũng là mặt lạ ngoắc. Vào lúc này La Mạch đang diễn nghệ thuật vòng tròn cũng hơi hơi có một điểm danh tiếng, cho nên mọi người thấy La Mạch, cũng trên cơ bản đều có thể nghĩ đến thành tựu của hắn, nghĩ đến hắn binh lính đột kích. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 67, cắt cê vấn đề. Phong Tiểu Cương nhìn thấy La Mạch tới, hắn vốn đang đang chỉ huy một ít công việc nhân viên phối hợp cảnh, nhìn thấy La Mạch về sau, hắn khẽ mỉm cười đi tới, ôm La Mạch bả vai hướng đi một bên. Động tác này để cho rất nhiều người bình thường nhìn thêm một cái, dù sao cái này đã biểu lộ Phong Tiểu Cương đối với La Mạch tốt thái độ. Tuy nhiên cũng khó trách, dù sao người ta là từ rất nhiều cạnh tranh giả bên trong chỗ hết tài năng, sau cùng mới có thể trở thành tập kết hảo vai nam chính, những người khác tại La Mạch trước mặt cũng cần nói một chữ phụ. Phong Tiểu Cương đem La Mạch ôm qua một bên, ngược lại là không có nói gì tương đối chuyện cơ mật, hắn chỉ là mang theo từng chút một đùa giỡn khẩu khí nói, La Mạch Ta lần này thế, nhưng là đem tất cả ngăn chặn đều đặt ở trên người ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho ta thâm hụt tiền a. La Mạch biết rõ, Phong Tiểu Cương cuối cùng vẫn là quyết định phải tuyển tự mình tới gánh cương tập kết hào vai nam chính, nhất định là thống hạ rồi một phen quyết tâm, dạng này quyết tâm mới không có tốt như vậy hạ. Hắn quyết định sau cùng tuyển chính mình, nhất định là đã trải qua rất nhiều tư tưởng đấu tranh. Nếu như mình diễn không tốt, không chỉ là đối với mình bản thân cảm thấy không tiện bàn dao, liền xem như đối với bộ phim này, đối với những cái kia đối với mình ký dư hy vọng người mà nói, cũng là thật không tốt lời nhắn nhủ. Trên người hắn gánh vác chính là rất lớn trách nhiệm. La Mạch nặng nghề mà nhẹ gật đầu, Phùng Đạo, người yên tâm đi. Ta không dám nhiều lời cái gì khác, nhưng ta có thể nói, ta nhất định có thể diễn tốt nhân vật này, mặc kệ tiêu bao nhiêu khí lực, ta chí ít sẽ ra sức. La Mạch mà nói để cho Phùng Tiểu Cương hơi có chút giải sầu, nhưng cái này dù sao chỉ là lời nói, chân chính biểu diễn đứng lên tình huống như thế nào vậy cũng vẫn là một vấn đề. Cho nên Phùng Tiểu Cương cũng chỉ có thể là tạm dừng nghe La Mạch lời nói của một bên, về phần những thứ khác đồ vật, chỉ có thể về sau sẽ từ từ nghĩ rồi. Phùng Tiểu Cương lúc này mỉm cười, ta đã quyết định về ngươi, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen mà tin tưởng ngươi tin tưởng ngươi có thể làm được ta châu mong đợi. bất quá, cùng ta trước đó nói với ngươi một dạng, bộ phim này ngươi cắt c cũng không cao. ngươi diễn bộ phim này, khả năng có thể diễn còn lại mấy bộ kịch TV, với lại cắt c vẫn chưa có người nào nhà một bộ phim truyền hình cao như vậy. Phùng Tiểu Cương thực sự nói thật, tập kết hào khai cho La Mạch cắt c là ba ngàn. cái này cắt c thật xem như phi thường rẻ tiền rồi. nghe nói Phùng Tiểu Cương tại tập kết hào khai mạc trước hy vọng là có thể đem tập kết hào cắt c áp suất tại 100 vạn trong vòng, mà đây một vạn bên trong, còn muốn bao quát La Mạch, đặng sao các loại diễn viên, có thể nghĩ, mảnh này thủ sẽ kém tới trình độ nào? Hiện tại La Mạch nhận được rất nhiều phim truyền hình, bộ phim ước cũng rất nhiều. Đương nhiên, bị công ty thoái thác một chút, bị Lý Tú anh thoái thác một chút, tiếp theo trên cơ bản cũng đều bị La Mạch trò từ chối đi. Bây giờ công ty mở ra, La Mạch giá cả, tại phim truyền hình bên trên là một tụ 100 ngàn. 10 vạn cassette, cái này cùng trước kia La Mạch so sánh, này đã lật ra rất nhiều lần. Hắn tại hành điểm lẫn vào thời điểm, càng là một tụ đừng nói 100 ngàn. ngay cả một tụ một nghìn cũng không dám nghĩ. Cứ như vậy, La Mạch chỉ cần tùy tiện đập bộ phim truyền hình, hắn cassette đều sẽ hơn trăm vạn mà phim truyền hình cùng điện ảnh không cách nào so sánh được, rất nhiều phim truyền hình khả năng đập trên 1-2 tháng liền chụp xong. 1-2 tháng liền kiếm được trăm vạn, mà hắn hiện tại đập cái này tập kết hảo, phỏng đoán cẩn thận cần quay trụ 3 tháng, cắt xê mới 300 ngàn. Trong lúc này một khoảng, liền xem như tìm một cái tiểu học sinh tới, hắn đều có thể cho ngươi tính toán rõ ràng, đồng thời nói cho ngươi, vẫn là đi diễn phim truyền hình tương đối tốt. Nhưng là, có sổ sách cũng đích xác không thể tính như vậy. La mạch có thể thông qua một bộ tập kết hảo lấy được nhân khí là khó có thể tưởng tượng. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Ngươi nhìn vấn đề, tốt nhất vẫn là cần nhìn xem lợi ích lâu dài. Luôn nhìn chằm chằm trước mắt lợi ích xem cũng không quá tốt. Ta biết, Phùng đạo. La Mạch mỉm cười nói, tuy nhiên có thể đóng bộ phim này bản thân liền là một cái tốt nhất cắt xé rồi. Cụ thể số tiền số lượng ta cũng không cần quá quan tâm. Kỳ thực, tập kết hào cắt xé quá thấp, nếu như là đổi lại những người khác đóng phim, công ty kia rất có thể sẽ không đồng ý. Bởi vì có sự tình, lỗ hổng thực tế không thể lãi. Có một câu nói là làm lặp đi lặp lại nhiều lần, La Mạch hiện tại bởi vì binh lính đột kích nhân khí tăng vọt, không chỉ có phim truyền hình có phí nước, điện ảnh cũng có, với lại điện ảnh giá trị con người của hắn cũng không kém. Coi như tạm thời không ai tìm hắn điện ảnh nhưng hắn giá tiền là ở nơi đó, cái giá tiền này là không thể tùy tiện sửa đổi, nếu không những người khác nhìn ngươi tại một bộ điện ảnh trong mới cầm một điểm tiền, chính hắn đóng phim, cũng muốn để cho ngươi cầm nhiều tiền như vậy làm sao bây giờ? cho nên nếu như không có phi thường lý do đặc biệt, diễn viên là sẽ không tự xuống giá mình, nghiêm chỉnh mà nói là công ty sẽ không để cho diễn viên tự xuống giá mình. nhưng tập kết hảo cũng không giống nhau, cái này dù sao cũng là công ty mình bộ phim, la mạch tự hạ c c, ngoại nhân cũng không dễ nói cái quái gì chúng chi tập kết hào vốn chính là một bộ nhìn liền có thể nâng hồng nhân mạng lớn ngôi sao tự hạ cắt xê đến kiếm lời gào to loại chuyện này cũng còn không tính quá ít đây cũng là không có gì vấn đề phùng tiểu cương mỉm cười vỗ vô bờ vai của hắn nói ta sau cùng tuyển ngươi vẫn là có nguyên nhân la mạch cũng không biết phùng tiểu cương muốn nói gì liền đợi đến hắn hoàn toàn chính xác tuổi của ngươi cùng rất nhiều kinh lịch trải qua cùng cấp tử địa cũng không giống nhau tuổi của ngươi khả năng càng thích hợp diễn triệu nhị đấu nhưng ngươi có cấp tử địa cảm giác phùng tiểu cương nói trước kia cũng có một cái diễn viên cũng đặc biệt có cái loại cảm giác này hắn cũng là ta thường dùng một cái diễn viên chi tiếp, lần này ta cuối cùng vẫn là tuyển ngươi cho nên ta vẫn là chỉ muốn nói câu nói kia hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng La Mạch nặng nghề mà gật đầu đồng thời hắn cũng biết Phùng Tiểu Cương nói cái kia diễn viên là ai Trương Hàm Vũ La Mạch trong lòng cũng rất hổ thẹn vốn là bình thường lịch sử quý tích là Trương Hàm Vũ diễn tập kết hào về sau danh khí tăng gấp bội lập tức theo trước tiêm mà không có tiếng tâm gì biến thành rộng rãi người biết nhưng bây giờ hắn là không có cơ hội kia La Mạch ở trong lòng âm thầm muốn chỉ cần mình tương lai có thể chân chính thu hoạch được mình muốn địa vị như vậy chính mình xem như thiếu Trương Hàm Vũ một cái cơ hội Tương lai chỉ cần có cái năng lực kia, hắn bất kể thế nào nói cũng nhất định phải trả cho hắn. Loại lời này đương nhiên chỉ là La Mạch ở trong lòng chính mình suy nghĩ, cũng không khả năng nói ra. Nhưng hắn cũng coi là phát nguyện vọng. Mình đã quấy nhiều trương hàm vũ vốn là lịch sử quy tích, có thể nghĩ không có tập kết hảo có lẽ hắn còn sẽ có những thứ khác cơ hội, nhưng khẳng định ít nhất phải phí thời gian mấy năm. Bất quá La Mạch cảm giác hiện tại chính mình thiếu nhất chính là thời gian. Tổ cứng di động bên trong đồ vật, hắn có thể nắm giữ cảm giác tiên tri ưu thế, tuy nhiên cũng chỉ là như vậy một chút. Nếu như không tranh thủ thời gian nắm chặt đã đến giờ mình có thể vận dụng những vật kia năng lực hắn có lẽ liền rốt cuộc không có cơ hội dùng. bởi vậy nhân vật này hắn chỉ có thể tạm thời ở trong lòng biết rõ là hắn thiếu trương hán vũ chương 68, mươi cái lao đại tập kết hào chính thức công bố định rắc danh sách thời điểm cái này một phần diễn viên bảng danh sách để cho rất nhiều người đều thất kinh. với lại ở trong đó mấu chốt nhất cũng là vai chính tin tức la mạch thế mà đảm nhiệm tập kết hào diễn viên chính tin tức này vừa mới đi ra liền để mọi người cảm thấy thật không thể tin. trước đó phùng tiểu cương muốn đập tập kết hào tin tức rất nhiều người cũng có nghe thấy với lại rất nhiều người cũng biết phùng tiểu cương dạ tâm những năm này Phùng Tiểu Cương nương tựa theo từng bước một ổn chác ổn đã tác phẩm, từng bước ở China ảnh đàn thành lập nên các mối quan hệ của mình cùng địa vị, cũng làm cho càng ngày càng nhiều hoa hạ người xem biết rồi hắn. Đối với Phùng Tiểu Cương điện ảnh, rất nhiều người cũng đều mang một đặc biệt chờ mong, đang mong đợi hắn có thể xuất ra càng xuất sắc hơn điện ảnh đi đi lại lại quý người xem. Đương nhiên, 2006 năm dạ yến ngược lại để rất nhiều người thường tổn tấu tâm, cũng không ít người bắt đầu cảm thấy Phùng Tiểu Cương kỳ thực cũng không thể dựa vào. Nhưng bất kể thế nào nói, đối với hắn Tân Hiển, ngoại giới vẫn tương đối công nhận. Tại tuyên truyền thời điểm, tuy nhiên tạm thời không có chút sáng nhưng rất nhiều người đều biết tập kết hào tuy nhiên mới bắt đầu thời điểm là lấy giải phóng chiến tranh làm bối cảnh nhưng cái này bộ phim cùng truyền thống giọng chính phiến khẳng định không phải như thế truyền thống dù sao giải phóng chiến tranh điện ảnh nhiều khi quân ta chiến sĩ sĩ khí dâng cao cao đại toàn anh dũng quả cảm mà quốc dân đảng rất nhiều người bình thường là vô cùng hung ác chi đồ tập kết hào theo một chút loáng thoáng tiết lộ ra ngoài tin tức đến xem bộ phim này trong tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy dù sao cũng là phùng tiểu cường ký dư hậu vọng một bộ điện ảnh chắc chắn sẽ không cùng truyền thống giọng chính phiến như thế bộ phim này tạm thời tiết lộ ra ngoài một ít tin tức để cho mọi người biết rõ Nó khả năng trọng yếu hơn chính là muốn phản ứng sinh tồn và vinh dự. Rất nhiều người đoán trường, tại tập kết hào bên trong giải phóng quân chiến sĩ có thể sẽ vứt bỏ truyền thống trong phim ảnh loại kia anh Dũng không biết sợ, hoàn toàn không sợ sinh tử hình tượng. Đối với tử vong cũng sẽ có một hoảng sợ. Tóm lại nguyên nhân rất nhiều. Dù sao mọi người đối với bộ phim này vẫn là có rất lớn mong đợi. Mà bây giờ tập kết hào diễn viên chính hoa rơi la mạch, cái này đích xác là một đầu đối với rất nhiều người mà nói hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi tin tức. Gần nhất binh lính đột kích thảo luận vẫn còn ở mạng lưới cùng mọi người nước bọt bên trong lưu luyến, la mạch nhân khí cũng ở đây không ngừng thảo luận bên trong đi lên ém đi. Theo một cái danh bất kinh truyền chết đóng vai phụ đến bây giờ, La Mạch đã đi qua một đoạn rất dài rất dài khoảng cách. Mà bây giờ, La Mạch chính thức đóng tập kết hảo, cái tin tức này kinh sợ bạo nhãn cầu, để cho rất nhiều người cảm thấy thật không thể tin, vì sao Phùng Tiểu Cương sẽ tìm La Mạch? Cái này lúc ban đầu thật không thể tin, điểm trọng yếu nhất là tới từ La Mạch lập tức theo kịch TV tiểu cách từ bên trong nhảy tới điện ảnh loại này đại địa phương. Kịch TV diễn viên cùng điện ảnh diễn viên dù sao cũng là không giống, điểm này mọi người đều biết, cho nên bọn họ cũng càng là kinh ngạc tại La Mạch loại tốc độ này, để cho người ta chố mắt nghẹn họng tốc độ. Rất nhiều nghi vấn xuất hiện ở trên internet, xuất hiện ở mọi người lẫn nhau thảo luận miệng bên trong. Đây chính là La Mạch nhân khí thể hiện. Hiện tại hắn đã có số lượng không ít fan, những này fan thường xuyên sẽ chú ý La Mạch độc thái, cũng biết hắn đóng tập kết hảo tin tức mới nhất. Nếu không, nếu như vẫn là tại hoành điếm tư hôn cái kia đóng vai phụ, làm sao có khả năng có nhiều người như vậy đang chăm chú La Mạch. Rất nhiều người muốn hỏi vấn đề, sau cùng đều tập trung ở tập kết hảo khởi động máy trong nghi thức. Cùng binh lính đột kích, phấn đấu khởi động máy nghi thức cũng khác nhau, tập kết hảo khởi động máy nghi thức muốn so cái này hai bộ phim truyền hình đô long nặng rất nhiều. Một ngày này tổ chức hình thức, mời khách quý, trang diện long trọng, đều không phải là trước này hai bộ phim truyền hình có thể coi như nhau. Tại tập kết hảo khởi động máy nghi thức chính thức khởi động trước đó, La Mạch đang tiếp thụ người chủ lễ điều giáo, bởi vì khởi động máy trong nghi thức còn có một số cần La Mạch đi làm sự tình, người này trước giờ giao phó xong. La Mạch bên này vẫn còn ở thương lượng với người chủ lễ câu thông, đồng thời nghe ý kiến thời điểm, Chu Tư Triều ở bên cạnh nhìn thấy có hai cái đại nhân vật vào, tâm lý chấn động, muốn tranh thủ thời gian nhắc nhở La Mạch, hai người kia lại mau mau xông hắn khoát khoát tay, ra hiệu chờ lấy La Mạch. Trù Tư Triều cũng không nói lời nào nhưng trong lòng vì là La Mạch cao hứng, hắn thì đã có thể làm cho hai cái này đại nhân vật đối diện xem hắn, cái này thật đúng là một cái không nhỏ vinh diệu. đương nhiên, hai cái này đại nhân vật cùng diễn viên nói chuyện phiếm cũng là kinh thường tính phát sinh, chỉ bất quá này bình thường đều là tại hạ mặt trên chỗ ngồi, hoặc là dành thời gian, xem như thể nghiệm và quan sát dân tình, mà bọn họ dạng này tự mình đến xem một cái tiểu diễn viên tình huống cũng không thấy nhiều. La Mạch cùng người chủ lễ không sai biệt lắm xác nhận hôm nay hắn cần làm tất cả mọi chuyện về sau, xoay người lại muốn cho Chu Tư Triệu cho hắn tìm một chút đồ vật, lại sau khi thấy đài chỗ này nhiều hai nam nhân. Hai cái này nam ước trưởng cũng là 40-50 tuổi rồi, tuy nhiên bao dưỡng không sai. Bên trái cái kia mang theo kính mắt, có chút giang hồ, bên phải nhìn xem ngược lại là vô cùng xuất khí, hẳn là trong truyền thuyết loại kia vô cùng vô cùng đẹp trai đại thúc. Trên người hai người này có một loại cực kỳ kỳ lạ khí độ, khiến người ta cảm thấy bọn họ tựa hồ lâu dài thân ở cao vị, La Mạch trước đó còn không có nhìn thấy qua loại kiểu này người, trên người bọn họ khí độ ngược lại để La Mạch âm thầm ước đoán, tâm lý nhiều hơn mấy phần đuổi bọn hắn thân phận cảm giác tò mò. "Ngươi tốt, La Mạch." Bên trái đeo mắt kiếm người kia mỉm cười hô lên tên La Mạch. "Các ngươi khỏe La Mạch tạm thời cũng không biết xưng hô như thế nào, chỉ có thể nói như vậy một câu. Chu Tư Triều ở bên cạnh nhanh cười ngất, La Mạch cái này nhị hóa, ngay cả hắn cuối cùng đại bột cũng không nhận ra. Chu Tư Triều một bên ở trong lòng khinh bị La Mạch, một bên tranh thủ thời gian đứng ra cho La Mạch giới thiệu, đồng thời còn đang cấp La Mạch lấy mắt, hai vị này cũng là tập kết hào giám chế, cũng là hoa nghị huynh đệ có hạn cổ phần công ty chủ tịch. Hắn lấy tay ra hiệu bên trái đàn ông đeo mắt giếng, nói, "Vị này là Vương Trung Quân tiên sinh." Ra hiệu một cái khác trung niên xuất ca, "Vị này là Vương Trung Lỗi tiên sinh." La Mạch mới chợt hiểu ra. Nguyên Lai like, hai vị này cũng là hoa nghị huynh đệ người sáng lập, Vương Trung Lỗi cùng Vương Trung Quân. Hai người kia cũng coi là truyền kỳ nhân vào rồi, Vương Trung Quân đã từng càng là một cái dấu trong lòng 10 vạn USD trở về nước sáng nghiệp giả. Hai huynh đệ bây giờ lại đã sáng tạo ra rất khó lấy tưởng tượng thành tựu. Nghĩ tới đây hai vị lão đại khả năng sau lưng tự mình chờ đợi một thời gian ngắn, chính mình nhưng chỉ là chú ý nói chuyện với người chủ lễ, La Mạch cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền mau nói, thật có lỗi, ta vừa mới còn có chút vấn đề chi tiết cần thảo luận, không có phát hiện các ngươi. Hai vị lão đại ngược lại là không thèm để ý chút nào, Vương Trung Lỗi nói, không sao là ta để cho ngươi trợ lý đừng quấy rầy ngươi, thế nào, đợi lát nữa này cơ bản những việc, hiểu rõ ràng à. La Mạch gật đầu một cái, "Đều biết, bây giờ đã rất rõ ràng." Chương 69, lôi kéo. Vương Trung Quân, Vương Trung Lỗi hai người mỉm cười, nhìn nhau, sau đó Vương Trung Lỗi mở miệng nói, "La Mạch, trên thực tế, Tập kết Hào nhân vật này tìm tới ngươi thời điểm, lúc ấy chúng ta cũng có chút kinh ngạc. Tập kết Hào là Hoa nghị huynh đệ niên kỷ độ đại hí, với lại toàn bộ năm 2007 bọn họ trong kế hoạch cũng chỉ có như thế một bộ điện ảnh, cho nên bộ phim này đầy đủ chân quý, chịu đến Hoa Nghi cao tầng coi trọng cũng là chuyện đương nhiên." thuấn chi bộ phim này vương trung lỗi cùng vương trung quân là trên danh nghĩa giam chế như vậy bọn họ đối với bộ phim này đầu nhập không nhỏ độ chú ý đó cũng là chuyện đương nhiên La mạch tâm lý có chút buồn chồn không biết bọn họ muốn nói cái gì liền nín hơi ngưng thần đang ngồi vệnh anh nghe nhưng về sau chúng ta nhìn ngươi tại binh lính đột kích biểu hiện cũng nhìn một chút phấn đấu cánh hoa còn có yêu đương binh pháp bên trong phát hiện ngươi là một cái cực kỳ năng lượng nắm giữ chính mình định vị diễn viên năng lượng rất chính xác tìm tới mình không gian phát huy thanh tài cùng hướng nam là hai cái phong cách hoàn toàn bất đồng người nhưng ngươi biểu diễn đứng lên cũng phải tâm ứng tay này tập kết hảo bộ phim này Phùng đạo quyết định sau cùng rồi ngươi, ta nghĩ cái này hẳn là một cái rất sáng suốt lựa chọn, ngươi nói đúng không? Vương Trung Lỗi nói đoạn văn này, để cho La Mạch có chút khó khăn, hiện tại Vương Trung Lỗi nói là mình có thể thích ứng cái này biểu diễn, nếu như mình gật đầu nói đúng, đây không phải là quá không khiêm tốn a? Nhưng ngươi cũng không thể nói không đúng. La Mạch quấn quý thoáng một phát, liền đối với Vương Trung Lỗi cười nói, Phùng đạo tuyển ta làm chủ diễn, nhất định là có chính mình nguyên nhân, nhưng tất nhiên Phùng đạo cho ta như vậy tín nhiệm, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực, không đi phụ lòng kỳ vọng của hắn. Sau đó là ba người lại tới Hàn Huyền một chút. La Mạch thông qua nói chuyện tiệm Ngược lại là biết rồi hai người kia mục đích, bọn họ tới này dạng tìm chính mình, đầu tiên là hướng ngoại giới tuyên dương một cái thái độ, chứng minh bọn họ tại hạ thấp tư thái. Đây không chỉ là làm cho La Mạch nhìn, cũng là làm cho ngoại nhân nhìn, làm cho ngoại nhân nhìn nói là, bọn họ đối với dạng này một người mới vừa mới ra đầu người mới coi trọng như vậy, lại là cho hắn một bộ mảng lớn thân phận của diễn viên chính, lại là tự mình đến tìm La Mạch Tân cần hỏi han, có thể làm đến phân thượng này, bọn họ lao bản này nên được cũng đã đầy đủ. Làm cho đương nhiên nhân nhìn, là bọn họ bây giờ đã chân chính bắt đầu hạ thấp tư thái, xâm nhập của chúng, nhất là làm cho La Mạch xem để cho La Mạch biết rõ công ty rất xem trọng hắn, rất cho hắn cơ hội. Nếu như hắn mới có thể có cái quái gì thành tựu lợi nói, trên cơ bản cũng là công ty cho hắn. Nếu như vậy, mặc dù không nhất định có thể cho La Mạch cái quái gì đạo đức trói buộc, nhưng ít ra có thể cho trong lòng của hắn cỡ nào một tầng đồ vật, cho hắn biết chính mình là Hoa Nghị huynh đệ bồi dưỡng ra được. Với lại Vương Trung Quân cùng Vương Trung Lỗi loại này hành động, cũng hoàn toàn có thể xem như chiêu hiền đại sĩ đối xử với La Mạch như thế, cũng ở đây cho thấy bọn họ đến đỡ người mới tư thái. Hoa Nghị Huyên đệ bây giờ đích xác cũng là tại đến đỡ người mới dùng để đối kháng Lão Nhân, cũng là đến đỡ người mới đến làm Hoa Nghị Tân sinh lực lượng. La Mạch đuổi kịp tốt thời đại, vừa vặn có binh lính đột kích đặt cơ sở, các loại bao tràng, để cho danh tiếng của hắn năng lượng cao hơn một tầng lầu. Hoa Nghị huynh đệ cũng coi là có nhất định tạo tinh năng lực, tuy nhiên bị Tranh Thiên ngu nhạc đảo dắt rất nghiêm trọng, tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng bây giờ tại bọn họ biểu hiện ra lực khôi phục cũng là cực kỳ kinh người. Hàn Huyên một chút thời điểm, bọn họ mục đích mong muốn trên cơ bản cũng đã đạt thành. Đương nhiên, bọn họ chuyến này mục đích cùng động cơ xác thực không phải cực kỳ thuần túy, nhưng chân chính cùng La Mạch nói chuyện phía về sau, Vương Trung Quân cùng Vương Trung Lôi phát hiện, tiên tiểu tử này là thật rất không tệ. Trong điểm mỗi dưỡng, cũng hẳn là tương đối đáng giá. Rất nhanh, hôm nay khởi động máy nghi thức chính thức bắt đầu. Một chút tivi nhỏ kịch tiểu điện ảnh loại hình quay phim thời điểm là muốn tìm một chút ký giả truyền thông các loại đến, nhưng là rất khó tìm. Trừ phi đưa tiền, dù sao truyền thông chú ý những người này không có gì giá trị cao. Mà tập kết hào dạng này điện ảnh cũng không giống nhau. Khởi động máy nghi thức, coi như bọn họ không mời người, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều ký giả truyền thông chen chúc mà tới. Lúc này, rất nhiều ký giả truyền thông đã chiếm cứ nhiều vô cùng vị trí. Vì ứng phó hiện tại cái này có chút lung tung kia của diện, Hoa Nghị huynh đệ đã sớm sắp xếp xong xuôi hôm nay toàn bộ khởi động máy nghi thức quá trình. Ban đầu đương nhiên cũng là nói chuyện. Cái này nói chuyện không ít người, có Phùng Tiểu Cương, cũng có Vương Trung Quân, Vương Trung Lỗi, còn có một số địa phương lãnh đạo, tận lực ngồi tiếp Nam diễn viên đại biểu La Mạch, còn có nữ diễn viên đại biểu Canh Yến nói chuyện. Đây là làm theo phép. Đang đọc diễn văn về sau, cái thứ hai quá trình là cắt băng nghi thức, cắt băng nghi thức điểm ấy là từ Vương Trung Quân cùng Vương Trung Lỗi bắt đầu. Đây cũng là để bên trong phải có chi ý. Cắt băng nghi thức về sau liền đến viên lãnh đạo và nhiếp ảnh sư đem máy quay video lên vải đỏ giải khai, chứng minh bộ phim này bắt đầu khai mạc. Về sau cũng là truyền thông thăm hỏi thời gian. Các ký giả truyền thông, thích nhất vẫn là người cuối cùng giai đoạn, bọn họ đến vốn chính là muốn hỏi một chút đề. Một mực xem những cái kia khô khan nghi thức quá trình, dĩ nhiên không phải mọi người thích đồ vật. Hoa hạ tình hình trong nước chính là như vậy, nhiều khi, một chút không cần thiết đồ vật ngược lại là trọng yếu nhất. La mạch đối với dạng này khởi động máy nghi thức đã không xa lạ gì, cho nên tại các vị lãnh đạo dựa giọng phát biểu bên trong, hán Thủy trung mặt mỉm cười, tựa hồ tại nghiêng thai lắng nghe, khi thì hai tay vỗ tay, vỗ tay tán hưởng, lại tại ngẩng đầu lên suy nghĩ, Phạm Phật chính nghe được cái quái gì lời vàng ngọc đang tại suy tư. Kỳ thực, Đi qua một tuần sau cùng cường hóa về sau, La Mạch hiện tại cơ hội là đang thôi miên để cho mình trở thành cấp tử địa, cấp tử địa tuyệt sẽ không dạng này. Hiện tại ngược lại là hắn chủ yếu nhân cách đang có tác dụng, hắn hiện tại luôn cảm giác tại làng giải trí bên trong, như dám trên băng mỏng, bộ bộ kinh tâm, đi nhầm một bước, tương lai khả năng đều sẽ mang đến nghiêm trọng hậu quả. Này mới bắt đầu thời điểm chính mình liền không thể đi nhầm, La Mạch cái này ứng phó rất khá, để cho Chu Tư triều trong lòng cũng cảm thấy đến phi thường hài lòng. La Mạch rất nhiều đồ vật, hầu như không cần bọn họ quá mức quan tâm, chính hắn liền có thể giải quyết. Tại mấy cái lãnh đạo diễn giảng về sau rất nhanh liền đến phiên La Mạch rồi. La Mạch phát biểu cũng rất quan Vương, là đang học kịch tổ cho viết đồ vật, loại lời này nếu như viết ra cũng là tập hợp số lượng từ rồi. Cho nên lần nữa lướt qua, tiếp theo lại đã trải qua cắt băng nghi thức, còn có để lộ máy quay video nghi thức. Thời gian cuối cùng chuyển rời đến cuối cùng, truyền thông phỏng vấn. Lúc này truyền thông nho nhau, nhau bắt đầu hưng phấn lên, bởi vì bọn hắn mong đợi nhất đồ vật rốt cuộc đã đến. Các truyền thông nho nhau, nhau mà quyền sát trưởng, chuẩn bị đặt câu hỏi, rất nhiều đám phóng viên càng là đem chính mình chú ý ánh mắt cơ hồ đều tập trung vào La Mạch trên thân. Lần này tham gia tập kết hào buổi họp báo rất nhiều đám phóng viên chú ý nhất người cũng là Phùng Tiểu Cương cùng La Mạch. bọn họ muốn biết Phùng Tiểu Cương cùng La Mạch đối với La Mạch trở thành tập kết hào vai chính cái nhìn. Trương 70, ứng đối vừa vặn, vừa mới cho phép tiến hành truyền thông phỏng vấn, một mảnh đồng loạt tay liền dơ lên. Hôm nay tập kết hào khởi động máy nghi thức, phi thường chính quy cũng phi thường nghiêm ngặt. Hiện trường còn có Tân Văn Quan, cho nên đám phóng viên nếu có đặt câu hỏi, vậy chỉ có thể nhấc tay tại Tân Văn Quan đồng ý phía dưới mới có thể đặt câu hỏi. Cái này cũng là vì duy trì hiện trường trật tự. Cái thứ nhất ký giả bắt đầu đặt câu hỏi, Phùng Đạo lần này quay chụp tập kết hào xin hỏi ngài là muốn thông qua bộ phim này thực hiện truyền hình à? người phóng viên này hỏi được rất sắc bén, nhưng trên thực tế cái này cũng không sai. Phùng Tiểu Cương trước đó vô rất nhiều phim, trên cơ bản cũng là rồi rào hoa hạ đặc sắc hí kịch, dù là cũng là thiên hạ vô tặc cũng còn có một số nói chêm chọc cười địa phương. Các ưu nhân tâm tản, đội ngũ không dễ mang rồi, ta đem bạn tâm hướng trăng sáng, thế nhưng minh nguyện theo mương máng, phạm vi đánh đánh đánh, an cướp. Đây đều là phi thường khôi hài địa phương. Đến dạ yến thời điểm, mặc dù nói là đạm đạm thật thật chính kịch, nhưng trong đó cũng có rất nhiều kiện tác hắc sắc hài hước. Mà đây bộ tập kết hào liền có thể nói, từ đầu tới đuôi cũng là một bộ hoàn toàn, đàng hoàng địa chính kịch. Với lại bộ phim này là phi thường nghiêm túc đề tài, căn cứ trước kia thối lộ một ít tin tức đến xem, khả năng vẫn là một cái cực kỳ chật vật cố sự, như vậy, Phùng Tiểu Cương muốn thông qua bộ phim này tiến hành truyền hình ý nghĩ cũng liền để cho mọi người không được biết. Truyền hình chưa nói tới, ta chỉ là cực kỳ ưa thích cố sự này, sau đó đem nó đánh ra đến mà thôi." Phùng Tiểu Cương đem vốn là lời muốn nói nuốt vào, nói, "Về phần truyền hình vấn đề, ta không có nghĩ qua, thuận theo tự nhiên đi. Chỉ cần người xem còn thích ta, vậy đủ rồi, chưa nói tới truyền hình không truyền hình." Ký thực Phùng Tiểu Cương đập bộ phim này, đầu tiên là hắn thật muốn đập cố sự này, tiếp theo, vậy rất đơn giản, hắn muốn chứng minh chính mình. Không chỉ có là chứng minh mình có thể đập tốt còn lại loại hình điện ảnh, càng là muốn chứng minh, hắn cũng là một cái có tài, đồng thời cũng có độ sâu đạo diễn. Kỳ thực, loại ý nghĩ này theo hắn thiên hạ vô tắc thời điểm lại bắt đầu. Một cái đạo diễn có lẽ có thể chụp một ít rất thụ người xem hoang nghênh điện ảnh, nhưng đánh ra người xem thích, lại có độ sâu điện ảnh, đó cũng không phải là sự tình đơn giản. Đừng nói toàn bộ thế giới, mấu chốt là nói xong điện ảnh không nhất định có tốt vé bán hoa hạ. Có mấy người năng lượng giống như Khương Văn đứng đấy cũng đem tiền cho kiếm. Nói đúng là lãoưu tử Kim Lăng thập tam sai đều để hắn điện ảnh từ trước tới giờ không thường tiền kim thân kem chút bị phá, gián tiếp tạo thành hai tấm tách ra, uy cực kỳ thảm thiết. Phong Tiểu Cương hoàn toàn chính xác ngay cả có dạng này dạ tâm, hắn muốn hướng người chứng minh tài hoa của hắn, cái này đến đời sau ôn cố 1942 đạt đến đỉnh phong. Chỉ tiếc, thiên mệnh không có ở đây, buồn quá thay buồn quá thay. Lập tức có người đem đầu mâu chuyển hướng La Mạch, phùng đạo, vì sao ngươi chọn La Mạch làm tập kết hảo vai nam chính đâu? Ngươi cảm thấy là hắn địa phương nào đã động rồi ngươi? Loại vấn đề này trả lời nhìn như có thể vạn kim du nhưng trong thực tế cũng vẫn là có thể bị người giải đọc ra vật bất đồng đến cho nên phùng tiểu cương suy nghĩ thoáng một phát nói dứt khoát tại tập kết hảo chân chính định giác trước đó ta đi tìm rất nhiều diễn viên cũng thử nghiệm theo nhân vật chính nhãn quan đến xem những này diễn viên ta tìm mấy người diễn đều thật giỏi nhưng la mạch biểu diễn khả năng càng có thể đả động ta một chút cho nên ta cũng bị hắn một cái như vậy nhân vật hiện tại tạm thời là truyền thông bài tin tức phùng tiểu cương thời gian mọi người tiếp theo lại hỏi rất nhiều vấn đề phùng tiểu cương theo bản tính lên giảng vẫn còn có chút xúc động nhiều khi nói chuyện tuy nhiên trải qua suy nghĩ nhưng vẫn là sẽ cho người cảm thấy nghe cực kỳ không thoải mái. Nhưng cái này lần, vì tập kết hảo, có thể nói hắn cũng là tận lực áp chế chính mình thả đánh võ mồm, đạp đạp thật thật trâm trước dùng câu. Tại Phùng Tiểu Cương bài tin tức đi qua, còn có Vương Trung Lỗi, Vương Trung Quân, so với Phùng Tiểu Cương 20 phút đặt câu hỏi thời gian tới nói, hai người bọn họ cộng lại 5 phút đồng hồ lộ ra có chút kéo kiệt, tuy nhiên có dù sao là tốt hơn không có, đám phóng viên đối với dạng này đặt câu hỏi cũng là làm không biết mệt. Vương Trùng Quân, Vương Trung Lỗi về sau, bài tin tức đến La Mạch. La Mạch bài tin tức thời gian là nửa giờ, cũng không biết là kịch tổ tận lực chiếu cố La Mạch Vẫn là chiếu Cố đặt câu hỏi đám phóng viên. Bất quá, đám phóng viên có rất nhiều lời muốn hỏi La Mạch ngược lại thật. La Mạch, lần này có thể đủ đóng tập kết hào, ngươi cảm thấy cái này đối ngươi diễn nghệ kiếp sống có như thế nào tác dụng? Ký giả vấn đề thứ nhất nghe không bén nhọn, nhưng trong thực tế vẫn là dấu giếm lời nói sắc bén. Đám phóng viên hỏi đối tượng một vài vấn đề rất muốn nhất lấy được đồ vật, cũng là một chút nhọn, có thể hấp dẫn người xem nhìn đồ vật. Nếu như không có, bọn họ muốn sáng tạo. La Mạch khẽ gật đầu, nói tiếp đi, cái này đối ta diễn nghệ kiếp sống, phải nói là một lần tăng lên, một lần thăng hoa đi. Vinh lính đột kích về sau ta lại diễn một người lính hơn nữa còn là một cái thời đại khác nhau của nhân, chúng ta cảm giác rất tốt. La Mạch trả lời nghệ thuật xa xa chưa nói tới thành thục, nhưng vẫn là có thể làm được không để cho bọn họ cắt câu lấy nghĩa cơ hội. La Mạch nhắc tới binh lính đột kích, như thế cho mọi người một cái manh mối. Cái thứ hai ký giả hỏi, tập kết hào nổi danh đạo, cũng có đại đầu tư, đại chế tác, ngươi cảm thấy thông qua bộ phim này, lại thêm binh lính đột kích ảnh hưởng, chính ngươi có thể trở thành suất dẻo nhất trong nước Tiểu Sinh A. La Mạch hơi hơi trầm ngâm thoáng một phát, cười tiếp nói, ta vẫn đối với những này khái niệm đều không phải là rất rõ ràng, tỷ như đứng đầu nhất, não nhiệt nhất các loại. Trong lúc này là không có một cái nào tiêu chuẩn, ta không biết như thế nào mới có thể xem như xuất dẻo nhất trong nước tiểu sinh. Chuyện ta muốn làm chỉ là tận lực để cho càng nhiều khán giả nhận biết ta, nếu như có thể thích ta thì càng tốt. Tập kết hào chính là như vậy một cái rất tốt rất tốt tổng tiếp, cho nên ta cực kỳ cảm tạ phùng đạo cho ta cơ hội này. La Mạch trả lời vẫn là tránh nặng tim nhẹ, đám phóng viên tạm thời không có quá lớn chỗ trống có thể xuyên. Này La Mạch, ngươi cảm thấy theo phim truyền hình đến điện ảnh, ngươi năng lượng thích hướng dạng này chuyển biến a. Mọi người khả năng cũng biết, ta trước đó vô qua dạ yến, tuy nhiên ta vai trò nhân vật không đáng chú ý. Nhưng này đích thật là một lần nếm thử, một cơ hội. La Mạch Tư đầu trầm lại nói, thông qua giả yến kinh lịch trải qua, ta cũng coi là thực sự tiếp xúc đến lớn màn ảnh, cũng biết rất nhiều phim truyền hình cùng điện ảnh khác nhau, đây là một loại bản thân trải nghiệm. Xây dựng ở như vậy hiểu biết phía trên, ta cảm thấy, tập kết hào ta đóng vai chủ giác, vậy khẳng định sẽ có rất nhiều khó khăn, rất nhiều gian khó cay đắng, nhưng ta sẽ tận lực để cho tất cả gian khổ đều trở thành ta trưởng thành trên đường từng đạo từng đạo phong cảnh, ta sẽ tận lực tranh thủ tiến bộ, tận lực diễn tốt nhân vật này. La Mạch xem như trả lời vừa vặn, tiếp xuống bài tin tức, hắn tuy nhiên chưa nói tới thành hạ nhưng hoàn toàn chính xác trả lời rất đồng. chờ đến bài tin tức hoàn tất, hôm nay khởi động máy nghi thức cũng đã chấm dứt, đã có đạo diễn đi quay ngoại cảnh rồi, La Mạch bọn họ chính thức diễn xuất, thì là vào ngày mai tiến hành. chương 71, quay trụ bắt đầu. tập kết hào kịch tổ chính thức quay phim thời điểm, căn cứ phân cảnh kịch bản gốc, La Mạch muốn cùng một cái đại bài đối với bộ phim, bắt đầu tập kết hào lần thứ nhất quay trụ. cái này đại bài là Hồ Quân. Hồ Quân tiến vào giới điện ảnh và truyền hình cũng có một chút năm, thông qua ổn chắc ổn đã tác phong, còn có cứng rắn thô cùng tướng mạo, từng bước tại cả nước khán giả trong lòng đặt cứng rắn hình tượng nhất là tại Trương Kỳ trung bản Tiên Long bát bộ, Hồ Quân vai trò Tiêu Phong bị rộng rãi khen ngợi về sau, hồ quân nhân khí cũng càng ngày càng cao. Hắn hiện tại cũng đích xác có rất cao danh tiếng, chỉ ít, La Mạch ở trước mặt của hắn, nói thế nào cũng chỉ là một cái văn bối. Cùng dạng này đại bài đối với bộ phim, La Mạch mình ngược lại là cũng có chút ạ lại sản giờ rồi. Bây giờ hồ quân đã không phải là hoang nghị huynh đệ người, nhưng cái này bộ phim hắn ngược lại là vẫn còn ở đó. Tại chính thức khai mạc trước đó, La Mạch cùng hồ quân trước tiên cần phải nói mấy câu, trước tiên đúng đúng bộ phim, cũng nhận thức một chút. Trước La Mạch ngược lại là chưa từng gặp qua Hồ Quân, nhưng nhìn qua hắn vai chính Thiên Long Bát Bộ, La Mạch không tính là một cái cực kỳ nhớ chuyện xưa người. Hắn đối với TVB phiên bản Thiên Long Bát Bộ cũng không có mọi người như vậy cảm tình đặc biệt, cho nên hắn xem Tân bản Thiên Long Bát Bộ thời điểm hoàn toàn chính xác cảm thấy Hồ Quân diễn coi như không tệ, là phi thường thích hợp một cái tiêu phong. Hồ Quân nhìn xem La Mạch, cũng không có loại kia đối mặt vặn bối vênh mặt hất hàm sai khiến, đương nhiên càng không khả năng đùa dấn đại bài cái gì. Hắn đối với La Mạch rất là khách khí. Hoàn toàn chính xác, La Mạch bây giờ đã có không tiểu nhân khí, hơn nữa nhìn hắn tác phẩm bây giờ còn có được tán thưởng trình độ. Đoán chừng hắn tại làng giải trí trở thành chân chính một đường tiểu sinh cũng chính là tập kết hảo chiếu phim về sau. Theo Lợi Ích lâu dài nhìn lại, la mạch những loại người này cổ tiềm lực. Hồ Quân vốn là cũng không phải đùa giỡn bài lớn người, đối mặt dạng này tiền đồ vô lượng la mạch, tự nhiên cũng càng thêm khách khí. Hồ lão sư, ta cơ hồ không có điện ảnh biểu diễn kinh nghiệm. Các loại một lát đối với bộ phim thời điểm có thể sẽ ảnh hưởng độ tiến triển quay phim, nói không chừng liền sẽ làm phiền ngài đi theo cỡ nào đến mấy lần. La mạch nửa đùa nửa thật nói đến đây câu nói, trong mắt tràn ngập thành thẩn. Hồ Quân khoát tay nói ra, đừng quá khiêm tốn, binh lĩnh đột kích ta xem qua, ngươi diễn rất hay lại nói phùng đạo năng lượng tìm tới ngươi, còn không phải bởi vì ngươi bộ phim được chứ? Ta ngược lại tờ hở tờ ra cảm thấy cần ngươi giúp đỡ rồi." Hồ lão sư nói đùa, tóm lại cũng là hy vọng ngươi năng lượng cơ nào thông cảm. Hai người lại hàn huyên vài câu, tiếp theo đúng rồi mấy cái lời kịch liền đi hóa trang. Chờ đến La Mạch hóa trang xong, nhìn thấy trong tiếng trang dung, hắn không khỏi không cảm khái bây giờ hóa trang thuật thật đúng là thần kỳ. Bởi vì trong gương La Mạch đã thoát khỏi cái kia chừng 20 tuổi ngạo, là một cái nhìn tiếp cận 30 tuổi nam nhân. Kỳ thực, điện ảnh công nghiệp phát triển là một loại toàn thân tiến bộ, đạt hiệu, trang điểm, mô hình Rất nhiều thứ đều ở đây đổi mới. Trung Quốc hóa trang thuật cùng ngoại quốc có địa phương vẫn là không có cách nào so với Hollywood 70 thời đại liền có thể trang điểm ra vừa người, đến năm 2012 thời điểm, một bộ ảnh mây càng đem bọn họ hóa trang thuật triển hiện đỉnh cao nhất, những diễn viên đó vượt trung tộc, vượt giới tính diễn xuất nhất định chính là thần hồ kỳ thần. Trung Quốc hóa trang thuật so ra phải kém rất nhiều, nhưng đem la mạch họa lao rất nhiều, đây là thật đơn giản sự tình. Lần thứ nhất quay chụp bắt đầu rồi. Phong Tiểu Cương nói sau khi bắt đầu, trưởng quay thư ký nói một tiếng hai, ngay sau đó, đang bố trí tốt sở studio bên trong, La Mạch cùng Hồ Quân muốn bắt đầu biểu diễn cái thứ nhất màn ảnh thả cho hồ con chân là một cái ảnh đặc biệt trong nước xoa xoa mấy đài máy quay video đồng thời công tác đem ảnh đặc biệt bên trong cảnh viên cảnh đều chụp xuống đến lúc đó lấy để cho lựa chọn dạng này đập pháp là phi thường đắt giá vì tìm tới một cái thích hợp nhất góc độ nhưng là muốn tiêu hao rất nhiều phim nhựa điện ảnh cũng không giống như phim truyền hình đóng kịch tv lời nói tùy tiện 100 đồng tiền một cái tiểu băng cắt xếp liền có thể chứa rất nhiều đồ vật rồi điện ảnh dùng nhưng là phim nhựa một khi phim nhựa vỡ liền không có cách nào dùng nữa với lại phim nhựa giá cả cũng không kém bên này Bố cảnh là một chút đồ ăn, cốc tử địa tại hồ quân trong phòng ăn hắn đồ ăn. Nói thật, trước đó ngoại trừ nhìn qua La Mạch thử hí cốc tử địa phủng tiểu cương bên ngoài, còn lại rất nhiều người đều đúng La Mạch ôm lấy to lớn hoài nghi. Không có cách, tiểu tử này quật khởi tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hắn diễn kỹ vẫn là đáng giá hoài nghi. Hiện tại binh lính đột kích bên trong là diễn không tệ, diễn xuất rồi một cái hiện tại còn bị người châu á tranh cãi thành tài. Có thể này dù sao cũng là phim truyền hình, phim truyền hình cùng điện ảnh khác nhau, rất nhiều trong lòng người căn thâm để cố, cũng không biết còn có bao nhiêu người ở trong lòng cảm thấy đối với La Mạch khinh thường đâu. Diễn kịch TV đừng tưởng rằng Phùng Đạo Thưởng thức liền có thể lẫn vào mở ở chỗ này nếu như biểu hiện không tốt bị xa lánh là nhất định tại mọi người dạng này như vậy trong ánh mắt La Mạch bắt đầu ăn cái gì sau đó các loại đến mọi người nhìn thấy La Mạch thời điểm tất cả mọi người giật nảy mình hắn thay đổi hoàn toàn một người nếu như nói trước La Mạch là một cái hoàn toàn người trẻ tuổi trên người có tinh thần phấn chấn cũng có nhụy khí rất rực rỡ cách đối nhân xử thế lộ ra nho nhã lễ độ nhưng cũng có một chút không chính chắn địa phương mà bây giờ La Mạch liền triệt để biến thành một người khác hắn từng ngụm từng ngụm nhai nuốt lấy thực vật ăn một miếng còn không có ăn xong liền tiếp tục gấp thức ăn, ăn như hổ đói, mày nhíu lại lấy, trên chán còn có gân xanh. Với lại khí chất của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Rất nhiều tinh thần phấn chấn nhuệ khí ánh sáng mặt trời non nớt lập tức biến mất không thấy gì nữa, hiện ra ở mọi người trước mặt, giống như là một bụng no chịu tàn phá, tâm lực lao lực quá độ, chỉ muốn đem hết toàn lực giải quyết trước mắt sự vật đại đội trưởng. Loại này diễn kịch, lập tức để cho trước đó vẫn còn ở loán thầm la mạch tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thậm chí bắt đầu có chút kinh tán. Hắn là làm sao diễn? Người tuổi trẻ khí tức đều bị hắn che xuống a. Đây không chỉ là bởi vì trang điểm ạ. Rất nhiều người trong lòng đều ở đây yên lặng lẩm bẩm, La Mạch biểu hiện ra thực lực để cho mọi người cảm nhận được một phát ra từ nội tâm rung động. Hoàn toàn không biết hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Thẳng đến lúc này, rất nhiều người mới biết, vì sao Phùng Tiểu Cương muốn lựa chọn dạng này, một cái tuổi trẻ đến hơi quá đáng diễn viên đến đóng vai thế sự xoay vần cốc tử địa, xem ra người ta cũng là trong lòng đã có dự tính. Phùng Tiểu Cương nhìn thấy La Mạch biểu hiện, cũng ở đây trong lòng kêu một tiếng tốt. Nói thật, bây giờ La Mạch cảm giác so Phùng Tiểu Cương để cho hắn thử hy thời điểm, còn muốn càng giống cốc tử địa, so với kia cái thời điểm còn muốn giống như rất nhiều. Hắn hiện tại chỉ cần đứng ở máy quay video trước mặt liền có thể lập tức biến thành một người khác. Loại này diễn kỹ, thậm chí để cho người ta có chút thần hồ kỳ thần cảm giác. Trước đó những cái kia thậm chí có chút khinh bị la mạch chỉ có thể diễn kịch TV mọi người, lúc này đều không có mới vừa ý nghĩ. Đánh bại người khác ý tưởng biện pháp rất đơn giản, cái kia chính là dùng hành động. Chương 72, thứ 2 giai đoạn. Sau đó chụp được La Mạch thương lượng với Hồ Quân lấy để cho La Mạch đi phòng thủ cái chỗ kia, sau đó hai người bàn điều kiện. La Mạch biểu diễn sắc thực quá giả dạn rồi, lão luyện đến làm cho mọi người đều có điểm không thể tin được. Hắn cùng Hồ Quân đối thoại thời điểm, diễn xuất rồi một cái nguyên chấp nguyên vị cốc tử điện. Hắn hội đàm điều kiện, nhưng là đang nói điều kiện thời điểm, nhưng thật giống như đang nói một kiện chuyện rất bình thường, không có nửa điểm thương nhân tựa như rào hoạt, cũng không có hời hợt, cắn chữ có chút nặng, nghiêm túc, nặng nghề. Đây cũng là mọi người mong muốn cảm giác. Hồ Quân thậm chí cảm giác mình đều có điểm áp lực. Trước đó, La Mạch lấy lòng hắn, nói đợi lát nữa được nhiều chiếu cố hắn thời điểm, Hồ Quân tuy nhiên miệng đầy là để cho La Mạch đường kim nượm, nhưng trong thực tế, Hồ Quân cũng có chút hoài nghi La Mạch diễn thế nào, cũng có chút lo lắng hắn sẽ kéo chậm tiến độ. Nhưng là bây giờ thật đến biểu diễn thời điểm, Hắn mới phát hiện, La Mạch nhập vai Tuần thật nhanh, sắp tới khó có thể tưởng tượng cấp độ. Hồ Quân phát hiện mình đều muốn vô cùng vô cùng dụng tâm, cũng vô cùng vô cùng cẩn thận ứng phó, mới sẽ không tại La Mạch loại này diễn kỹ phía dưới rụt rè. Không có cách, tiểu tử này sát thực quá tinh linh rồi, nhanh như vậy nhập vai Tuần, cơ hội đều để cho người ta giờ mình. Người khác còn muốn trước tiên ấp ủ thoáng một phát hoặc là thế nào, hắn liền trực tiếp tới. Trước một giây hắn vẫn là như thế, người bế cái mí mắt là hắn có thể trở mặt. Cái này khiến Hồ Quân thật cảm nhận được rất lớn áp lực thật vất vả đem đoạn thứ nhất bộ phim không sai biệt lắm diễn xong, đến cuối cùng nhất, La Mạch đóng vai Cốc Tử điệu thương lượng với hồ Quân lấy, đem theo Cốc Quân trên thân lấy được giày cương khôi cái gì toàn bộ dùng tại trên người mình thời điểm mới hơi lộ ra từng chút một rào hoạt. ở nơi này loại rào hoạt trong còn có một chút như vậy phảng phất không thấy được ánh sáng xấu hổ. giơ tay phải lên đến, tuy nhiên tại trong phim bốn phía không ai, nhưng hắn vẫn là thật giống như tránh đi người nào. cái này biểu diễn thật đúng là năng lượng được sưng tụng rất sống động rồi. cứ như vậy cũng kéo theo người chung quanh rất khẩn trương, bởi vì mọi người đều biết đây là La Mạch vô cùng hoàn mỹ trạng thái. Hắn diễn rất tốt, coi như nhìn xem Phùng Tiểu Cương. Lúc này đều ôm ngực hít mắt đang theo dõi, cụ trước mặt một mặt hài lòng đây. Dạng này trạng thái dưới diễn viên không có xảy ra vấn đề, những thứ khác kịch tổ nhân viên cũng không thể cản trở. Cho nên mọi người đều ở đây vô cùng vô cùng khẩn trương làm lấy trên đầu công tác, sợ nhất tại trên tay của mình như xe bị tổn xích. Bởi vì nếu quả thật phát sinh chuyện kia, Đoan Trường Phùng Tiểu Cương lập tức chửi mẹ. Hiện trường bầu không khí cũng uảng phí khẩn trương. Diễn đến gốc tử địa rút Đoan Trường cho hắn thuốc xịn thời điểm, chung quanh rất nhiều người bởi vì la mạch đốt thuốc sau đó hút thuốc lá đậu tác, rất nhiều người mới có thể tâm cười một tiếng, dễ dàng rất nhiều. Xem La Mạch này hút thuốc lá động tác, hiện nhiên một cái lão yên thương. Điểm ấy hẳn không phải là diễn xuất tới, tuy nhiên La Mạch không làm mọi người hút thuốc, nhưng bây giờ xem ra, tiểu tử này nghiện thuốc là thật không nhỏ. La Mạch lúc này mặc dù là đang diễn trò, không có hoàn toàn giả hí thật làm, thế nhưng là thuốc lá này cũng là có đến gắng gượng qua nghiện. Hắn nghiện thuốc vốn là không tính lớn, nhưng có thời gian tương đối lâu, cho nên mới sẽ cho người ta nghiện thuốc lá rất nặng ấn tượng. Hắn hút một cái như vậy thuốc, ngược lại là lập tức kéo gần lại cùng kịch tổ trong sở hữu người hút thuốc ở giữa khoảng cách. Chờ đến một đoạn này bộ phim chụp xong về sau, mọi người xem như thấy được người trẻ tuổi này chỗ lợi hại có thể nói hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. hắn biểu hiện được sát thực phi thường tốt, Phùng Tiểu Cương cũng cảm giác được, chính mình đem ra hỏa này chiêu tiến vào kịch tổ đồng thời để cho hắn đóng vai vai nam chính, đây là đi đúng rồi. Ngày thứ nhất quay chụp, La Mạch chưa từng xuất hiện bất luận cái gì yêu thiêu thần, rất nhiều tràng cảnh trên cơ bản cũng là một lần qua. Tất cả mọi người phát hiện La Mạch chỗ cường đại, chỉ cần hắn đứng ở máy quay video trước mặt, đang kêu ra một tiếng sau khi bắt đầu, hắn liền có thể lập tức lập tức biến thành một người khác, biến thành cốt tử điện, tốc độ chính là như vậy nhanh, để cho người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị thậm chí có thời điểm có thể đem nhà quay phim đều cho dần mình. Ngay đầu tiên chụp xong, La Mạch hôm nay có thể nói là làm cho tất cả mọi người đều nặng mối con hắn. Trước kia cũng hứa còn sẽ có người cho rằng La Mạch cũng chỉ là diễn kịch TV, coi như hắn tại binh lính đột kích trong biểu hiện không tệ cũng chỉ là như thế. Nhưng là bây giờ ý nghĩ này trên cơ bản đã bị La Mạch thực lực của mình cho đại ngã. Một ngày này quay chụp kết thúc, Phùng Tiểu Cương cũng cố ý tìm được La Mạch, vô vô bờ vai của hắn, nói: "Hôm nay diễn cũng không tệ lắm, không ngừng cố gắng." "Cảm ơn Phùng đạo, ta sẽ cố gắng." La Mạch hướng về phía Phùng Tiểu Cương gật đầu. Tuy nhiên Phùng Tiểu Cương không có lập tức để cho La Mạch đi, mà gọi là hắn lưu lại. Sau đó cùng hắn nói thoáng một phát ngày mai bộ phim. Đang nói thời điểm, Phùng Tiểu Cương nói, kỳ thực ta cảm giác căn bản không cần cùng ngươi dàn rùa, ngươi năng lực biểu diễn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Bất quá vẫn là hơi xác nhận một chút. La Mạch mau nói, Phùng đạo quá khen, ta còn cần càng nhiều học tập. Những này cũng là khách sáo, Phùng Tiểu Cương cũng không làm sao thích nghe cái này, liền để La Mạch trực tiếp rời đi. La Mạch từ một tiếng về sau về tới An bài cho mình nơi ở. Tập kết hào bên trong cơ hồ không có một trận giả hí, cứ như vậy. La mạch điều kiện sẽ tốt hơn một chút, dù sao tại binh lính đột kích cùng phân đấu thời điểm, nhất là binh lính đột kích, loại kia dạ hí càng là đem La mạch dạy vào đến dục tiên dục tử. Không có dạ hí, một cái kịch tổ tương đối cực khổ người chủ muốn cũng chính là những kịch vụ đó a, những thứ khác tạp vụ, chấp hành đạo diễn, cùng với các công tác nhân viên, bố cảnh sư các loại. Diễn viên liền thiếu đi vất vả một chút, ban đêm có thể có tương đối nghỉ ngơi đầy đủ, cùng trước kia La mạch trải qua hoàn toàn chính xác không đồng dạng. Nhưng muôn ngàn lần không thể bởi vì không có dạ hí đã cảm thấy một bộ điện ảnh quay chụp sẽ phi thường có thể, không cần ăn đau khổ. Căn cứ La mạch biết đến Cái này tập kết hảo chủ xuống tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nhất là bây giờ đã nhanh đến tháng mười một rồi. La Mạch lần đầu tiên tới Đông Bắc, nơi này nhiệt độ không khí thật không phải là hắn một cái nam cương người hẳn là đợi. La Mạch năm thứ nhất đến Trung Hải lúc đi học, mùa đông cảm giác kém chút bị đông cứng chết ở chỗ ấy, đệ nhị 3 năm mới chậm rãi đã khá nhiều, mà bây giờ hắn nhưng là theo trường giang phía Nam lập tức liền chạy tới Đông Bắc, khẳng định có to lớn đau khổ chờ lấy La Mạch đi ăn. Nhưng to lớn đầu nhập nhất định sẽ có to lớn hồi báo. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, vũ bộ phim trên cơ bản vẫn là trong phòng, đến một tuần về sau. Cái này trong phòng bộ phim cũng có thể ở cái địa phương này vô trên cơ bản liền toàn bộ chụp xong. Vốn là tập kết hảo trong phòng bộ phim cũng không phải rất nhiều, trải qua một cái xung quanh quay chụp, cũng không xê xích gì nhiều. Chụp xong trong phòng bộ phim, Phong Tiểu Cương cũng không có để cho mọi người nghỉ ngơi, mà chính là dự định bắt đầu vô xuống một tuần kịch. Trận này là trong đầu hí, cũng là mở màn cái kia mạng chiến tranh đoạn. Một đoạn này bộ phim tuy nhiên trong chiến tranh cho không có đánh lén nhiệm vụ thời điểm gian nan như vậy, nhưng là yêu cầu cao vô cùng, bởi vì đây là tập kết hảo chiến tranh lời giạo đấu, nếu như đập đến không tốt, điện ảnh hiệu quả nhất định sẽ giảm bất đi nhiều. Phong Tiểu Cương ý rất rõ ràng. Hắn muốn dùng cuộc chiến tranh này bộ phim đến hấp dẫn tất cả mọi người nhá cầu. Trên thực tế, tập kết hào liên miên bị một số người xưng là là giải cứu binh nhì ra ẩn thái cực kỳ tung bay cũng có nhất định đạo lý. Tập kết hào mở màn cùng giải cứu binh nhì ra ẩn mở dạng là trực tiếp một trận tàn khốc mà máu tanh chiến tranh, gãy chi bay tứ tung, huyết tương chảy rộng, rất nhiều người vừa mới xông đi lên đã bị đánh chết. Chiến tranh thảm thiết trong nháy mắt liền có thể thông qua màn hình lớn phản ứng cho mọi người, để cho mọi người cảm động lây. Với lại tập kết hào mở màn hoàn toàn chính xác cũng có một chút như vậy bắt trước giải cứu binh nhì ra ẩn vị đạo. Quay chụp dạng này một tuần kịch, có thể nghĩ. Phùng Tiểu Cương nhất định sẽ dùng hết toàn lực đi đưa nó đã tốt, cũng sẽ nghiêm khắc yêu cầu mỗi một cái diễn viên. Lúc này, đóng tuần vui này diễn viên trên cơ bản cũng đều đến. La Mạch lao Bằng Hưu Vương Bảo Cường cũng đến. Bất quá lần này hắn là vai phụ, La Mạch là nhân vật chính. Chương 73, ác liệt hoàn cảnh quay. Vật đổi sao rời nói khả năng chính là cái này. La Mạch đảm nhiệm tập kết hào chủ giác, mà Vương Bảo Cường chỉ là trong đó một cái vai phụ. Bất quá Vương Bảo Cường ngược lại là cũng không có cái gì cảm giác đặc biệt, do ngoại nhiên nội cũng là như thế. Dù sao La Mạch bộ phim tốt, trước đó hắn cũng là thấy qua. Nếu quả thật có thể được Phùng Tiểu Cương thưởng thức, đó cũng là La Mạch bản thân một may mắn, nhưng cũng càng là thực lực hắn một thể hiện. Đối với những này, Vương Bảo Cường sẽ không nói gì nhiều. La Mạch là bằng hữu của hắn, mà Phùng Tiểu Cương một nhà cũng có thể coi là là hắn vô cùng vô cùng cảm kích người. Bởi vì Phùng Tiểu Cương quan hệ, Vương Bảo Cường từng thu được Thiên Hạ Vô Tặc biểu diễn cơ hội. Lại bởi vì Phùng Tiểu Cương lão bà từ phàm quan hệ, Vương Bảo Cường bị ảnh hưởng mới tuyển binh lính bức kích, không phải vậy lúc ấy hắn rất có thể trở lại đóng mặt khác một bộ mạnh võ hiệp, bỏ lỡ trở thành hứa Tam Đa cơ hội. Bởi vậy Vương Bảo Cường bây giờ đối với La Mạch cơ hội cùng hắn lấy được nhân vật phương diện đột nhiên tăng mạnh, cũng không có tỏ vẻ ra là cái quái gì bất mãn cùng ghen ghét tới. Hôm nay lần nữa thấy La Mạch biết rõ hắn trở thành tập kết hào diễn viên chính, Vương Bảo Cường trong lòng ngược lại chỉ còn lại có cao hứng cùng chúc mừng. Hôm nay tới đến còn có binh lính đột kích kịch tổ bên trong một cái lý thần, La Mạch lúc ấy cùng giao tình của hắn cũng còn có thể, lúc này lại trải qua không ít hàn huyên. Ngày thứ hai tập kết hào phiến đầu này một trận chiến đấu trên đường phố muốn chính thức bắt đầu quay trụ. Trận này khai mạc trước đó kịch tổ đã trải qua nhiều vô cùng khẩn trương điều hành, chẳng cảnh lúc trước trong thời gian nhất là trước đó 2 tuần sau cùng gia công về sau hoàn toàn làm tốt thế là hiện ra tại chỗ có người trước mắt chính là một cái có chút đồ nát địa phương bên này chàng cảnh bố chi xong muốn trinh thức khai mạc phùng tiểu cương lúc này cũng là có chút điểm thần trường dù sao đây là hắn lần thứ nhất đập dạng này nhiệt binh khí chiến tranh chẳng diện tuy nhiên rất nhiều chuyện đều đã chuẩn bị kỹ càng nhưng thật đến bắt đầu thời điểm trong lòng luôn luôn chút thấp thỏm vẫn là khó mà tránh khỏi theo hàn quốc tới chiến tranh đặt hiệu chỉ đạo lúc này cũng ở đây bắt đầu cùng trung quốc công tác nhân viên bố trí chẳng diện tình huống là hàn quốc người vì chủ đạo hoa hạ bên này người tạm thời là tiếp nhận hướng dẫn Dù sao đây cũng là một học tập kỹ thuật quá trình. Hàn Quốc bên kia thương hỏa, bạo phá chỉ đạo đến từ Thái cực kỳ tung bay, bọn họ kinh nghiệm dù sao cũng là phong phú hơn. Xuống ống các loại rất nhiều thứ hiện tại cũng đến, các diễn viên cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Mọi người ăn mặc thật dày y phục, mang theo rất dày bao tay, không nói một câu nói đều ở đây trong không khí kéo ra một chuôi thật dài mệnh vụ. Bây giờ đã là tháng 11 rồi, bây giờ đang trầm dương phụ cận, tuy nhiên tạm thời còn không có tuyết rơi, thế nhưng là khí trời đã có thể khiến người ta có loại lạnh da chẳng cảm giác. La mạch ngồi trong đám người, mà lại là rất ít dưới ánh mặt trời. Lúc này, liền xem như như vậy một sợi yếu ớt ánh sáng mặt trời, ở trong mắt La Mạch, đều giống như là cây cỏ cứu mạng chân quý. Bởi vì cái này quá lạnh. Mẹ nó quá lạnh. La Mạch thật sự là cảm giác muốn bị lạnh ra chẳng rồi. Từ trong phòng đi ra, bị ném ở cái địa phương này, hắn đã cảm thấy một hàn ý từ bên ngoài xông vào ngũ tạng lục phủ, để cho hắn toàn thân trên dưới, mỗi một cái tế bào đều lạnh đến thẳng run lên. Từ đầu đến chân, theo bề ngoài đến bên trong, hơi lạnh để cho hắn cơ hồ không thể thở nổi. La Mạch gương mặt đã sớm biến thành tử sắc, may mắn vì để cho hắn trở nên giàn ngoan một chút, trên mặt trang dùng che phủ loại này tử sắc, thế nhưng là La Mạch khuôn mặt vẫn là băng lanh mà đau đớn. Lúc này, La Mạch đột nhiên cảm thấy binh lính đột kích trong kia tất cả đau khổ. Ở nơi này tập kết hào trụ trong băng tiên tuyết địa cái gì cũng không được rồi. Hắn lúc này thật nghĩ chạy đến điều hòa không khí trong phòng, hoặc là dứt khoát chạy về Nam Cương. Hôm nay nhiệt độ không khí là âm 10 độ tả hữu, cực đoan nhiệt độ thấp để cho La Mạch thật sự là khổ không thể tả. Bất quá, bây giờ La Mạch mặc kệ gặp được lại thế nào tình huống gian khổ, đều sẽ cắn răng gượng chống hạ xuống cho nên lúc này hắn vẫn là tại hàm răng đánh nhau cùng mọi người xung quanh chào hỏi, chung quanh mấy người bên trong kỳ thực cũng có hắn quen thuộc diễn viên, tỷ như nhờ mợ tuyển La Mạch thích vô cùng hắn vai trò thiếu niên bao thanh thiên bên trong công tôn sách, cho dù tuyển đóng vai tập kết hào bên trong chỉ đạo viên, có thể nói hắn là tập kết hào bên trong một cái trọng yếu dây dẫn nổ. Lúc này rất nhiều người đều nhìn La Mạch này cơ hồ có chút toàn thân phát run bộ dáng, cảm giác có chút đồng tình, lại có chút buồn cười. bất quá bọn họ đích xác không quá lý giải một cái từ nhỏ tại nam cương lớn lên người, tại khí trời khắc nghiệt trong khó thì đứng. Lúc này. Phùng Tiểu Cương tự mình dơ loa công suất lớn ở bên kia lớn tiếng hô, khai mạc kịch tổ bắt đầu chuyển động. La Mạch lập tức theo vừa mới loại kia toàn thân phát run bộ dáng bên trong thay đổi cái dạng, trong nháy mắt thay đổi thần thái sáng láng, phản phất chung quanh khí trời đánh nhau không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chung quanh không ít người vì đó khui não, nhìn xem người ta nghề nghiệp này tố dưỡng, vừa mới còn con đến cùng tôn tử tựa như, màn ảnh bắt đầu liền có thể lập tức thay đổi giống nhau. La Mạch hoàn toàn chính xác cảm giác mình chuyên nghiệp tố dưỡng là càng ngày càng tốt rồi. Chân chính bắt đầu quay phim trận đầu bộ phim, La Mạch cũng dùng biểu hiện của mình cho mọi người mang đến đầy đủ tôn trọng chớ nhìn hắn là trong này tựa hồ quý giá nhất một người, bị đông cứng muốn mạng, nhưng thật đi diện đứng lên, này liều mạng sức lực ngược lại để người bội phục. trận đầu bộ phim rất nhanh thông qua, La Mạch còn đến không được, mau tìm cái có ánh mặt trời địa phương ngồi sồn ở phía dưới. trong không khí có một loại mùi gai muối, La Mạch cảm giác đường hô hấp có chút cực kỳ không thoải mái. kỳ thực tất cả mọi người cảm giác không thoải mái, bởi vì trận này bộ phim cần tại phụ cận có đất tuyết tồn tại, nhưng là bây giờ còn không có tuyết rơi, kịch tổ vì dựng lên cái này cảnh chỉ có thể nghĩ tới một cái cực kỳ đần biện pháp, cũng là dùng phân hóa học thay thế tuyết. Dùng phân hóa học đến dùng giả đánh cháo không biết là người nào nghĩ ra được biện pháp, nhưng hoàn toàn chính xác vẫn rất có hiệu quả, xung quanh nhìn xem đã có một tuyết trắng mênh mang cảm giác. Chỉ là, những này phân hóa học cũng tạo thành vô cùng nghiêm trọng không khí ô nhiễm, bây giờ đang phụ cận đã vung xuống rồi hơn 10 tấn phân hóa học, mùi vị nặng vô cùng, ban đầu tiến vào khối này Sở Tự Đi O thời điểm, rất nhiều người thậm chí bị hun ngay cả ánh mắt đều không mở ra được. Nhân thể đối với mùi vị các loại vẫn tương đối có thích ứng tính, cho nên La Mạch bọn họ tại Sở Tự Đi trong cảm thụ sau một khoảng thời gian, trên cơ bản cũng đã thích ứng loại mùi này, mặc dù vẫn là gây muối với lại đường hô hấp không phải mãi. Nhưng cuối cùng là có thể bình thường mở mắt. Quay chụp kế hoạch là ở chỗ này quay chụp tiếp cận một tháng. Đây là một người để cho ra đầu tê dại số tự ở cái này băng lãnh, tràn đầy hóa học mùi vị địa phương quay chụp một tháng. Thật muốn để người sụp đổ. Nhưng là, cái này dù sao cũng là la mạch đệ nhất bộ chân chính trên ý nghĩa tác phẩm, cũng có thể là cho hắn mang đến vô số danh dự điện ảnh, điểm ấy đau khổ đều ăn không được, vậy hắn dứt khoát cũng đừng nghĩ thành danh. Huống chi, tịch tổ những người khác, nhất là một ít công việc nhân viên, muốn theo điện ảnh mở màn liền đập tới phim quay xong, với lại bọn họ cũng không biết bởi vì bộ phim này thu hoạch được quá nhiều hiệu quả. Cho nên, La Mạch vô luận như thế nào cũng phải kiên trì nổi. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 74, Ngoài ý muốn. Ầm. Một cái bạo phá hiện trường dâng lên đoàn hỏa diễm. Gạch đá ném đi, bốn phía thổ mạnh rốc sức tốc rơi xuống. Ở nơi này một đoạn, cốc tử địa phái ra mấy cái tiểu phân đội thăm dò đến đích nhân, Cốc tử địa liền mang theo toàn liên người cùng một chỗ xông về phía trước. La Mạch hốc lưng lại như mèo chạy ở phía trước nhất, bạo phá một chút thủ nhướng vậy vào y phục của hắn bên trên, trên mặt cũng bị một chút đất vụn đánh trúng, có đau một chút. Dạng này bạo phá tại tập kết hào hiện trường đóng phim tính không được cái quái gì, tịch tổ chuẩn bị phần lớn tờ nở tờ, tùy thời chuẩn bị bạo phá. Kỳ thực toàn bộ tập kết hào hiện trường đóng phim cũng là vô cùng nguy hiểm, rất kế hoạch lớn lượng tẩn nở tở để cho nhân viên quay phim dù sao là có một loại như lý bạc băng cảm giác. Nhưng bất kể là ai đều không biện pháp, bọn họ dù sao cũng đã làm người này, có nhiều thứ cái kia nhẫn liền phải nhẫn. Lúc này, quay chụp đã qua thời gian một tuần, thời gian cũng tiến nhập tháng 12 phân, khí trời càng là lạnh đến không được. La Mạch hiện tại nếu như không phải là đến buộc mình không thể lộ ra cái gì không tốt cảm giác, hắn cái này nhất định là phải chân một sâu một cả rồi. Trước mấy ngày đập một tuần kịch thời điểm, La Mạch bị đống thương rồi gót chân, lúc ấy hoàn toàn chết lặng, về sau các loại chân không chết lặng về sau, liền đau một buổi tối. Căn cứ theo kịch thầy thuốc lời nói, La Mạch cái này gót chân rất có thể muốn lưu lại một đời hậu di chứng, tuy nhiên hậu di chứng không lớn, nhưng dù sao cũng là hậu di chứng, chờ đến thiên âm trời mưa thời điểm có thể sẽ ngửa. Nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. Trung quanh nhiệt độ không khí đã hạ xuống âm mười mấy độ, La Mạch cảm giác mình khuôn mặt suốt ngày cũng là cứng ngắc trạng thái, nếu như dùng một cái từ tới nói cũng là mà đơ. Hắn biểu diễn thời điểm cũng cần càng dụng lực, bởi vì khuôn mặt quá căng cứng rắn. Nếu như không khuyết trương biểu diễn lời nói, nét mặt của hắn căn bản ra không được. Nhưng là, La Mạch vất vả cũng không phải chưa có hồi báo, chỉ ít, toàn bộ kịch tổ trên dưới đối với La Mạch cảm nhận đều đặc biệt tốt. Nhất là Phùng Tiểu Cương, hắn xem như biết rõ, lần này thật chọn đúng vai trò. Đoàn kịch những nhân viên khác, thấy là một cái tại bình thường có thể bị lạnh đến trên nhảy rối tránh, nhưng một khi khai mạc liền có thể nhanh chóng tiến vào vai tuần diễn viên, với lại cũng là một cái mặc kệ có cái gì ngăn trở, hoặc là có cái gì tổn thương, đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trạng thái diễn viên. Dạng này La Mạch, thậm chí cho mọi người một chút đứng rắn cảm giác. Chỉ Hán thắng được tất cả mọi người tôn trọng, mọi người là thật rất ít nhìn thấy dạng này liều mạng tuổi trẻ diễn viên. Một tuần kịch hạ xuống, La Mạch đi theo mọi người chạy mau đến lò sưởi bên cạnh sưởi ấm, bên này hỏa diễm nhảy lên lên cao, nhưng phía trước ấm, đằng sau lại trở nên lạnh. Từ nhỏ sống ở một cái bốn mùa cực kỳ không rõ ràng địa khu La Mạch, lúc này xem như thật cảm nhận được đại tự nhiên dương nhanh múa vút gầm thét uy lực. Ở chỗ này bầu trời âm trầm, ngẫu nhiên ra điểm thái dương, thái dương đều giống như là một cái rất xa xôi rất xa xôi bóng đèn mở dạng, nhận ra độ rất thấp, ánh sáng mặt trời cực kỳ keo kiệt chiếu xạ đến đại địa bên trên, cũng rất khó cảm thấy cái quái gì ấm áp. Lại qua hai tuần lễ về sau, ở chỗ này phần diễn cuối cùng là tiến hành hơn phân nửa, chỉ còn lại có sau cùng một điểm cần hoàn thành. Một ngày này, chụp là tiếp cận giai đoạn sau cùng chiến đấu trên đường phố rồi. Lúc này, La Mạch cùng kịch tổ bên trong những người khác, trên cơ bản cũng hoàn toàn quen thuộc. Bao quát nhờ mở tuyển các loại rất nhiều người. Chờ một lúc bộ phim sẽ bắt đầu, chỉ đạo viên qua chút thời điểm cũng sẽ bị đạn pháo đem thân thể nổ thành hai nửa. Lúc này nhờ mở tuyển xem như muốn giải thoát rồi. Khuku, nhờ mở tuyển cùng La Mạch bọn họ đang nằm ở bên cạnh mặt đất, không có ra thái dương, mấy người đang tại chuẩn bị xuống một tổ kịch. Tuy nhiên lúc này mấy người nhưng là tại làm cùng một chuyện, thôn Vân thổ vụ, La Mạch cho dù tuyển còn có đóng vai cháy đại bằng liêu phạm, ba người cũng là kẻ nghiện thuốc. Lúc này đều ở đây ngon lành lá hút thuốc nói chuyện. Tuy nhiên mấy người vừa nói chuyện, một bên lại tại ho khan, không có cách, những này phân hóa học mang tới phản ứng thật sự là quá lớn, mọi người đều có điểm chịu không được. Trên cơ bản kịch tổ bên trong mỗi người đường hô hấp đều xuất hiện vấn đề, La Mạch cảm giác mình cũng họng giống như nhiều tầng thổ mở dạng, làm sao ho khan đều không đi ra. Lúc này điểm bên trên một liều thuốc, đối với mình đường hô hấp à, cái cổ a cái gì, liền áp lực lớn hơn. Lao Liêu, ngươi này đeo tốt một chút rồi a. Lúc này, La Mạch hỏi Liêu Phạm. Trước mấy ngày Liêu Phạm đang quay bộ phim quá trình bên trong lăn đến một cái trong rãnh, đem eo cho cút đặt thương. Không sai biệt lắm. Liêu Phạm ngược lại là lòng còn sợ hãi. Ngươi đây, ta nhìn ngươi cặp chân kia gót, giống như hiện tại đi đường đều có điểm què. Không thể nào. La Mạch cơ hồ quá sợ hãi. Nếu như mình cước này gót thật rơi xuống cả đời bệnh căn, vậy hắn diễn nghệ kiếp sống xem như song độc tử. Hắn cảm giác gần nhất đã hoàn toàn tốt, nhưng chẳng lẽ đây chỉ là ảo giác của mình? Nhược Mơ Tuyền ngược lại là ở bên cạnh quát tay. Ngươi nhìn lầm rồi. Ta nhìn hắn đi đường thật bình thường, có thể là tâm lý của người tác dụng. Tuy nhiên thực sự cẩn thận một chút rồi. Cái kia phó đạo diễn lao hổ các ngươi biết chưa? Bị một khối bay tới cục đá đánh trúng xương gò má rồi, lúc này còn không mở mắt ra được. Mấy người nhất thời lắc đầu than khổ, phim này đập tới hiện tại trình độ này bên trên, là thật quá khốc liệt rồi. Thảm thiết làm cho người khác giận sôi a. Đập loại này chiến tranh hí, cổ đại cũng tốt, gần hiện đại cũng tốt, cũng là ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề lại phải bỏ ra không ít giá cao đồ vận. La mạch binh lính đột kích thời điểm ngược lại là không có bị thương gì, nhưng là bây giờ tập kết hảo mới vỗ một tháng trên thân nhưng thêm hết mấy chỗ, mấy người tùy tiện hàn huyên vài câu, đó lấy, hôm nay bố cảnh đại khái hoàn thành, trưởng quay thư kỳ đi tới hô một tiếng khai mạc. trong ngay mắt, La Mạch cùng nhờ mở tuyển mấy người bọn hắn đều thuốc lá đầu cho dập tắt, sau đó lẫn nhau chào hỏi thoáng một phát, treo súng muốn bắt đầu quay chủ, dựa theo trước can bài tới. hiện trường mưa đạn bay tứ tung, Hàn quốc nhà thiết kế bọn họ trên cơ bản đã đem hiện trường nổ điểm trôn xong, đồng thời cũng cho một chút đánh dấu, chờ một lát muốn quay chủ một đoạn cũng là cốc từ địa cùng chỉ đạo viên đang kịch liệt tranh cãi muốn hay không chống đi tới vấn đề bất thình lình thì có một quả đạn pháo bay tới đem chỉ đạo viên thân thể trực tiếp nổ thành hai nửa hàn quốc những người đó hy vọng các diễn viên tận lực rời nổ điểm gần một điểm nói như vậy đến lúc đó đi ra ngoài hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn một chút hơn tuy nhiên nói thật la mạch đối với cái này nổ điểm a t n t a trong lòng vẫn là có chút sợ hãi bất quá bây giờ la mạch đích xác có diễn viên tự ngã tu dưỡng rất nhiều thứ hay là làm đến phi thường chuyên nghiệp ậm Mấy liệt nổ tung ở bên người vang lên, thanh âm điếc tai nhức óc để cho La Mạch hơn nửa ngày chưa có trở về qua thần đến, cảm thấy bên hôm có điểm không đúng, nhưng hắn lúc ấy cũng không có để ý, luôn luôn đem màn kịch của hôm nay phân toàn bộ chử xong. Vốn là La Mạch đối với chuyện này là thật không để ý, thế nhưng là, đến ban đêm, tình huống lập tức trở nên hỏng bét rồi. Thứ do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thứ do chính bản thân mình giành lấy. Chương 75, bị mảnh đạn cắn một cái. Tối hôm đó, La Mạch kéo lê phi thường mệt mỏi thân thể trở lại chỗ ở, muốn đem quần áo trên người cởi ra. Không chỉ có là bởi vì phần diễn cũng là bởi vì mình thật sợ lạnh, dù sao La Mạch xuyên qua đặc biệt nhiều, ba kiện giữ ấm nội y, bên ngoài vẫn là một kiện thật dày miên áo. Lúc này hắn bắt đầu đi phía ngoài miên áo cởi ra, thoát đến bên hông thời điểm, bất thình lình cảm giác có chút dính, hắn xe thoáng một phát mới kéo xuống đến, thoát giữ ấm đồ lót thời điểm cảm giác càng cường liệt một điểm, đến kiện thứ hai thời điểm, không chỉ có xe không ra, với lại cảm giác mình trên lưng bất thình lình đau. Không đúng, La Mạch càng ngày càng cảm thấy sự tình có điểm không đúng, đi nhanh lên đến tấm gương bên cạnh, đem đầu sau này xoay nhìn một chút phần eo của mình. Hắn vừa mới nhìn thấy eo hết tình huống, nhất thời đầu góc trống rỗng bởi vì ở chỗ đó đã là một mảng lớn màu đỏ đen hẳn là huyết ta trúng đạn La Mạch lúc này đầy trong đầu cũng là bối rối không chịu nổi suy nghĩ thậm chí cảm nhận được một tử vong ép tới gần cảm giác trúng đạn hắn trúng đạn La Mạch tay chân luống cuống một hồi lâu ngược lại là chậm rãi bình tĩnh lại cái này không biết là viên đạn hay là thứ gì cũng không chí mạng với lại cũng không nên quá nghiêm trọng nếu không mình cũng không biết đến bây giờ mới biết được nơi đó xảy ra chuyện đương nhiên đây có bởi vì ngày trời lạnh chính mình chết lặng nguyên nhân nhưng càng nhiều hẳn là bản thân nó không nghiêm trọng vấn đề La Mạch tinh táo thoáng một phát, mà còn dư lại hai kiện bao ủ ấm nội y đi ra bên ngoài. Gõ Chu Tư Triều môn, Chu Tư Triều mở cửa nhìn thấy La Mạch, hơi kinh ngạc, A Mạch, thế nào? La Mạch xoay người cho hắn nhìn vết thương, ta trên lưng xảy ra vấn đề, ta đoán chừng phải đi tìm bác sĩ nhìn xem. A. Chu Tư Triều nhìn thấy La Mạch phần lưng, nhìn thấy này một mảng lớn huyết dịch, nhất thời cũng dọa đến lảo đảo một cái, cái này, chuyện gì xảy ra? Có thể là hôm nay ta tại nổ điểm phụ cận lúc ấy. La Mạch cũng không biết là tác dụng tâm lý hay là bởi vì chết lặng kỳ đi qua, tóm lại ngang lưng của hắn đã bắt đầu đau. Thậm chí để cho hắn đi đường đều có điểm khó khăn. Ta tranh thủ thời gian đưa ngươi đi bệnh viện. Chu Tư Triệu cái này muốn đi tìm kịch tổ bên trong tài xế. La Mạch vội kêu ở hắn. Thế nào? Chu Tư Triệu hỏi thăm. La Mạch cắn răng nói, van động chớ quá lớn, ta còn có thể chống đỡ. Hắn không phải là vấn đề lớn lao gì, đừng quá khoa trương. Chu Tư Triệu thật sâu nhìn thoáng qua cái này 21 tuổi ra hỏa, theo ánh mắt của hắn trong ngược lại là nhìn không ra cái quái gì kiên nghị đến. Với lại người này trên đầu toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt có chút vàn vẹo, nhưng La Mạch lại tại càng ngày càng biểu hiện ra một dẻo dai tới. Tính giai này tại hắn 21 tuổi trên thân thể, thể hiện ra một chút cường đại sức kéo. Lúc này, Chu Tư Triều bất thình lình xác định một sự thật, tiểu tử này, ngày sau tất thành châu ngẫu. Trên người hắn đã không có một chút vừa mới thành danh thanh niên bọn họ táo bạo cùng những thứ khác khí chất, mà từng bước bày biện ra một trầm ổn tới. Trên thực tế, đây cũng là La Mạch Tại trải qua binh lính đột kích về sau, dù sao là thuộc lòng tử bên trong đồ vật. Hắn học xong không đi ôm đoán nghiệm, không đi cả ngày bực tức đầy bụng, học xong nhấn lại. Về sau, La Mạch Tại không có quá nhiều người biết đến tình huống dưới đi bệnh viện, sau đó, bác sĩ theo ngang hung của hắn lấy ra một khối như hạt đậu lành mạnh đã Bất quá, khối này mảnh đạn hoàn toàn chính xác đối với La Mạch không có quá lớn ảnh hưởng, chỉ là đâm vào da của hắn từ ngoài, còn không có phá hư quá nhiều bộ phận thân thể. Nhưng liền xem như dạng này, cũng vẫn là cần trừ độc các loại hàng loạt trúng tự. Chỉ ít, khử độc thời điểm, La Mạch cũng là đau đến khẹo miệng giật giật. Đến buổi sáng, La Mạch liền trực tiếp về tới sở tiêu studio, hiện tại trên lưng không có gì đáng ngại, hắn cũng có thể tiếp theo tiếp tục quay chụp. Hắn còn chuẩn bị tốt nếu như Phùng Tiểu Cương không để cho mình động, chính mình phải nói như thế nào. Dù sao, tập kết hào lớn như vậy một cái capital, tùy tiện một ngày đỉnh công liền phải lãng phí không ít tiền, mà hắn là chủ giác. Nếu như hắn dừng lại, toàn bộ kịch tổ đều phải hoàn toàn dừng lại. Hiện tại hắn từng bước học xong nhìn vấn đề năng lượng theo chỉnh thể đến xem, đừng chỉ là chiếu cố chính mình. La Mạch mới vừa vặn trở lại sở tiêu Đio, chuyện của hắn rất nhiều người đều nghe nói. Tới thăm hỏi người bên thai không dứt. Vương Bảo Cường dạng này cùng hắn cảm tình tương đối khá, phi thường sốt ruột, nếu không tại bệnh viện cỡ nào nằm một lát ta. Ở lâu thêm yên tâm một chút, người đây chính là bị mảnh đạn cho cắn. La Mạch mỉm cười lắc đầu, không có chuyện, cứ như vậy một điểm nhỏ thương tổn, không có khả năng làm gì được ta. Vương Bảo Cường lại nói, ngươi thật chớ quá lớn ý a. Không có việc gì người khi đó kém chút bị chết đuối, còn không phải làm theo diễn. La Mạch nói đến binh lính đột kích sự tình, Vương Bảo Cường cũng chỉ có thể hắc hắc vui mừng, để cho hắn cẩn thận về sau đi. Những người khác nhao nhao tới thăm hỏi, La Mạch cũng rất bất đắc dĩ rồi, vốn là chuyện này hắn liền muốn trực tiếp chuyện nhỏ hóa không, thật không nghĩ đến để cho mọi người đều biết. Về sau, Phùng Tiểu Cương cũng tới. La Mạch chuẩn bị xong ứng đối như thế nào Phùng Tiểu Cương không để cho mình tiếp tục chụp lý do thoái thác, có thể Phùng Tiểu Cương nhìn thấy La Mạch, nhưng chỉ là hỏi một câu, cảm giác thế nào? Còn có thể. La Mạch nói. Phùng Tiểu Cương gật đầu, còn nói, có thể kiên trì đi diễn không? có thể vậy là tốt rồi đợi lát nữa cần thận điểm phùng tiểu cương nói như vậy một câu về sau thế mà liền xoay người rời đi la mạch chuẩn bị xong một đống lý do thoái thác trong nháy mắt đều biến thành nước chảy về biển đông có loại một đấm đánh tới không chung hành vi đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút hơi bị khuất ta đều chịu thương nặng như vậy rồi ngài thế mà tiểu nói này liền đi nhưng cái này điểm bị khuất lóe lên một cái rồi biến mất nếu như là binh lính đột kích quay trụ trước la mạch gặp được loại này bị khuất thậm chí khóc lên cũng có thể nhưng bây giờ ủy khuất của hắn hoàn toàn chỉ là như vậy sự tỉnh trong mấy mắt vốn là Phùng Tiểu Cương thì không cần đối với mình quá quan tâm, chỉ cần mình còn có thể tiếp tục diễn kịch, đạt tới yêu cầu của hắn là có thể. Chính mình cũng không phải thân thích của hắn hoặc là người nào. La Mạch nghĩ tới những thứ này về sau, lắc đầu cười cười, tiếp theo liền bắt đầu lại từ đầu hôm nay quay trụ. La Mạch trên lưng bị thương sự tình mọi người đều biết, bất quá hắn hiện tại một lần nữa đi diễn, vẫn không có nửa điểm rụt rè, phản phất không có một tơ một hào vết thương mờ dạng. Tất cả mọi người bị cái này mới 21 tuổi ra hỏa khiến cho có chút cảm động, hắn cái tuổi này đều có thể liều mạng như thế biểu diễn. Tụ tập bên trong mọi người Bây giờ đối với La Mạch cũng đều có xuất phát từ nội tâm địa tôn nặng. Hôm nay đi diễn hạ xuống, kết thúc công việc cũng đặc biệt nhanh, kết thúc công việc về sau, La Mạch tại ít người địa phương mới một lần nữa lộ ra vẻ mệt mỏi, ngang hông vết thương rất đau, đoán chừng có huyết chảy ra rồi. Lúc này, Phùng Tiểu Cương đang tại quản chế trước mặt nhìn xem ban ngày quay chụp chiếu lại, một bên xem lại một bên nhảy mũi, sinh bệnh bắt đầu dậy vò thân thể của hắn. Bất quá, nhìn thấy La Mạch diễn địa phương tốt, hắn sẽ nhịn không được đứng dậy nói một tiếng tốt, thế nhưng là xà nhà quá thấp, như thế đứng lên, đem hắn đầu đều cho xô ra rồi một cái bao. La Mạch trở lại chỗ ở về sau. Quả nhiên phát hiện vết thương địa phương có huyết chảy ra rồi, hắn thổi quần áo ra lại cùng Chu Tư Triều đi bệnh viện trong thái thuốc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 76, 2007. Chu Tư Triều nhìn xem La Mạch vết thương trên người, đau lòng không thôi. Đây cũng không phải bởi vì hắn yêu La Mạch rồi hay là thế nào nặng như vậy khẩu vị, chẳng qua là bởi vì Chu Tư Triều mỗi ngày cùng La Mạch sớm chiều ở chung, hai người vừa có vô cùng chặt chẽ quan hệ lợi ích, nhất lai like nhị thứ, hắn đối với La Mạch tự nhiên cũng sẽ đặc biệt quan tâm, sợ hắn ra chút gì vấn đề. Mà nhìn thấy La Mạch như thế Chu Tư Triệu thật sự là cảm giác phi thường lo lắng. Từ trong bệnh viện đi tới về sau, Chu Tư Triệu nói, ngươi thực sự cẩn thận một chút rồi. May mắn ngươi đây là đưa lưng về phía nổ điểm, nếu như là chính diện, cái bụng bị mảnh đạn đánh xuyên qua, này việc vui nhưng lớn lắm. La Mạch sắc mặt có chút tái mét nở nụ cười, nào có nhiều như vậy nếu như, sự tình đều qua, này vận mệnh cũng là an bài như vậy, không quan hệ, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ai? Dù sao phải chú ý à, không phải vậy ngày nào nếu có thứ gì đánh chúng địa phương là ngươi vị trí kia xuống chút nữa. Ngươi cút cho ta qua bê. La Mạch tức giận, có như thế chú ta sao? chiến đấu trên đường phố bộ phim ở nơi này sau ngày thứ ba cuối cùng toàn bộ chụp xong kịch này chụp xong thời điểm La Mạch bọn họ cảm giác toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều dài hơn trường địa thở dài một ngụm cơ hội có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác do ngoại nhi nội cũng là như thế những ngày gần đây ở nơi này trận chiến đấu trên đường phố bộ phim bên trên từ đầu tới đuôi đầu nhập vào hơn 100 tấn phân hóa học lúc này La Mạch cảm giác hắn đường hô hấp là không có mấy tháng không có cách nào thay đổi tốt hơn hắn hiện tại thậm chí nói chuyện đều có chút vấn đề trong cổ họng luôn cảm giác kẹp lấy những thứ gì hô hấp thời điểm, liền xem như tại cái khác địa phương vẫn là cảm giác có loại phân bó vị, để cho La Mạch thật là có chút chứng chứng lưu thương. bất quá, bất kể thế nào nói, bọn họ cuối cùng là hoàn thành quay chụp. La Mạch ngang hông vết thương mấy ngày này tuy nhiên còn không có vẻ, nhưng bây giờ cũng coi như không hướng chảy ra ngoài máu, tình huống tốt quá nhiều. đó lấy, mọi người muốn chuyển trận quay chụp. trận tiếp theo bộ phim là quay chụp sau cốc tử địa cái kia ngay cả, đón nhận đánh lén nhiệm vụ, đánh lén địch binh bộ phim. đây cũng là chiến tranh hí. La Mạch hiện tại chỉ còn lại có cầu nguyện, hy vọng kịch này đừng có lại để cho mình gặp được nguy hiểm gì mới phải. Hắn hiện tại tuy nhiên mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, nhưng trong lòng là thật sợ. Hắn thật sợ gặp được nguy hiểm gì để cho mình diễn viên mộng đều cho như vậy chung kết. Ký thức lúc trước, ngang hông của hắn chui vào một khoảnh mảnh đạn trước đó, hắn liền thụ một lần trọng thương. Đó là đang quay nhấp một đoạn một người lính toàn bộ này bị tách hai, sau đó cốc tử địa một mặt đều bị bay lên bụi đất cùng huyết đục cho văng đến bộ phim. Trận kia bộ phim, mấy cái người Hàn Quốc dùng máy quạt gió đem một vài đất cắt cùng đạo cụ hướng về bên này thổi qua đến, La Mạch cảm giác mình da mặt đều bị bóc một tầng, thậm chí ánh mắt cũng không nhìn thấy rất lâu, về sau mới khôi phục. Trận kia liền để tâm hắn có sợ hãi rồi. May mắn chính mình không có hủy dung nhan, ánh mắt cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Hiện tại, La Mạch là thật biết rồi, tập kết hào bộ phim này quay chụp thật không dễ dàng. Muốn có một cái cơ hội một bước lên trời, cũng thật không dễ dàng. Sau đó chiến tranh hí, căn cứ quay chụp kế hoạch, cũng là một tháng chờ lên trưởng bộ phim, đoán chừng chụp xong liền phải bước sang năm mới rồi. Lúc này, tại chuyến chàng trên xe, Phùng Tiểu Cương cũng bị lại bị cảm dậy vào đến có thể dùng hấp hối để hình dung, nói chuyện đều có khí vô lực, thanh nước nuôi thưởng xuyên không tự chủ liền rất xuống. Phùng Tiểu Cương trợ lý cùng những thứ khác mấy cái phó đạo diễn, chấp hành đạo diễn đều ở đây trên một chiếc xe lúc này Phùng Tiểu Cương trợ Lý Quyên Phùng Tiểu Cương đi bệnh viện, thế nhưng là hắn chết sống không đi. Lão đại, ngươi không đi nữa bệnh viện, nặng như vậy sinh bệnh, thật có thể đem ngươi lôi khoa. Phùng Tiểu Cương trợ Lý sốt ruột, người nào giống ngươi liều mạng như vậy a? Phùng Tiểu Cương ngẩng vai lắc đầu, đi bệnh viện liền chậm trễ. lại nói, thật muốn nói liều. Ai, ta cùng La Mạch so còn kém xa. Tiểu tử kia, là ta rất nhiều năm chưa từng thấy diễn viên, ta trong mấy ngày qua cơ hồ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt xem, cũng bị thương nặng như vậy, nhưng hắn cũng không có gì lời án giận. Phùng Tiểu Cương cũng không muốn biểu thị quá nhiều đối với La Mạch quan tâm. Nguyên nhân này là mọi phương diện, đầu tiên là là hắn cảm giác quá quan tâm rồi có chút giảm mồm, không, có loại kia tất yếu, tiếp theo là hắn không có nhiều khí lực như vậy đi động tâm, lần nữa cũng là hy vọng bọn họ có thể ở chân chính trong lịch cảnh dự vững thêm thoáng một phát. Phong tiểu cương này đoạn lời nói truyền vào La Mạch trong lỗ thời điểm, La Mạch nhịn không được trong lòng ấm áp. Trước đó tuy nhiên trong lòng của hắn sẽ không còn có ủy khuất gì các loại cảm giác, nhưng tóm lại sẽ có chút không thoải mái. Nhưng bây giờ nghe được câu nói này, La Mạch đột nhiên cảm thấy, Vương Bảo Cường trước đó tại nghệ thuật nhân sinh phòng vấn thời điểm, nói một câu nói, nói rất đúng, dùng tại trên người mình cũng rất đúng cái kia chính là, có sự tỉnh, mình thật đi làm, đồng thời đem nó làm tốt, tận chính mình khí lực, đến lúc đó, nhìn thấy những chuyện này không chỉ là có chính mình, những người khác, cũng sẽ nhìn thấy cố gắng của ngươi. viết tiểu thuyết cái gì, khả năng cũng là đạo lý giống nhau. tập kết hào là một bộ tương đối kỳ quái điện ảnh, còn mở vô thời điểm, khởi động máy nghi thức xem như tương đối cao điều, cũng tới rất nhiều xã hội danh lưu, xã hội dòng người, nhưng là bây giờ khởi động máy nghi thức đi qua, bộ phim này trở nên phi thường địa thấp. cũng trên cơ bản không có cái gì ký giả các loại được cho phép đến do xếp bàn, phản phất toàn bộ kịch tổ cứ như vậy buốt hơi khỏi nhân gian như vậy. La Mạch hiện tại ngược lại là cũng trộn một cái thanh nhàn, hắn bây giờ đối với phỏng vấn loại chuyện như vậy khát vọng, sớm đã không còn đặc biệt lúc tuổi còn trẻ loại kia kích tỉnh. Đến La Mạch vị trí này, đối mặt phỏng vấn thời điểm, chắc chắn sẽ có một chút nguy hiểm nặng nề cảm giác, bởi vì rất nhiều ký giả vì đạt được mình muốn phỏng vấn hiệu quả, thường xuyên sẽ thiết hạ một chút lời nói bây giờ, những vật này thật rất đáng sợ, để cho người ta cảm thấy phi thường nhất cả trứng. Còn tốt, La Mạch bây giờ là tạm thời không cần đối mặt những vật kia Chờ đến tập kết hảo bắt đầu tuyên truyền thời điểm, khi đó truyền thông đặt câu hỏi trên cơ bản đều sẽ có kịch tổ cho một vài chỗ tốt, lúc kia ký giả trên cơ bản cũng sẽ không lại có những cái kia âm hiểm ý nghĩ. Cho nên La Mạch cảm thấy trong chuyện này chính mình hẳn là năng lượng trốn qua một kiếp. Địa phương mới quay trụ bắt đầu, hết thảy lại lần nữa về tới tiếng pháo ủ ủ trả thái. Tuy nhiên La Mạch trên cơ bản không có vỗ qua giả hí, nghỉ ngơi tương đối tốt, nhưng là ban ngày rất nhiều dày vò, có đôi khi là thật để cho người ta thậm chí cảm thấy đến có chút mỏi mệt tới cực điểm. La Mạch trong âm thầm nói với Chu Tư Triệu. Chờ đến chụp xong tập kết hào hắn nhất định phải tìm cái địa phương thống thống khoái khoái buông lòng mấy ngày. Chỉ là, đến địa phương nào hắn tạm thời không nghĩ tốt. Trên thực tế, La Mạch cũng từng bước nghĩ tới một cái so sánh địa phương không tệ, cũng là về nhà. Hắn cũng có 2 năm chưa có trở về nhà. Bây giờ đã nhanh đến xuân tiết, nguyên đán đều đi qua, năm 2007 đúng hạn tiền đến, hoặc là, cũng đến nên trở về nhà một chuyến thời điểm. Chương 77, tiếp tục khung cảnh. Ở cái này mới sở tiêu đi Âu trong, tập kết hào chụp cũng là cựu liên tất cả mọi người tại đất tuyết bên trong kịch chiến một đoạn kia cũng là ở chỗ này, cửu liên tất cả mọi người được mai táng ở Mạn Thiên Bay tán loạn đại tuyết bên trong, cũng mới có cốc tử địa về sau vô luận như thế nào cũng muốn cho mình các huynh đệ tìm lại công đạo cố sự. La Mạch coi là, chính mình đi qua trước đó này đoạn chiến đấu trên đường phố quay chụp về sau, khẳng định đối với trên thế giới phần lớn phim pay nhất khó khăn, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Dù sao, ở đó đoạn quá trình về sau, hắn đã trải qua đường hô hấp dị thường, toàn bộ phổi trên cơ bản đều xuất hiện vấn đề, hô hấp khó khăn, thậm chí chính hắn thường xuyên ho khan liên tục, với lại giống như trong cổ họng có vật gì, không không ra lại nuốt không trôi. Tuy nhiên cái này còn không là mãn tính cổ hủ viêm. Những chuyện này là mọi người đều phổ biến đã trải qua, cho dù là không có cần thiết diễn trò còn lại kịch tổ thành viên, cũng đã trải qua cũng la mạch dạng này bị thân thể tàn phá. Thế nhưng là, có đồ vật cũng là la mạch một mình hắn đặc lưu rồi. Tỷ như nói là đồ xuất nổ tung thời điểm chất nổ tung tóe thực là chân thật cảm giác, la mạch kém chút hủy dung nhan. Nói thí dụ như, ngang hông của hắn bị mảnh đạn cho cắn vào đi. Những chuyện này đều cho la mạch tạo thành rất nhiều bị thương. Thậm chí là tâm lý bị thương, chí ít bây giờ la mạch trừ phi là vạn bất đắc dĩ, không phải vậy hắn thật đúng là không muốn nhận gần nồi điểm. Nếu không Nếu như lại có một cái mảnh đạn cắn vào La Mạch, La Mạch lập tức liền quỳ xuống. Nếu như cái chỗ kia còn vượt mức bình thường nhiều ớt, này La Mạch càng là phải đem đầu gói đều quỳ đoạn. Bị thương như vậy đoán chừng phải tốn không ít thời gian mới có thể tốt. Không phải vậy, giống như là một chút hoảng sợ chứng bệnh nhân một dạng. Đối với có nhiều thứ thì có một trong xương sợ hãi, thậm chí cần vận dụng bác sĩ tâm lý mới có thể trị liệu. Bất quá, cú may ngoại thương trên cơ bản đã làm phức tạp không đến La Mạch rồi. Hiện tại La Mạch trên lưng, này một cái mảnh đạn tạo thành miệng vết thương trên cơ bản đều đã hoàn toàn khép lại, đã kết vảy rồi. Chỉ cần La Mạch không chủ động đi lay hay vật này hẳn là qua chút thời điểm là có thể khỏe. Đông Bắc khí trời càng lạnh hơn, ở chỗ này lạnh nhất thời điểm, nhiệt độ không khí đã ngã xuống rồi âm 26 độ. La Mạch làm tây nam người, tại đối mặt loại này cực đoan nhiệt độ thấp thời điểm, cảm giác da của hắn lập tức phải bị đông cứng chết, nhưng là, La Mạch nghe một chút thường xuyên đi theo Phùng Tiểu Cương người miêu tả đến xem, cái này còn không là Phùng Tiểu Cương điện ảnh nhiệt độ thấp nhất, nghe nói đang quay Dạ Yến thời điểm, độ ấm thấp nhất đạt đến âm hơn 40 độ. Diệp Mộ mặc dù không có kinh lịch trải qua, nhưng chỉ là ngẫm lại cái số này đều cảm thấy đau đầu và phân. Ở cái này quay trụ sở Tiu Di O bên trên, tập kết hào kịch tổ cũng không có cùng trước kia chiến đấu trên đường phố một dạng cực kỳ tàn ác dùng phân bón đến giảm mạo tuyết hoa, mà là tại quay trụ sở Tiu Di O đã dựng sau khi thức dậy, còn chờ rồi một vòng thời gian. Một cái này chu cho La Mạch Phi thường hiếm có thời gian thở dốc. Bọn họ tại sở Tiu Di O ngược lại cũng không phải nói có vấn đề gì, mà là tại các loại đại tuyết. Đập Tùng vui này cần dùng đến tuyết làm bối cảnh. Lần này lại dùng phân hóa học, một cái là quá ô nhiễm hoàn cảnh. Trước đó, Trầm Dương bên này bảo vệ môi trường cục đã đối với kịch tổ đưa ra nghiêm trọng nhắc nhở, hiện tại lại như thế tới một lần không chỉ có là người địa phương, cũng là đoàn kịch đoán chừng cũng phải điểm tâm. Mặt khác, bây giờ đã là năm 2007 ban đầu rồi, đại tuyết tới tương đối nhanh, cũng tương đối nhiều, cho nên kịch tổ cũng là đang đợi dự báo thời tiết bên trong nói sau 4 ngày sắp đến một trận đại học. Dự báo thời tiết bảo là muốn có 4 ngày, La Mạch cái này trong vòng 4 ngày không có phần diễn, có thể tự do an bài. Nghe nói công ty tại tỉnh Giang Nam Lâm An thành phố có một cái mời, La Mạch trong nháy mắt thì điên thí điên chạy xuống đi. Mấu chốt là hắn bị lạnh đến không có biện pháp. Tỉnh Giang Nam tuy nhiên tại Đông Bộ duyên hải, kỳ thực nhiệt độ không khí cũng không cao. Nhưng dù sao cũng so bên này muốn tốt điểm, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa rồi. La Mạch ôm loại tâm tính này đi tới Lâm An tham gia trận này hoạt động. Hiện tại, binh lính đột kích dậy sóng chút bỏ đi một chút, nhưng còn không có hoàn toàn tiêu tán, làm La Mạch đi vào Lâm An thời điểm, hiện trường đến xem La Mạch Phan cũng là đột phá trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm. Ở chỗ này chờ đợi 2 ngày sau đó, La Mạch vẫn là một lần nữa hồi đông bắc rồi, bất quá, dự báo thời tiết bên trong đại tuyết nhưng vẫn không có hạ xuống tới. Đại tuyết nhảy phiếu để cho Phùng Tiểu Cương tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Toàn bộ kịch tổ bây giờ đang ở tại đây, nếu như không tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc lời nói, mỗi ngày tổn thất cũng là hơn 10 vạn nhân dân tệ, một ngày này thiên địa thời gian trôi qua, tiêu hao tiền lại càng đến càng nhiều, hắn có thể không gấp sao? Lam Phung tiểu cương tức giận đến lại bị cảm chính mình chuyển biến tốt đẹp về sau, thời gian càng ngày càng hướng phía trước chuyện rời, đến, đến kịch tổ đỉnh công ngày thứ 7 thời điểm, đại học cuối cùng tới. Phung tiểu cương trong phòng nhìn ngoài cửa sổ đại tuyết tung bay, chờ rồi sau một đêm, ngày thứ 2, kịch tổ chính thức khởi công. Lam mạch theo Lâm An về tới bên này, kỳ thực hắn hiện tại cả ngày dốn tại trong nhà khách, không hướng ra ngoài đi cũng không lạnh, điều hòa không khí phòng ở mát đây. Nhưng là đợi đến chính thức khởi công về sau, hắn lập tức cảm thấy âm 17 độ băng lạnh thấu xương. Đại tuyết ngừng về sau, nhiệt độ không khí ngược lại lên cao một chút, không phải vậy, âm hơn 20 độ đó mới bị kịch đây. Ở chỗ này chụp thời gian rất dài, quay chụp điều kiện cũng vẫn là cực kỳ gian khổ, nhưng La Mạch cũng càng ngày càng thích thứ loại này gian khổ rồi, tuy nhiên hắn ở trong lòng ngẫu nhiên cũng sẽ phàn nàn, nhưng đặt ở mặt ngoài, hắn làm để cho bất luận kẻ nào cũng không có có thể bắt bẻ. Tại phim quay đến bây giờ thời điểm, La Mạch nhân phẩm còn có hắn đang quay bộ phim thời điểm biểu hiện ra chuyên nghiệp, thắng được tất cả mọi người tôn kính. Thuận tiện, la mạch cũng cùng kịch tổ bên trong rất nhiều người lăn lộn một cái quen mặt, rất nhiều còn thông qua lẫn nhau mời thuốc lá tâm sự về sau thì có không ít giao tình. Dù sao, tạo thành một cái đoàn kịch không chỉ là đạo diễn cùng diễn viên, còn có rất nhiều kịch tổ bảng tạp nhân viên. Bao quát nhà quay phim, bố cảnh sư khoan khoan khoan khoan, cùng nhà quay phim giữ gìn mối quan hệ, hắn là chủ diễn đương nhiên không có diễn viên như thế, muốn cho nhà quay phim đem chính mình đập tốt một chút suy nghĩ. Nhà quay phim thượng diện có đạo diễn cái kia khẩn cô chú đây, coi như hắn lại không ưa thích diễn viên chính, cũng phải dựa theo đạo diễn yêu cầu đi quay diễn viên chính, bằng không mà nói Vậy thì không phải là ân oán cá nhân vấn đề, mà chính là cá nhân chức nghiệp đạo đức cùng chức nghiệp tố dưỡng vấn đề. Nhưng là, cùng những người này quen thuộc một điểm, đối với La Mạch mà nói, cũng hầu như là có chỗ tốt. Hiện tại tập kết hảo quay chụp sân bãi là Liêu Dương tỉnh bốn suối thành phố Trương Kỳ trại Hương phụ cận một cái tên là Lũ Tử Câu địa phương, chỗ này nhìn rất là bế tắc, nhưng dù sao cũng là một cái giải phóng quân xe tăng huấn luyện tràng, phụ cận có giải phóng quân, cho nên giao thông tình huống vẫn là rất tốt đẹp. La Mạch cũng thỉnh thoảng vẫn là cần đi ra ngoài một chuyến. Ở bên này quay chụp, tuy nhiên cần tại sao cùng chiếu phim trước kéo ra càng nhiều nội dung đến nhưng bay trục thời gian kế hoạch nhưng là nếu so với trước kia ngắn rất nhiều thế nhưng là ai có thể nghĩ tới lúc trước kịch tổ khổ sở chờ đợi không tới đại tuyết bây giờ lại lại trở thành kịch tổ quay trục hiệu suất thấp hèn đối thủ lớn nhất những ngày gần đây bên này ngay cả hàng đại tuyết liên tiếp bên này đường cao tốc bởi vì đại tuyết mà không biện pháp bình thường thông xe độ tiến triển quay phim cũng hết kéo lại kéo cái này khổ kịch tổ cũng khổ diễn viên ở bên này nhiệt độ không khí đạt tới âm 20 độ đó là chuyện thường ngày la mạch cái này đến từ tây nam người trước kia mặc dù thể chất rất tốt nhưng đi qua một phen dày vò về sau cuối cùng nã bệnh Nhưng ngã bệnh cũng không thể như vậy bỏ gánh, toàn bộ kịch tổ đều chờ đợi hắn đâu. Bởi vì hiện tại nhiệt độ không khí quá thấp, kịch tổ bố cảnh vô cùng phiền phức, nhiệt độ bây giờ thậm chí có thể đưa di động đều cho đông lạnh hỏng, chớ đừng nhắc tới là đối bố cảnh yêu cầu. Rất nhiều bố cảnh sư hiện tại cũng thay nhau phát sốt sinh bệnh, trôn giấu nổ điểm các loại sự tình, bình thường đã xe nhẹ đường quen, nhưng là bây giờ tại âm 20 độ nhiệt độ thấp dưới sự phi thường khó khăn. Sau đó, nếu như diễn viên biểu diễn không tốt, chôn dấu xuống tới nổ điểm, khả năng muốn báo hỏng. La mạch là chủ diễn, làm xuất hiện ở màn ảnh trước nhiều nhất nhân vật, đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không thể bỏ gánh. Nếu không thì là đối những người khác công tác một không tôn trọng. Cho nên, liền xem như treo lên chính mình cùng chúng quanh cực đoan nhiệt độ thấp cực kỳ không phù hợp hơn 30 độ nhiệt độ cơ thể, la mạch cũng chỉ có thể cắn hàm răng đậm. Vốn đang coi là trước đó tại chiến đấu trên đường phố trụ thời điểm, hẳn là chịu khổ đều ăn sạch. Nhưng bây giờ nhìn, bên này đau khổ tựa hồ còn khó hơn nấu một chút. Chương 78, ngoài ý muốn. Tập kết hào kịch tổ theo khởi động máy đến bây giờ đã qua rất lâu rồi, hiện tại thời gian đã là trung tuần tháng giêng, có thể tập kết hào độ tiến triển quay phim lại càng ngày càng chậm. Mấu chốt là cực đoan dưới đất thấp tấm ký trời lại thêm đoàn kịch người liên tiếp sinh bệnh, nghiêm trọng kéo chậm tập kết hảo quay chủ hiệu suất. Với lại, kịch tổ theo trụ sở đến sở tiêu đi ô có một đoạn lộ trình, thế nhưng là gần nhất thường xuyên đại tuyết giam giữ đường cao tốc, cần cuốn hơn 4 giờ mới có thể đến sở tiêu đi ô. Hiện tại, kịch tổ trong chỉ cần có điều kiện diễn viên, trên cơ bản cũng là tạm thời đi nghỉ ngơi. Ừ, La Mạch cũng là thuộc về không có điều kiện loại kia. Con hàng này thân là chủ giác, thật sự là hắn là không có gì tư cách sớm một chút đi nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể chọi cứng lấy rồi. Phong Tiểu Cương cũng không phải không biết La Mạch tình huống, sốt cao tại người, tựa hồ gấp chuẩn bị đóng tương rồi nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn răng để cho la mạch lên không phải vậy bây giờ không có biện pháp bất quá cũng may tuy nhiên đã trải qua nhiều như vậy bi kịch la mạch trên mặt vẫn là nhìn không ra khổ gì dưa khuôn mặt các loại biểu lộ đối với người cũng có thể lộ ra mỉm cười cũng rất ít nghe được đoán trách của hắn nhiều lắm là cũng chỉ là hắn nơi nơi lúc ránh roi đưa tay co lại chân đấm ngực giấm chân phảng phất đến bắc cực phùng tiểu cương là càng ngày càng hài lòng tự tìm tới cái này diễn viên chính biểu hiện của hắn không chỉ có là đang diễn kỹ năng bên trên càng là tại chức nghiệp tố dưỡng trên để cho phùng tiểu cương cảm nhận được một phát ra từ nội tâm run động nhưng hắn bây giờ đích xác cũng không dễ khen ngợi là mạnh, với lại hắn cũng không có cái sức đó tức giận, bởi vì Phùng Tiểu Cương những ngày này thật sự là cảm giác mình muốn bị giận đi lên, độ tiến triển quay phim bất kể thế nào đều đề cao không đi lên, không có cách nào a, thiên công không tốt, làm gì đều không thuận lợi, nhưng hắn vẫn phải là chống đỡ, với lại trong khoảng thời gian này đang quay nhét một đoạn trong thành lũy bộ phim, Phùng Tiểu Cương thường xuyên tại trong thành lũy, sau đó bởi vì trong lúc nhất thời quá mau quá khí hoặc là cái gì, tại bất tình linh lúc đứng lên cuối cùng sẽ đem đầu túi tại thừa diện, làm cho hắn mắt nội đom đóm đầu váng mắt hoa, hơn nửa ngày đều không biện pháp khôi phục vốn là khó chịu phùng tiểu cương đối với việc này về sau càng thêm khó chịu đến cực liệt tình huống mãi cho đến quay chụp một tuần sau mới có chuyển biến tốt cuối cùng không xuống nhiều tuyết khí trời tốt một chút độ tiến triển quay phim cũng đi lên tăng trưởng rất nhiều nhưng là đối với diễn viên tới nói gần nhất vẫn là đồng dạng dày vò la mạch sốt cao là đã khá nhiều nhưng gần nhất vẫn là tại tiếp tục sốt cao liền sẽ khát nước khát nước liền muốn uống nước nhưng la mạch không có cách nào uống nước không dám uống nước bởi vì bọn họ quay chụp đoạn này bộ phim studio trong không có vlogger tình huống này thực sự quá bi kịch cho nên mọi người mỗi ngày đi ra đi diễn đều phải kìm nén không lên veo nước cờ, nhưng là lao nhèn cũng không phải có chuyện như vậy, cũng chỉ có thể tận lực không uống nước rồi. thế là La Mạch một bên bởi vì sốt cao mà muốn đem tuyết đều trộn tới ăn, một bên khác nhưng lại bởi vì không có veo nước cờ không dám uống nước. tình huống này thật sự là hỏng bét đến nhà. Kỳ thực cũng không thể ỉ lại không có veo nước cờ, mà chính là hẳn là ỉ lại nhiệt độ không khí quá thấp. nhiệt độ không khí thấp như vậy tình huống dưới liền xem như có veo nước cờ cũng không có cách nào bên trên. bởi vì người cởi quần xuống liền phải bị đông lại. đương nhiên. Tình huống không có biết bát như vậy, nhưng tổng không đến mức tại sở Tiêu Đi ô nơi này thành lập một cái có điều hòa vệ đút cơ a. Năm đó, quân tình nguyện kháng Mỹ viện chiều thời điểm, ở chiều tiên cái kia nhiệt độ không khí kém đến cực đoan địa quỷ địa phương, quân tình nguyện chiến sĩ đang tại năm vị trí đầu lần kém chút đem liên hợp đuổi xuống hải chiến đến dịch. Lúc ấy ngoại trừ hành quân gấp vẫn là hành quân gấp, nhiệt độ thấp đủ cho muốn mạng. Nếu như muốn đi nhà cầu lời nói, đầu tiên là một khi đi nhà sĩ thì sẽ rơi đội, tiếp theo cũng là nhiệt độ không khí quá thấp, nếu như cởi quần xuống đi nhà xí liền có khả năng sẽ bị trực tiếp chết cóng. Cho nên, bọn họ chỉ có thể Hoàn toàn chính xác Kháng Mỹ viện Triều là phi thường chật vật chiến tranh, nhưng đối với Trung Quốc ý nghĩa cũng là trọng đại. Hiện tại tập kết Hà Nội dung cốt truyện trong cũng sẽ có dính đến kháng Mỹ viện Triều địa phương. Đang đi về đốt cờ vấn đề này, hai cái địa phương vẫn còn là có chút tương tự. Tại dạng này gian khổ hoàn cảnh bên trên, La Mạch nhất định phải tận lực cam đoan chính mình biểu diễn một cách giết chết. Có thể nói tập kết Hà đối với hắn diễn nghệ kiếp sống mà nói là vô cùng trọng yếu. Đầu tiên đương nhiên là nói tập kết Hà có thể cho La Mạch mang tới danh tiếng cùng lợi ích. Tại về sau tập kết Hà chiếu phim về sau, La Mạch không chỉ có theo truyền hình nhảy tới điện ảnh mà lại là siêu cấp đại phiến nam số 1, nhưng mà này còn là một bộ phỏng chiếu dư luận đôi được mùa điện ảnh. Tiếp theo, tập kết hào bộ phim này quay chụp quá trình, đích xác có quá nhiều đau đớn cùng gặp chật trở. Đây đối với La Mạch tới nói thật sự là một lần rất khó được thể nghiệm. Có thể nói, vô qua tập kết hào về sau, La Mạch sẽ đối với rất nhiều phim kịch TV biểu lộ đều thông thạo. Đối với những điện ảnh truyền hình đó kịch quay chụp thời điểm gian khổ cũng sẽ cảm thấy không đáng giá nhất tới. Đây chính là một so sánh. Bởi vì tập kết hào đập đến thật sự là chất quá, cho nên gặp được một chút càng tốt hơn một chút, coi như tử a còn lại diễn viên xem ra còn là đập đến rất khổ thế nhưng là La Mạch lại sẽ không cho rằng như vậy. đây là một loại tiến bộ, cũng là một thích ứng. lần nữa, Tập Kết Hào cũng làm cho La Mạch năng lực biểu diễn cao hơn một tầng lầu. nhất là suốt cao còn muốn cân nhắc đến kịch tổ, chỉ có thể tên vật phẩm biểu diễn mấy ngày nay, để cho La Mạch diễn kỹ tiến bộ nhanh chóng. cho đến bây giờ, hắn trên cơ bản đã có thể ổn thỏa thỏa thích ứng một bộ điện ảnh vai nam chính vai trò. đây đều là điện ảnh mang tới. chuyển trận về sau, điện ảnh cuối cùng lục tục tại ngày 31 tháng 1 thời điểm chụp song bên này chiến tranh hy phân. đón lấy tuy nhiên còn có một số màn ảnh. nhưng này chút màn ảnh, chỉ ít quay chụp về độ khó tuyệt đối sẽ không có chiến đấu trên đường phố cùng nơi này gian nan như vậy. La Mạch bọn họ cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. đến lúc này Phùng Tiểu Cương sinh bệnh cũng tốt không sai biệt lắm. La Mạch tổn thương do ra rét, sốt cao trên cơ bản cũng tốt chuyện. La Mạch tại tập kết hào cái này kịch tổ trong, cảm nhận được rất nhiều trước kia căn bản không có tưởng tượng qua thống khổ, cũng thụ một chút trước đó không tưởng tượng nổi thương tổn, nhưng cho tới bây giờ La Mạch cuối cùng là vượt qua được. La Mạch cuối cùng chịu đựng qua gian nan nhất giai đoạn, sống qua gian nan nhất giai đoạn về sau chính là có thể thu hoạch những này gian nan nhất giai đoạn phúc lợi thời điểm chụp xong cái này sở tiêu đi ô bên trong phần diễn về sau la mạch vài bằng hữu vương bảo cường lý thần các loại cũng liền rời đi trước những địa phương này rồi bởi vì đón lấy chỉ còn lại có la mạch bọn họ phần diễn tốt cuối cùng nhanh chụp xong một ngày này tại toàn bộ kịch tổ sắp chuyển rời đến cố xe trên trước đó phùng tiểu cương cố ý đến tìm la mạch cho la mạch dâng thuốc lá về sau một lớn một nhỏ hai cái kẻ nghiện thuốc liền bắt đầu thôn vân thổ vụ thôn vân thổ vụ có một trận về sau phùng tiểu cương mới nói rồi câu nói này sau khi nói xong phùng tiểu cương nhìn xem la mạch vỗ vỗ bờ vai của hắn ta hiện tại cũng biết một chút nhà người sự tỉnh ừ Các không dám nói, An tiết trước đó nhất định đem ngươi trả về. Nghe được câu này, La Mạch trong lòng có chút ấm áp. Chương 79, cuối cùng hoàn thành. Phùng đạo, tận lực lấy kịch tổ làm đầu, chỉ cần hết thể có lợi cho quay chụp là được. Nói thật, theo tiến vào tập kết hảo kịch tổ về sau, La Mạch cảm thấy mỗi ngày sinh hoạt cũng là một dày vò, một ngày một đêm những cái kia dày vò để cho hắn thể sát tinh thần đều mệt. Cho nên, tuy nhiên La Mạch biểu hiện rất xuất sắc, từ vừa mới bắt đầu liền mỗi ngày cẩn trọng, thế nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu, hay là hy vọng tập kết hào năng lượng tranh thủ thời gian chủ xong, quay xong phim về sau Hắn liền cuối cùng không có cái này một phần đau khổ. Mặt ngoài cùng nội tâm thật đúng là không giống. Bây giờ nghe Phùng Tiểu Cương nói qua năm trước đó để cho hắn đi về nhà, La Mạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn là thuận miệng nói một câu. Phùng Tiểu Cương nhìn xem hắn cười, đừng Vong Nghĩa, ngươi cho rằng chỉ có ngươi bọn họ diễn viên muốn sớm một chút chụp xong à? Ta cũng muốn a. Không phải vậy kịch tổ một ngày này tiên điệu kéo lấy, đó cũng đều là tiền a." Nghe được Phùng Tiểu Cương câu nói này, La Mạch của người, sau đó cũng cười đứng lên, "Đi." Theo rất nhiều chiếc xe khởi động, Mọi người sẽ tiến về bên trong hướng biên cảnh làm sao cùng quay trụ, rất dài một xuyên đội xe trên đường đi hơn 10 giờ về sau đến mục đích. Xe rời đi quốc lộ về sau còn đi 2 3 giờ tỉnh đạo, về sau còn đi hơn 2 giờ thôn đạo lúc này mới đến mục đích, xem ra bọn họ mới đến địa phương cũng không phải cái quái gì phồn vinh địa phương. Đi tới mục đích vừa nhìn, nơi này không biết vì sao, nhìn xem liền có chút giống Triều Tiên. Có lẽ là chủ quan nhân tố, nhưng một chỗ cùng một chỗ phong cách nhất định là không giống, gắng nặn cùng Tây Bắc khẳng định cũng là chênh lệch rất xa. Bất quá bây giờ đến nơi này, cũng coi là phong quang tiểu diễm. Đại tuyết bao trùm dốc núi cùng đường, bên trong thiên địa một mảnh mênh mông. Kỳ thực bên này phần diễn không nhiều, chủ yếu chính là quay chụp cốc từ địa tại kháng Mỹ viện chiều trong chiến tranh chuyện xảy ra, bao quát hắn cùng triệu nhị đấu ở giữa cảm tình, còn có giữa bọn hắn phát sinh một chút cố sự. Triệu nhị đấu ở nơi này bộ phim trong vẫn là làm ra không nhỏ tác dụng. Ở bên này quay chụp đối với hai trận chiến tranh hy mà nói cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Rốt cuộc không cần tại âm hơn 20 độ nhiệt độ không khí trong, trên mặt đất một nằm sấp cũng là cả ngày, cũng không cần cùng trước kia như thế, treo lên suốt cao vẫn phải lại giá lạnh trong cưỡng ép đi diễn. Tình huống bây giờ thật sự là tốt rất rất nhiều cụ tổ đến nơi này về sau, tuy nhiên quay trụ độ khó khăn muốn hạ thấp rất nhiều, nhưng Phùng Tiểu Cưng yêu cầu nhưng là nghiêm khắc không ít, động một chút lại muốn nở dế trụ lại, nhưng so với gian nan tới nói, những này lặp lại cũng phải tốt hơn rất nhiều. Thời gian đang từ từ chuyển rời, đến một tuần lễ về sau, tập kết hậu phần diễn trên cơ bản đều muốn chụp xong, những ngày này Phùng Tiểu Cưng có ý thức tăng nhanh độ tiến triển quay phim, bởi vì vốn chính là chính hắn chính miệng nói, muốn thả mọi người về nhà ăn Tết. Rất nhanh, Vũ tới sau cùng cốc tử địa tại trong hầm mỏ đảo than đã tuần vui này. Tuần vui này hẳn là xúc động mọi người nước mắt điểm tương đối nhiều một tuần tịch, đối với La Mạch biểu diễn vẫn là muốn cầu rất cao. Nếu như la mạch biểu diễn quá kém, khẳng định không có cách nào hoàn thành phụng tiểu cương mong muốn hiệu quả. Tuy nhiên phụng tiểu cương đối với điểm ấy ngược lại là không chút nào lo lắng, bởi vì hắn ở nơi này vài ngày bên trong, đã sớm một lần tiếp theo một lần nghiệm chứng qua la mạch diễn kỹ. Đập cuối cùng này một tuần kịch trước đó, la mạch chỉ là trang điểm liền tan hơn 2 giờ. Không có cách nào. Số tuổi là nguyên thương, la mạch vốn là chỉ là một 21 tuổi người, hắn đóng vai trước cốc tử địa liền có chút miễn cưỡng, đã bị túy nguyệt tản phá đến tóc hoa dâm cốc tử địa liền càng thêm miễn cưỡng. Hiện tại, chuyên gia trang điểm trước tiên cần phải đem la mạch màu da làm cho tối đen sau đó ở phía trên tăng thêm một chút khe rãnh các loại. La Mạch là nam cương người, da thịt cũng không tính là rất trắng, nhưng khoảng cách cốc tử địa trình độ vẫn là kém không ít, cần trang điểm gia công. Mặt khác, tóc muốn làm cho hoa dâm hoa dâm, những thứ khác đồ vật, dàn mua thần thái cái gì, cũng chỉ có thể dựa vào La Mạch tự mình tới diễn dịch. Cốc tử địa mù một con mắt, con mắt này vì đạt tới hiệu quả, cần để cho La Mạch đeo lên đặc chế kính sắt trọng. La Mạch ánh mắt thị lực cũng liền chỉ là 4.8 tả hưu, bất quá hắn để cho tiện cũng không có đeo kính, càng là không có đeo qua kính sắt trọng. Hiện tại hơi làm quen một chút, cũng cảm giác nước mắt chảy ngang, phi thường không thoải mái nhưng dùng tấm gương vừa nhìn, tăng thêm trang điểm đi ra ngoài vết sẹo về sau, La Mạch một cái này ánh mắt, nhìn thật cũng là mù mất rồi. Với lại, lúc này La Mạch nhìn một chút mình trang điểm hiệu quả, tóc hoa dâm, mù một con ánh mắt, còn có mặt mũi tràn đầy tăng thương. Chính thức muốn mở máy thời điểm, Phùng Tiểu Cương cầm một cái loa công suất lớn, đứng ở một bên, La lớn, La Mạch, đây là điện ảnh trọng yếu nhất một tuần kịch. Ngươi cho ta thật tốt đập. đừng cho ta lãng phí phim nữa. Phùng Tiểu Cương bây giờ cùng La Mạch cũng là thật rất quen thuộc, tùy tiện chính là như vậy mang theo cười mắng, ngửi vị lời nói xông về La Mạch. La Mạch nghe đến mấy câu này, mặc dù biết Phùng Tiểu Cương có rất lớn trong trình độ là đang nói đùa, nhưng cũng vẫn là được thật tốt dụng tâm biểu diễn. La Mạch tiến vào trạng thái cũng rất nhanh. Không, cũng có thể nói không phải tiến vào trạng thái. Tại đến tập kết hào kịch tổ báo đến trước đó, La Mạch cũng là dùng nhanh nhất cường hóa phương thức, để cho mình cơ hồ đều cho là mình cũng là cấp từ địa. Đi qua 3 tháng quay trụ về sau, loại cảm giác này cũng càng thêm xâm nhập vào bụng. Có lúc thậm chí loại cảm giác này sẽ dày vò chính mình, để cho La Mạch đều có chút hoài nghi mình là còn không phải tinh thần phát liệt. Nếu quả như thật quá nhập vai tuồng vậy khẳng định là phiền phức, có diễn viên quá nhập vai tuần vô cùng phiền phức, thậm chí phải dùng tinh thần bác sĩ mới có thể theo những trạng thái kia bên trong đi ra tới. La Mạch hy vọng chính mình đừng thành như thế. nếu có thời điểm thật sự là càng ngày càng cảm giác cốc tử địa đóng vai sinh hoạt cơ hồ sắp nhập vào máu của mình, liên đối lây tính cách của hắn thậm chí đều hứng chịu tới ảnh hưởng. bây giờ La Mạch có đôi khi nói chuyện đều sẽ mang theo cốc tử địa vị đạo, có đôi khi làm sự tình cũng là như thế. thậm chí có thời điểm lúc nửa đêm nghĩ đến những tình tiết kia đều sẽ chính mình rơi nước mắt, nửa đêm ở trong chăn trong khóc, loại chuyện này nói ra có chút mất mặt, nhưng La Mạch là thật phát hiện chuyện này hậu di chứng. Có đôi khi La Mạch cũng sẽ giả khí hoành thu, phản phất trải qua tang thương. Những này đều rất có cốc tự địa cảm giác. Hôm nay là đập tới tương đối đáng tin một tuần kịch, La Mạch tuy nhiên cũng muốn sớm một chút hoàn thành tập kết hào biểu diễn, thế nhưng là trong lòng của hắn đột nhiên lại cảm thấy có chút mê mang. Một khi không diễn, chính mình liền rốt cuộc không phải trong phim ảnh người kia. Loại cảm giác này thất vọng mất mát, mai cho đến trường quay thư ký hô lên sau khi bắt đầu, La Mạch mới vội vàng tiến vào trạng thái. La Mạch lần thứ nhất biểu diễn rất không tệ, hoàn toàn chính xác, không phải tiến vào trạng thái mà chính là tiến vào sinh hoạt, nhập vai thuần loại cảm giác này rất không tệ, mọi người nhìn La Mạch trạng thái cũng có thể cảm giác được cốc tử địa loại kia tê tâm liệt phế. Kỳ thực đó cũng không phải lần thứ nhất đập cốc tử địa đào quáng tinh tiết. Bởi vì tại trong phim ảnh, cốc tử địa là ở chỗ này kiên trì đào quáng, mới chậm rãi trở nên càng ngày càng hỏng bét, hôm nay vô đào mỏ cố sự, là toàn bộ phiến sau cùng một đoạn kia rồi. Khi có người tới nói cho cốc tử địa, có người tìm tới cựu Liên tung tích thời điểm, lúc này cho La Mạch trên nửa sinh một cái bên trong cảnh màn ảnh, cũng có máy quay video tại ảnh đặc biệt La Mạch. La Mạch gương mặt trên tràn đầy đen thui cho than, mắt phải khóe mắt có một đạo dữ tợn vết xẻo luôn luôn kéo đến rồi Thái Dương huyết phù cận, tóc trắng lấm ta lấm tấm, với lại rất dài bị gió thổi khiêu vũ, nhất là hắn một đôi mắt, ánh mắt ngốc trệ, tựa hồ nghe được loại này tin tức tốt cũng không thể để cho tâm tình của hắn trở nên càng tốt hơn. Nhưng thật ra là đã tiếp cận với một thời gian dài không có kết quả chết lặng. La Mạch biểu diễn rất tốt, Phong Tiểu Cương cũng nhẹ gật đầu. Bất quá hắn hướng về phía bên cạnh Phó đạo diễn nói, nói cho bọn hắn, đập đến không tệ, lại bảo đảm một đầu. Chờ đến La Mạch lại một lần lặp lại cái này biểu diễn, bảo đảm một đầu về sau, đoạn này bộ phim cũng chu xong. Sau 2 ngày, kịch tổ lại vụn vụn vật vật vỗ một ít gì đó, quả nhiên, đuổi tại 27 tháng trước đó, tập kết hào kịch tổ chính thức sắt thanh. Sắt thanh này thiên, La Mạch có chút ngũ vị tạp trận. Chương 80, lại một cái dấu chấm tròn. Tập kết hào là La Mạch vỗ qua gian nan nhất truyền hình điện ảnh tác phẩm. Hắn làm cho này bộ phim bỏ ra rất nhiều trước kia không chút suy nghĩ qua đại giới, vết thương trên người cũng nhiều không ít. Lúc này, La Mạch ở trong lòng bắt đầu có chút hoan thẩm. Chính mình đập cái tập kết hào đều đem chính mình khiến cho mình đầy thương tích, đây vẫn chỉ là chiến tranh điện ảnh đây. Nếu như đập một bộ mạng hành động, tương lai khẳng định có một ngày sẽ đến phiên La Mạch phách động diễn trò. Phách động diễn trò, cái này dù sao nghe là khá hay. Với lại đối với một cái diễn viên tới nói, cũng là mở rộng lý lộ phát triển fan một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Tại qua ngàn hy năm về sau, hoa hạ trên cơ bản liền rốt cuộc chưa từng sinh ra cùng loại với bá vương biệt cơ, còn sống, cao lương đỏ các loại vĩ đại điện ảnh, nhiều lắm là cũng là khương văn có quỷ tử tới. Đây là một loại thị trường lựa chọn, mọi người chậm rãi truy tên trục lợi, theo đuổi cao phòng chiếu đi. Chân thật làm điện ảnh người cũng không phải rất nhiều, mà đây dạng thứ nhất, hoa hạ điện ảnh tại đã mất đi tương đối đặc hữu, có thể dung động nhân tâm đặc sắc về sau, muốn nói so sánh với thế giới còn lại điện ảnh, có cái gì tương đối xuất sắc địa phương, này đứng mũi chịu sào, hẳn là cũng chỉ là còn lại động tác. Hoa hạ điện ảnh động tác coi như ngoại quốc muốn phục chế cũng rất khó phục chế đến mọi người đều nhận đồng trong trình độ một chút Trung Quốc chỉ đạo võ thuật chủ yếu là hương cảng tại nhiều năm ma luyện bên trong cũng được đại sư cấp bậc nhân vật cứ như vậy muốn đi lên cự tinh con đường vô luận như thế nào mảng hành động La Mạch là không trốn thoát được nhưng hắn hiện tại đập mảng chiến tranh đều làm thành bộ dáng này Phách động làm phiến còn không biết muốn biến thành cái dạng gì đây nhưng bây giờ muốn những vật kia vẫn là quá muộn La Mạch hiện tại gặp phải chính là một cái sắt thanh yến sắt thanh yến cũng không phải là tại đông bắc mà chính là phải trở về Trung Hải ngày đó mời người cũng không ít kịch tổ chậm rãi rời đi cái này phấn đấu rất lâu địa phương. 28 tháng chạp này thiên, tập kết hào tại thượng hải bắt đầu sát thanh yến, sát thanh yến bên trên, rất nhiều diễn viên đều trở về. La Mạch cũng theo kịch tổ theo đông bắc đến nơi này một bên. Tuy nhiên kịch tổ đã sát thanh, nhưng bây giờ La Mạch vẫn cảm giác mình trên thân vẫn là lưu lại rất nhiều đóng vai quốc tử địa bóng dáng, không phải nói ngang hơn vết sẹo, mà chính là rất nhiều hành động thói quen các loại. Thời gian dài tại đoàn kịch người, bởi vì một mực nhìn lấy La Mạch, đối với loại biến hóa này cũng không phải là hiểu rất rõ. Cái này giống Tiểu Hải Tử cao gia, cả ngày cùng với Tiểu Hải Tử người không có quá nhiều cảm giác chỉ có thật lâu không nhìn thấy người mới có thể sợ hãi cả kinh nha thế mà cao như vậy cho nên chỉ có những kịch tổ đó trong thật lâu không thấy la mạch người mới phát hiện hiện tại la mạch trên thân mang theo rất nhiều rất nhiều gốc từ địa vị đạo nói chuyện làm việc giọng điệu đó cũng không phải chuyện gì tốt bởi vì la mạch là diễn viên hắn cần theo rất nhiều nhân vật bên trong đi tới sau đó đi đóng vai một cái khác nhân vật tại từng cái người khác nhau sinh trùng xuyên toa bồi hồi nhưng là mọi người cũng không dễ nhiều lời chuyện gì sắt thanh yến bên trên la mạch cố ý bị Phùng tiểu cương tiêu lên cùng hắn ngồi một bên mọi người cũng nhìn ra được thông qua bộ phim này về sau Hai người cảm tình là không bình thường. Dù sao, đi qua nhiều ngày như vậy đi diễn, Phùng Tiểu Cương cũng biết La Mạch là thật tâm lực tiểu tuyệ, với lại cũng vì bộ phim này bỏ ra rất nhiều, ở điểm này hai người là có điểm giống nhau. Bọn họ đều vì điện ảnh bỏ ra rất nhiều thứ. Theo điện ảnh mà nói, tại kịch tổ trong nhiều nhất người, hẳn là cũng cũng là hai người bọn họ, từ đầu tới đuôi đều ở đây. Hôm nay, tại chính thức ăn cơm trước đó, Phùng Tiểu Cương trước tiên giơ lên một chén rượu, cảm tạ thoáng một phát đoàn kịch tất cả mọi người. Mọi người uống cạn về sau, Phùng Tiểu Cương bưng lên chén thứ hai tiểu, sau đó, nói ra, chén thứ hai này tiểu ta muốn mời kịch tổ bên trong một người khác, ta hiện tại chỉ là kính một vị, không có bị kính đến cũng trước tiên chớ ăn dấm. nói câu nói này thời điểm, mọi người cười ha ha, nhau nhau bày tỏ bày ra không có khả năng ăn dấm, phùng tiểu cương sẽ dùng tay trái khoác lên la mạch trên bờ vai, nói ra, ta muốn mời, cũng là hắn, la mạch. tập kết hảo diễn viên chính, nói với mọi người thật, tập kết hảo về sau còn có thiên đầu vạn tự sự tình trở lấy ta đi xử lý, cho nên đối với các ngươi tới nói, hiện tại tập kết hảo công tác đã hoàn thành, về sau liền đợi đến chiếu phim, nhưng ta còn không được cắt nối biên tập tuyên truyền cái gì có thể làm cho ta bận đến cuối năm nay nói một đống lời nói tựa hồ cũng không có cùng hắn tại sao phải cảm tạ la mạch phụ lên câu nhưng la mạch lúc này ngược lại có chút ngượng ngùng phùng tiểu cương ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói cảm tạ chính mình bất quá hắn cũng không thể chối từ dạng này hảo ý thế là hắn cũng liền đứng tại chỗ phùng tiểu cương nói tiếp đi bất quá tập kết hảo cũng coi là có một cái tạm thời kết quả với lại hợp thành hảo gian nan nhất lúc sau đã đi qua không dối gạt mọi người nói đập tập kết hảo quá trình nhiều lần ta cũng luôn nói với người đừng khốn kiếp vũ đem thứ gì đều đưa tiễn bộ phim này buồn ác nhất là suốt cao mấy ngày nay. Nhưng nhận được mọi người không bỏ, tuy nhiên điều kiện gian khổ cũng đều cắn răng kiên trì tiếp. Nhất là La Mạch. Ngày đó nhìn thấy tiểu tử này trên lưng bị mảnh đạn cắn một cái, ta lúc ấy tâm lý hơi hồi hộp một chút, vội vàng chạy đến bệnh viện xem, nghe được bác sĩ nói không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi thật khỏe một chút là được. Cho nên ta cũng không có cùng với nàng chào hỏi trở về, về sau hắn trở về, ta lúc ấy liền muốn đến ủy khuất thoáng một phát hắn, không phải vậy phải làm gì đây? Lớn như vậy một cái kịch tổ bay ở chỗ này, không bay sao có thể đi? Cho nên ta cũng chỉ hỏi hắn, còn có thể được không? Hắn nói có thể ta liền nói vậy thì tiếp tục đi, hoàn toàn chính xác, khả năng cái này khiến hắn đều hận lên ta, nhưng không có cách, ta sợ lúc ấy thu lại không được, chỉ có thể nói như vậy. Phùng Tiểu Cương cực kỳ cảm khái nói, ta biết tiểu tử này là nam cương người, trước kia ta ở bên kia dừng lại, chỗ nào đông ấm hệ mát, bây giờ lại để cho hắn tại đông bắc đau khổ mấy tháng, bất quá hắn không có hô qua một tiếng khổ, bị thương cũng kiên trì ra trận, suất cao thiêu đến đầu não không thanh tỉnh đều còn tại đi diễn, cho nên ta thật rất cảm tạ hắn. La Mạch, một trận này liền xem như ta mời ngươi. Ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển tới La Mạch trên thân, bất quá sát thực không có một người cảm thấy sẽ ăn dấm. Bởi vì Phùng Tiểu Cương nói những này, mọi người đều biết, cũng đều biết La Mạch vì bộ phim này bỏ ra bao nhiêu thứ. Bởi vậy, đang nghe Phùng Tiểu Cương mà nói về sau, mọi người một bên xem La Mạch, một bên đùng đùng vỗ tay đứng lên. La Mạch nghe được tất cả mọi người tiếng vỗ tay, trong lòng cũng rất kích động, loại này chịu nhận đồng cảm giác xác thực đặc biệt tốt. bất quá, hắn vẫn là nói, Phùng Đạo. vậy ta cũng không nói thêm cái gì giả, nói đúng là trên lưng bị mảnh đạn cắn được chuyện kia, khẳng định không có khả năng ở ngươi, vốn chính là diễn viên, rất nhiều thứ chính mình liền nên làm chuẩn bị. La Mạch cười nói, bất quá những ngày này ta cũng phải cảm tạ phùng đạo. nay chờ một lúc lại kính rồi. hai người lẫn nhau mời rượu về sau, mọi người cũng là một mảnh gọi tốt. hôm nay sát thanh yến, có thể nói tất cả mọi người ăn đến trò chuyện vui vẻ. tự do. sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. chương 81, về nhà. la mạch nằm ở trong xe, ngoài cửa sổ bóng đêm việc cấp bách. đây là một chiếc giường nằm xe, xe tại nam cương quanh co trên đường đung đưa trái phải. lúc này là long đông thời tiết, khí trời sáng sủa, theo ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể coi trọng chậm chủng ẩn náo kéo dài của sơn. Sơn Loan Đường công tại võng mạc bên trong tốt nhất ngày vọn, hiện tại xe đã theo đại lý phụ cận rời đi, đi lên đi quê hương đường. Công ty gần nhất nói muốn cho La Mạch phái một người tài xế kiêm bảo tiêu, nhưng là bởi vì ăn tết liền chậm trễ, đoán chừng phải năm sau mới có thể đến tới. La Mạch chính mình không có bằng lái, vốn là Chu Tư Triều nói muốn tìm người tiện hắn, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Dù sao, theo Xuân Thành đến La Mạch quê hương, vẫn phải có cái hơn 500 km, đoạn đường này quá xa, không muốn phiền phức người khác, La Mạch muốn chính mình bao chiếc xe trở về nhưng là có chút không dám tùy tiện ra ngoài. Sau cùng cắn răng một cái, liền mua một tấm về nhà về xe. Cái này đích xác là chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu như hắn bị người nhận ra lời nói, đoán chừng một ngày này ban đêm liền phải bị kịch, về nhà ban đêm xe tuyến, ban đêm xuất phát buổi sáng đến, nhưng may mắn, cho đến tận này, tình huống này cũng không có phát sinh. La Mạch lúc này nằm ở giường nằm xe trên giường, phảng phất về tới trước kia về nhà thời gian. Loại này giường nằm nan hoa kiện đặc biệt kém, rất nhiều người không rửa chân, toàn bộ trong xe tràn ngập chân thúi, cái giám thối, miệng thối các loại nhiều loại mùi thối hôn tạp độ vẩn. Bất quá hắn trước kia cũng là như vậy tới. Nam cương bên này, các hình dạng mặt đất nghiêm trọng trở ngại hiện đại hóa tiện lợi giao thông vốn là nhà hắn rời Xuân Thành là không xa, nhưng trung gian cách một tòa hành đoạn Sơn Mạch về sau, cỗ xe liền phải đi vòng thêm mấy trăm km. như thế tha mấy trăm km về sau, thời gian liền trôi qua có chút chậm. mấy năm trước La Mạch vừa tới bên này thời điểm sẽ còn say xe, hiện tại đỡ một ít. xe tại Sơn lộ thập bát loan bên trong vòng qua vắt ngang Đại Sơn, tại chi chi nhà nhà thanh âm bên trong đứng tại Tiểu Huyền Thành. La Mạch không muốn ở tại trên xe, liền chính mình xuống, đón chiếc xe đi trong nhà mình. nghe được cái này Chung Quanh quen thuộc Phương Ôn, La Mạch biết mình là thật trở lại, không có trở lại bên này đã có gần ba năm thời gian, nói mấy câu. Muội vị quen thuộc mới theo ven đường phong cùng một chỗ rúc vào rồi thân thể của mình. Về sau, La Mạch đi lên cái kia sinh hoạt hơn 10 năm, tuy nhiên nhìn có chút lung lay sắp đổ, nhưng lưu lại quá nhiều kỷ niệm tiểu lâu, thanh khống đèn có chút cũ hóa, cần dùng lực dẫm chân mới có thể thắp sáng. La Mạch một bên dẫm chân vừa đi đi lên, đến lầu 3 thời điểm thở phào nhẹ nhõm, móc ra một chuỗi suýt nữa bị rỉ sét chìa khóa, tại co lại lỗ trên chuyển động một vòng. Trong phòng trung mẫn trong nháy mắt cảnh giác lên, thanh âm bên ngoài để cho nàng dùng mình, nàng hoài nghi mình trong nhà có phải hay không trộm vào. Kỷ thực cũng trách La Mạch, hắn trở về đều không có cùng trung mẫn nói trước một tiếng hiện tại gây nên trung mẫn cảnh giác đó cũng là chuyện đương nhiên. bất quá tự mình một người qua nhiều năm như vậy, trung mẫn cũng chậm chậm học xong như thế nào bảo vệ mình, cũng học xong dùng một người đàn bà lá gan đi gánh chịu đàn ông dũng khí. nàng từ trong nhà đi tới, niếp thủ niếp cướp nhìn một chút miêu nhãn. bên ngoài hoàng hôn đèn điện để cho la mạch gương mặt có chút mơ hồ, nhưng hình dáng lại tại trong đêm tối rõ ràng. trong ngay mắt đó bên trong trung mẫn liền biết là la mạch trở lại. nàng sửng sốt một giây đồng hồ, mới hướng phía sau nhường thoáng một phát. sau đó la mạch mở cửa, tại ánh đèn lờ mờ trong, mẹ con hai người ánh mắt ghép lại cùng một chỗ. mặc dù là ban đêm nhưng La Mạch năng lượng nhìn ra Trung Mẫn trên tóc hoa dâm, có chút trướng mắt, đâm vào La Mạch hốc mắt có đau một chút, hơn nửa ngày mới hô một câu, mu. mau vào, bên ngoài lạnh lẽo. Trung Mẫn thất thần nói một câu, không có thêm lời thừa thái, một mực chờ đến La Mạch đem mình đổ vật kéo vào phòng về sau, Trung Mẫn mới cẩn thận đóng lại hai cánh cửa, tiếp theo di chuyển nhanh chóng đem ghế sofa tùy tiện trà sát thoáng một phát, nói, ngươi ngồi xuống trước. La Mạch nghe lời gật đầu, đem bao để ở một bên, cả người ngồi ở trên ghế salon, ghế sofa có chút phá, Trung Mẫn nhìn qua dạng này La Mạch muốn nói lại thôi, bất thình lình liền hướng trong phòng bếp đi tới, mu, ngươi làm gì? đến bây giờ, La Mạch phát hiện tuy nhiên ở bên ngoài đã nhiều năm rồi, nhưng cái này chút từ nhỏ dễ dỗ Phương luôn vẫn là sắp nhập vào thực chất bên trong, chính như đối với cái nhà này bên trong tối quen mở dạng. Cho ngươi chửi chén bún gạo. Trung Mẫn không quay đầu lại nói, ngồi lâu như vậy xe, ngươi khẳng định rất đói. La Mạch muốn nói cái gì, cũng một lần nữa nghẹn trở về trong bụng, từ từ đứng người lên, cùng đi theo đến nhà bếp. Trung Mẫn tay nghề để cho hắn từ nhỏ nếm đến lại, nhìn xem nàng thường xuyên chửi bún gạo những cái kia trình tự cũng tự học thành tài rồi. Trong phòng khí ga lỏng có chút cũ hóa. Hút dù yên cơ tuy nhiên bị sáng bóng rất sạch sẽ, nhưng dù sao niên hạn quá dài, lúc này luôn luôn loại lùng lay sắp đổ cảm giác. La Mạch một mực nhìn lấy Trung Mẫn chửi canh, sau đó thả bún gạo, sau cùng tại mặt kia tuyến bên trong để lên hôn tạc tường. Ở nơi này một chút trình tự về sau, một bát bún gạo cuối cùng đã làm xong. Nhanh lên, nhân lúc còn nóng ăn. Trung Mẫn đem gạo tuyến đoan đến trên mặt bàn, sau đó nhìn La Mạch tiếp nhận cái này một bát bún gạo, La Mạch không nói nhiều lời, liền bắt đầu ăn. Trung Mẫn ngồi ở một bên nhìn xem hắn, La Mạch tuy nhiên không có cao già, nhưng tinh thần hơn gia thịt cũng so tại nam cương thời điểm không còn chút máu một chút khuôn mặt góc cạnh cũng nhiều chút thành thục vị đạo nhân mở mị vân bạch vụ tại la mạch trước mắt bước hơi đứng lên đem hắn gương mặt làm cho có chút mơ hồ không hết mẹ con hai người nhất thời không nói gì trung mẫn một lát sau nói ngươi làm sao bất thình lình trở về cũng không cùng ngươi ta nói một tiếng vừa mới ta còn tưởng rằng tiến vào tặng ta trở về có chút bận điệu nghĩ đến tự có chìa khóa liền tự trở về tới la mạch nói ngươi vẫn là cùng trước kia luôn chính mình nghĩ trung vẫn tựa hồ suy nghĩ nhiều nói chút gì nhưng lại không muốn phá hư loại này hiếm có bầu không khí la mạch cũng không nói chuyện rồi. Qua hồi lâu, La Mạch kiên trì chính mình cầm chén đến rửa, sau đó nói, mụ, ngươi mau ngủ đi, buổi tối hôm nay ta trở về đánh thức ngươi, ta chỉnh đốn xuống đồ vợ. Trung Mẫn cắn môi một cái. Đúng rồi, ta còn không có cho ngươi trải giường chiếu, vậy ngươi thu dọn đồ đạc, ta đi vào trải giường chiếu. Nói xong, Trung Mẫn cũng không có để ý tới La Mạch, mình tới trong phòng đi thay Tân Trăn. Nói thật, Nam Cương bên này ngàn không tốt vạn không tốt, địa hình gập gền, nghèo, man di chi địa, nhưng cái này bên thành thiệu nhưng là tìm không ra nửa điểm ma bệnh, làm La Mạch dùng còn sâm nhiễm lấy đông bắc cực lạnh tâm tình dò xét bên này thời điểm bốn phía ấm áp cơ hồ bảy biện ra một dòng nước ấm muốn đem hắn bao phủ cất xong đồ vật, La Mạch lại cung cung kính kính đem một cái hộp để lên bàn, đây là hắn bán cho Trung Mẫn một cái vòng tay kỳ thực hắn cũng là để cho Chu Tư Triều hỗ trợ mua hơn một ngàn chờ đến Trung Mẫn theo La Mạch trong phòng đi ra nói giường đã bày xong, ngươi chờ chút này liền đi ngủ nước trong bình có nước, có thể chính mình ngâm chân La Mạch gật đầu nói muộn mua cho ngươi ít đồ, ngươi xem một chút có thích hay không nói hắn cũng đem hộp đưa tới Trung Mẫn trước mặt, Trung Mẫn hơi có chút kinh hỉ, mở hộp ra về sau, ánh mắt của nàng cũng có thể nhìn ra cái này vòng tay có giá trị không nhỏ, thì có chút lo được lo mất, ngươi làm gì mua đồ đắt tiền như vậy à? La Mạch cười nói, cái này cũng không quý, cũng liền hơn một ngàn, hơn một ngàn đối với bọn họ trước kia nhà tới nói chính là một cái không hơn không kém con số lớn, nhưng đối với bây giờ La Mạch mà nói, cũng bất quá như thế. Trung Mẫn cỡ nào hít một hơi, lại đột nhiên nghĩ đến, bây giờ La Mạch cùng trước kia đã không đồng dạng. Chương 82, khai thông long. Đại niên mùng hai thời điểm, La Mạch đi theo Trung Mẫn đến rất nhiều nhà thân thích chúc tết bên này tập tục là ăn Tết mới qua lần đầu tiên mùng 2 sơ tam ba ngày, sau đó liền đợi đến đến 15 tháng riêng qua Tết nguyên tiêu. Trừ cái đó ra, càng lớn ngày lễ cũng chỉ là giữa năm lễ hội đốt đuốc. Nam Cương là một dân tộc rất nhiều tình, mặc dù đại bộ phận dân tộc thiểu số đã sẽ chỉ nói hán tộc phương luôn mà vong bạn mất dân tộc lời nói, có thể hán tộc người cũng đi theo mọi người qua một chút vốn không thuộc về bọn họ ngày lễ, rất nhiều tập tục cũng bị ảnh hưởng tới. Mùng 2 này thiên là đi thân xuyên thích chúc Tết gột dây ngày đẹp, la mạch những ngày này cùng trung mẫn, quan hệ cuối cùng hòa hoãn rất nhiều. Có lẽ so gia kém nhỏ nhất thời điểm cùng Mâu thân sống nương tựa lẫn nhau thời gian, nhưng so với cơ hội đến Dương cung bạc kiếm những năm đó mà nói, thật không biết tốt bao nhiêu. La Mạch lại đi phóng thân thích thời điểm vẫn là đeo lên một cái kính râm, may mà hiện tại hắn tạm thời không có vạ vạ dạ gì theo dõi, dù sao người vạ vạ dạ gì cũng không đáng chạy đến thị trấn tới. Đương nhiên, cái này thật đúng là không phải La Mạch già mụm, hắn bây giờ danh khí cũng đầy đủ hấp dẫn một chút chụp hình đổi một tay tin tức người. Buổi chiều bên ngoài nhà chồng ăn cơm. Nhà ba ngoại hết thệ có tính cả La Mạch Mâu thân ở bên trong bốn cái tỉ muội, một đứa con trai, tám cái nữ nhi. Trước đây 5 năm Trung Mẫn bởi vì La Mạch quan hệ, xem như ở nơi này chút tỉ tỉ muội muội trước mặt không ngóc đầu lên được, tuy nhiên cũng là tỉ muội, thế nhưng là nữ nhân trời sinh ganh đua so sánh tâm, nhưng dù sao làm cho các nàng sinh hoạt tại không ngừng không nghĩ phiền não bên trong. Tại những cái kia thời điểm tuy nhiên Trung Mẫn mấy người tỉ muội bọn họ không có cố ý nói cái gì, nhưng mọi người trong câu chữ nhắc tới La Mạch, tràn đầy đối với Trung Mẫn đồng tình cùng một chút xíu cảm giác ưu việt, tâm tình như vậy Trung Mẫn chịu quá nhiều. Hiện tại mới vừa đến nhà bà ngoại, mấy cái thân thích nhìn thấy La Mạch, lập tức có loại náo vào ma huyễn không gian cảm giác binh lính đột kích nóng nảy đã sớm cảm nhiệm đến Nam Cương, chuyển nhiệm đến nơi này chút địa phương, Hứa Tam đa cùng Thành Tài cũng xâm nhập nhân tâm. Mà bây giờ bọn họ lại thấy được, nguyên bản chỉ có thể ở TV trên màn hình làm một xuyên điện tử tín hiệu người xuất hiện vật, chân chân thực thực đứng ở bọn họ có thể đụng tay đến trong không khí. Loại này chân thật cảm giác thậm chí chân thực đã có chút đột ngột. La Mạch nhị di mụ nhà cái kia 15 tuổi biểu muội càng là quấn lấy La Mạch, để cho hắn hỗ trợ tìm mấy cái minh tinh ký tên. Từ mở mạch ca, La Mạch cái này mười tuổi biểu muội một anh linh đang tại La Mạch bên người lấy lòng nói, giúp ta tìm một tâm lý Vũ Xuân thân bút ký tên đi. Chú muốn sướng cũng tốt, xin nhờ, xin nhờ. La Mạch có chút im lặng, hắn vốn là muốn nói cùng Lý Vũ Xuân không phải một cái thể hệ, ai biết năm nào mới có thể nhìn thấy. Bất Thịnh Linh nhìn thấy một gan linh tóc đều cắt ngắn, nhất thời có chút không ổn dự cảm, ngươi sẽ không vì học nàng lấy mái tóc đều cắt ta. La Mạch có chút nhớ nhung cảm thán thoáng một phát này, ỉm gò ti vi hại người rất nặng. Một gan linh lại khinh bị hắn, ngươi đã quên, huyện nhất trung nữ sinh không cho lưu tóc dài. À ở La Mạch lúc này mới xấu hổ cười một tiếng kìm phản ứng, đều rời đi có chút lâu, rất nhiều thứ đều bị chính mình cấp quên giới mất. Một gan linh xem như hắn quan hệ tương đối khá một cái biểu hinh nguội. Những thứ khác nếu không tuổi tắc quá lớn, mặc dù nhỏ thời điểm cùng nhau chơi đùa nhưng bây giờ mỗi người có việc riêng nghiệp mà rất ít nói chuyện. Nếu không phải là có chút nịnh nọt, trước kia chán ghét La Mạch, hiện tại sẽ góp tới. Được, chờ ngày nào có cơ hội ta cùng ngươi muốn một tấm. La Mạch ha ha cười ứng phó, chuyện này đều không đáp ứng, vậy mình cái này ngôi sao vầng sáng cũng quá mở đi một chút, khuyết thiếu cảm giác tồn tại à? Dù sao đáp ứng, đến lúc đó thực tế không được, liền lên đảo bảo mua một pháo chế ngôi sao ký tên theo cho một can linh. Cảm ơn ca. Một can linh đem Mạch lợi bớt đi, sau đó bất thình lình nói. Hiện tại ngươi không biết, rất nhiều nữ đồng học xin để cho ta thuyết phục ngươi đi cùng các nàng gặp mặt đâu, trường học cũng tiêu xuất chúng ta là thành tài diễn viên La Mạch Trường Cũ. Danh khí lớn lắm đây. La Mạch có chút đau đầu, ngươi cũng đừng khắp nơi tuyên dương cái thân phận này a. Không phải vậy ngươi đi đâu vậy làm chút gì chuyện xấu cũng không đến có người ỉ lại trên đầu ta a. Một an linh thẻ lưỡi, ta bất kể. Ở chỗ này ăn xong một hồi cơm trưa, La Mạch nhìn thấy Trung Mẫn lúc này lại cũng không có trước kia trở lại nhà bà ngoại dù sao là túi đầu lùa cơm cảm giác, bây giờ Chung Mẫn, trong lúc phất tay lại có một hắn rất nhiều năm chưa nhìn thấy qua tự tin. So ra mà nói Trung Mẫn cũng không phải ưa thích lấy len người, cũng không có luôn luôn nói La Mạch tốt bao nhiêu, không có cùng nhân viên rượu. Thế nhưng là lực lượng đủ, lại thêm hai ngày này La Mạch mạnh mẽ đem nàng mua tốt ý phục về sau, khí độ thật vẫn đi ra. La Mạch nhìn thấy một màn này, thời điểm trong lòng dù sao cũng hơi cảm thán. Coi như mình không có cố ý cho Trung Mẫn làm cái gì, nhưng hắn thật nổi danh, có nhất định xã hội cơ sở, mang tới ảnh hưởng cũng liền thay đổi một cách vô tri vô giác rồi. Những thứ khác một chút thân thích, bây giờ nhìn La Mạch, trong ánh mắt cũng có thể lộ ra thân mật, cũng hy vọng cỡ nào cùng La Mạch nói mấy câu. La Mạch đối bọn hắn cũng vẫn là rất tốt, dù sao cũng là thân thích. Coi như trước kia mắng xong cái kia cũng là hận thiết bất thành cương, trong nhà khó khăn nhất những năm kia, năng lượng dựa vào tuy nhiên cũng chỉ là những người này mà thôi. Giữa trưa đi qua về sau, khí trời chậm rãi lạnh một chút, La Mạch cùng Trung Mẫn nói ra tiêu cơm một chút, liền đi lên đường đi. Bên đường rất trình tề, bốn phía không có ra dáng cao lâu đại hạ, nhưng rất nhiều đặc biệt kiến trúc lại hiện lộ rõ ràng mảnh đất này phong cách. Ban đêm đúng hạn mà tới, có chút lạnh dạ phong nhẹ nhàng thổi qua, xuyên hà cầu bên đèn đuốc sang trưng, đèn nghe ông tranh nhau lập loé, ngẫu nhiên có từng đoạn từng đoạn pháo hoa phóng lên tận trời, ở trong trời đêm tùy ý nở rộ ra. La Mạch hai tay cắm quần jean túi quần, chẳng có mục đích đi lên phía trước, đi vào Nam Nhạc đỉnh phụ cận thời điểm, hắn hồi ức bất tỉnh lình bị một trận gió lạnh thổi tản ra tại Não Hải, cả người cũng biến thành có chút mờ mịt không có tự đứng lên. Nói thật, đã từng hắn cảm thấy mình sinh mệnh có hai cái trọng yếu nhất nữ nhân, thế nhưng là hai cái này trọng yếu nhất nữ nhân, một cái cùng hắn thường xuyên cãi nhau, đến cuối cùng thậm chí âm ý để cho La Mạch ba năm không trở về nhà cấp độ. Một đàn bà khác, tại Nam Cương Đại học Ngân hạnh đạo bay đầy Kim Hoàng sắc hạnh diệp mùa vụ trong trời đi hắn. Hiện tại, hắn cùng mẫu thân quan hệ vãn hồi rất nhiều, tin tưởng sẽ còn càng ngày càng tốt, chỉ là cùng một cái khác có lẽ thì thật trở thành vội vàng chạy qua hà thủy tại lẫn nhau dần dần từng bước đi đến trong năm tháng cuối cùng sông lên một cái tên là quên mất lê nghĩ tới những thứ này la mạch cuối cùng có chút buồn vô cớ hắn ngồi tại nam Nhạc đỉnh trên ghế, tựa hồ còn cảm giác bên này giữ lại hắn 17 tuổi khí tức đang tại trong lúc hoàng hốt điện thoại di động bất tình lình văng lên la mạch gần như có chút gấp rút nắm lên cái điện thoại di động này phía trên điện báo biểu hiện là chu tư triều cái này tên vô cùng quen thuộc đối với la mạch lúc này nỗi lòng không có nửa điểm trợ giúp nhưng hắn vẫn là nhận lấy điện thoại la chu a mạch sang năm tốt đẹp chu tư triều trước tiên xá cái năm Nói tiếp đi, hôm nay công ty cùng bên kia nói xong hợp đồng, ngươi đã khai thông log, đợi lát nữa nhi người đi về nhìn một chút, mật mã cùng tài khoản ta chờ một lúc gửi đến điện thoại di động của ngươi bên trên. La Mạch gật đầu một cái, nói, ta đã biết. Đối với blog chuyện này hắn cũng không phải cực kỳ chú ý, tuy nhiên blog là một cái kinh doanh fan, tạo nên hình tượng nơi tốt, nhưng blog Văn chương bình thường đều là có chuyên môn đoàn đội viết rủi, La Mạch cũng không cần quá mức chú ý, cho nên đây coi như là một cái giống vậy tin tức tốt. Cùng Chu Tư triều Hàn Nguyên vài câu về sau La Mạch liền cúp điện thoại, nhìn qua bầu trời đêm dự định đi về nhà, nhưng vừa lúc đó một bóng người bất tình lình không có dấu hiệu nào xông vào hắn ánh mắt bên trong chương 83 đi qua chuyện cũ bốn mắt nhìn nhau nhãn quang ghép lại không có dấu hiệu nào gặp nhau để cho hai người đều sững sốt thoáng một phát đó lấy vương tư kiều trên mặt lộ ra nụ cười nụ cười của nàng trong nháy mắt sinh ra phảng phất không có chút nào xấu hổ la mạch nhưng có chút xấu hổ vốn là dự định từ trong hộp thuốc lá móc ra một điếu thuốc tay phải cũng lốc trệ trong không khí la mạch nhanh đứng lên thân thể một lần nữa ngồi ở trên ghế cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười ngươi làm sao ở đây vương tư kiều hôm nay mặc bộ sát người còn da gió êm dịu hảo Hoàn hảo dáng người tại mông lung trong ngọn đèn càng lộ vẻ nổi bật. Với lại nàng vẫn là để La Mạch trí nhớ khắc sâu nghiêng Lưu Hải cùng thẳng tắp tóc, tóc dài. đương nhiên, còn có một đôi có chút ít ánh mắt đi ngang qua. Lên ngồi một chút. Vương Tư Kiều cũng đột nhiên cảm thấy có điểm không nói ra được xấu hổ, nghĩ nghĩ An Vị ở La Mạch bên người, người trở về lúc nào, ta cũng cái gì cũng không biết. La Mạch trong lòng tự đủ không có cái kia cần thiết, trong miệng lại nói trở về đến có chút vội vàng. Đoạn thời gian trước tại Đông Bắc bất thình lình trở về cũng không có tới kịp cùng bất luận kẻ nào giảng. Vương Tư Tiêu gật đầu một cái nàng cảm giác mình cùng La Mạch trước người đã chuyện đương nhiên bao vây một đầu rất lớn khé ránh, hai người đứng ở ránh hai bên, nhìn xem bị ngạn khuôn mặt mơ hồ đối phương. Ngươi gần nhất, vẫn phải chứ? La Mạch nói ra một câu như vậy lời kịch kinh điển, Vương Tư Kiều vẫn không nói gì gật đầu, sau đó cũng từ từ có chút bước dứt. Nhìn thấy Vương Tư Kiều phần này gấp rút, La Mạch bất thình lình trong lòng có chút nhảm chán muốn treo chọc nàng, loại cảm giác này tại quá khứ thuận lý thành trương, với lại các nàng chính là như vậy lẫn nhau nương theo, nhưng bây giờ ít nhiều có chút bột lột, cho nên La Mạch chỉ là điều hòa nói, không nghĩ tới ngươi cũng trở nên xinh đẹp hơn nếu như trước kia La Mạch trở lấy Vương Tư Kiều nói một câu coi thật không, hắn liền nói ử, ánh mắt đều càng nhỏ hơn. nhưng bây giờ Vương Tư Kiều chỉ là nhìn La Mạch liếc một chút, sau đó bất thình lình cười cười, ngươi mới là đẹp trai ra, nhìn ngươi tham gia hoạt động ảnh trụ, thật không có nghĩ tới người này ta thế mà cùng hắn như vậy tốt hơn. Vương Tư Kiều câu nói này để cho La Mạch nhảm chán chết từ trong trứng nước, hắn sờ lên cái mũi nói, kỳ thực ta luôn luôn đẹp trai như vậy, chỉ là gần nhất càng đột hiện một chút mà thôi. Vương Tư Kiều cao mày sau đó lại cười đứng lên, nói có thể là con mắt ta cẩn thị, trước kia thế mà không có phát hiện. câu nói này về sau. Hai người bèn nhìn nhau cười, tựa hồ khôi phục rất nhiều ăn ý. Sau đó, hai người nói chuyện phiếm cũng trầm trầm nhiều một chút, nói đến rất nhiều chuyện, mãi cho đến 10 giờ hơn thời điểm, La Mạch nói, "Hơi trễ, chúng ta đi ăn một chút gì đi." Vương Tư Kiều gật đầu một cái, nói, "Tốt, ăn bún gạo đi." La Mạch cũng cười một tiếng, cũng không phải nói bên này nguyên liệu nấu ăn thiếu thốn, tuy nhiên bún gạo thứ này tại nam cương người trong sinh hoạt thật đúng là chiếm cứ rất lớn tỉ trọng. Không hẹn mà cùng đến phụ cận một nhà, trước kia đã tới bún gạo cửa hàng, đẩy cửa sau khi đi vào, một cơn gió mát đánh tới, hai người tìm một cái trước kia thích chỗ ngồi xuống tới. Trong tiệm, Vương Tư Kiều còn cùng trước kia một dạng, nàng ngồi tại bữa ăn trên ghế chờ lấy, La Mạch đi chọn món, chỉ là lần này La Mạch không biết khẩu vị của nàng có hay không thay đổi. La Mạch điểm tốt đơn, cầm tờ đơn để ở một bên. Về sau, hai người cúi đầu, tất cả ăn riêng, cơ hội hoàn toàn không có giao lưu. Sau một lát, La Mạch trong chén lại đột nhiên nhiều mấy khối thịt. La Mạch ngẩng đầu, Vương Tư Kiều vẫn còn ở chính nàng trong chén đào thịt. Cuối cùng trong bát của nàng không bay ra khỏi thịt, ngẩng đầu nhìn La Mạch. La Mạch cười cười, Vương Tư Kiều vẫn là thói quen cầm thịt cho hắn ăn. La Mạch cúi đầu tiếp tục ăn lấy, Vương Tư Kiều lại đột nhiên gọi nàng. La Mạch nhìn xem nàng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi La Mạch rất không minh bạch, nàng cầm đuôi chỉ hắn trong chén rau xanh. La Mạch trong nháy mắt biết, nàng và trước kia một dạng, cầm thịt đổi chính mình trong chén rau xanh. Có lẽ hai người quá lâu không có ăn chung bún gạo, cũng có lẽ La Mạch đã không phải là La Mạch, hắn đã quên lãng cái thói quen này. La Mạch về sau cầm trong chén rau xanh lựa đi ra, bỏ vào trong bát của nàng, nàng cười cười, lúc này mới bắt đầu bắt đầu ăn. La Mạch không biết lúc này nàng là cái gì tâm tình, nhưng hắn tâm tình không khỏi ba đậu. Hồi lâu sau, mới chấm lại, dùng nhanh nhất tốc độ ăn trong chén bún gạo thang đến tất cả bốn gạo đều ăn sạch, thuận tiện còn có thịt bên trong phiến cùng rau xanh. La Mạch nhìn xem có chút trông không chén, đột nhiên cảm giác được, cái này thông thường một bát bún gạo, lại tại rất khéo léo thời gian bên trong, phát huy vô cùng tình tế giải thích cái gì gọi là vật đổi sao rời. đưa tiên vương tư kiều về sau, La Mạch một sâu một cạn về đến nhà, mở ra bản bút ký, dùng internet 3G nhìn một chút mình tâm log đã có rất nhiều người chú ý nhắn lại. đó lấy, hắn còn nhận được chu tư chiều chuyển tới cờ cờ văn kiện, nói là thiên thứ nhất log bàn thảo, hỏi hắn như vậy được không đi. La Mạch hồi phục một cái ok về sau liền đem chính mình ngã ở bóng tối trong phòng bốn phía ánh đèn thưa thớt chỉ còn lại có suy nghĩ ở trong lòng thiếu đốt đốt điếu thuốc hút thật lâu La Mạch trong đầu thoảng qua Vương Tư kiểu đã từ từ biến mất một sinh hoạt theo La Mạch khói mù phun ra nuốt vào mà hơi trao đảo một cái liền biến mất ở thời gian đầu kia hắn đột nhiên nghĩ tới một ca khúc bài hát này lại không phải hiện có hậu thế bất luận cái gì một bài mà chính là một bài tồn tại ổ cứng di động bên trong xuất hiện ở tương lai ca tối nay Trung Mận muốn lưu tại hắn nhà bà ngoại ngủ vừa vặn không ở trong nhà. La Mạch Liên Lục tung tìm ra thời cấp 3 thích nhất đồ vật, ngồi ở giường một bên, chân phải khoác lên chân trái bên trên, đem vừa mới tìm được đàn guitar lấy tay thử một chút âm, chậm rãi tìm tới cảm giác, sau đó theo trong máy vi tính nhảy ra khỏi bài hát kia đàn guitar phổ, gảy vài tiếng về sau nhẹ nhàng hát lên. Đồng Tiểu Thư, ngươi chưa từng quên ngươi mỉm cười, coi như ngươi giống như ta, cũng khát vọng giả yếu." Đồng Tiểu Thư, ngươi khệ miệng xuống dưới thời điểm rất đẹp, tựa như an cùng dưới cầu, nước trong veo. Cho nên những khả năng kia đều không phải là thật, Đổng Tiểu Thư, ngươi mới không phải một cái không có chuyện sửa nữ đồng học. Yêu một thứ dã mã, nhưng ta trong nhà không có thả nguyên." Cái này khiến ta cực kỳ tuyệt vọng, Đồng tiểu thư. Ngoài cửa sổ bầu trời đêm, phồn tinh lấp loé, xuyên hà chạy qua cái thành phố này, đi vội vã. Một lần nữa cùng Trung Mẫn nói tạm biệt thời điểm, La Mạch trong lòng có rất nhiều nỗi buồn, nhưng bây giờ đối với Trung Mẫn mà nói, tốt nhất lựa chọn vẫn là tiếp tục lưu lại quê hương, chỉ là cứ như vậy, La Mạch có lẽ lại phải có rất nhiều thời gian không gặp được nàng. Nhưng bây giờ La Mạch chuyện trọng yếu hơn, vẫn là tiếp tục mở mở đất mình một mảnh cương thổ. Được sự giúp đỡ của ổ cứng di động, song pha chiến đấu. Theo xuân thành đến kinh thành, công ty đã tại phủ cận cho La Mạch thuê lại một cái phòng nhỏ. Chu Tư Triều dẫn La Mạch đi qua quan sát. Tại đây gian phòng sạch sẽ, công trình mặc dù không quên rất đầy đủ, nhưng La Mạch cuối cùng là còn có cái điểm dừng chân, với lại thượng diện nói La Mạch tài xế kiêm hộ vệ cũng đã an bài suốt rồi. Lại là một năm mới, năm 2007 đến, La Mạch sinh hoạt lại phải lật ra một trang mới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 84, tương lai quy hoạch. Ngày thứ hai, La Mạch lần nữa thấy rồi chính mình trước trợ lý Chu Tư Triều, thuận tiện vẫn còn ở công ty chính gặp thoáng một phát Lý Tú Anh, La Mạch nhìn thấy Lý Tú Anh thời điểm cười cười. Lý tỷ mấy ngày nay thời gian trôi qua không tệ à? Lý tú anh a một tiếng, quan sát trên dưới một chút chính mình, cười nói, không có chứ. Ngươi chỗ nào nhìn ra được? La mạch liền cười, ra thịt hồng nhuận vân phất vạn người mê à, xem ngươi sắc mặt, đều tuổi trẻ một mạng lớn hơn rồi. Lý tú anh ngược lại không tốt ý tứ nhưng lại có cười vui vẻ. Tiểu tử ngươi mấy ngày không thấy, miệng ngược lại là càng ngày càng ngọt. La mạch cười ha ha, Lý tú anh lại đem một tấm bảng biểu cho La mạch, nói, đây là ngươi công việc gần đây bên ngoài, còn có một số nhàn dỗi thời gian. La Mạch nhìn một chút, đại bộ tờ HN cũng là có mặt hoạt động, còn có một cái bài tin tức là một nhà không thế nào nổi danh tạp chí. Công việc này kế hoạch bề ngoài cũng là an bài đến 2 tuần sau, với lại trong lúc này còn có rất nhiều trống chỗ. Lý Tu Anh nói với La Mạch, hiện tại trên người ngươi còn có rất nhiều phía ước tìm tới cửa, nhưng không có tùy tiện làm ra quyết định. A Mạch, cho tới bây giờ, có lẽ chúng ta hẳn là hào hảo mà trò chuyện thoáng một phát tương lai quy hoạch. Quy hoạch. La Mạch rừ một tiếng, trên thực tế những ngày này có quan hệ với chuyện này hắn cũng muốn đến không ít. Hiện tại Lý Tu Anh chủ động nói ra, này xác thực có thể nghiên cứu thảo luận thoáng một phát. Nếu như La Mạch muốn thảo luận một chút vấn đề của phương diện này, hoàn toàn chính xác cũng thích hợp cùng Lý Tu Anh thật tốt nghiên cứu thảo luận một phen. Hiện tại Lý Tu Anh tất nhiên chủ động nhắc tới, La Mạch cũng liền có thể cẩn thận trò chuyện một chút. Ừm, trước kia thật ra thì cũng có một chút nguyên tắc quy hoạch, chúng ta cũng thảo luận qua, nhưng bây giờ chúng ta có lẽ muốn để loại này càng thêm tinh tế một chút. Lý Tu Anh giải thích nói, kỳ thực phương diện này đồ vật, ta muốn liền xem như ngươi hẳn là cũng có chút ý kiến à? La Mạch gật đầu, Lý Tu Anh nói đến không có sai. Ta bây giờ ý nghĩ là, khi vọng có thể tại tiếp đóng kịch TV thời điểm, càng nhiều suy nghĩ một chút. Nói trắng ra là. Ta cảm thấy mình có thể chậm rãi từ phim truyền hình vòng tròn nhảy ra. Nếu là cùng Lý Tu Anh nói chuyện, La Mạch cũng đã rất nghiêm túc nói đến đây một số chuyện, không mang theo một điểm đùa dở vị đạo, cũng là đem mình ý tưởng chân thật cùng Lý Tu Anh toàn bộ nói ra. Bởi vì chỉ có hai người rất tốt câu thông những vấn đề này, mới có thể tại tương lai hoàn thành càng thêm có đầu không lộn xộn hợp tác. Rất nhiều việc nhỏ không đáng kể đồ vật, chỉ có thật hiểu hoàn toàn về sau mới có thể có trợ ở đối với toàn cục trường khống. La Mạch nói rất rõ ràng, chính là mình hy vọng về sau tận lực biến thành diễn viên điện ảnh, mà không phải phim truyền hình diễn viên nói thật, diễn viên điện ảnh hoàn toàn chính xác so phim truyền hình diễn viên yêu cầu cao hơn được nhiều, tại cao đến khó có thể tưởng tượng điện ảnh màn ảnh lớn bên trên, diễn viên gương mặt thậm chí một cái lỗ chân lông đều có thể bị người thấy rõ ràng. dưới tình huống này, đối với diễn viên biểu diễn yêu cầu cũng liền đặc biệt cao. đương nhiên, thật muốn nói đến diễn kỹ, đây là một cái thích ứng tính vấn đề, cũng không thể đơn thuần liền nói diễn viên điện ảnh so phim truyền hình diễn viên diễn kỹ tốt, dù sao nội địa có rất nhiều lao hí cốt hay là sống nhảy tại phim truyền hình màn hình lên, những người này không phải là không muốn điện ảnh, chỉ là thật đóng phim, rất khó khống chế. La Mạch đang biểu diễn bên trên, tuy nhiên chưa nói tới thiên tài nhưng đích thật là một cái thiên phú khá cao nhân vật theo phim truyền hình đến điện ảnh hắn khống chế đều có thể dùng thành thạo để hình dung nhất là tại diễn viên chính tập kết hào về sau hắn biểu diễn điện ảnh nhất định là không có vấn đề ta đã biết Lý Tú Anh hướng về phía La Mạch gật đầu tiếp theo nàng hơi thấp xuống đầu tựa hồ đang trầm tư thật lâu mới ngẩng đầu nếu nói như vậy về sau chúng ta liền tận lực đem công tác của ngươi trọng tâm chuyển rời đến trong điện ảnh tới chỉ bất quá nói thật ngươi bây giờ tư lịch còn chưa đủ muốn tìm tới rất tốt điện ảnh nhân vật cũng không phải là chuyện dễ dàng tỉnh ừm đây cũng là làm phức tạp La Mạch vấn đề nói thật Tập kết hào quay trụ, đối với La Mạch mà nói, là thật đã đến một cái nhất phi trùng thiên cấp độ, nhưng bây giờ tập kết hào còn không có chiếu phim, cũng không có lên tin tức tiết dâm, tuy nhiên ảnh hưởng không nhỏ, nhưng cuối cùng ảnh hưởng có hạn. Nhất là La Mạch hiện tại, tại giới điện ảnh hắn đem ra được tác phẩm chỉ có tập kết hào, thế nhưng là phim này còn không có chiếu phim, cho nên hắn thiếu khuyết có sức thuyết phục điện ảnh. Tiếp theo, La Mạch thiếu khuyết giải thưởng. Nếu như có thể cầm thưởng, coi như không phải giải kim tượng, giải kim mã như thế, chí ít ở Trung có chút ảnh hưởng lực giải thưởng, chí ít cũng cầm một bách hoa thưởng, hoa biểu thưởng à? Nhưng bây giờ hắn thật khuyết thiếu những vật này. Đương nhiên cũng không thể trách móc nặng nề La Mạch quá nhiều, có thể nói hắn chân chính xuất đạo cũng liền một năm không tới thời gian, với lại hắn cũng chỉ là 20 tuổi, cũng không khả năng nhanh như vậy liền đạt được rất nhiều người cả một đời đều cầu không tới độ vật, liền xem như không gặp được giải thưởng, chỉ cần bằng vào tập kết hảo bộ tác phẩm này, La Mạch cũng có thể lập tức trở thành trong nước nổi danh tiểu sinh. Kỳ thực, La Mạch trong lòng có không nhỏ tham vọng, khi lấy được ổ cứng di động về sau, trong lòng của hắn suy tư qua rất nhiều sau này mình hắn là đi như thế nào. Từ trước mắt đến xem, binh lính đột kích đến tập kết hảo, hắn rất nhiều đối với mình kỳ vọng chấp hành lực độ bên trên, thậm chí có chút vượt qua bản thân tưởng tượng. Hắn danh tiếng dâng lên cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Nếu nói như vậy, La Mạch vốn là muốn đẩy sau một ít ý tưởng, hiện tại có lẽ liền có thể trước giờ thử lấy được tương lai ổ cứng di động dạng này một cái nghịch thiên đồ vật. La Mạch cảm thấy chính mình cũng không thể chỉ là lặp lại cái này ổ cứng di động trong kia cái cự tinh đồn xưa, mà hẳn là tham dò ra một chút mới đồ vào tới. Dù sao ổ cứng di động bên trong rất nhiều thứ đến từ tương lai, nhưng sẽ theo thời gian trôi qua tự nhiên phát triển mà mất đi giá trị cao. Tỉ như nói một cái tốt ý tưởng điện ảnh sáng ý xuất hiện ở năm 2008, đối với bây giờ mà nói là tương lai nhưng nếu như đến niên đại đó chính mình còn không có dùng, cái ý tưởng này cũng chưa có ý nghĩa, bởi vì đã thành bây giờ cùng đi qua. La Mạch cảm thấy mình không thể lãng phí tài nguyên, có lẽ hắn có thể bằng vào ổ cứng di động bên trong đồ vật, đến để cho mình tránh cho một chút tương lai chuyện có thể xảy ra. Nói nhỏ chuyện đi, dùng những vật này có thể cho chính mình danh khí cao hơn, càng có thể để người chú ý. Nói lớn chuyện ra, nếu như đến tình trạng kia, hắn thậm chí có khả năng cải biến hoa ngữ điện ảnh vận mệnh. đương nhiên, muốn bằng vào hoa hạ điện ảnh trùng kích Hollywood địa vị thống trị này trên căn bản là không thể nào. Hollywood phía sau cũng là cường đại hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Cường đại quốc gia cơ sở đưa đến bọn họ cường đại văn hóa khuyết chương lực. Trung Quốc khả năng chịu đựng liền đặt ở đó, muốn bằng vào một cái điện ảnh đi khiêu chiến Hollywood không khác nói chuyện với vùng, nhưng La Mạch Đích Sắc có thể bằng vào cố gắng của mình, chỉ ít để cho hoa hạ điện ảnh đừng có lại như vậy xung dốc, đừng có lại xuất hiện trong nước phòng chiếu 12 ước Bắc Mỹ phiếu phòng 7 vạn đồ lạ thằng kịch. Cái này dĩ nhiên có chút xa xôi, nhưng đường cũng là từng bước một đi ra, hùng quan đừng nói đúng như sắt, bây giờ cất bước từ đầu cảng, La Mạch tin tưởng mình luôn có thể có một ngày như vậy. Những cái này dạng điều kiện tiên quyết là không thể đi sai đường mà phí thời gian mấy năm có lẽ những người khác năng lượng có tại nhưng thành ngặt ngụn nhưng La Mạch nếu như đến 2013 năm Tạ hữu còn chưa tới nơi mình muốn trình độ lời nói hắn đối với hoa ngữ điện ảnh ảnh hưởng cũng sẽ theo ổ cứng di động trong đồ mất đi hiệu lực im bật mà dừng cho nên bây giờ La Mạch cần từng bước một hoàn thiện mình quy hoạch được rồi các đồng chí đây chính là ta đối với nhân vật chính quy hoạch hắn vẫn sẽ cùng ta trên vốn giải trí văn chủ giác một dạng đi đến toàn năng lượng chỉ bất quá bởi vì bàn tay vàng cùng tác giả niên kỷ biến hóa ảnh hưởng La Mạch con đường sẽ càng nhấp nô một chút chương 85 phát triển La Mạch tại trong đầu tự hỏi chính mình sự tình rất nhiều quy hoạch cũng từng bước rõ ràng đứng lên, thừa dịp bây giờ chỉ là năm 2007, lưu cho hắn còn có không ngắn một thời gian ngắn. Quả thật, đây là một đạo cực kỳ gặp trên đường. trong nước thật người thành công hoàn toàn chính xác lắc đắc không có mấy. Khương Văn, nhiều nhất tăng thêm một cái từ tranh, từ tranh thành công vẫn có rất khó phẳng chế lộ vật. Hắn theo phim truyền hình diễn viên đến diễn viên điện ảnh lại đến điện ảnh đạo diễn, trong lúc này đi qua rất nhiều đường, nhưng hắn thành công nói thật nhiều khi thật sự có vận khí thành phần, nhất là người lại quính đồ thái quính mặt buồn. Cũng bởi vì những nguyên nhân này, từ tranh mới tại thái quính mặt buồn. Về sau vẫn có vô số nghi vấn, quyền nội nhân sĩ không biết có bao nhiêu đang chờ nhìn hắn trò cười. Khương văn ngược lại là một cái khác loại, hắn bản lĩnh vững chắc, có ý nghĩ của mình, một cách tự nhiên có thể ở trong rất nhiều chuyện thành thạo. La Mạch ngấp lại chính mình dự định làm gì đó, có đôi khi cảm thấy thời gian không đợi ta, có lúc nhưng lại cảm thấy chính mình thời gian quá ít, nội tình quá ít. La Mạch qua đường này, nói với Lý Tu Anh, Lý Tỷ, đích thật là dạng này, nhưng ta trước dự định cũng đã nói với ngươi, cho nên ta hy vọng chúng ta năng lượng hết sức nỗ lực. Lý Tu Anh ừ một tiếng, sau đó nói, cuối năm ngược lại là có một bộ đại hí muốn đập trong chuyện này. Ta nghĩ ngươi có thể tranh thủ thoáng một phát." Cuối năm, đại hí. La Mạch trong đầu nhanh chóng tìm tòi, sau đó nhìn Lý Tú Anh, hai chữ bật miệng nói ra, "Hòa bỉ." Lý Tú Anh có chút chấn kinh, "La Mạch làm sao biết cái này?" Nàng vừa mới còn cảm thấy mình năng lượng nói với La Mạch chuyện này, sau đó giải thích cặn kẽ thoáng một phát trong đó đội hình diễn viên đâu, không nghĩ tới La Mạch thế mà một câu nói toạc ra thiên cơ. Lý Tú Anh ở trong lòng suy nghĩ tiểu tử này là từ nơi nào nhận được phong, trong miệng lại nói, "Nguyên lai ngươi đã biết rồi." Trước mắt tạm thời đã xác định hai nhân vật La Mạch cảm thấy cũng không thể lão để cho Lý Tú Anh nghe được mình lao thành Niu Quốc nói như vậy, liền giả bộ như không biết, nói: Lý Tỷ là cái nào hai nhân vật? Lý Tú Anh lúc này mới có chút đáp ý nói: Triệu Vi, Châu Tấn. La Mạch ra vẻ dần mình, không bảy năm lúc này, Song Bang Uy danh còn không có hoàn toàn đặt vững, nhưng tứ đại hoa đán cũng đã đúc thành thần cách. Châu Tấn tại nếu như thích hái được rồi Hồng Công 25 giới giải kim tượng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, danh khí tăng gấp bội, lúc này đã là ổn thỏa thỏa đại bài nữ minh tinh rồi. Triệu Vi lại càng không cần phải nói, người Châu Á chỉ cần có thể xem Tivi, có rất ít không biết nàng. Hai người đội hình sắc thực rất cường đại. Lý Tú anh mỉm cười, nói, Triệu Vi Châu tấn đã quyết định, mà nam chính có hai cái, còn không có định. Bên trong một cái vũ tướng quân nhân vật, hiện tại mục đích tính là Triệu Văn Trác hoặc là Chân Tử Đan. Triệu Văn Trác, La Mạch ngược lại có chút kỳ quái, hắn trước kia còn không biết Triệu Văn Trác cũng có qua nhân vật này khả năng. Trên thực tế, Hoa Hạ bây giờ ngôi sao hành động đã có chút thanh hoàng không tiếp rồi, Lý Liên Kiệt cùng Thành Long già đi về sau, Đại Tân Sinh đã tinh lại chậm chạp không có sinh ra. Chân Tử Đan cũng chính là ở thời điểm này lặng yên lên trước, tuy nhiên nói thật, Chân Tử Đan tuy nhiên đặc biệt có thể đánh Với lại quần chúng cơ sở không nhỏ, nhưng hắn niên kỷ còn tại đó, cũng không biết còn có thể đánh bao lâu. Vốn là nội địa còn có triệu văn chắc cùng nô kinh hai người, nhưng là, hai người này đều cùng bọn họ tiền bối lý liên kiệt không đồng dạng, triệu văn chắc dù sao là thiếu như vậy một chút khí vận, loại kia đại hồng đại tử khí vận. Nô kinh cũng thế. Với lại, tuy nhiên nô kinh rất đẹp trai, dáng người cân xứng, hoàn toàn có trở thành mới nhất thay mặt đả tinh khí trước Đáng tiếc con hàng này, diễn kỹ là ngành thương hiện tại hắn mới biết được nguyên lai triệu văn trác cũng có thể đang vẽ ra bên trong đóng vai nhân vật nhưng cái này cũng chứng minh cái kia vũ tướng quân nhân vật cần một cái có thể đánh người hắn là không có gì có thể năng lượng hắn có thể là vương sinh cái kia nhân vật la Mạch trong lòng tình thịch nhảy dựng lên chân khôn bằng vào họa bì cầm một bách hoa thưởng ảnh đế với lại họa bì ở trên chiếu bên trong về sau vào năm đó trong nước sáng tạo ra phòng chiếu lên tuyệt đối kỳ tích nếu như có thể có họa bì làm nội tình này la Mạch thật đúng là như bước đại phát la mạnh tâm trầm rãi nóng lên lần này hắn là thật muốn tranh lấy thoáng một phát la mạnh liền nói với lý thu anh lý tỷ Ta biết ngươi ý tứ rồi. Nếu như có thể, kính xin nhất định giúp ta tranh thủ thoảng một phát, ta cảm thấy cái này đối ta rất trọng yếu. Lý Tú Anh gật đầu, nói, "Nói thật, ngươi sức cạnh tranh cũng không tính rất lớn, muốn để ngươi đi lên khả năng cần tốn không ít thời gian, nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy, năng lượng một bước đi ra cũng hầu như là tốt." Dừng một chút, Lý Tú Anh tiếp theo còn nói, "Ừm, Hậu Thiên Châu Tấn sẽ ở công ty. Ta đến lúc đó an bài người cùng nàng gặp một lần." La Mạch có chút không hiểu vì sao đi gặp Châu Tấn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút về sau, hắn biết rồi Lý Tú Anh dụng ý. Châu Tấn bây giờ vẫn là công ty nhất tỷ vị trí. Nhưng bất kể thế nào nói, nàng và La Mạch cũng là hoa nghị huynh đệ, nếu như có thể để cho Châu Tấn gật đầu, hắn khả năng càng lớn hơn rất nhiều. Châu Tấn hiện tại dù sao cũng có thực lực của mình cùng địa vị, không thể nào cùng một chút bất nhập lưu hoặc là vừa mới nhập lưu nữ minh tinh một dạng, vì một vai đều có thể không từ thủ đoạn, nàng bây giờ có sức ảnh hưởng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một số người quyết định biện pháp. La Mạch đối với sự an bài này cũng chính là gật đầu. Cái này không quản là vì cái gì cũng nên đi gặp một lần, về phần cần thiết phải chú ý một cái gì, Donald Litu anh liền cùng La Mạch khai báo rất nhiều. Lý Tú Anh cùng Lý Đại Tề quan hệ còn có thể, cho nên cũng biết một chút Châu Tấn thói quen các loại đồ vật, cùng La Mạch khai báo một chút về sau, hai người vẫn là nói tới sau rất nhiều quy hoạch, chậm rãi cũng qua một giờ. Lý Tú Anh lúc này sau cùng xoay tròn thoáng một phát bút trong tay, cười nói, sau đó còn có một chuyện. La Mạch không nói chuyện, chờ lấy Lý Tú Anh nói, hiện tại ta muốn cùng ngươi nói chuyện mở rộng vấn đề. Công ty tại bao trang ngươi bên trên cũng có một chút mục đích, chính là có thể để cho ngươi cỡ nào phát triển một chút phương diện khác đồ vật. Tư liệu của ngươi bên trên, ngươi cao trung luyện qua âm nhạc, đại học cũng chọn môn học qua, có lẽ có thể thử nghiệm ca hát. Lý Tu anh lời này nói ra, La Mạch có chút bất ngờ, nhưng cũng có chút cảm khái. Trước đó tại Thanh Hoa từ lúc ấy, La Mạch mình muốn ca hát, nhưng lo lắng ảnh hưởng mà không có đạt được, mà bây giờ, là thượng diện đưa ra hắn có thể ca hát. Địa vị này vẫn là xoay chuyển thật mau, sự tình cũng biến thành rất nhanh. Bất quá, liên quan tới ca hát lời nói, La Mạch nhíu mày một cái, ta lo lắng nghệ thuật ca hát không được. Nếu như ngươi đáp ứng, qua mấy ngày công ty sẽ có huấn luyện chuyên môn lão sư, ngươi bằng vào ca hát thi đậu đại học, phải có chút nội tình, đến lúc đó huấn luyện một chút là được. Lý Tu anh nói, cũng không cần ngươi thường xuyên hát, đây chính là một tô điểm. La Mạch lúc này mới ừ một tiếng. "Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy." Chương 86, gánh ca. Ca hát là một cái vấn đề nhỏ, La Mạch tự tin tại trải qua chuyên nghiệp huấn luyện về sau, cổ họng của hắn cũng có thể hứng phó rất nhiều thứ. Lý Tú anh ngược lại là có chút hưng thú nói, "Ngươi không phải viết qua Thanh Hoa từ à, còn có hay không còn lại tương tự ca? Nếu như có thể tự biên tự hát, vẫn đủ có sức hấp dẫn." Hoàn toàn chính xác, trong truyền thuyết sáng tác hình ca sĩ, tại bây giờ cái thời đại này vẫn đủ được hoan nghênh. La Mạch ý nghĩ, nghĩ, qua mấy ngày ta đem những này năm viết ca đều lấy ra cho ngươi. Có lẽ không có thanh hoa từ mức độ, hoặc là nói cùng thanh hoa từ không phải cùng một loại hình, nhưng đối với những này ca chất lượng ta vẫn là có chút lòng tin. La Mạch ngược lại là mặt không đỏ tim không đập nói ra câu nói này, trên thực tế vậy khẳng định không phải hắn viết, La Mạch tự viết qua ca, nhưng này cũng là một chút không ra sao đổ vận. Hắn dự định lấy ra ca, cũng là đến từ ổ cứng di động, thượng diện có rất nhiều đời sau một chút tốt ca khúc. Ồ, thật, nghe được La Mạch, Lý tú Anh lập tức hứng thú, nàng không nghĩ tới La Mạch lại còn thật sự có tự viết đi ra ngoài ca. Lần trước Thanh Hoa tử hoàn toàn chính xác cho La mạch rất lớn trợ giúp, cũng làm cho Lý Tú Anh phát hiện La mạch tài hoa, nhưng hôm nay Lý Tú Anh đối với La mạch cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới La mạch thật vẫn có lưu hàng. Thật. La mạch cười cười, ta lừa ngươi làm gì, hai ngày nữa liền lấy cho ngươi, chẳng qua nếu như muốn khai ích con đường này, chính ta cũng không có gì quy hoạch, chỉ có thể nhìn ngươi. Lý Tú Anh suýt nữa bị vô ngữ ngăn đoàn, đương nhiên, đây đều là ta sự tình, bất quá, vẫn phải là xem trước một chút khúc hát của ngươi khúc rồi quyết định hẳn là đi đạo như thế nào đường có công ty sau sát thực rất nhiều chuyện đều tốt hơn xử lý một chút, tại cũng không phải cùng trước kia du kích tác chiến, làm một ít chuyện cũng có được quy hoạch cũng có được ngoại lực tác dụng. Lý Tú Anh liền nở nụ cười, sau đó nói, vậy hôm nay sự tình tạm thời chỉ chút này. Châu Tấn hai ngày nữa liền đến, mặt khác tài xế của ngươi hôm nay hẳn là cũng đến. Tài xế, La Mạnh trước đó liền nghe nói cái này, tuy nhiên còn không có nhìn thấy, nhưng tóm lại trong lòng vẫn đủ cao hứng. Cái này chim sẽ tuy nhỏ, ngũ tạm câu toàn, hắn bây giờ có trợ lý, người đại diện, tài xế. Lý Tú Anh vẫn còn ở bên cạnh bổ sung nói, còn ngươi nữa chuyên gia trang điểm cùng sở tài list, qua mấy ngày cũng sẽ cùng ngươi nhận biết. Cái này, mình đoàn đội xem như càng đầy đủ hết, trợ lý, người đại diện, tài xế, chuyên gia trang điểm, sở tài list. Xem như muốn vươn ra tay chân làm một chặng lớn. Hàn huyên nữa một chút nhàn thoại về sau, La Mạch ở văn phòng thấy được tài xế của mình. Đây là một cái ước chừng vừa qua khỏi 30 tuổi người, thân thể cường tráng, dáng người không cao lắm, hẳn là vừa qua khỏi 1.7, nhưng là thân trên cực kỳ cường tráng, người này mặc một bộ màu đen tơ hợt, bắp thịt đem hắn tợ sờ hợt trông cổ, cổ năng nang. Nhìn xem người này hẳn là cái cứng rắn, chỉ bất quá tựa hồ có chút hướng nội, nhìn xem La Mạch chỉ là cười cười, Lý Tú Anh ở bên cạnh giới thiệu, "A Mạch, cái này liền là của ngươi tài xế kiêm hộ vệ, hắn cứ gọi Đồng Thành Cương, là từ quân đội về hưu." Đồng Thành Cương liền hướng về phía La Mạch gật đầu, La Mạch đưa tay phải ra đến trước mặt hắn, cười nói, "Ngươi tốt, ta là La Mạch." Đồng Thành Cương tranh thủ thời gian nắm chặt tay của hắn, "Ngươi tốt, ta nhìn ngươi hẳn là trưởng ta một chút, về sau ta xưng hô ngươi là Đồng ca đi." La Mạch cười nói, Đồng Thành Cương hơi hơi suy nghĩ một chút cũng liền ừ một tiếng. "Biết nhau về sau, Lý Tú Anh hôm nay sứ mệnh xem như hoàn thành." Nàng nói với La Mạch, "A Mạch, vậy trước tiên như vậy, nhớ kỹ, ngươi đổ vật nhanh lên cho ta. Ta an bài xong, những công ty này sẽ có đối ngươi ca hát phương diện huấn luyện, ngươi cũng làm làm chuẩn bị." La Mạch gật đầu đồng ý, Lý Tú Anh dặn dò cho hắn rất nhiều chuyện, hiện tại xem ra cũng là tân niên bắt đầu công tác, từ từ tới. Chờ đến Lý Tú Anh dặn dò xong những này về sau liền tạm thời ừ. hồi nhà mình, bên này chỉ còn lại La Mạch cùng Đồng Thành Cương, La Mạch móc ra một điếu thuốc đưa cho Đồng Thành Cương, Đồng Thành Cương không do dự liền nhận lấy rồi, "Cảm ơn." Hai người đốt thuốc lên về sau tại trong xe hút thuốc lá, hút vài hơi về sau, La Mạch hỏi: động ca ngươi là nơi nào người? Đồng Thanh Cương ha ha lợn nụ cười, hồi đáp, ta là Bảo Định bên kia, trước đó đầu quân thời điểm là tại hạ mặt quảng nam, xuất ngũ trở về không lâu, liền đến bên này xin việc. Ừm, đã từng đi lính, làm gì đều muốn càng tốt hơn một chút. La Mạch cười nói, Đồng Thanh Cương liền nói, có lẽ là vậy, ta hai ngày trước còn nhìn qua binh lính đột kích, ngươi diện rất tốt. La Mạch có chút hứng thú, dạng này a, ngươi làm qua binh, vậy lấy góc độ của ngươi đến xem, binh lính đột kích bên trong hai cái nhân vật chính, thành tài, hứa tam đa, cho người cảm giác thế nào? Đồng Thanh Cương mẩn người, sau đó nói thật muốn theo góc độ của ta tới nói khả năng thành tài thích tướng một chút ai chạy lính sự tình cũng chưa chắc thì có phim truyền hình miêu tả đến đơn giản như vậy khắp nơi đều là một vòng không có thuần khiết như vậy đồng thành cương tựa hồ là biểu lộ cảm xúc la mạch nghĩ có lẽ hắn cũng ở đây quân doanh đã trải qua cái quái gì hoàn toàn chính xác thiên hạ thái bình đã lâu mỗi người đều có mình bản tính binh lính đột kích như vậy một ít gì đó hoàn toàn chính xác cũng chính là kịch tivi hư cấu thôi quân đội tình huống nhân giả kiến nhân rồi la mạch nếu là lần thứ nhất nhận biết đồng thành cương cũng liền nói mời hắn ăn cơm đồng thành cương khách khí thoáng một phát tại la mạch nói hy vọng cho hắn mặt mũi về sau cũng liền đáp ứng. ăn cơm vẫn là tương đối dễ dàng câu thông tình cảm, hai người tại lẫn nhau mời thuốc lá uống một chút tiểu về sau, cảm tình cũng càng sâu không ít, cũng coi là từng bước quen thuộc, đây chính là một cái bắt đầu tốt. trở lại mình căn phòng nhỏ về sau, La Mạch lập tức mở ra ổ cứng di động đồ vật, tất nhiên quyết định phải cho Lý Tu Anh ca khúc, hắn muốn từ đó chọn một chút thật tương đối thích hợp mình. mình chủ yếu phong cách vẫn là cần cùng người đại diện, cùng sở tài lịch cùng với khác một chút công ty phụ trách bao trang nhân tại cụ thể nghiên cứu thảo luận thoáng một phát, nếu có chút phong cách trên căn bản là có thể bỏ qua lãng mồm dạng này không thích hợp La Mạch, hắn cũng không biết hát, với lại đối với mình sự nghiệp hẳn là cũng không có quá lớn trợ giúp, dốt phong cách cũng không thích hợp, dù sao hắn chủ yếu sự nghiệp là điện ảnh, ca hát chỉ là vật làm nền, một không muốn đem ổ cứng di động lãng phí tài nguyên rơi vật làm nền, dốt có chút quá chuyên nghiệp. Nếu như vậy, La Mạch đánh ca thời điểm cũng liền có lựa chọn, tận lực vẫn là dịu dàng một chút, giai điệu yêu mỹ, ca tử lãng lãng trôi chạy, có thể xâm nhập nhân tâm, tốt nhất có chút nội hàm, năng lượng làm cho người tưởng tượng, nhưng là cũng không thể cùng Lý Chi ca như thế khản cả giọng. La Mạch đệ nhất đầu chọn cũng là Đồng Tiểu Thư. Bài hát này ngược lại cũng không phải bởi vì có thể làm cho la mạch xúc cảnh sinh tình, chủ yếu vẫn là tương đối năng lượng xâm nhập nhân tâm. Chỉ cần có một cái tốt to tít, dạng này ca muốn hòa không khó. Đồng tiểu thư vốn là năm 2012 tuyên bố tại Tống Đông rừng eo bung tròng, bất quá khi đó không có gì tiếng vọng, chỉ có số ít văn nghệ thanh niên biết rõ. Mãi cho đến 2013 năm ỉm gõ TV khoái nhạc nam thanh thời điểm, trái lập mới dùng đàn guitar hát đỏ lên bài hát này. Về sau, đồng tiểu thư lại càng đến càng đỏ lên. Dùng hơi bén nhọn một điểm phương pháp đến phân tích, đồng tiểu thư hùng hỏa nguyên nhân cũng là có thể suy nghĩ ra. Đầu tiên. Bài hát này giai điệu không nhiều, dễ dàng cho tiếp nhận cùng chuyển sướng. Tiếp theo, ca tử có địa phương hằng nghĩa mặc dù không rất sáng tỏ, nhưng cái này chút ca tử dù sao là có thể lặng yên đánh trúng nhân tâm. Đồng tiểu thư có thể đưa vào đến bất kỳ trên người một nữ nhân. đương nhiên, đồng tiểu thư đồng dùng đến cũng rất có coi trọng. Nếu như đổi thành trương tiểu thư lý tiểu thư, liền không có cảm giác này rồi. Với lại ca tử cơ hồ mỗi một câu đều muốn lặp lại một lần đồng tiểu thư, đây đều là một chút văn tự du hí, luôn có thể điều động hương phấn của mọi người thú vị. Đón lấy, bài hát này còn có một số rất ý tứ câu nói, nhất là một câu yêu một thất giả mã nhưng ta trong nhà không có thảo nguyên câu nói này thực sự có thể đủ câu lên quá nhiều si nam đoán nữ tâm tư dù là không để cho người cảm động lây cũng chỉ có chút nhàn nhạt sầu bi uốn lượn bên cạnh bài hát này cũng là la Mạch lựa chọn ca khúc thứ nhất hắn muốn chọn ca mấu chốt là giai điệu có thể cảm động mọi người giỏi về tiếp nhận cũng cần ca từ có thể so sánh phù hợp lozi lại có thể lãng lãng trôi chảy không nhất định phải cỡ nào phiêu dật xuất trần đặc sắc vô song nhưng nhất định phải làm cho mọi người năng lượng tiếp nhận đương nhiên cũng cần nhất định cấp bậc nếu không tối huyễn dân tộc phong là năng lượng chuyển xuống đến bạn có thể đôi khi la mạnh định vị sẽ có ảnh hưởng đánh định ca khúc thứ nhất. La Mạch bắt đầu tìm những thứ khác. Chương 87, chuẩn bị. La Mạch chọn đệ nhị bài hát, là không có đơn giản như vậy, bài hát này ca từ cực kỳ thân mật, giai điệu cũng thuộc về tương đối có thể khiến người ta thích loại kia, không sai biệt lắm liền có thể hoàn toàn truyền sừng ra. Bài hát này cũng coi là biểu lộ cảm xúc, cảm tình chân thành tha thiết, miêu tả đồ vật cũng có thể xâm nhập người sinh hoạt, có thể tiếp nhận bài hát này đám người tuổi tác phạm vi cũng rất rộng, với lại thích người sẽ thật rất ưa thích. Thứ ba bài hát, La Mạch chọn là một bài về sau cũng rất đỏ, cũng hơi gợi lên rất nhiều tầng thứ trên người nội tâm luôn ngứa ca lão nam hai. Lúc đó bài hát này hát đỏ lên một bộ lão nam hải địa ảnh, nói thật lão nam hải này, bộ phim theo hình ảnh các loại đến xem, hoàn toàn chính xác phi thường nhớ chuyện xưa, cũng cực kỳ có thể làm mọi người tình cảm, nhưng chân chính để cho này bộ phim họa long điểm nhãn, vẫn là lão nam hải bài hát kia. Bây giờ có tam thủ ca, La Mạch cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, nếu có cần, liền theo Phương Văn Sơn cho Châu Kiệt Luân viết Trung Quốc phong ca trong lấy ra một bài dùng. Dù sao hắn cũng không có dự định làm chuyên nghiệp ca sĩ, chỉ cần có như vậy mấy bài hát kiếm đủ một tấm app la được, với lại cái này mấy bài hát cũng đầy đủ để cho mọi người tiêu hóa. Chờ lên những ngày ca nếu như chỉ là lặng yên im lặng đem bán, vậy khẳng định không có quá lớn vận sóng. thật nhiều con có thể cho một chút văn nghệ thanh niên mang đến điểm tinh thần lương thực, rất nhỏ chúng. nói như vậy cùng La Mạch ý nghĩ hoàn toàn không đồng nhất. bất quá, may mắn bây giờ hoa nghị huynh đệ, tại bao trang nghệ nhân trước mặt thật sự có mình một bộ, chỉ cần bản thân có chất lượng, muốn hỏa chân không khó. La Mạch ngày thứ hai liền đem cái này tứ thủ ca đưa đến Lý Tú Anh trong tay. theo thanh hoa từ về sau, đang đối với La Mạch tại hoa bên trên, Lý Tú Anh suy đoán cũng không biết cùng trước kia bảo thủ, cảm thấy hắn đích xác có năng lực viết ra một chút tốt ca khúc tới. quả nhiên, La Mạch đưa tới cái này tứ thủ ca. Tuy nhiên Lý Tu Anh không tính rất biết thưởng thức, nhưng cảm giác rất không tệ. Nhất là này đầu Lan Đình Tự càng là như vậy. Lý Tu Anh năng lực giảm thưởng, chỉ có thể cảm giác Lan Đình Tự sát thực một bài cực kỳ tốt ca. Lão Nam Hải cũng không có đơn giản như vậy nhìn cũng không tệ. Nhưng này đầu đồng tiểu thư thì hoàn toàn không biết là đạo lý gì rồi. Nàng lắc đầu, nói, khúc hát của ngươi viết rất tốt, nhất là Lan Đình Tự, ta đều cảm thấy rất tốt. Những thứ khác cũng được, chỉ là đồng tiểu thư, cái này, La Mạch hỏi, thế nào? Cảm giác làm sao chỉ là tại thần kinh chất nói đồng tiểu thư bá chứ? Lý Tu Anh phi thường thẳng thừng nói, La Mạch tim nặng, cái này. Ngài vẫn là đem ca cho chuyên nghiệp lão sư a bọn họ năng lượng nhận. Lý tú anh nghe được La Mạch đối với mình không tín nhiệm lời nói, ngược lại là cười ha ha một tiếng, hoàn toàn chính xác, thuật nghiệp có chuyên công, nàng xem không hiểu, liền giao cho người chuyên nghiệp. Thế là nói với La Mạch, ngươi vẫn luyện bắt đầu từ hôm nay, ngươi vẫn luyện, dựa theo bình thường phép tính, là 60 cái giờ dạy học, nếu như nhanh một chút lời nói, là 20 ngày tả hữu, nếu như ngươi vẫn còn có an bài, vậy thì cần hơn một tháng, rồi. Sau đó, Lý tú anh tiếp theo căn dặn, còn có Châu tấn tứ liệu, ngươi nhìn thêm một chút lúc xế chiều, La Mạch nên đón mình cái thứ nhất huấn luyện giáo sư, là từ trước kia Thiên Phụ Tỉnh Học Viện âm nhạc tới một cái nữ giáo sư, đầu tiên kiểm tra thoáng một phát La Mạch âm thanh các loại đồ vật, sau đó, để cho nàng kinh ngạc chính là, La Mạch âm thanh kỳ thực rất tốt, với lại cũng có một chút bản lĩnh. Trước đó nàng qua bên này thời điểm, vốn đang cảm thấy hoa nghị huynh đệ để cho mình huấn luyện chỉ là một dự định diễn mà yêu thì hát người, không có gì giọng hát hay, đối với loại người này có thể tham chiếu một cái trong dạ tiệc lộ ra nguyên hình riêng mình, nhưng La Mạch biểu hiện sát thực vẫn là rất tốt. Ngày thứ nhất huấn luyện đối với La Mạch tới nói cũng không có không thích ứng, cũng học được một ít gì đó ít nhất là đem trước kia quên một chút tri thức đều từng bước một lần nữa nhắc về. Gần nhất La Mạch tạm thời không có những thứ khác căn bài. Binh lính đột kích dậy sóng đến bây giờ cũng rút đi không ít. Thành tài thảo luận cũng dần dần biến mất. La Mạch tốc độ kiếm tiền cũng có chỗ trầm dần. Ngược lại bây giờ loại này công ty an bài huấn luyện còn muốn chính mình giao tiền. Nhưng cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. chỉ ít La Mạch không thể luôn luôn bị vây ở thành tài cái kia nhân vật bên trong. Hiện tại hắn đang tại trầm dãi từ như vậy sức ảnh hưởng thoát hơn. Dạng này La Mạch cũng an tâm huấn luyện. Sau đó cũng nhìn xem mình ổ cứng di động gần nhất cũng là hắn ý đồ theo tập kết hào ảnh hưởng bên trong đi ra tới một cái thời kỳ mấu chốt, cuộc sống của hắn bên trong nhiều khi đều in dấu lên rồi cốc tử địa. Khả năng lơ đãng, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ bộc lộ ra ngoài. Đây là hậu di chứng, bởi vì la mạch diễn kỵ vốn là cũng còn xa xa ít hơn, vì biểu diễn tập kết hào hắn mới dùng rất cường hóa phương thức để cho mình cơ hồ biến thành một người khác. Chờ đến bây giờ tập kết hào chủ xong, cái kia hậu di chứng liền từng bước xuất hiện ở la mạch trong sinh hoạt, nếu không, như vậy tốc thành phân pháp cũng không khả năng chỉ có thuận lợi không có tệ, rất nhiều chuyện cũng là ngang bằng. Nhưng may mắn hiện tại La Mạch cũng chậm rãi từ như vậy ảnh hưởng bên trong chạy ra mấy ngày này huấn luyện để cho La Mạch tiến bộ rất lớn mà Lý Tú Anh cũng coi như là tìm ra hoa nghị huynh đệ âm nhạc công ty người đến xem cái này mấy bài hát hàm kim lượng quả nhiên không ra Lý Tú Anh sở liệu bọn họ đối với Lao Nam Hải Lan Đình Tự không có đơn giản như vậy đều có tương đối cao đánh giá mai cho đến sau cùng thấy được Đồng Tiểu Thư hiện tại Lý Tú Anh tâm lý hơi nhẹ nhàng thở ra chí ít bọn họ nói La Mạch này tam thủ ca rất không tệ còn dư lại một bài dù sao chính nàng không quá nhìn kỹ cũng liền chỉ là nghe một chút người ta nói thế nào bên này âm nhạc giám định có mấy người, bọn họ khi nhìn đến đồng tiểu thư ban đầu cũng cảm giác bài hát này ca từ mỗi một câu đều có một cái đồng tiểu thư, thừa hồ có chút kỳ quái, nhưng là thật theo phía trên giai điệu hát về sau, lại càng ngày càng cảm giác bài hát này viết hay vô cùng. đương nhiên không phải từ viết lời tầng diện lên tướng, mà là tại từ khúc phối hợp sau một loại cảm giác, đồng tiểu thư có thể cho người một cảm giác vô cùng kỳ quái, khiến tâm linh người ta bình an, nhất là đến một thất dã mã cùng thảo nguyên thời điểm, loại cảm giác này càng ngày càng nghiêm trọng. là một bài tốt ca, rất tốt ca, ngẩng đầu người hướng về phía Ly Tu Anh nói một câu. Đồng thời còn nhấn mạnh thoáng một phát, lúc này, Lý Tú Anh mới phát giác được xem ra chính mình vẫn phải có thời điểm xem thường La Mạch rồi, gia hỏa này là thật có mấy phần tài hoa. Lý Tú Anh nghĩ lại lại nghĩ, chính mình là lấy được vòng giải trí một khối tài liệu tốt, chỉ cần có thể không ra cái quái gì sai lầm, La Mạch tương lai tiền đồ, khẳng định bất khả hạn lượng. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 88, gặp Châu Tấn. La Mạch trở lại kinh thành sau ngày thứ tư, Lý Tú Anh để cho hắn mau sớm đến công ty một phòng làm việc. La Mạch rất nhanh liền biết rõ La Lý Tú Anh để cho La Mạch đi qua gặp Châu Tấn rồi. Lý Tú Anh nói gần nhất nàng đang tại chạy kỳ tổ, tranh thủ thử kính cơ hội. La Mạch bên này cũng là tranh thủ có thể có được công ty nhất tỷ tấn đồng, điểm ấy đối với La Mạch tới nói vẫn đủ trọng yếu. La Mạch đi tới cửa phòng làm việc bên ngoài, công ty có được phòng làm việc nghệ nhân không nhiều, dù sao La Mạch là không có. Suy nghĩ một chút, La Mạch nhẹ nhàng gõ cửa, môn là khép hở, bên trong truyền đến một cái giọng nữ trong trẻo, vào đi. La Mạch cẩn thận đẩy cửa ra, bên trong bàn làm việc trên ghế xoay, ngồi một người mặc màu trắng tiểu tây trang, tóc giấu ở phía sau nữ tử. La Mạch đương nhiên biết, đây chính là Châu Tấn rồi. Hắn hiện tại ngược lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Châu Tấn, cảm giác người thật nhìn qua nếu so với trước kia thấy rõ ràng hơn một chút, có thể là ánh mắt đích sẽ tương đối cao duyên cớ. Đồng thời, nhìn như vậy Châu Tấn, đích sắc có loại khéo léo đẹp đẽ cảm giác. Có người nói Châu Tấn đích thật là hoa hạ hoàn toàn xứng đáng một đường nữ minh tinh, nhưng là nàng cũng có một chút rất khó khắc phục đồ vật, tỉ như nàng cho người cảm giác. Dù sao là có chút lân ra tiểu nội dáng vẻ, chuyện này đối với nàng hí lộ cũng có chút khiêu chiến. đương nhiên, tại Lý Mễ phòng đón trong, nàng cũng coi là hoàn thành một cái biến thân. Châu Tấn nguyên bản đang nhìn một quyển sách, cách quá xa La Mạch không thấy rõ là cái gì sách. Nhưng ở La Mạch sau khi đi vào, Châu Tấn nhìn hắn liếc một chút, khoẹt miệng lại phủ lên một điểm nụ cười. Loại nụ cười này để cho La Mạch trong lòng cũng dễ dàng không ít. Hắn muốn còn muốn Châu Tấn có thể hay không rất khó ở chung. Đến lúc đó nếu như đối với mình lánh ngôn lánh ngữ lời nói, nói chuyện cũng sẽ không dễ vào đi. Ngươi là La Mạch A. Châu Tấn mỉm cười hỏi một câu. La Mạch có chút thụ sủng nước kinh, không nghĩ tới Châu Tấn không chỉ có đối với mình thái độ rất tốt, hơn nữa còn biết rõ tên của mình. Hắn cũng nói, không nghĩ tới chú lão sư biết rõ tên của ta. Đương nhiên biết. Châu Tấn dùng chuyện đương nhiên thái độ nói, lại nói tiếp, ngươi người đại diện đề cập với ta chuyện của ngươi rồi, trước kia cũng nhìn thấy qua ngươi, lại đây ngồi đi. La Mạch đi qua, Châu Tấn chào hỏi hắn ngồi đang làm việc bàn một bên khác, từ chỗ này xem, Châu Tấn ngũ quan vẫn đủ tinh xảo, có lẽ không phải loại kia có thể khiến người ta cảm giác tươi đẹp, nhưng nhìn kỹ một chút vẫn tương đối dễ nhìn. Rút không. Châu Tấn lúc này nhưng từ trên mặt bàn rút ra một điếu thuốc, mang theo hộp đưa đến La Mạch trước mặt. La Mạch hơi có chút do dự, nhưng rất nhanh cũng liền mỉm cười lấy qua một điếu thuốc. Châu Tuấn cũng không rút nửa xí thuốc, ngược lại rút tương đối liệt nam xí thuốc. La Mạch cũng có nghe nói, nữ sinh nếu không cũng không hút thuốc. Nếu như hút thuốc lá lời nói, có rất nhiều khẩu vị ngược lại so nam sinh cũng còn muốn nặng, hút thuốc cũng phải càng dữ dội hơn một chút mới có thể thỏa mãn. Bây giờ nhìn Châu Tấn cũng là như vậy. La Mạch đối với Châu Tấn hút thuốc chuyện này, thông qua tư liệu đã biết rõ một chút. La Mạch vụt lái khói nữ nhân không có gì thành kiến, nói thật, hắn ngược lại cảm thấy có chút hút thuốc lá nữ sinh thật đái cảm. La Mạch nhận lấy điếu thuốc, Châu Tấn muốn cho hắn châm lửa, điểm ấy hắn ngược lại là cự tuyệt, tự mình tới, hai người phân biệt đốt lên một điếu thuốc. Châu Tấn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cầm điếu thuốc. Tay trái đặt ở tay phải dưới nách, hít một hơi về sau đem khói mù phun ra, nói: "Ngươi tới đây mục đích ta hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút, là bởi vì họa bị đi." La Mạch sững sốt một chút, không nghĩ tới Châu Tấn đem lời nói trực bạch như vậy. Hắn còn tưởng rằng cần nói xa nói gần đây, bất quá, trước kia cũng nói Châu Tấn tính cách hay là tương đối thẳng đến thẳng đi, vậy cũng hứa đây chính là nàng bị hô vì là Tấn ca này nguyên nhân. La Mạch cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, nhẹ gật đầu nói: "Đúng vậy, hôm nay chính là bởi vì việc này tình mới đến tìm Chu lão sư, quay giày đến ngươi." Châu Tấn khoát khoát tay, "Cái này không có gì." Ta hiện tại nhìn kỹ một chút, ngươi cũng còn có thể. Với lại, ngươi vẫn là phùng đạo tập kết hảo vai nam chính a. La Mạch gật đầu, đúng. Có thể ở phùng đạo trong phim ảnh làm vai nam chính, ngươi nhất định là có chút bản lĩnh. Chúng ta cũng là một cái công ty, lẽ ra chiều ứng lẫn nhau. Như vậy đi, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ tận lực làm cho ngươi một ít chuyện, đương nhiên sau cùng có thể thành hay không, cái kia còn phải xem chính ngươi nỗ lực. Ngươi biết ta ý từ a? La Mạch trong lòng mừng rỡ đứng lên, Châu Tấn đây là cho mình làm ra hứa hẹn. Câu nói này cũng liền trên cơ bản tuyên cáo hôm nay La Mạch đã, đã đạt thành mục đích của mình. Hắn cùng Lý Tu anh đương nhiên cũng không có đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Châu Tấn trên thân, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào mình nỗ lực, Châu Tấn bên này, nhiều lắm là cũng chính là cho La Mạch một cái hộ công. Nhưng bất kể thế nào nói, hôm nay hắn đều ở đây Châu Tấn chỗ này đã đạt thành mục đích. Cảm ơn Chu lão sư." La Mạch vẫn là dùng rất khách khí lại nói, Châu Tấn ngược lại là cười, đều cùng một chỗ hút thuốc lá, đừng Chu lão sư, Chu lão sư hô, đến lúc đó nếu quả thật tại một cái kịch tổ trong, tất cả mọi người một cái công ty trong đi ra ngoài, là như vậy quá khách khí." Châu Tấn vẫn là rất có thể khiến người ta cảm giác tâm lý thoải mái, La Mạch hơi suy nghĩ thoáng một phát, nói: "Này, ta gọi ngươi nhanh chóng tỉ, dạng này có thể sao?" Châu Tấn cười một tiếng, "Đều có thể, gọi ta tấn ca này cũng sẽ không xảy ra sự tình, cứ như vậy đi." La Mạch gật đầu cười, Châu Tấn nói tiếp, "Ta xem qua ngươi diễn binh lính đột kích, rất tốt một bộ phim truyền hình, nếu như từ nơi nào thành tài, nhảy đến họa bị vương sinh, cái này nhảy vọt cũng không nhỏ." La Mạch không biết Châu Tấn là ý gì, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là nói, "Đích xác có chút nhảy vọt, nhưng ta vẫn là có lòng tin." Dù sao ta trước đó diễn viên chính qua hai bộ phim truyền hình cùng một bộ điện ảnh, mỗi cái vai tuồn tính cách trên thân lưng béo trách nhiệm cũng là hoàn toàn khác nhau. Châu tấn truy vấn, nhưng là Vương Sinh cùng người đóng vai qua hai cái dáng dấp quân nhân cũng là hoàn toàn khác nhau. Đây là một cái phá vỡ. La Mạch cười nói, ta trước đó diễn bị điện giật xem kịch phân đấu, bên trong vai trò là một cái hoàn toàn phố phường vị thành niên, cái tính cách này cùng quân nhân cũng hoàn toàn khác nhau, cho nên ta vẫn là thật có lòng tin. Châu tấn nhẹ gật đầu, La mày lại hít một hơi thuốc lá, sau đó nói, chính ngươi có lòng tin liền tốt. Nếu có thể hãy đi nhìn một chút Liêu trai nguyên tác, tuy nhiên điện ảnh nhất định sẽ có không ít sửa đổi địa phương, nếu có đồ vật vẫn là chung. La Mạch liền vội vàng gật đầu, những này cũng coi là tương đối quý báo kinh nghiệm. Về sau Châu Tấn lại cùng La Mạch hàn huyên một chút, tuy nhiên đã không phải là điện ảnh, mà là tại kéo một chút ra trường, Châu Tấn loại này tại làng giải trí pha trộn nhiều năm nữ minh tinh, trên người có rất nhiều thứ đều đáng giá La Mạch học tập, cho nên La Mạch thái độ cũng luôn luôn rất chân thành. La Mạch dự định hôm nào xin Châu Tấn nắn cơm, nhưng hôm nay nàng vẫn còn có công tác, cũng sẽ không qué rời nàng, tự đi ra ngoài rồi. Chờ đến La Mạch sau khi đi ra ngoài, Châu Tấn chân mày cau lại, thuốc lá đầu bốc tắt, dùng tới răng cắn rồi cắn xuống bờ môi. Hoa Bì Vương sinh nhân vật này, trước mắt có khả năng nhất vẫn là Trần Khôn. Trần Khôn bây giờ đã là nội địa một đường tiểu sinh, có mình danh tiếng, Châu Tấn cùng hắn hợp tác cũng không ít. Lẫn nhau ở giữa tương đối quen thuộc. Nhưng cái này lần, Hoa Bì kịch tổ trong còn có một cái Triệu Vi. Triệu Vi cùng Trần Khôn là đại học đồng học, quan hệ cũng đặc biệt tốt. Châu Tấn trầm rãi lại đốt lên một điếu thuốc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương tám cơ hội. La Mạch cùng Lý Tú Anh nói chính mình cùng Châu Tấn nói kết quả về sau. Lý Tú Anh bên kia cũng tương đối cao hứng tán dương La Mạch một trận. Lý Tú Anh bên này cũng đã cho hắn tranh thủ được một cái thử kính cơ hội, thử kính sẽ ở 4 ngày sau đó, bởi vì là chủ giác, cho nên sẽ có đạo diễn đến tự mình thử kính, với lại thử kính có thể nghĩ cũng sẽ phức tạp một chút. Những ngày này La Mạch tương đối bận rộn tại huấn luyện sự tình, đồng thời công ty cũng cho La Mạch phái tới chuyên môn địa sách vẽ, cũng là sách lược cái kia mấy bài hát sự tình, ở phương diện này bên trên, La Mạch không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, đại bộ tờ hở ân cũng mang tính lựa chọn địa tính từ nơi này bảy kế an bài, chí ít bảy kế an bài La Mạch đến xem cũng không có gì vấn đề nhưng hắn mấy ngày nay cũng có chút bận rộn, ngoại trừ có huấn luyện cùng một chút hoạt động bên ngoài, La Mạch cũng cần mau sớm quen thuộc họa bị vương sinh nhân vật này. Lúc này hắn trên cơ bản đã hoàn toàn theo cốc tử địa ảnh hưởng bên trong đi ra tới, nhưng hắn lại cần phải mau sớm đi đến họa bị vương sinh nhân vật này bên trong. Đây là một loại tự mình huấn luyện. Kỳ thực huấn luyện như thế, nghiêm ngặt mà nói, vẫn là có có thể sẽ có rất lớn hậu di chứng, bởi vì hắn sẽ ở từng cái hoàn toàn khác biệt hơn nữa, còn huyết nhục đầy đặn nhân vật trong xuyên toa, từ từ khả năng thì thật đem mình một thân thịt bỏ ở bên trong, có lúc có lẽ không có cách nào đem mình tinh thần lại từ bên trong lôi ra ngoài. Đây là một kiện không thế nào tốt sự tình, nếu như làm được quá nhiều, La Mạch nghe nói, có thể một đáng sợ kết cục cũng là tinh thần phân liệt. Nhưng bây giờ La Mạch đích thật là khuyết thiếu đầy đủ dùng diễn kỹ, cũng chỉ có thể dùng cho gần như thôi, miên là phương thức đến để cho mình tại từng cái nhân vật bên trong xuyên toa rời dạng. Có lẽ đợi đến có một ngày diễn kỹ thật có thể thích ứng những này, cũng sẽ không cần như vậy. Tuy nhiên ngày nào đó đoán chừng còn không biết quá gần. La Mạch gần nhất vẫn phải là trông coi cương thổ của mình, sẽ chậm chậm triển vọng tương lai. Bất quá, Hoa Nghĩa Huynh đệ âm nhạc công ty khi lấy được La Mạch cung cấp mấy bài hát về sau, cũng đã bắt đầu hành động tạo thế. Tuyên truyền đã từng bước tiến hành, cũng từ từ có một ít người biết La Mạch sẽ từ viết từ hát sự tình, nhất là La Mạch một chút đám fan hâm mộ, đám fan hâm mộ bắt đầu mong đợi, bọn họ cũng rất tò mò, La Mạch viết ca hội là dạng gì, còn có La Mạch hát ca hội là dạng gì, La Mạch dạng này người, hắn fan vẫn tương đối có lý trí, cho nên cũng không thiếu một số người đối với La Mạch ca hát chuyện này khuyết thiếu đầy đủ tự tin, bọn họ cảm giác La Mạch tài hoa vẫn là thể hiện tại biểu diễn bên trong tương đối tốt, ca hát, ít nhất hơn nhà trước đó đều không có đã nghe qua La Mạch tiếng ca, cũng có chút khuyết thiếu tự tin, nhưng bất kể thế nào nói, hoa nhị huynh đệ bên này đã bắt đầu vỡ tác. Bọn họ hiệu suất không thấp, không dùng đến bao nhiêu thời gian, La Mạch Ca khúc thứ nhất liền có thể đến phòng thu âm bên trong đâu. Những ngày gần đây, đối với La Mạch huấn luyện cường độ cũng tăng lên, trên cơ bản mỗi ngày duy trì 5 cái giờ dạy học huấn luyện, tiếp tục như vậy không bao lâu, cái này huấn luyện liền có thể hoàn thành. La Mạch cùng Hoa Nghị huynh đệ bên này, tại La Mạch âm nhạc trong chuyện, cũng coi là giành giật từng giây, một mực đang nỗ lực, tại Họa Bỉ trong chuyện này, Lý Tú Anh các nàng cũng ở đây nỗ lực. Thời gian chậm rãi đến tháng 3 phần, rất nhiều chuyện cũng từng bước có manh mối. Lý Tú Anh thông tri La Mạch, Họa Bỉ đoàn kịch thử kính sẽ ở kinh thành tại đây tiến hành. Thời gian cũng là tại một ngày sau đó, La Mạch nghe được tin tức này về sau, tạm thời để tay xuống đầu công tác, sau đó lại tiến hành rồi một thiên địa tăng cường huấn luyện, huấn luyện địa đương nhiên là kỹ xảo của chính mình. Cái này diễn kỹ vẫn là tận lực để cho mình tại mỗi một phương diện bên trên biến thành hắn muốn tranh thủ cái kia nhân vật vương sinh, loại sửa đổi này vẫn là cưỡng ép, sắp xỉ tại thôi miên. Tại dạng này địa cường đi cải biến phía dưới, La Mạch tin tưởng mình rất nhanh liền có thể thích ứng vương sinh nhân vật này rồi, mặc dù đối với nhân vật này lấy xuống cũng xa xa không tính làm mười phần chất chín, nhưng hắn xác thực có thể dùng rất mạnh sức cạnh tranh. Rất nhanh, thử kính một ngày này tới, La Mạch làm xong sau cùng chuẩn bị. La Mạch hiện tại xem như nơi tay trên đầu còn nắm chặt phấn đấu bộ này phim truyền hình, còn có tập kết hảo bộ phim này, hai cái này truyền hình điện ảnh tác phẩm cũng là có thể trợ giúp La Mạch danh khí cao hơn một tầng lầu, chỉ tiếc hiện tại bất kể là phấn đấu vẫn là tập kết hảo đều không có chính thức bên trên, La Mạch sức ảnh hưởng, đối với muốn lấy được họa bị dạng này trong phim ảnh trọng yếu nhân vật vẫn còn có chút gò ép. Bất quá, hiện tại chỉ là bước đầu tiên cắt tinh, La Mạch cơ hội còn nhiều chính là. Căn cứ La Mạch trước đó nhìn một chút tương lai tư liệu, Pha Bi chính thức khai mạc thời gian có thể muốn chỉ hoan đến năm nay cuối năm, cho nên lần này thử kính đoán chừng cũng không biết giải quyết dứt khoát, khả năng còn sẽ có rất khó lường số. Nhưng cái này chút biến số đối với La Mạch đến đêm còn có thể quên có lợi, cuối cùng không có biến số lời nói, Vương Sinh cái kia nhân vật 10 phần chắc 9 cũng là thuộc về chân khôn. Bất quá, đến hiện tại trung tuần thời điểm, phấn đấu liền sẽ rất nhiều đài truyền hình phát sóng, đến lúc đó La Mạch danh khí sẽ càng gia tăng rất nhiều, đến cuối năm tập kết hào chiếu phim thời điểm, không dám nói danh tiếng của hắn sẽ như mặt trời giữa trưa, nhưng khẳng định cũng không đơn giản. Hiện tại cũng coi là vấn đề thời gian đi. La Mạch ở nơi này đoạn thời gian chống bên trong cũng có thể chuẩn bị một chút những thứ khác đồ vật, như là đã xác định chính mình phải đi đường, còn có mình muốn làm sự tình, La Mạch cũng sẽ không lùi bước, cũng sẽ từng bước một chuẩn bị kỹ càng chuyện kế tiếp. Dù sao hắn chuyện muốn làm, bây giờ nhớ lại thậm chí đều sẽ để cho người ta cảm thấy có như vậy một chút mơ tưởng xa vời. La Mạch trầm rãi nghĩ rõ ràng một ít chuyện, đối với mình tiền đồ cũng cảm thấy càng rõ ràng một chút. Rất nhanh, họa Bì cùng hắn ước hẹn thử kính thời gian đã đến. Qua bên này tự mình cho La Mạch thử kính người, là Hạo Bì đạo diễn Trần Giai Thượng, Trần Giai Thượng là rất nổi danh hùng công điện ảnh đạo diễn tin tưởng mọi người đều xem qua hắn đạo diễn trường Hạo Y Long cùng võ trạng Nguyên Tô Khất Nhi gần đây mấy năm này Hồng Công làng giải trí đã bắt đầu lưu lạc Hồng Công điện ảnh thị trường càng là hoàn toàn bị Hollywood công hãm cho nên trở về thuộc về về sau cũng có càng ngày càng nhiều Hồng Công đạo diễn cùng diễn viên hảo chuẩn một chút mạch cũng càng ngày càng coi trọng đại lục thị trường bắc thượng phát triển Trần Giai thượng hiện tại cũng là một cái hướng đi đại lục thời kỳ mấu chốt cái này một bộ họa bì đầu tư cực đại cho đến trước mắt đã khẳng định muốn mời triệu vi Châu Thấn hai cái siêu cấp đại bài sạp hàng đã cửa hàng lớn Hà Nội với rất nhiều thứ cũng liền đặc biệt cẩn thận lần này đối với hoa nghị huynh đệ la mạch hắn ngược lại là nhận biết bởi vì la mạch là tập kết hảo diễn viên chính điểm ấy vẫn rất có trợ ở hắn danh tiếng đề cao nếu biết la mạch là tập kết hảo diễn viên chính với lại cũng biết phùng tiểu cương ở đó bộ phim trên chút xuống tâm huyết cùng ký thác gia tâm trần giai thượng cũng đã biết la mạch nhất định là bộ phim rất không tệ mới có thể tiến vào phùng tiểu cương pháp nhãn bên trong với lại châu tấn cũng cùng trần giai thượng chào hỏi trần giai thượng cảm giác châu tấn đề cập với hắn đến la mạch thời điểm không chỉ có chỉ là một công ty đồng sự đơn giản như vậy còn có chút cảm giác nói không ra lời tựa hồ châu tấn rất muốn cho la mạch tiến vào họa bị kịch tổ trong lại thêm hoang nghị huynh đệ gần nhất vì La Mạch nhân vật này tích cực bút đầu Tóm lại bây giờ Trần Giai Thượng ngược lại là cực kỳ nguyện ý cho La Mạch một cái cơ hội chương 90, thử kính La Mạch thử kính địa phương nhìn căn bản không giống như là thử kính thất không phải nói đây chính là một phòng làm việc với lại chờ đến La Mạch gõ cửa lúc tiến vào Trần Giai Thượng liền tại bên trong La Mạch chưa từng gặp qua hắn nhưng hắn biết là Trần Giai Thượng cho mình thử kính mà bây giờ tiến đến nhìn thấy người đàn ông trước mắt này hắn biết chắc là Trần Giai Thượng không thể nghi ngờ Trần Giai Thượng dáng dấp không đẹp trai không khỏi có đặc điểm mấu chốt là hắn này, một đôi xung quanh cũng là con mắt màu đen, để cho người ta nhìn xem đặc biệt giống gấu mèo, La Mạch nghĩ đến điểm này về sau, không nhịn được muốn cười, nhưng vẫn là đình chỉ rồi. "La Mạch, ngươi tốt." Trần Gia Thượng ngược lại là cực kỳ khách khí, La Mạch mới vừa vặn đẩy cửa sau khi đi vào, hắn liền nhiệt tình đứng dậy, hướng về phía La Mạch mỉm cười, còn đưa tay phải ra. La Mạch cùng Trần Gia Thượng tay phải giữ tại cùng một chỗ, La Mạch nói, "Ngươi tốt, Trần đạo." Hai người hơi hàn huyên thoáng một phát ngay tại bàn công tác đối mặt mà ngồi, điểm ấy có chút giống là ngày đó La Mạch đi tìm Châu Tấn tình cảnh, tuy nhiên Trần Gia Thượng hôm nay nhưng không có cho La Mạch phát tốt lá. Trần Gia Thượng một đôi mắt này đích xác có điểm chiêu cười, để cho người ta tổng không tự chủ được liên tưởng đến gấu mẹo, nhưng La Mạch vẫn phải là đem loại ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng, giễu cợt người khác không phải chuyện gì tốt, huống chi là cùng mình có lợi ích quan hệ người. Vốn là trước đó liền nên gặp ngươi một chút rồi, nhưng luôn luôn không rảnh, hôm nay quất đến khoảng trống cuối cùng đến. Trần Gia Thượng cười ha hả nói, "Hôm nay tìm ngươi đến, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải thử kính, cũng là tìm ngươi tâm sự." La Mạch vẫn là có lãnh hội, tại tập kết hảo chính mình thực sự trở thành chủ dắt trước đó, cùng Phùng Tiểu Cương nói chuyện phiếm đều hàn huyên nhiều lần. Loại này điện ảnh dẫn động tới đồ vật quá nhiều quan hệ lợi ích quá lớn, cho nên ngoại trừ triệu vi các nàng như thế thật có được danh tiếng, có lực thu hút ngôi sao bên ngoài, đại bộ tờ hở cần biểu diễn, với lại danh tiếng không có hoặc là không tính quá cao diễn viên đều cần cẩn thận suy tính. La Mạch bây giờ có một chút danh tiếng, đương nhiên đây là nói tại người xem trong đám đang diễn nghệ thuật trong vòng, La Mạch danh tiếng khả năng còn cao hơn một chút, bởi vì hắn đóng phùng tiểu cương tập kết hảo, cũng bởi vì dạng này La Mạch mới có cạnh tranh hoạ bị nhân vật này tư cách, nhưng Trần Giai Thượng cũng không khả năng bởi vì một bộ tập kết hảo liền quyết định rất nhiều chuyện, hắn còn cần hiểu nhiều hơn. Dù sao La Mạch nhân vật này thế nhưng là cùng triệu vi châu tấn hai đại hoa đằng có rất nhiều đối thủ hí với lại cùng các nàng đồng thời là chủ diễn đại nhân vật tại dạng này nhân vật trước mặt vô luận là cỡ nào cẩn thận từng ly từng tí cũng là phải ừm vô luận như thế nào cảm ơn trần đạo cho ta cơ hội này la Mạch trước tiên khiêm tốn một câu dù sao những này khiêm tốn lời nói nói nhiều rồi cũng sẽ không để chính mình rơi mấy khối thịt ngược lại có khả năng thắng được đối phương hào cảm trần giai thượng khoát tay cười nói tùy ý điểm liền tốt cũng rất nhiều người hồng công một dạng trần giai thượng tiếng phổ thông không tốt hắn nói chuyện với la mạnh cũng có chút tốn sức nói không nhanh bất quá hắn nói đến rất chân thành La Mạch cũng nghe được nghiêm túc. Chúng ta trước tiên nói một chút điện ảnh. Trần Giai Thượng không có trước tiên nói hòa bì, mà chính là trước tiên là nói về những thứ khác điện ảnh. Ngươi tập kết hảo chụp xong à? Ừm, tháng 3 phân liền đã chụp xong. La Mạch trả lời nói, bộ phim này nghe nói đập đến thật khó khăn à? Trần Giai Thượng hoàn toàn cũng là một bộ kéo việc nhà ngựa khí, tựa hồ nửa ngày không vào chính đề, nhưng giống như hắn vừa có ý nghĩ của mình để cho người ta nhìn không thấu. Có chút khó, dù sao cũng là chiến tranh đề tài điện ảnh, Phùng Đạo lại muốn đánh ra một chút chân thực cảm giác. La Mạch đáp trả, cũng không có quá độ suất tập kết hảo quay chụp gian nan chán khỏi người ta cảm thấy mình chỉ là hơi ăn một chút khổ, liền giơ lên miệng khắp thế giới nói lung tung. Trần Giai Thượng gật đầu, vẫn nhìn không ra là cái gì thái độ, hắn tiếp theo lại dùng cực kỳ không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông cực kỳ cố hết sức nói, không nói gần người, ta xem qua một chút tập kết hảo cánh hoa, người diễn rất tốt. Nghe được cái này, La Mạch trong lòng có chút cảm khái, cái này Trần Giai Thượng rất thần thông quảng đại, thế mà đều thấy tập kết hảo cánh hoa. La Mạch vừa muốn khiêm tốn thoáng một phát, Trần Gia Thượng thì tiếp tục dùng cái kia cặn thức tiếng phổ thông nói, chỉ là, tập kết hảo bên trong cốc tự địa, cùng họa bị vương sinh, hoàn toàn là hai người. Điểm ấy, người rõ ràng a, Trần Gia Thượng nói xong câu đó thời điểm, ngẩng đầu nhìn La Mạch, ánh mắt rất chân thành, đoán chừng La Mạch câu nói này đã phán đối với hắn cuối cùng phán đoán hắn là thật tráo yếu. Ta biết. La Mạch gật đầu một cái nói, đây là hai cái không đồng loại hình người, nhưng ta đang giả trang diễn tập kết hào cốc từ địa trước đó, cũng đóng vai qua hai cái hoàn toàn bất đồng nhân vật, những người này tính cách khác lạ, nhưng ta vẫn là rất có lòng tin. Trần Gia Thượng mỉm cười, nói, bất quá, tại cốc từ địa trước nhân vật, là phim truyền hình a? La Mạch cũng không rõ rõ Trần Gia Thượng thái độ, chỉ có thể tranh thủ nói, đích thật là phim truyền hình, nhưng ta cảm thấy phim truyền hình cũng là một biểu diễn. Tuy nhiên yêu cầu khác biệt, nhưng của chính ta trạng thái chính mình vẫn là rất năng lượng cảm giác được. Trần Giai Thượng nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. La Mạch nhìn xem thái độ của hắn, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nói thật, vì sao lại xuất hiện vấn đề như vậy? Vì sao Trần Giai Thượng sẽ cẩn thận như vậy? Với lại thái độ còn cực kỳ không rõ ràng. Nguyên nhân đều rất đơn giản, tự mình biết danh độ quá thấp, tư lịch cũng quá thấp. Giới nghệ sĩ chính là một cái cần thời gian, vật khí, thực lực, bỏ ra chậm rãi trồng chất mới từng bước trèo lên cao phong vòng tròn. Bây giờ cách La Mạch quay chuột binh lính đột kích thời gian, tuy nhiên cũng mới đi qua một năm mà thôi. Hắn quật khởi tốc độ đã quá nhanh, nhưng điểm xuất phát quá thấp, cho nên hắn bây giờ độ cao cũng không tính là quá cao. Nhưng là La Mạch lại cần dùng nhanh nhất tốc độ quật khởi, bởi vì hắn tự mình biết, thời gian của hắn không nhiều, một khi này một ít cơ hội bỏ lỡ, ổ cứng di động bên trong một thứ gì đó cũng liền mất đi hiệu lực. Cho nên hắn hiện tại cũng là tại cùng thời gian thi chạy, đối với rất nhiều thứ đều cần đặc biệt chân khí, cũng thời gian rất gấp. Cách một lát, Trần Gai thượng tay phải nhẹ nhàng gõ bàn một cái, hỏi tiếp, lây lý của ngươi hiểu biết đến xem, họa bi hẳn là một bộ như thế nào tác phẩm, nếu như ngươi nhìn qua nguyên tắc cũng có thể nói một chút. La mạch cảm giác khả năng này sẽ rất trọng yếu, bởi vì liền xem như Châu Tấn, cũng cố ý nhắc nhở qua chính mình, nói đẹp mắt nhất thoáng một phát nguyên tắc. Mà cái này vấn đề đối với La mạch mà nói, ngược lại không quá khó khăn, bởi vì hắn cũng nhìn qua họa bì điện ảnh bản, cũng thấy qua một chút có quan hệ với họa bì tương lai bình luận, cho nên khống chế vấn đề này có thể nói tương đối bưng lỏng. Theo của chính ta lý giải đến xem, họa bì nguyên tắc, Bộ tùng linh là rất xa nhân vật, đầu tiên đây là một cái rất tốt cố sự, tiếp theo, nói cố sự này trong ký thác tư tưởng, khả năng nhiều hơn là muốn nghiên cứu khảo luận một người mặt ngoài cùng nội tâm quan hệ, có bao nhiêu người khẩu bất đối tâm Có bao nhiêu người mang theo một tấm hư ngụy địa diện cụ. La Mạch nói đến chỗ này, sau đó hơi do dự thoáng một phát, nói tiếp đi, hiện tại nếu như muốn đập bộ phim này, ừ, ta biết Trần Đạo bây giờ đã xác định Triệu Vi cùng Châu Tấn phần hình diễn. Ừ, xem như vậy, ta cảm thấy có lẽ có thể cho chủ đề càng xa một điểm, tỉ như đương đại tương đối lưu hành, có quan hệ với hái tình, nhất là nữ nhân với nam nhân, yêu là nàng mặt ngoài vẫn là nàng người kia. Nghe phía sau đoạn văn này, Trần Gia Thượng lập tức tập trung tinh thần, nhìn xem La Mạch trong mắt lóe ra tinh quang. Chương 91, ép kế hoạch. Trần Gia Thượng vào lúc này xác thực rất giận mình. Hắn cảm giác la mạch lập tức liền nói rõ rồi chính mình chuyện muốn làm. TV bây giờ kịch cũng tốt, điện ảnh cũng được, cơ hồ mỗi một bộ tất nhiên đều muốn nói chuyện yêu đương, binh lính đột kích như vậy phim truyền hình nhất định chính là hoàn toàn dị số. Cho nên, lần này Trần Giai Thượng tìm đến Triệu Vi cùng Châu Tấn, vốn chính là dự định thật tốt dùng hai cái này hoa đán, hoàn thành mình muốn hoàn thành nghiên cứu thảo luận. Tuy nhiên dạng này nghiên cứu thảo luận nhiều hơn vẫn là một chủng loại giống như vì là phú tử mới mạnh mẽ nói buồn đồ vật, chân chính tốt điện ảnh sẽ không cố ý đi thuyết giáo, mà chính là để cho mọi người đang xem chiếu bóng quá trình bên trong có mình suy nghĩ. Trần Gia Thượng tăng thêm dạng này nghiên cứu thảo luận càng lớn trong trình độ vẫn không muốn để cho người ta cảm thấy điện ảnh thật không có có nội hàm nhưng bất kể thế nào nói La Mạch là thật vạch Trần Trần Giai Thượng dự định cái này khiến hắn đặc biệt giật mình sau đó nghe được La Mạch dừng lại Trần Giai Thượng rất có hứng thú nói vậy ngươi nói một chút ngươi muốn tranh lấy nhân vật Vương Sinh ở bên trong có thể biến thành cái dạng gì La Mạch nghĩ nghĩ nói nếu như dựa theo ta vừa mới cái kia ý nghĩ lời nói hắn lại là toàn bộ trong phim ảnh cuốn quýt nhất người hắn sẽ dây dưa sẽ do dự sẽ hối hận lo được lo mất cho nên nói thật nhân vật này đối với diễn kỹ yêu cầu không thấp Trần Giai Thượng lúc này nhất định muốn đánh một cái búng tay nói đều chúng. Lúc này, Trần Giai Thượng trong lòng lại có như vậy điểm một chút lời đến đầu cơ cảm giác, La Mạch thuyết pháp cơ hồ mỗi một câu đều đánh trúng vào tâm khảm của hắn. Hắn đối với La Mạch cũng càng ngày càng có hứng thú, lập tức đem trong tay mình kịch bản đưa tới, nói: ngươi nhìn một chút tình cảnh bên trong, sau đó cho ta biểu diễn đi ra. La Mạch tiếp nhận kịch bản, cuối cùng là đến thử kính câu. Hắn vừa mới qua nét mặt của Trần Giai Thượng đến xem, tựa hồ chính mình trước đó đang vấn đáp giai đoạn, biểu hiện được vẫn đủ tốt. Nếu là nếu như vậy, vậy bây giờ thử kính chỉ cần không ngừng cố gắng mới tốt tốt biểu hiện một phen, La Mạch đối với nhân vật này nắm chắc cũng sẽ càng lớn rất nhiều. La Mạch những ngày này huấn luyện đồ vật, ở cái này kịch bản trên rất nhanh liền cử đi rồi công dụng. Trần Giai Thượng không chớp mắt nhìn xem La Mạch biểu diễn, kinh ngạc phát hiện, tiểu tử này diễn kỹ thế mà rất không tệ, chí ít diễn vương sinh, khiến người ta cảm thấy cũng là cái mùi kia. La Mạch biểu diễn thời điểm, thậm chí có thể biểu diễn ra một đặc lưu thư quyển khí, tăng thêm hắn tướng mạo cũng thuộc về hình dáng thanh tú, bởi như vậy cảm giác liền đi ra. Huống chi La Mạch đang biểu diễn bên trong ánh mắt cùng vi biểu lộ đều vô cùng đúng chỗ để cho người ta có một loại tự nhiên sinh ra tin phục cảm giác. Trần Gia Thượng trong lòng có chút giật mình, căn cứ hắn nhìn tư liệu, La Mạch là dã kê tốt nghiệp đại học, bây giờ chính thức biểu diễn kinh lịch trải qua cũng không có bao nhiêu, nhưng hắn diễn thật đúng là giống, không có chút nào giống như là một người mới diễn viên. La Mạch loại này biểu diễn, để cho Trần Gia Thượng trong lòng một chút thiên bình bắt đầu xảy ra nghiêng, hắn hiện tại xem như biết rõ vì sao Phùng Tiểu Cương dám đem tập kết hảo vai chính vị trí cho La Mạch. Trần Gia Thượng trong lòng lâm vào xoắn xuýt bên trong, nhưng vẫn là một lần nữa để cho La Mạch ngồi xuống, lại hàn huyên một vài vấn đề. La Mạch tiếp xuống vấn đề Tật lực vẫn là phát ra từ bản tâm, hắn bây giờ trải qua một đoạn thời gian cường hóa huấn luyện, lại cơ bản biết rõ họa bị một chút tương quan tình huống, cho nên đối mặt Trần Giai Thượng vấn đề, hắn thành thạo, với lại đang trả lời thời điểm, cũng tương đối có thể gây nên Trần Giai Thượng của mình, cho nên hôm nay La Mạch xem như cực kỳ mức độ hoàn thành cho mình nhiệm vụ, mà Trần Giai Thượng cũng coi là nhận thức lại rồi thoáng một phát La Mạch mức độ, La Mạch tại một chút trên phương diện thực lực đã vượt ra khỏi Trần Gia Thượng tưởng tượng, cáo biệt Trần Giai Thượng về sau, La Mạch vừa cẩn thận suy tư một chút chính mình hôm nay phản ứng, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần ý nghĩ, hắn thấy hôm nay theo nói chuyện đến biểu diễn. Hắn hẳn là đều không có cái quái gì bị lẩu địa phương. Bất quá, nhữ sự tại nhân, thành sự tại thiên, đối với mình có thể hay không tranh thủ được cái kia vài tuần vấn đề, La Mạch cũng chỉ có thể là phó thác cho trời. Hiện tại, còn có rất nhiều La Mạch có thể thật tốt tranh thủ sự tình. La Mạch Block khai thông đến bây giờ, đã có mấy chục vạn địa điểm kích lượng, đang tái sinh thay mặt ngôi sao bên trong, dạng này điểm kích dâng lên tốc độ càng có thể nhìn. Rất nhiều người đều nguyện ý nhìn lại xem La Mạch đổ vật. Tại Midjourney chưa từng xuất hiện trước đó, vẫn tương đối thường xài một vật dẫn, Minh Tinh rất nhiều tuyên truyền cũng phải ở phía trên hoàn thành. La Mạch tương đối lười, mình Long đại bộ tờ hờ nở vẫn là giao cho công ty an bài pháo thủ đi hoàn thành. Nhưng hôm nay hắn ngược lại là chậm rãi nghĩ tới một cái kế hoạch, có lẽ mình có thể mượn nhờ blog, phát biểu một thiên hậu thế cải biến thành điện ảnh tiểu thuyết, này bộ phim về sau ở quốc nội đại hỏa. Mặc dù cách hiện tượng cấp có lẽ hơi có chút trinh lệ, nhưng cũng trinh lệ không xa. Chỉ là ý nghĩ này La Mạch cũng không có lập tức thi hành, dù sao thân phận của hắn bây giờ cùng viết tiểu thuyết, trong lúc này không thể không nói cách rất nhiều thứ. Nếu như hắn không có một cái nào chuẩn bị lại đột nhiên chuyển biến, cái này cũng không quá tốt. Cho nên La Mạch vẫn là tạm thời đưa ánh mắt tập trung vào ca trong chuyện. Có quan hệ với La Mạch Ca Khúc mới sự tình đã từng bước đưa lên chương trình hội nghị, tại Lý Tu Anh nỗ lực dưới, chuyện này tiến hành tương đối nhanh chóng, La Mạch huấn luyện tốc độ cũng tăng tốc, không sai biệt lắm liền có thể cuối cùng hoàn thành. Theo ngoại giới biết rõ tin tức này từng bước tăng nhiều, mọi người đối với La Mạch Ca Khúc mới chờ mong cũng tăng lên rất nhiều. Nhất là La Mạch đám fan hâm mộ, giờ này khác này, phải kể tới những người này quan tâm nhất La Mạch Ca Khúc mới. Dù sao cũng là fan, coi như đối với La Mạch xa xa không có thích đến náo tản trình độ, nhưng ít ra cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi thích La Mạch rất nhiều đồ vật. La Mạch đối với mấy cái này ngày huấn luyện phi thường dụng tâm, dù sao đây là tự đi trên một đầu con đường mới, nếu như nói trước có quan hệ với diễn kỹ đồ vật, hắn tại trải qua ổ cứng di động cung cấp rất nhiều huấn luyện phương pháp rèn luyện về sau đã không có quá nhiều vấn đề, như vậy hiện tại La Mạch, hắn đối với mình KH vẫn là không có đặc biệt nhiều tự tin, cũng liền cần không ít thời gian đi tiêu vào mình nghệ thuật KH phía trên. May mắn, theo huấn luyện La Mạch lão sư thái độ đến xem, La Mạch gần đây tiến bộ vẫn là vô cùng nhanh chóng. Có dạng này tiến bộ, lại thêm La Mạch bản thân tiếng nói nội tình về sau, La Mạch tin tưởng mình cái này mới bài hát không thể nói lập tức lửa chảy đến, nhưng ít ra hẳn là cũng sẽ không bị người ác ý công kích. một ngày này, La Mạch lên xong sau cùng một tiết lớp huấn luyện bổ túc, cửa ra vào trở lấy hắn Chu Tư Triệu đi tới La Mạch trước mắt, nói ra, a Mạch, vừa mới lý tỷ điện thoại tới, ngươi lệ nhất đầu đơn khúc buổi họp báo sẽ ở hai tuần về sau tiến hành, cũng hẹn trước tốt bắt đầu ngày mốt đến phòng thu âm trong đi âm. nhanh như vậy, La Mạch cảm thấy có chút quá nhanh, dĩ nhiên không phải nói đơn khúc buổi họp báo, mà chính là nói đi âm. La Mạch những ngày ca muốn thu ghi được một tấm album bên trong, về sau những ngày ca hội làm đơn khúc hình thức, ra tay trước một bài đồng tiểu thư. Những thứ khác mấy bài hát cũng sẽ ở về sau chậm giải phát, có khả năng cùng một chỗ, cũng có thể là đơn độc tới. Nhưng là, tuy nhiên những này phải làm vì là đơn khúc tuyên bố, nhưng chúng nó cái này album nhưng là cần trước giờ ghi chép tốt, sau đó đi qua một chút hậu kỳ xử lý, tại đơn khúc buổi họp báo không lâu về sau liền chính thức lên, lên giá. tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 92, Phong ở Dê Thu âm ghi âm. Kỳ thực tiến nhập bây giờ cái thời đại này, bất kể là đại lục vẫn là hồng công đĩa nhạc nghiệp đều vô cùng tiêu điều. Nếu như một chút âm nhạc công ty muốn thông qua đĩa nhạc đến kiếm nhiều tiền, này trên căn bản là thiên phương dạ đảm giống vậy ý nghĩ, có thể bảo đảm to lớn lượng tiêu thụ ca sĩ. Hiện tại toàn bộ hoa hạ cũng không có mấy. Năm 2005, superstar cho ca sĩ Thành Danh chỉ rõ một đầu con đường mới, con đường này để cho người ta thấy được trước đại phồn hoa trói lọi, còn có một đêm nổi tiếng gà chó lên trời. Với lại, hiện tại ỉm gõ TV đã đang chuẩn bị khoái nhạc nam thanh, giới thứ nhất khoái nhạc nam thanh tuy nhiên còn không có chính thức bắt đầu, nhưng cũng đã thu được rất nhiều chú ý như là tuyển tú tuy nhiên có thể làm cho người trong một đêm hoàng bào ra hơn nhưng có thể thành danh người cũng lác đác không có mấy. To như vậy một người Trung Quốc, con cuối cùng mới có thể có mấy cái như vậy người bị nhớ kỹ. Loại này tỷ suất là phi thường khoa trương. Trừ cái này con đường, hiện tại một chút vắng lặng ca sĩ cũng ở đây từng bước hứng khởi, cũng có ca sĩ bởi vì mạng lưới mới đi đỏ, đời sau hứa tung cũng là trong đó tiêu biểu ví dụ. Sau đó, cũng chính là làm từng bước ký kết đĩa nhạc công ty, sau đó tiếp nhận đĩa nhạc công ty bao trang cùng án bài, sau đó cầu nguyện mình ca năng lượng đỏ. Đây chính là xưa nhất phương thức, cũng là đơn giản nhất phương thức, đơn giản mang ý nghĩa ổn định, mang ý nghĩa ngàn vạn đến thử con đường này tuy nhiên ra mặt cũng là mênh mông vô hạn sự tình nhưng cái này con đường dù sao vẫn là có thể bồi dưỡng được một chút chân chính có thực lực người la mạch đi tự nhiên là một con đường cuối cùng hắn bây giờ là hoa nghị huynh đệ điệu nhạc công ty một thành viên an bài cũng là nghe công ty đương nhiên cụ thể những việc cũng có thể giao cho lý tu anh đi giải quyết bây giờ la mạch cũng chỉ phải thật tốt chuẩn bị thu âm sự tình là được rồi đúng thời gian có chút eo hẹp chu tư triều nói với la mạch tiếp xuống hai cái chu ngươi trên căn bản là có thể ngâm mình ở phòng thu âm trong không cần đi ra rồi trong lời nói có mấy phần không nói ra được vị đạo tới Chu Tư Triệu trước kia thật sự là một văn nghệ thanh niên, hát đối khúc nhạy cảm trình độ, xa xa không phải Lý Tu Anh có thể so sánh. Chu Tư Triệu khi nhìn đến La Mạch viết mấy bài hát về sau, lúc ấy thì vô an tảng Dương cảm thấy tiểu tử này tài hoa thật là lớn đại xuất hồ dự liệu của hắn. Hiện tại những này ca sẽ tại La Mạch tiếng nói trong hát đi ra, Chu Tư Triệu tâm lý thật cao hứng. La Mạch cùng Chu Tư Triệu chui vào trong xe, lái xe tự nhiên là La Mạch tân tài xế Đồng Thành Cương, Đồng Thành Cương cùng bọn hắn nhận biết một chút thời điểm, tuy nhiên lời nói so trước đó nhiều một chút, nhưng dù sao vẫn là có chút lời ít ý nhiều vị đạo. Hôm nay hắn lại tại trong xe không nói một lời đang đợi giao lộ đèn đỏ thời điểm La Mạch liền bắt đầu treo gẹo Đồng Thành Cương Đồng Ca ngươi hôm nay chờ ta ở bên ngoài bọn họ lâu như vậy có thấy cái gì mỹ nữ không a không có Đồng Thành Cương sững sốt một chút Thành Thật nói Chu Tư Triệu biết rõ La Mạch dí đồ ngay tại xếp sau nói a Mạch ngươi đừng treo chọc Lao Đồng rồi người ta là người Thành Thật tuy nhiên Lao Đồng ngươi dù sao là không nói lời nào ta cho ngươi lấy cái ngoại hiệu gọi cả rẻ mèn đi cho Đồng Thành Cương như thế nhất đại các lao gia lấy cả rẻ mèn loại này tục tiễu ngoại hiệu Hoàn toàn chính xác không phải cái quái gì phúc hậu sự tình, nhưng Đồng Thành Cương nghe được về sau thế mà không có cái gì phản ứng, hắn chỉ là lạnh nhạt nói, tùy ngươi rồi. Chu tư Triều Á khẩu không trả lời được, La Mạch tại ghế lái phụ cười thầm. Ngày thứ hai, La Mạch đi tới phòng thu âm, Chu tư Triều đã trước giờ cùng bên này câu thông qua rồi, cho nên lúc này hắn khinh sa thuộc lộ mang theo La Mạch hướng về phòng thu âm bên trong đi. Hoa Nghị huynh đệ hiện tại cũng coi là tài đại khí thô, phòng thu âm dụng cụ nhìn cũng rất không tệ, phi thường tinh xảo, mà lên nhìn cũng là bảo dưỡng hoàn thiện, tràn đầy một khoa học kỹ thuật cảm giác cùng hiện đại cảm giác. La Mạch đến phòng thu âm trong, Chu tư Triều lập tức chỉ bên trong một người đối với La Mạch giới thiệu, "A Mạch, cái này liền là của ngươi lục tâm sư, Tôn Phúc Tường lão sư." Tên của người này tràn đầy lịch sử cảm giác, khiến người ta cảm thấy tuổi của hắn khẳng định nhỏ không được, đương nhiên, nhìn hắn người cũng là như thế. Này nam ước chừng có hơn 40 tuổi, có một đầu tóc dài, cột ở sau mang theo một bộ kính đen, cho người cảm giác cũng là không lạnh không nóng, lờ mờ phảng phất là một cái lớn tuổi văn nghệ thanh niên. "Ngươi tốt, Tôn lão sư." La Mạch ngược lại là rất khách khí, tiến lên cùng Tôn Phúc Tường nắm tay. Tôn Phúc Tường nhàn nhạt cười cười, nói với La Mạch, "Ngươi tốt." La Mạch Đồng tiểu thư là người viết. Đúng, La Mạch Như là đã ăn các bản quyền, bất kể là tại trường hợp nào, đều sẽ nói đó là tự viết, dù sao mọi người cũng đều không biết. Viết rất không tệ, nếu như thật tốt hát dưới sự thật tốt xử lý, có khả năng sẽ hỏa. Tôn Phúc Tường lại nói một câu, nói câu nói này thời điểm, khuôn mặt của hắn vẫn là một mảnh lãnh đạm không mặn không lạt biểu lộ. Nhưng lời này lời nói bên trong hàm kim lượng cũng không kém. Lục âm sư là một cái so sánh thần kỳ chức nghiệp, rất nhiều minh tinh tiếng ca cũng là đang ghi âm trong giáp thông qua phòng thu âm điều giáo hát đi ra ngoài thậm chí đã từng có trò cười nói có người đem một con chó ôm vào phòng thu âm, chó thả cái giấm, kết quả bị Lục âm sư điều thành một bài dễ nghe âm nhạc. Muốn trở thành phòng thu âm, nhất là Hoa Nghị huynh đệ Lục âm sư cũng không phải cái quái gì sự tình đơn giản, cái này Tôn Phúc tương đối với La Mạch Khích Lệ cũng tràn đầy hàm kim lượng. Cảm ơn Tôn lão sư Khích Lệ, ta sẽ thật tốt cố gắng." La Mạch mỉm cười trả lời một câu. Tôn Phúc tưởng khẽ gật đầu, sau đó còn nói, "Ngươi biết đàn đàn guitar à? "Sẽ." Cái này La Mạch lạ thật lại. "Ừm, ngươi bài hát này dùng đàn guitar đàn hát khả năng hiệu quả cũng sẽ rất tốt, tại một chút gặp mặt sẽ, buổi họp báo bên trên." có khả năng sẽ có kỳ hiệu. Tôn Phúc Tường dùng một tổng kết thái độ nói, "Đương nhiên, hiện tại chủ yếu vẫn là muốn đang ghi âm trong dạ đem ngươi tiếng ca quay xuống, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Tốt." La Mạch Kỳ thực trước kia thật đúng là chưa từng tới phòng thu âm, nhưng chưa ăn qua thịt heo tổng nhìn thấy qua heo chạy, hắn trước kia nhìn thấy qua rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm trong phòng thu âm phương pháp sử dụng. "Ừm, đợi lát nữa nhi ngươi trước hết tiến vào phòng thu âm, sau đó trước tiên đừng có dùng dụng cụ, chính mình hát mấy lần, tìm xem cảm giác, dạng này ghi chép đứng lên sẽ mau một chút." Tôn Phúc Tường nói với La Mạch rồi một câu. "Ta đã biết." La Mạch gật đầu. Quy trình này Chu Tư Triều là đã nói với hắn. Trả lời về sau, Chu Tư Triều cho La Mạch mở ra phòng thu âm bên trong môn, La Mạch đi vào, về sau đóng cửa lại, Tôn Phúc tưởng mang theo một cái đồ nghe lỗ tai đang ghi âm lều ngồi bên này xuống, dưới, Chu Tư Triều ngồi tại tay trái của hắn bên cạnh. La Mạch đi tới phòng thu âm bên trong, phòng thu âm trong quả nhiên mang theo một đặc hữu khoa học kỹ thuật cảm giác, sạch sẽ mà ngay ngắn rõ ràng, một cái to lớn mịt rộ phồn từ không trung treo lủng lẳng hạ xuống, La Mạch tại trên ghế ngồi xuống về sau, miệng của hắn cùng cái này mịt rộ phồn độ cao vừa lúc phù hợp. La Mạch ở thời điểm này vừa vặn nhìn thấy Chu Tư Triều hướng về phía hắn làm ra một cái ok thủ thế, La Mạch nghĩ cái này hẳn là Chu Tư Triều trước giờ đoán chừng cho La Mạch rồi, bị dỗ phồn độ cao, hiện tại mới có thể vừa đúng. Gia hỏa này vẫn là rất tỉ mỉ. La Mạch bắt đầu ở phòng thu âm trong hát động tiểu thư, mặc dù bây giờ hắn chỉ là hát thử, nhưng La Mạch tại đeo lên chính mình phía trên này to lớn thai nghe về sau vẫn có thể nghe được thanh âm của mình. Lần thứ nhất bắt đầu, La Mạch cũng không phải cực kỳ năng lượng tìm được cảm giác của mình, tuy nhiên đây là đang thi Khi thực hiện tại La Mạch gặp phải một xung đột, cái tiêu chính là gần nhất hắn vừa mới học được rất nhiều ca hát phương diện tri thức, đón nhận rất nhiều nghệ thuật ca hát huấn luyện, nhưng cái này loại huấn luyện lúc này còn không có hoàn toàn biến thành La Mạch thói quen cùng hành vi, hắn cần thời gian nhất định đi làm ra loại sửa đổi này. Cho nên bây giờ La Mạch đang trước tiêu ca hát thủ pháp cùng hiện tại mới học được một chút kỹ xảo xung đột giai đoạn, hắn phải dùng đem hết toàn lực đem hai loại đồ vật dung hợp lại cùng nhau, tìm tới thuộc về mình phong cách. Chương 93, mươi ba, MV. Tại La Mạch từng lần một diễn sướng bên trong, chính hắn mong muốn cái loại cảm giác này cũng từ từ do nội nhi ngoại bị chính mình khai của ra. Từng câu ca từ từng bước sắp nhập vào hắn tiếng nói trong, rất nhiều liên quan tới ca hát kỹ xảo cũng ở đây dạng dung hợp bên trong càng ngày càng tốt. Chu Tư Triều lúc này cũng không biết La mạch diễn sướng cho người ta dạng gì cảm giác, hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn qua, mà Tôn Phúc tưởng ngược lại là một mực đang dùng tai máy nghe La mạch hát thử. Tôn Phúc tưởng càng ngày càng cảm thấy rất có cảm giác, hắn dùng tay phải của mình vỗ vỗ Chu Tư Triều, Chu Tư Triều kỳ quái nhìn bên này liếc một chút, Tôn Phúc tưởng liền dùng cảm của mình hướng về phía Chu Tư Triều bên cạnh một cái đồ nghe lỗ tai chỉ chỉ. Chu Tư Triều có chút hiểu được, đem hai nghe lấy tới đội ở trên đầu, trong hai nghe truyền đến La mạch tiếng ca đọc nhấn rõ từng chữ rõ rệt, cảm tình rõ ràng, với lại tại ca từ tiếp nhận nơi cũng có được thuộc về mình đặc điểm. Tuy nhiên còn có một số tì vết, nhưng tất nhiên có thể sử dụng tì vết cái chữ này để hình dung Như vậy nói cách khác La Mạch hiện tại hát đã rất không tệ. Chu Tư Triều làm đã từng là âm nhạc kẻ yêu thích, giờ này khắc này cũng say mê tại La Mạch trong tiếng ca, hơn nửa ngày chưa có trở về qua thần đến, cũng chỉ biết rõ như vậy nghe. Tôn Phúc Tường lúc này ngược lại là vung tay lên, hướng về phía La Mạch làm ra một cái thủ thế, sau đó thông qua ông nói, La Mạch đón lấy liền bắt đầu chính thức diễn sướng, duy chỉ mới vừa trả thái. La Mạch ở chỗ này nghe được Tôn Phúc Tường âm thanh, liền hướng về phía Tôn Phúc Tường làm ra một cái OK thủ thế. Sau đó cùng trong thai nghe chuyển tới tiếng âm nhạc, bình phục mình một chút hô hấp, chuẩn bị mình ca sướng. Sau đó chờ giai điệu đến tiết điểm kia lên thời điểm, La Mạch hát ra câu đầu tiên ca tử, đồng tiểu thư, ngươi chưa từng quên ngươi mỉm cười. Đoạn thứ nhất La Mạch hát không vui, nhưng rất chân thành. Tuy nhiên loại này nghiêm túc ngược lại nhiều chút điều khắc vị đạo, La Mạch đang tận lực dung hợp chính mình đối lại trước làm những huấn luyện đó lý giải, nhiều như vậy bao nhiêu thiếu có chút tận lực giống như là viết văn sau đó dùng hình dung từ cùng các loại thành ngữ tạo hình đắp lên từ ngữ trao chuốt một dạng để cho người ta có chút cứng nhắc cảm giác. Ngưng ngưng ngưng tôn phúc tưởng tại pha lê bên ngoài dùng ngón trỏ phải của mình treo lên dơ ngang bàn tay trái nói, la mạch, ngươi đừng như vậy hát, vừa mới hát không phải rất tốt à? Hiện tại đừng đổi tới đổi lui, ta không thay đổi a. La mạch ngược lại là không có cảm giác chính mình hát không tốt, ngược lại còn cảm thấy vừa mới chính mình hát rất êm tai đầu bất thình lình nghe được tôn phúc tưởng liền tranh thủ thời gian giải thích, duy chỉ mới vừa cái loại cảm giác này, ngươi tốt nhất hồi tưởng một chút. Tôn Phúc Tường chỉ điểm La Mạch. La Mạch nghe được câu này về sau ngược lại là hơi có chút minh bạch Tôn Phúc Tường ý tứ. Trước đó hắn tuy nhiên cũng ý đồ đem chính mình thứ học được dung nhập vào đồng tiểu thư bài hát này trong, nhưng này dạng quá trình tóm lại mà nói vẫn tương đối ôn hòa. Nhưng vừa mới nghe Tôn Phúc Tường nói muốn chính thức ghi âm về sau, La Mạch diễn sướng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tận lực, loại kia dung nhập quá trình cũng biến thành có chút thô bạo đứng lên. Có lẽ cũng là loại này thô bạo mới phá hủy trước cái loại cảm giác này. La Mạch liền tại bên trong gật đầu một cái. Sau đó Tôn Phúc Tường để cho hắn bắt đầu lại từ đầu. Lần này La Mạch như là đã biết rồi một chút vấn đề mới vừa rồi diễn sướng thời điểm cũng liền sửa lại một chút, cảm giác ngược lại là tốt hơn rất nhiều. cùng lục âm sư ở chung cũng không nhất định sẽ rất thoải mái, bọn họ dù sao là muốn để cho người ta đạt tới một cái tốt nhất trạng thái. nhưng lục âm sư luôn là có đạo lý của mình, la mạch tuy nhiên trong này ở giữa cũng bị tôn phúc tường mang mấy lần, nhưng qua một buổi chiều về sau, đồng tiểu thư thu đã hoàn thành không sai biệt lắm. lúc này la mạch hát có chút miệng đắng lưỡi khô, âm thanh đều hơi mang theo điểm khẳng hẳn, dù loại này tiếng nói hát đi ra ngoài đồng tiểu thư ngược lại là có một chút tống đông dường vị đạo. tại dạng này trong thanh âm, la mạch trạng thái cũng càng ngày càng tốt. La Mạch theo phòng thu âm trong vừa mới đi ra, Chu Tư Triều cũng rất quan tâm đem một chén nước trà phụng đến La Mạch trước mắt, cái ly này nước trà nhiệt độ vừa phải. La Mạch nếm thử một miếng, hết thảy đều vừa đúng. Không tệ, lão Chu, nhiệt độ vừa đúng. Diệp Mộ tán dương một câu, sau đó đem nước trà nóc tường ngực hết sạch, đặt ở một bên. Tôn Phúc Tường lúc này ngược lại đúng lúc đó nói một câu, La Mạch, hôm nay cũng không tệ lắm, về sau ngươi ghi âm cũng là ta phụ trách, về sau duy trì cái trạng thái này là được. La Mạch cười nói, vẫn là tôn lão sư địa điểm phát vừa đúng, tôn lão sư buổi chiều không có sao chứ, chúng ta cùng đi ra ăn một bữa cơm. Tôn Phúc Tưởng biết rõ La Mạch muốn mời hắn ăn cơm, liền khách khí thoáng một phát, không được a ta buổi chiều còn có chút sự tình phải xử lý. La Mạch kiên trì nói, một bữa cơm ăn không được bao lâu, chúng ta sớm một chút để cho ngươi trở về, được không? Quên vài câu về sau, Tôn Phúc Tưởng cũng liền đi theo La Mạch cùng Chu Tư Triệu đi qua ăn cơm rồi, cái này đống nhiên đương nhiên là La Mạch mời, La Mạch bản ý ngược lại không phải là vì nịnh nuốt Tôn Phúc Tưởng, cũng là cùng hắn hôn, cái quen mặt, người Châu Á ăn cơm vẫn là rất có thể rút ngắn lẫn nhau ở giữa quan tâm. Quả nhiên một bữa cơm hạ xuống về sau. Tôn Phúc tưởng thái độ cũng lại không cùng trước kia như thế lãnh đạm, ngược lại còn cầm La Mạch cái này mấy bài hát đại khen đặc biệt khen. "La Mạch, đợi một thời gian, ngươi tất thành châu đáo a." "Nhiều như vậy ca, mỗi một thủ đô là tinh phẩm, đều có thể điều động một số người tâm tình, hiện tại ngươi lại có hoa nghị huynh đệ bối cảnh, muốn hỏa chân vô cùng đơn giản." Bữa cơm này về sau, La Mạch cùng Tôn Phúc tưởng xem như tạm thời đã đạt thành rất nhiều phương diện chung nhận thức. Sau đó ghi âm cũng càng ngày càng thuận lợi, La Mạch cũng ở đây phòng thu âm bên trong từng bước tìm được cảm giác của mình. Quả thật, nếu muốn ở phòng thu âm trong ghi chép ra tốt ca không phải rất đơn giản sự tình, nhưng cũng không biết rất khó khăn. Đến một tuần cỡ nào về sau, những này ca khúc đã thu hoàn tất, mà công ty cũng bắt đầu bắt tay bố trí La Mạch đệ nhất đầu đơn khúc tuyên bố. La Mạch đối với chuyện quảng cáo cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng Hoa Nghị huynh đệ công ty tất nhiên có thể cho người ta lưu lại một chút dưới cờ nghệ nhân bao trang quá độ ấn tượng, bọn họ tại phương diện tuyên truyền, thực lực vẫn là rất hùng hậu. Cho nên, La Mạch đệ nhất đầu đơn khúc, tại tuyên bố trước đó nên đón rất nhiều người chú ý. Tại chép xong những này ca khúc về sau, thượng diện đã bắt đầu chế tác đồng tiểu thư MV. Dù sao cũng là La Mạch bị ký dư hậu vọng tác phẩm, MV tự nhiên là không thiếu được. Chỉ bất quá, đồng tiểu thư người thật MV chậm chạp không có quyết định xuống, sau cùng liền lựa chọn dùng ạ nỉm để thay thế. Nếu là lựa chọn dùng ạ nỉm tới làm MV, này La Mạch cảm thấy mình trên người áp lực liền giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Sau đó, thời gian cùng trước kia một dạng đang bận rộn bên trong từng bước đi qua, La Mạch tại cái khác trong chuyện mặc dù không có bận rộn như vậy rồi, nhưng sự tỉnh tóm lại vẫn tồn tại. Tại dạng này mang mang lục lục thời gian bên trong. La Mạch album EP cũng bắt đầu chế tác, Thượng Diện cũng chính thức thông chi La Mạch, tại đơn khúc buổi họp báo thời điểm, không chỉ là tuyên bố đồng tiểu thư, còn cần tuyên bố không có đơn giản như vậy, cái này hai bài ca đặt chung một chỗ, hẳn là dự định đưa đến một chủng loại giống như tổ hợp quyền hiệu quả. La Mạch lúc ấy cũng không nói gì nhiều, nếu là công ty yêu cầu, vậy hắn cũng không có phản kháng tất yếu, mà công ty đã nâng đỏ qua rất nhiều phim ảnh và ca hát ngôi sao, vậy bọn hắn đối với mình chế định sách lược khẳng định cũng có được đạo lý của mình. Tại ca khúc mới buổi họp báo trước đó, La Mạch cũng đã trải qua một chút không ít có quan hệ với huấn luyện cùng ca khúc mới quen thuộc sự tình, đàn guitar cũng trải qua một đoạn tạm thời huấn luyện, mặc dù nói Đồng tiểu thư trong chủ yếu vẫn là diễn sướng mà không phải đàn guitar, nhưng nếu như đàn guitar mức độ phế vật, nhất định sẽ ảnh hưởng đến bài hát này tại khán giả trong lòng cho điểm. Theo ca khúc mới buổi họp báo tới gần, La Mạch chuẩn bị cũng càng ngày càng nhiều, có quan hệ với La Mạch sẽ tiến hành ca khúc mới buổi họp báo ngoại giới phản ứng, cũng chậm chậm tăng lên nhiều. Chương 94, ca khúc mới buổi họp báo. Tin tức thời đại, tin tức lời đồn đặc biệt nhanh chóng, một đầu tin tức có thể ở trong thời gian rất ngắn truyền đến ở ngoài ngàn dặm. Phương diện này tạo thành rất nhiều tin tức nhanh chóng truyền lại, một phương diện khác cũng làm cho một chút nguyên buồn cũng hứa không có quá lớn tiếng vọng tin tức, bất thình lình thì có chấn động một thời cường đại sức ảnh hưởng. La Mạch Ca khúc mới buổi họp báo, ban đầu là tại hoa nghị huynh đệ tuyên truyền dưới sự tại La Mạch phan quần bên trong sinh ra ảnh hưởng nhất định, hoài nghi, cao hứng, chờ mong các loại nhiều loại tâm tình tại hắn phan quần bên trong đều có thể tìm tới tương ứng đáng người. Về sau, loại ảnh hưởng này bắt đầu khuếch tán, nhờ nhờ binh lính đột kích dư ôn phi tốc lời đồn, biết rõ La Mạch sẽ tuyên bố tân đơn khúc đám người càng ngày càng to lớn. Các loại tâm tình, ngay mặt, mặt trái, Tại tin tức lời đồn về sau nhanh chóng tăng thêm, rất nhiều người đối mặt chuyện này, đối mặt ý đồ phát triển tân lĩnh vực La Mạch bên nào cũng cho là mình phải có thuộc về mình quan điểm. Kỳ thực tình huống này cũng rất tốt. Thậm chí, có lúc một minh tinh nếu để cho hắn lựa chọn không có tiếng tâm gì hoặc là bị quần chúng mắng cầu hết lâm đầu, này rất lớn một bộ phận ngôi sao nhất định sẽ lựa chọn bị quần chúng mắng. Dù sao bị người khác mắng, đó cũng là một nhận biết, cũng là một danh tiếng. Ngôi sao cần cũng là danh tiếng, mà không phải một người xỉn lưỡi lem. La Mạch bây giờ tranh luận rất lớn, cái này rất tốt, ít nhất chứng minh hắn không phải đang chơi máy giời. Đồng tiểu thư buổi họp báo trước khi bắt đầu. Rất nhiều người đều đúng bài hát này, tên kỳ lạ ca khúc biểu đạt mình khinh thường tình, nhưng cũng chính là bởi vì tranh luận mới đưa tới rất nhiều người đối với lần này ca khúc mới buổi họp báo địa con chú. La Mạch một ngày này ca khúc mới buổi họp báo đúng hạn tiến hành, hiện trường buổi họp báo có hơn 1000 chỗ ngồi, mà lại là cần dùng tiền tiến đến nhìn, vốn là cảm thấy những này chỗ ngồi có thể có 2 phần 3 trở lên cũng coi như thành công, nhưng mọi người hiện nhiên đánh giá thấp thoáng một phát gần nhất chính có thụ tranh cãi La Mạch lực thu hút. Hơn 1000 cá nhân đem buổi họp báo hiện trường ngồi đầy, đương nhiên, tại buổi họp báo trước mấy hàng trên cơ bản đều để lại cho truyền thông nhân vật. Ngoài ra cũng có một cái hoa nghị huynh đệ tới phụng tràng ca đàn lão nhân những này là công ty an bài đương nhiên la mạch trước giờ cũng đi gặp qua bọn họ lý tú anh cũng đã làm công tác những người này là tới sung sung môn diện đương nhiên hôm nay chính chủ là la mạch từ trước mắt tình huống đến xem hết thề đều có vẻ hơi vui vẻ phồn vinh phồn vinh khí tượng để cho la mạch cũng cảm thấy rất là vui mừng cuối cùng sẽ không xuất hiện loại kia không ai hưởng ứng xấu hổ tình huống mà trong đám người thảo luận trùng trùng điệp điệp chủ yếu thảo luận vẫn là tại khán giả ở giữa theo ta nói cái này la mạch cũng có chút nghĩ quá đương nhiên cảm thấy diễn mà yêu thì hát hơn nữa còn là tự viết ca Từ từ từ khúc, nếu như đến lúc đó những này ca cái gì cũng không phải, dư luận nước bọt đều có thể bắt hắn cho chết đuối. Trong đám người có người xem tại nước miếng bắn tung tóe nói: "Vậy vị này huynh đài đã cho là như vậy, còn tới tham gia loại này buổi họp báo làm gì?" Bên cạnh có người nghi ngờ vị nhân huynh này. "Ta chính là đến xem." Hắn ca khúc mới đến cỡ nào buồn cười. Lại có người nói: "La Mạch bây giờ thật là quá gấp một chút, rất nhanh liền bắt đầu mình ca sướng sự nghiệp, hơn nữa còn là từ từ từ khúc, rất nhiều ca sĩ cũng không dám làm xuống quyết định như vậy, thật không biết muốn nói La Mạch là có tự tin đâu, vẫn là thấy không rõ tình thế, thấy không rõ chính mình." không biết hắn ca là dạng gì mức độ. Tất nhiên Hoa Nghị huynh đệ có thể làm cho hắn đến tổ chức cái này ca khúc mới bội hòa báo, cái kia hẳn là sẽ không quá nát đi. Các loại các dạng suy đoán cùng thảo luận trong đám người tràn ngập, bởi vì quá nhiều người, thảo luận cũng đã rất ầm ĩ, nếu có một điểm là xác định, tất cả mọi người rất chờ mong La Mạch xuất hiện. Hoàn toàn chính xác, La Mạch mới là hôm nay chính chủ, vô luận thảo luận cái quái gì, cũng chỉ có La Mạch đi ra giải quyết dứt khoát. Hôm nay người chủ trì là một cái nữ, mặc trên người màu trắng váy, đi trước một bước đi ra, nhất thời trong sân ầm ĩ âm thanh biến đổi. Rất nhiều người đều đưa ánh mắt chuyển tới cái này, người nữ chủ trì trên thân, mà người nữ chủ trì sau khi đi ra cũng không có nói nhảm, rất nhanh liền đem La Mạch mời đi ra. La Mạch hít một hơi về sau, đứng ở trước mặt mọi người. Hiện trường tiếng gầm trầm rãi bình ổn lại, chờ đợi lấy La Mạch chính là mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng ánh mắt này thậm chí khiến người ta cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. La Mạch lại không có quá để ý tới cái này trong ánh mắt bao hàm năng lượng, giờ này khắc này, đi qua mấy hơi thở về sau, La Mạch đã đem tâm tình của mình hoàn toàn để nằm ngang, hướng về phía mọi người cúi đầu, tiếp theo đối mịt rộ phồn nói ra, "Cảm ơn mọi người đến." Tiếng vỗ tay vang lên. Coi như rất nhiều người đối với La Mạch ôm thâm căn cố đế hoài nghi, nhưng đối mặt dạng này lễ nghĩa chu toàn ra sân, mọi người cũng không dễ nói thêm cái gì, nghi vấn là nghi vấn, lễ phép là lễ phép. Người chủ trì lúc này vừa đúng mà hỏi thăm, "La Mạch, hôm nay là ngươi ca khúc mới buổi họp báo, vậy ngươi năng lượng cùng chúng ta nói một chút, ngươi vì sao theo diễn viên bất thình lình chuyển biến thành một cái ca sĩ đâu?" Trong lúc này có cái quái gì suy nghĩ. Đối với dạng này sự tình, La Mạch cũng chỉ có thể trầm mặc một chút, nói tiếp đi, đây cũng là cá nhân ta một thử nghiệm đi, nếu như có thể đang biểu diễn đồng thời cũng có một chút những thứ khác thu hoạch ta muốn đối với tự mình tới nói cũng là một tốt thể nghiệm khán giả cảm thấy La Mạch nếu như vậy nói chẳng khác nào chưa nói Vạn Kim Du đồ vật không có cái gì đạo lý cùng thực chất tính nội dung đang nói khán giả đối với trả lời như vậy có chút bất mãn tuy nhiên người chủ trì đối với loại vấn đề này cũng chính là khu vực mà qua cũng không thể nắm lấy không thả Huống Chi kỳ thực mọi người hiện tại tuy nhiên cũng có bất mãn nhưng tất cả mọi người quan tâm nhất vấn đề vẫn là La Mạch ca đến tột cùng thế nào mà không phải vì sao hắn muốn tới ca hát người chủ trì liền đặt câu hỏi La Mạch người hôm nay chủ yếu ban bố ca khúc La Đồng tiểu thư cái này ca tên, tựa hồ là đang viết một người, là như vậy sao? vấn đề này cũng làm cho mọi người tinh thần tỉnh táo, nhao nhao nhìn xem La Mạch, muốn nghe hắn trả lời. hoàn toàn chính xác, đồng tiểu thư cái này ca tên có chút kỳ quái, mà bây giờ tạm thời lại không có toát ra ca từ các loại, chỉ có thể hôm nay nghe La Mạch diễn sướng. đương nhiên, hiện tại liền muốn nghe một chút La Mạch giải thích. đối với vấn đề này, La Mạch đã cân nhắc qua, cho nên hắn tiếp lời ông nói, bài hát này, ừ, cũng có thể xem như viết một người à, bài hát này sinh ra tại ta lúc học đại học, có lẽ có một chút tình cảm ảnh hưởng có lẽ cũng có một cái đối tượng, tuy nhiên cái này dù sao vẫn là ca khúc, ta muốn mọi người đang nghe thời điểm, có lẽ đều có thể đưa vào đến mình trong chuyện cũ. La Mạch câu nói này càng thêm câu người hiếu kỳ, kỳ thực hắn nói như vậy cũng là nghĩ cả kẽ, dù sao hắn tin tức gì đều không có lộ ra, lại có thể làm cho người phỏng đoán, dù sao bài hát này nếu như không có một cô nương làm đối tượng lời nói, vậy thì có vẻ hơi trống rông không có gì rồi. Nói ra như vậy, ngược lại để người miên man bất định, ngược lại cũng có thể làm một cái manh lưới. Quả nhiên mọi người cũng càng thêm hiếu kỳ La Mạch nói cái kia tình cảm cùng đối tượng cũng càng thêm chờ mong bài hát này, đương nhiên chờ mong cũng bao quát lấy chờ mong bài hát này rụng rẻ, cũng không phải là tất cả mọi người nhìn kỹ La Mạch tâm nhạc, nhất là cái kia loại từ từ từ khúc tâm nhạc chương 95, rất không tệ tiếng vọng cái quái gì đối tượng bài hát này chẳng lẽ là La Mạch viết cho ai đoán chừng là thời đại học ai còn không có thích người đâu nghị luận ở mỹ bên trong người chủ trì lại hỏi La Mạch vậy ngươi đối với dạng này một ca khúc từ khúc đầu hát đều thuộc về khúc hát của ngươi có nhiều mong đợi đâu La Mạch liền mỉm cười nói chỉ cần mọi người ưa thích là được hiện trường thảo luận càng lúc càng lớn Hiện tại bao quát người xem, còn có truyền thông trên ghế đắng người, đều ở đây đang mong đợi La Mạch có thể hát bài hát này. Chỉ có ca khúc mới có thể nói phục tùng hết thảy. Người chủ trì mắt thấy cũng đã điều động mọi người cảm giác mong đợi, rất nhiều chuyện đều đã chuẩn bị ổn thỏa, cũng liền mỉm cười, nói, "Như vậy, tiếp xuống sân khấu, liền để cho ngươi, cho chúng ta diễn sướng ngươi đồng tiểu thư đi." La Mạch nhẹ gật đầu, đó lấy, hai bên công tác nhân viên đã lấy ra La Mạch đàn guitar, còn có lời ống, còn có thích hợp đàn guitar đàn hát ghế Đàn guitar đàn hát a. Rất nhiều khán giả mới phản ứng được Không nghĩ tới La Mạch lại là dùng đàn guitar đàn hát phương thức đến hát bài hát này. Lúc này có rất nhiều người trong lòng đều xuất hiện một kỳ lạ cảm giác, bởi vì lúc trước mọi người đối với La Mạch càng nhiều ấn tượng, vẫn là tại binh lính đột kích trong kia cái gìm súng thành tài, mà không phải hiện tại cái này ôm đàn guitar La Mạch. Hắn thật có thể dùng đàn guitar đàn hát. Rất nhiều người trong lòng thậm chí có dạng này một cái hoài nghi. Bao quát truyền thông người, bao quát tất cả người xem. Tại tất cả mọi người nhãn quang nhìn kỹ giữa, La Mạch ngồi ở trên ghế, tựa mô tượng dạng cầm lên đàn guitar, thử một chút âm, sau đó chính thức bắt đầu dùng đàn guitar đàn hát. Thông qua âm hưởng, mọi người nghe được la mạch đàn tấu âm, thanh thủy đàn guitar âm thanh tại toàn bộ trong hội trường quyến quần. Những này thanh thủy âm thanh để bọn hắn cảm nhận được một trận tâm thần thanh hẳn. Đồng tiểu thư giai điệu vốn chính là cực kỳ ôn luyện loại kia. Lúc này nghe lại có một bình an. Tất nhiên diễn sướng bắt đầu, mọi người cũng đều đỉnh chỉ trong miệng ở mỹ. An tĩnh nghe la mạch tấu thanh, hình chiếu trên màn hình lớn, từng bước nhảy ra ca tử, mà la mạch trong miệng cũng hát ra câu đầu tiên. Đồng tiểu thư, ngươi chưa từng quyến ngươi mỉm cười, coi như ngươi giống như ta, cũng khát vọng giả yếu. Âm thanh hơi một điểm khẳng hẳn. Phản phất hơi trải qua tăng thường, la mạch âm thanh vừa có một kỳ dị xuyên thấu lực, lọt vào mỗi người màng nhĩ bên trong. Một câu nói kia trung quy trung cũ, bất quá vẫn là có một loại yên tĩnh mị lực, chí ít để cho rất nhiều người đều tạm thời yên tĩnh lại, nghe câu này ca tử. Với lại, từ hiện tại đến xem, La Mạch đích thật là sẽ đàn guitar đàn hát, với lại hát còn coi như không tệ. Sau đó, La Mạch hát tiếp, Đồng Tiểu Thư, ngươi khỏe miệng xuống dưới thời điểm rất đẹp. Câu này hát sau khi đi ra, mọi người từ giữa đó vẫn có thể cảm giác được một yên tĩnh vị đạo, Phản Phật nghe Hà Thủy rơi là chá, ánh chăng khuynh tạ tại hồ quang bên trong. Tiếp theo lại là một câu, Đồng Tiểu Thư Ta cũng là cái phức tạp đồ vật, ngoài miệng một câu mang qua, tâm lý nhưng vẫn gặp lại. Đi qua ba lần nhấn mạnh đồng tiểu thư về sau, mọi người chú ý lực cũng chậm chậm bỏ vào đồng tiểu thư trên thân, với lại tại lần lượt cường điệu sâu chuỗi lên câu bên trong, càng ngày càng tìm tới một loại cảm giác mỉm cười, khoe miệng hướng phía dưới, ngoài miệng trong lòng. Mấy chữ để cho mọi người cảm nhận được la mạch thế giới, cảm nhận được cái này đồng tiểu thư mị lực. Đồng tiểu thư, lầu canh ban đêm thời gian vội vàng. Đoạn văn này một câu cuối cùng hát đi ra, mọi người tâm thần cơ hồ đều đắm chìm trong đó, cho nên những khả năng kết đều không phải là thật, đồng tiểu thư. Người mới không phải một cái không có chuyện xưa nữ đồng học yêu một thất giả mã, nhưng ta trong nhà không có thảo nguyên, cái này khiến ta cảm thấy tuyệt vọng. Đồng tiểu thư, La Mạch bắt đầu hát đến nơi này một đoạn. Trên thực tế, La Mạch tuy nhiên đang diễn hát, nhưng trong lòng cũng vẫn là thất vọng, lo lắng bài hát này hát đi ra mọi người phản ứng rất bình thường, cho nên chờ hắn hát xong đoạn này thời điểm, cố ý nhìn người xem liếc một chút, lại đột nhiên thấy được từng đôi tràn ngập tình cảm ánh mắt. Mọi người có lẽ lúc trước đối với đồng tiểu thư ấn tượng thật nhiều con là một loại an bình cùng bình an, với lại một chút ca từ hơi có chút xúc động lòng người, nhưng chờ mọi người nghe được câu này về sau lập tức có loại bị vật nặng va chạm lồng ngực cảm giác đâm đến bọn họ hỗn loạn, khỏe mắt đều có chút chua sót. Bởi vì câu nói này đâm chúng rất nhiều người tâm sự, cho dù đây chỉ là một câu gặp may, yêu một thất giả mã. Ha ha, có bao nhiêu người không có yêu qua một thất giả mã đâu? Nhưng là trong nhà mình có thảo nguyên, có thể có bao nhiêu người? Ngựa không ngừng vó câu bỏ lỡ, cưới người ngựa xem hoa lướt qua, bất chi bất giác bỏ lỡ. Khả năng này là đại một số người nhân sinh cùng số mệnh, tại năm tháng trường Hà Trong, mỗi người chỉ là lơ đãng một cái thằng đầu, bị cọ rửa, bị đập, sau cùng cuốn vào vận mạng hùng lưu. Mà đây hai câu ca tử lại đem rất nhiều người tâm sự móc tim móc phổi nói ra. Câu này gặp may ca tử, lập tức khiên động tất cả mọi người tâm. Đứng ở một bên khác Lý Tu anh cùng Chu Tư Triều, cũng cảm thấy mọi người bầu không khí cải biến, tựa hồ cũng là tại một câu ca từ bên trong. Một chút cảm tính điểm nữ sinh, thậm chí cảm giác mình trong hốc mắt đều có điểm nước mắt, tuy nhiên bài hát này tựa hồ hát cho một người nữ sinh, nhưng bọc tại nam sinh trên thân, cũng sẽ không nói không thích hợp. Sau đó, la mạch diễn sướng cũng vẫn là rất tốt, nhưng đều không có yêu dã mã này hai câu ca từ như thế tới kinh tâm động phách, làm cho tất cả mọi người đều có loại cảm giác chưa thỏa mãn lần thứ nhất diễn sướng xong, La Mạch cũng không có trực tiếp đình chỉ, mà là tại chúng quanh nhạc đệm vang lên thời điểm, buông xuống đàn guitar, đi tới mịt rổ phồn trước mặt, sau đó bắt đầu đơn thuần diễn sướng. Lần này tại chỗ rất nhiều người tinh thần chấn động, cơ hồ giống như tìm trong cắt vàng một dạng đang chờ này hai câu nói. Quả nhiên, La Mạch vẫn là hắt đến, yêu một thất gia mã, nhưng ta trong nhà không có thảo nguyên, cái này khiến ta cảm thấy tuyệt vọng. Đồng tiểu thư, câu này cơ hồ khiến tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn trầm trầm La Mạch xem. Cái này Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triệu tâm lý đều có để, câu này ca tử có thể tưởng tượng được, nhất định sẽ hỏa. Với lại sẽ đại hỏa. Một ca khúc, chỉ cần có như vậy một đôi lời ca từ năng lượng hỏa, cũng liền đầy đủ, dù sao cũng không thể yêu cầu Sở Hữu ca cũng giống như tối huyễn dân tộc phong như thế một ca khúc đại hỏa. Chờ đến La Mạch lần này tại nhạc đệm hạ hát xong đồng tiểu thư thời điểm, toàn trường đầu tiên là hơi an tĩnh thoáng một phát, sau đó, bất tình lình buộc phát ra đùng đùng tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm động, mà lại là tại không có hoa nghị huynh đệ kẻ lừa gạt tham dự phía dưới, tự phát hình thành tiếng vỗ tay. Vỗ tay đám người, thần tình kích động, ánh mắt trố sâu có chút thảm đạm, tựa hồ cũng bị khiên động một chút đi qua chuyện cũ. Truyền thông trên ghế rất nhiều người lẫn nhau châu đầu gẻ thai, một chút âm nhạc bình luận người, lúc này trên mặt Như Như vô điệu thần sắc kích động. Tại La Mạch túi đầu thời điểm, loại này tiếng vỗ tay đặt đến, toàn bộ hiện trường âm thanh và bầu không khí cũng đặt tới. La Mạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn biết rõ, sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, hắn thành công. Chương 96, 2 ca đều xuất hiện. Thật không nghĩ tới, đồng tiểu thư danh tự như vậy dưới sự nhưng là một bài dễ nghe như vậy ca. Một chút khán giả vừa vỗ tay bên cạnh cảm thán. Đúng a đúng a. Bài hát này vẫn là La Mạch tự tự tự ca. Viết thật đẹp, hát cũng thật tốt. Yêu một thất gia mã, nhưng ta trong nhà không có thảo nguyên. Một số người lại tại nhẹ nhàng hát câu này ca tử, bọn họ thì đã đem giai điệu đi xuống. Rất nhiều người cũng còn đắm chìm trong bài hát này bên trong. Ở nơi này bài hát giai điệu cùng ca tử trong vô pháp tự kiềm chế, đây là một bài có thể gọi lên kỷ niệm ca. Chỉ ít bên trong có một câu có thể tại lần thứ nhất diễn sướng thời điểm liền có thể gọi lên người kỷ niệm ca tử. Tại truyền thông tịch bên này có rất nhiều truyền thông nhân vật tại nghiên cứu thảo luận, một chút nhạc bình người cũng ở đây chuẩn bị chính mình nhạc bình viết như thế nào. Nơi này rất nhiều nhạc bình người cũng đều là hoa nghị huynh đệ công ty mời tới tương đương với tay súng tính chất, nhưng cho tới bây giờ, bọn họ nhưng là chân tâm thật ý bị bài hát này tin phục. một cái nhìn tựa hồ là kỳ lạ tên phía dưới trôn giấu nhưng lại như vậy một bài tốt ca. hiện trường âm thanh lại lần nữa ầm ỹ đi lên, tất cả mọi người thảo luận bài hát này, thảo luận bài hát này trong tồn tại đồ vật. tại mọi người bên thay không dứt trong thanh âm, người chủ trì là thời điểm một lần nữa nhảy ra ngoài, nói, quả nhiên là một tay vô cùng dễ nghe ca. hiện tại ca đã nghe xong, chúng ta cũng càng biết rõ, bài hát này tựa hồ là đang viết một người, như vậy, La Mạch, ngươi năng lượng cùng chúng ta nói một chút, cái này đồng tiểu thư đến tận cùng là người nào sao? La Mạch có chút sững sờ, làm sao người chủ trì lại truy vấn vấn đề này? Với lại, nhìn xem dưới đài, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn lại, tựa hồ cũng là đang chờ La Mạch đáp án. La Mạch bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì nói, ta muốn, mỗi người trong lòng đều có một cái đồng tiểu thư, có lẽ mỗi người trong lòng cũng đều có một thất giam mã. Ta đồng tiểu thư, cùng mọi người đồng tiểu thư cũng không có quá lớn hai loại. Vấn đề này xem như hắn có thể nghĩ tới tương đối xảo dịu trả lời, tuy nhiên cũng coi là trả lời. Khán giả cảm thán La Mạch con hàng này rất chớn đầu, nhưng cũng không thể không nói, mọi người trong lòng đích xác đều có một cái đồng tiểu thư. Người chủ trì hỏi vấn đề này về sau, liền để truyền thông tịch bên này nói bọn họ có thể đặt câu hỏi. Truyền thông tịch bên này mọi người, ngược lại có chút sủn sụn rung động. Đối với bài hát này hiếu kỳ chiếm cứ bọn họ rất lớn một bộ phận tâm tư, đang bị cho phép đặt câu hỏi về sau. Cái thứ nhất ký giả không dằn nổi đứng dậy, đối với La Mạch hỏi, La Mạch, mọi người đều biết trước ngươi là một cái diễn viên, với lại đại học học cũng là biểu diễn chuyên nghiệp, vì sao ngươi lại đột nhiên có thể sáng tác bài hát, với lại viết ra dạng này một bài cao cấp ca đâu? Vấn đề này nói thật vẫn còn có chút méo ngoẹt, bởi vì phía sau ẩn giấu đi mọi người đối với La Mạch một không tín nhiệm, không tin bài hát này là hắn viết. Nhưng ký giả tại câu nói sau cùng trong cũng điểm ra hắn đối với đồng tiểu thư thưởng thức hoàn toàn chính xác, đây là một bài cao cấp ca. La Mạch mỉm cười, vấn đề này hắn đã cân nhắc qua, liền nói: Ta trung học đệ nhị cấp thời điểm cũng là một cái âm nhạc kẻ yêu thích, lúc ấy thi đại học, ta học cũng là âm nhạc, đại học cũng học qua rất nhiều âm vui chọn môn học khóa. Nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không có gương tha đam mê này. Trả lời như vậy trung quy trung củ, La Mạch bên cạnh người chủ trì, nhưng không mất thời cơ nói, kỳ thực La Mạch đang làm từ soạn nhạc phương diện năng lực trên vẫn tương đối tốt, gần nhất Lâm Tuấn Kiệt ca khúc mới thanh hoa từ không biết mọi người có nghe hay không. Câu nói này vừa mới buột miệng nói ra, mọi người liền phản ứng kịch liệt. Ngươi không phải nói bài hát kia là La Mạch Tắc Tử Tắc Khôa? Như thế một lần muốn, rất nhiều người đột nhiên nghĩ tới, tựa hồ Thanh Hoa Tử bản gốc người thật sự chính là La Mạch. Thanh Hoa Tử bài hát này, tại Lâm Tuấn Kiệt tuyên bố về sau, lập tức mang đến cho hắn siêu cao nhân khí cùng giá trị con người. Lâm Tuấn Kiệt cũng là thông qua bài hát này, kéo dài chính mình gặng nắm lấy được địa vị, đồng thời để cho cái địa vị này đẩy lên rời rất nhiều. Bài hát này cũng hòa khắp cả Đại Giang Nam Bắc. Lúc này đi qua một nhát nhở như vậy, rất nhiều người nho nhau, nhau nghĩ tới, Ngụy Lai, like, Thanh Hoa Tử là La Mạch viết. Nguyên Lai like hắn tài hoa thật vẫn như thế xuất chúng. Thanh hoa tử cùng động tiểu thư thế nhưng là hai loại khác biệt phong cách ca khúc, La Mạch lại có thể tốt như vậy không chế, xem ra hắn đang viết ca trên thật đúng là có thiên phú. Thật chờ mong hắn có thể mang đến cho chúng ta càng nhiều ca. Thật chờ mong La Mạch còn lại ca. Chắc hẳn đây là một cái khá vô cùng người. Tại hiện trường tất cả mọi người trong lòng, La Mạch địa vị xôn xao tăng lên một màn lớn. La Mạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra hôm nay biểu hiện của mình là thật không tệ, nhìn xem dưới đài nhiều người như vậy, bọn họ thái độ đối với tự mình, tự hồ cũng đều có chỗ cải biến. La Mạch, vậy ngươi tiếp xuống còn lại ca là gió nào ô? Là thuộc về Thanh Hoa Tử như vậy Trung Quốc phong ca khúc, vẫn là Đồng Tiểu Thư dạng này. Có ký giả tiếp theo đặt câu hỏi. Tiếp xuống ca. La Mạch hơi hơi trầm ngâm một chút, nói tiếp đi, trong đó có một bài cùng Thanh Hoa Tử như thế Trung Quốc phong nhân cách đi, gọi Lan đỉnh tự, những thứ khác mấy đầu thì là giống vậy phong cách, cùng Đồng Tiểu Thư cùng loại. Nghe được câu này, mọi người trong lòng càng thêm chờ mong, vô luận là Lan đỉnh tự vẫn là những thứ khác ca khúc, theo bọn hắn nghĩ đều rất đáng giá chờ đợi. Ký giả đặt câu hỏi sau khi hoàn thành, La Mạch đến hậu trường nghỉ ngơi, Lý Tú Anh cũng ở đây loại hình, nhìn thấy La Mạch tới. Cái thứ nhất đi tới vì hắn ăn mừng, La Mạch làm ra rất xinh đẹp a. Hiện tại xem ra, đồng tiểu thư thật sự là một bài tốt ca. Trận này buổi họp báo hiệu quả, cũng có thể để cho công ty quyết định tại ngươi ca khúc mới thượng diện đầu nhập nhiều tư nguyên hơn. Bởi như vậy, lành tính tuần hoàn cũng liền có thể tạo thành. Hoàn toàn chính xác, công ty nếu như muốn cho La Mạch bỏ ra rất lớn tư nguyên, này Thủy Trung cần hắn xuất ra thành tích đến, không có khả năng cứ như vậy mù quáng mà loạn đầu nhập. Mà đây trận buổi họp báo rầm rộ không tệ, công ty tư nguyên, chuyện đương nhiên chắc có càng đa dụng hơn tại La Mạch trên đầu. La Mạch cười ha ha, không nói gì, hắn hơi có chút mệt mỏi lúc này liền đợi đến nghe Lý Tú Anh rồi, Chu Tư Triều ngược lại là ở một bên nói với Lý Tú Anh, Lý Tỷ, ta liền nói với ngươi rồi, đây là một bài tốt ca, chỉ là trước ngươi không có âm nhạc tế bào không nghe ra đến mà thôi. Lý Tú Anh chừng hắn liếc một chút, ngươi có âm nhạc tế bào. Chu Tư Triều liền không dám nói tiếp nữa. Hôm nay buổi họp báo cho tới bây giờ cũng coi là tương đối thành công. Về sau, La Mạch diễn sướng không có đơn giản như vậy. Bài hát này vốn là không phải người bộ phim, nhưng ở không có đơn giản như vậy tuyên bố về sau, hiện trường bầu không khí tại một lần đã đến, cung đồng tiểu thư không đồng dạng. Không có đơn giản như vậy hiện ra hơn là một đơn giản, ôn nhu, thân thiết phong cách. Có đồng tiểu thư làm cửa hàng, rất nhiều người đối với không có đơn giản như vậy cũng phi thường chú ý, đang mong đợi bài hát này biểu hiện. Sau đó, cái này đầu ấm áp, thân mật, điều động lòng người ca khúc, trong nháy mắt liền chiếm đoạt mọi người trong lòng điểm cao, lưu lại hồi lâu không ngừng cảm xúc. Chương 97, đánh bảng nóng này. Không nghĩ tới a, La Mạch ca, một bài so một bài tốt, cái này đầu không có đơn giản như vậy không có đồng tiểu thư tình cảm, nhưng lại nhiều rất nhiều lắng động cảm giác. Hắn một cái hai tuổi bên vực thanh niên năng lượng viết ra dạng này ca mức độ thật đúng là không đơn giản. Đây là thuộc về nhạc bình mọi người trên chốc ngồi, một chút nhạc bình mọi người châu đầu kể hài tiếng thảo luận, hoàn toàn chính xác, không có đơn giản như vậy cùng đồng tiểu thư phong cách hoàn toàn khác biệt. Đồng tiểu thư là một loại luôn luôn không ngừng tư niệm, còn có tại lạnh nhạt trong ẩn dấu tình cảm, mà không có đơn giản như vậy tựa hồ cũng là một lắng động sau đồ vật. Loại này lắng động, xâm nhập nhân tâm, không có đơn giản như vậy ca tử, cũng liền từng câu đụng vào mọi người đáy lòng. La Mạch, La Mạch, La Mạch, càng về sau thời điểm, đối với La Mạch độ thiện cảm tăng lên rất nhiều, La Mạch đám fan hâm mộ trực tiếp kêu lên tên của hắn tại toàn trường tiếp cận xôi trào tiếng la bên trong, la mạch lòng tràn đầy phân chấn, trước mắt tình huống này thật phi thường ủng hộ nhân tâm, để cho hắn cảm giác được chính mình gần nhất làm việc này, đều đánh giá. hiện trường âm thanh càng ngày càng đạt đến, nhạc bình mọi người thậm chí đều có điểm không ngưng chế được kích động, lúc này, mặc kệ hoa nghị huynh đệ có hay không cùng những này nhạc bình người thông khí, cũng không để ý hoa nghị huynh đệ có hay không cho bọn hắn đưa tiền, nhưng ở lúc này, những người này đều xuống định quyết tâm muốn thật tốt cho la mạch một cái đánh giá, cho một cái rất tốt đánh giá. Hai bài ca thành công cũng làm cho La Mạch hoàn thành hôm nay kế hoạch, thậm chí càng so với chính mình trong tưởng tượng có chỗ vượt qua, ca khúc mới buổi họp báo quá trình toàn bộ đi đến về sau, Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều nhìn thấy hắn, Lý Tú Anh trên mặt tràn đầy nụ cười, "A Mạch, hôm nay rất không tệ, đón lấy công ty cho ngươi thêm tư nguyên bên trên, nhất định sẽ phi thường rộng tung thỉnh. Đạo lý này tương đối đơn giản, La Mạch rất nhanh liền nghĩ tới, cho nên hắn nhẹ gật đầu, cũng có chút chờ mong về sau công ty có thể cho mình tuyên truyền là cái gì. Buổi họp báo đã kết thúc, nhưng La Mạch về sau còn có một việc tình chính là muốn gặp một chút hám đám fan hâm mộ. Fan là một minh tinh cơ sở. Không có người thích ngồi sao vậy thì không gọi ngồi sao. La Mạch chuẩn bị thoáng một phát, lại bị Chu Tư Triều cùng Lý Tu Anh dặn dò vài câu. Lúc này mới đi tới La Mạch mỉm cười trước. La Mạch đám fan hâm mộ trước đó liền nhận được thông tin, La Mạch sẽ cùng mọi người hạ xuống nói chuyện thiếm. Đây cũng là rất nhiều người tích cực tham gia lần này ca khúc mới buổi họp báo một trong những nguyên nhân. La Mạch đi theo mấy công việc nhân viên luôn luôn đi lên phía trước, rất nhanh là đến chính mình fan tụ tập địa phương. Đám fan hâm mộ có nam có nữ, trẻ có già có, bất quá vẫn là nữ sinh lại nhiều một chút. La Mạch, La Mạch, rất nhanh tiếng la vang lên liên miên. Hắn bây giờ đã không phải không có tiếng tâm gì huyền tiêu, mà chính là có nhất định quần chúng chủ cột diễn viên, tương lai có khả năng còn muốn trở thành ca sĩ, hiện tại cũng có rồi mình hẳn là có thể xem như nhóm đầu tiên fan. Tại tiếng hoan hô to lớn bên trong, La Mạch đi tới những người này trước mặt. Rất nhiều fan đây là lần thứ nhất như thế tiếp cận La Mạch, ở cái này về khoảng cách, La Mạch so với bọn hắn trước đó thấy đẹp trai hơn một chút, vóc người giống như cũng càng cân xứng một điểm, da thịt hơi trắng chút. La Mạch đi vào đám fan hâm mộ trước mặt, phất phất tay, mọi người tốt. Kích động âm thanh liền truyền ra, tuy nhiên fan quá nhiều, La Mạch đương nhiên không thể nào cùng giữa mỗi người đều nói lời nói cũng chỉ có thể cùng fan bên trong đại biểu nói, fan bên trong đại biểu có một nam một nữ, nam mang theo một bộ kính đen, 26-27 tuổi, nữ 23 tuổi khoảng chừng, nhìn dáng dấp còn có thể, các người khỏe." La Mạch cùng bọn hắn gật đầu cười về sau, hai người kia ngược lại là cực kỳ kinh hỉ, La Mạch thái độ vượt qua bọn họ mong muốn cùng tưởng tượng, La Mạch bây giờ sự nghiệp các loại đồ vật cũng là vừa mới cất bước, nhiều khi là cần kinh doanh thuộc về mình Phan hắn còn không có bằng chứng đến có thể không nhìn Phan cấp độ. Đương nhiên, từ hiện tại La Mạch góc độ mà nói, chí ít hiện tại hắn đối với fan vẫn là ôm một cảm kích cùng cảm động tư thái cũng chính là có đám fan hâm mộ tồn tại, hắn danh tiếng cùng rất nhiều thứ mới có khả năng thực hiện. Sau cùng, thông qua hai cái fan đại biểu cùng cùng một chút còn lại đám fan hâm mộ nói chuyện về sau, mọi người yêu cầu không nhiều, chỉ hy vọng năng lượng ký tên, sau đó nhận lấy bọn họ đưa cho lễ vật, thuận tiện còn có một số chụp ảnh chung, những này La Mạch hết thảy đáp ứng, chờ đến làm xong những này, đã là hơn một cái giờ sau đó. Có chút mệt mỏi từ bên này đi tới, La Mạch trong lòng thật cao hứng, nhưng cùng lúc cũng có một chút mệt mệt, dù sao cũng là hơn một cái giờ, lại thêm trước công tác về sau, hôm nay xác thực rất mệt mỏi. Nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Ngày thứ 2 đồng tiểu thư bài hát này chính thức bắt đầu đánh bảng. Đánh bảng là một ca khúc trọng yếu nhất khâu một trong, bình thường sẽ kéo dài trường một tháng. Bình thường, tại một cái ca sĩ album tuyên bố trước đó, đều sẽ tìm tới một bài ca khúc chủ đề, dùng cái này đấu ca khúc chủ đề đến đánh bảng. đang đánh bảng một tháng bên trong, đĩa nhạc công ty sẽ đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực đến tuyên truyền bài hát này. Tại một tháng bên trong, một mặt là vì để cho giới cờ ca sĩ còn có hắn album thu hoạch được cao hơn danh tiếng cùng càng lớn tán đồng. một phương diện khác, cũng là vì duy trì đám fan hâm mộ nhiệt tình, lại một phương diện cũng là để cho một ca khúc cùng này đầu album tuyên truyền có một cái thêm nhiệt, đem danh tiếng đi lên tăng lên. Đánh bảng sự tình vẫn có rất nhiều quy tắc ẩm, cũng có một chút sáng quy tắc. Đánh bảng loại chuyện này vẫn là một lành tính tuần hoàn, nếu như một ca khúc tại trên bảng danh sách bài danh rất cao, vậy thì sẽ có rất nhiều người nghe, rất nhiều người nghe một ca khúc, đến mức có rất nhiều người đều có thể thuận miệng hừ ra một câu thời điểm, trên bảng danh sách bài danh cũng sẽ cao hơn. Muốn để một ca khúc tại trên bảng danh sách thu hoạch được rất cao bài danh, chỉ dựa vào này một ca khúc chất lượng, đơn thuần liệu bài hát kia hậu tính đó là còn thiếu rất nhiều, một ca khúc muốn thành danh, còn cần lực lượng sau lưng chống đỡ. Đồng tiểu thư ca khúc mới buổi họp báo tiến hành phi thường thành công, đưa tới rộng rãi khen ngợi, cái này khiến hoa nghị huynh đệ âm nhạc công ty đối với la mạch bài hát này, thậm chí cái này album đều cung cấp rất lớn tiện lợi, sẽ đem trong công ty rất nhiều tư nguyên dùng tại cái này album bên trên. Thế là, ngày thứ nhất đánh bảng bắt đầu. Bên trong ca bảng, bách sự âm nhạc phong vân bảng, vô tuyến âm nhạc bảng, bài đủ âm nhạc bảng chờ một chút rất nhiều âm nhạc bảng danh sách tại công ty chống đỡ phía dưới cũng hành động. Bây giờ âm nhạc muốn ngăn chặn đạo bản này trên cơ bản không có gì có thể năng lượng, coi như đến 13 năm thời điểm từng có qua rất nhiều âm vui mừng đau loa sổ tổ giờ phải thu lệ phí lời đồn đại, nhưng rất nhanh không giải quyết được gì, mà bây giờ ca khúc, rất nhanh liền có khả năng xuất hiện đạo bản, cho nên âm nhạc công ty ở nơi này chút phương diện cũng là mở một mắt nhắm một mắt, thậm chí còn có thể vụn trộm trợ giúp công ty mình, ca sĩ ca khúc tại một chút sổ tổ giờ trên phát ra, dùng. Những này đến giúp đỡ âm nhạc bảng danh sách bài danh gia tăng. Đồng tiểu thư tại ca khúc mới buổi họp báo lúc sau đã lấy được không nhỏ đất biết danh độ, hiện tại tăng thêm công ty bao trang cùng nâng lên về sau. Bài hát này mới vừa vận đi ra một ngày, liền đã xông vào đại bộ top 10 chủ lưu âm nhạc bảng danh sách 10 hàng đầu. Chương 98, độ cao. Đồng tiểu thư lấy được thành tích là cực kỳ phấn chấn lòng người, tuy nhiên mới ngày thứ nhất mà thôi, liền đã đạt đến để cho rất nhiều người cần ngưỡng vọng thành kỷ. A Mạch, Đồng tiểu thư đánh bảng trạng thái quá tốt rồi. Lý Tú anh thế mà nhịn không được tự mình cho La Mạch đánh cái một chiếc điện thoại báo tin vui, dạng này ca khúc liền xem như hoang nghị huynh đệ âm nhạc công ty cũng thật lâu chưa từng xuất hiện qua. Công ty chỉ là hơi dùng một chút lực đẩy, bài hát này liền có thể nhanh như vậy thứ bảng, xem ra kế tiếp là phải có tốt hơn cục diện. Lý tú anh vốn là một cái lời ít ý nhiều người, nói chuyện cũng không nhiều, nhưng hôm nay gọi điện thoại tới, ngựa khí cũng rất kích động, thậm chí còn gia tăng mình nói chuyện tần suất cùng tốc độ. Nói thật, La Mạch đến bây giờ biểu hiện đã hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. La Mạch giống như là một khối ngọc, mới bắt đầu thời điểm Tựa Hồ Minh Châu bị lóng dong, nhưng theo thời gian gia tăng, theo đối với khối ngọc này văn bản vũ bản, khối ngọc này cũng càng ngày càng xinh đẹp, đẹp hoàn toàn ngoài mới bắt đầu đó trước. La Mạch đang diễn trò phô diện, dùng tập kết hảo, binh lính đột kích kinh ngạc Lý tú anh bọn họ. Mà bây giờ. Lý Tu Anh bọn họ vốn là chỉ là muốn để cho La Mạch đang hát phương diện hơi có chút phát triển, không nghĩ tới, La Mạch không chỉ có thể chính mình soạn nhạc chính mình viết lời, lại còn có thể đem ca sướng đến dễ nghe như vậy, dẫn tới lớn như vậy danh tiếng. Đây hết thảy đều để Lý Tu Anh cảm thán, chính mình thật sự là vận khí tốt, lấy được La Mạch một cái như vậy bà bối. Cúp điện thoại về sau, La Mạch trong lòng cũng tràn đầy kích động. Mình cái này mấy ca khúc, lúc trước hắn cũng có một trời phiếu vậy cảm giác, dù sao, La Mạch cảm thấy mình chủ yếu tâm lực vẫn là tại trong điện ảnh. Hắn tận sức tại điện ảnh phát triển, muôn có hướng một ngày có thể tự biên tự diễn, đi đến một đầu gian nan nhưng tràn ngập ý nghĩa đường. Không nghĩ tới, chính mình chỉ là chơi phiếu ca hát, ngược lại còn thu được lớn như vậy hiệu quả. Với lại, so sánh với điện ảnh truyền hình kịch như thế cần hơn mấy tháng thậm chí 1 2 năm về sau mới biết được hiệu quả, La Mạch tâm nhạc, nhưng là tại rất ngắn trong thời gian nhận được chính mình không có nghĩ tới hồi báo, hiện tại Đồng Tiểu Thư đang đánh bảng trước mắt, thành tích đột nhiên tăng mạnh, nương theo lấy chính mình lạm tác từ tác khúc, chính mình diễn sướng người mà thổi lên một trận phong bạo, hắn danh tiếng cũng cùng ngày càng tăng, mọi người nhận biết La Mạch cũng lại Không vẹn vẹn chỉ là bởi vì binh lính đột kích thành tài. Loại này hồi báo để cho La Mạch cảm thấy vui mừng. Đồng Tiểu thư đánh bảng ngày thứ 3, đã đến bên trong ca bảng 5 người đứng đầu, trong lúc này có Đồng Tiểu thư quá cứng chất lượng công lao, có ca khúc mới buổi họp báo thời điểm lấy được danh tiếng công lao, có fan công lao, đương nhiên cũng có công ty ở sau lưng thúc đẩy công lao. Bài hát này ở China thu được càng ngày càng cao danh tiếng, mọi người mới bắt đầu thời điểm chỉ là bởi vì bài hát này bài danh tương đối cao mà đi nghe, tiếp theo lại đột nhiên phát hiện tác từ tác khúc, bao quát diễn sướng người tất cả đều là La Mạch. Lúc này mọi người đối với bài hát này bằng thêm rất nhiều yếu kỳ tranh thủ thời gian ấn mở muốn nghe một chút la mạch tiếng ca là như thế nào đó lấy mọi người liền sẽ phát hiện la mạch tiếng nói đặc biệt tốt nghe đang diễn hát cái này đầu đồng tiểu thư thời điểm sẽ có một kỳ lạ yên tĩnh cảm giác một phảng phất thấm vào rồi chính mình linh hồn yên tĩnh tại trong tiếng ca em thay nói đồng thời đồng tiểu thư bài hát này ca tử mặc dù không nhất định có thể hoàn toàn nghe hiểu đến tận cùng là có ý tứ gì thế nhưng là cũng sẽ rất có cảm giác nhất là đang nghe yêu một thất giá mã nhưng ta trong nhà không có thảo nguyên câu nói kia thời điểm Rất nhiều người trong lòng tình cảm đê đập sẽ ở đó ai trong nháy mắt bắt đầu đổ sụp luôn hãm, mạch liệt thủy triều theo trong lòng ngực vọt ra. Sau đó cũng là một lần một lần đơn khúc tuần hoàn, nghe la mạch này hơi có chút khàn khàn tiếng nói, từng lần một cùng mọi người giảng thuật cái kia đồng tiểu thư cố sự. Thật là dễ nghe. Rất nhiều người tại nghe xong bài hát này về sau, một lần nữa nhìn một lần la mạch cái tên này, ở trong lòng lại cảm khái thoáng một phát la mạch không chỉ là cái diễn viên, không nghĩ tới thật vẫn có thể viết ra, hát ra tốt như vậy cả. Ở nơi này dạng trong thanh âm, rất nhiều người vô pháp tự kiềm chế, tại đơn khúc tuần hoàn trong thanh âm từng lần một trầm luân. Thế là Bài hát này ngay tại vô số người nghe được một lần về sau vô pháp tự kềm chế chuyển sướng bên trong điên cuồng đề cao danh tiếng. Đến 5 ngày sau đó, có thật nhiều nghe ca nhạc người đều có thể tại bên miệng treo vài câu đồng tiểu thư ca tử. Cho tới bây giờ, đồng tiểu thư hấp dẫn mọi người cũng không mệt mệt chỉ là yêu trên một thất gia mã câu kia ca tử vẫn còn có rất nhiều ca tử cũng từng bước bị treo ở tất cả mọi người trong miệng. Bởi vì bọn hắn chậm rãi phát hiện, đồng tiểu thư bên trong ca tử rất nhiều đều đặc biệt có ý tứ, cũng có thể gọi lên người có minh. Với lại cái này đồng tiểu thư cũng có thể mang đội thành bọn họ quen biết rất nhiều nữ nhân. Thế là bài hát này chuyển xuống hơn đến cẳng cao danh tiếng cũng càng lúc càng lớn. Các loại nhạc bình website, nhạc bình người tại biểu đạt chính mình đối với Đồng tiểu thư cái nhìn thời điểm, trên cơ bản cũng đều là một mảnh lời ca tụ. Không quên được Đồng tiểu thư, không quên được này con người hoang, tại ta những trôi qua đó ngũ thải tân phân trong năm tháng, từng có như thế một cái hút thuốc Đồng tiểu thư, từng có như thế một cái không ngại phiền phức Đồng tiểu thư, từng có cái kia ảnh hưởng tan nửa đời trước Đồng tiểu thư. Thế nhưng là, Đồng tiểu thư, trong nhà của ta cuối cùng không có thảo nguyên. Có lẽ chúng ta mỗi người đều có mình Đồng tiểu thư, chúng ta mỗi người đều có như thế một phần quên không được, đều ở sinh mệnh lực thiệt quang, nhưng lại tiếp nối đến mị lực cố sự chứ danh nhạc bình người à xưa, La Mạch làm một người để cho người mừng rỡ, càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc người, làm chúng ta còn đắm chìm trong binh lính đột kích trong kia cái lãng tử hồi đầu, lại đưa tới đến tranh luận thành tài lúc viết ra về sau, La Mạch cũng đã lặng yên không một tiếng động viết ra đồng tiểu thư. Bài hát này dùng rất khéo léo phương pháp, đến hoạt động di chuyển rất nhiều người trong lòng một phần vùng đi không được tình cảm, ca từ lại tại từng lần một gõ đánh lấy rất nhiều si nam đoán. Nữ bọn họ trong lòng vô pháp quên tâm sự, nhất là một câu yêu một thất giá mã, nhưng ta trong nhà không có thảo nguyên, không biết chua bao nhiêu người cái mũi, mây bao nhiêu người nước mắt. Dạng này một cái diễn viên bất thình lình biến thành toàn năng âm nhạc nhân, La Mạch cải biến dậy người ngoài ý muốn, nhưng lại kinh hỉ. Du bằng âm nhạc. Ta muốn, lần này La Mạch cùng rất nhiều người mở ra một trò đùa, một lần nhìn giống như chỉ là tùy tiện chơi phiếu khóa giới hành vi, lại cho mọi người mang đến dễ nghe như vậy một bài đồng tiểu thư, rất lâu không nghe thấy như thế để cho người ta cảm động ca, coi như không phải cực kỳ năng lượng nghe hiểu được những từ ngữ đó trong ẩn dấu tình cảm, nhưng ít ra cũng có thể nghe được loại kia yêu mỹ tình cảm, bài hát này xác thực hiện cho mọi người một phần tiệc. Âm nhạc salon. Tại càng ngày càng khỏe lớn tiếng thảo luận bên trong, đồng tiểu thư độ cao cũng bị không ngừng nâng cao. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 99, mươi Phong Vân. Đồng tiểu thư cho La Mạch mang đến rất lớn danh tiếng, càng làm cho rất nhiều người biết rồi La Mạch đang viết ca cùng ca hát phương diện tài hoa. La Mạch danh khí tại binh lính đột kích về sau cuối cùng nên đón thuộc về mình lần thứ nhất truyền hình. Lần này truyền hình ý nghĩa rất trọng đại, đương nhiên trong đó cũng bao hàm một chút để cho người ta cảm thấy rất bất ngờ sự tình. Cái kia chính là La Mạch một lần truyền hình cũng không phải là thông qua một cái còn lại phim truyền hình hoặc là trong phim ảnh nhân vật để hoàn thành, lại là thông qua sáng tác bài hát cùng ca hát. Đối với mọi người tới nói thật sự là một lần ngoài ý muốn, đối với La Mạch người đại diện cùng trợ lý tới nói, càng là một cái lớn ngoài ý muốn. Nhưng bất kể thế nào nói, danh khí tăng lên, mà lại là bởi vì chính mình tác phẩm mà danh khí tăng lên. Đối với La Mạch mà nói, tóm lại là một chuyện tốt. Đồng tiểu thư thành công cũng làm cho Hoa Nghị huynh đệ âm nhạc công ty thấy được La Mạch ở phương diện này trên thật không thể tin nhưng cũng chân thực tồn tại tiềm lực, cũng đối La Mạch đón lấy mấy bài hát thao tác tràn đầy càng lớn tự tin. Dạng này. Công ty ở sau đó mấy bài hát thời điểm, có thể sẽ cho La Mạch đầu nhập nhiều tư nguyên hơn. Sau đó, đồng tiểu thư sức ảnh hưởng vẫn còn ở tiếp tục, thần châu đại địa vẫn có rất nhiều người tại hự phát bài hát này, mà La Mạch cũng bắt đầu bị công ty an bài đi đem đón lấy mấy bài hát MV cho diễn tốt, đến lúc đó có thể đặt ở album bên trên. Đây đều là La Mạch gần nhất chuyện phải làm tình. Họa bi lúc trước một lần thử kính về sau, mai cho đến hiện tại, không có tin tức nữa, La Mạch cũng không biết Trần Giai thượng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng không biết mình còn có không có khả năng tại cái kia trong phim ảnh có hai chỗ chi vị. Tháng tư phân cũng nhanh sắp đến rồi, kinh thành cũng xuất hiện từng kia từng kia xuân ý, khí trời cũng từng ngày ấm áp lên, Đồng Tiểu thư ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục, mà La Mạch đệ nhị bài hát không có đơn giản như vậy lúc này cũng chính thức bắt đầu đánh bảng. Không có đơn giản như vậy tại bắt đầu đánh bảng trước đó, công ty đầu nhập vào rất lớn nhân lực vật lực. Hiện tại bọn hắn đối với La Mạch lòng tin 10 phần, bởi vì Đồng Tiểu thư liên tục mấy tuần chiếm cứ tất cả đại bảng danh sách năm người đứng đầu, cũng chiếm cứ trong đó mấy cái nổi danh bảng danh sách đệ nhất danh một hai tuần, tiềm lực cũng bị khai quật cực kỳ sâu tốc, đem La Mạch danh tiếng cũng đẩy về phía một cái. Cho nên cái này đầu không có đơn giản như vậy lấy được công ty rất lớn coi trọng cùng lực nâng kết quả La Mạch không phụ sự mong đợi của mọi người bài hát này tại đồng tiểu thư dư ôn phía dưới lên đường hát vang tiến mạnh với lại tình thế tương đối hung mãnh mới tuần thứ nhất liền xông lên bách sự âm nhạc phong vân bảng đệ nhất danh tại binh lính đột kích trước đó La Mạch hoàn toàn chính là một cái không có tiếng tâm gì ra hỏa tại binh lính đột kích về sau tất cả mọi người nhớ kỹ bên trong hắn vai trò thành tài mà bây giờ tên La Mạch lại liên tiếp xuất hiện ở tất cả đại ca đơn bên trong trở thành rất nhiều người chú ý đối tượng lúc này La Mạch làm một cái bản gốc ca sĩ xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong thế La Mạch cũng không vẹn vẹn một cái diễn viên đối với trước kia chỉ thích La Mạch đám fan hâm mộ mà nói La Mạch bây giờ đang âm nhạc phương diện biểu hiện ra tài hoa cùng thành tiệu để bọn hắn biết rồi thân phận của La Mạch không chỉ là một cái diễn viên với lại hắn vẫn còn có địa phương thực lực đối với trước đó trên cơ bản không biết La Mạch người mà nói hiện tại La Mạch cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên là bạn gốc ca sĩ mà lại là một cái ca hát xuôi hay rất có tài hoa bạn gốc ca sĩ rất nhiều người cũng theo đó mà sinh ra đối với La Mạch càng nhiều hứng thú cũng liền nữa đi xem một chút La Mạch trước tư liệu liền sẽ phát hiện binh lính bức kích đối với La Mạch nhận biết cũng càng sâu một tầng. Không có đơn giản như vậy là đối La Mạch rất tốt bản gốc ca sĩ ấn tượng một lần làm sâu sắc. Bài hát này bắt đầu đánh bảng về sau, ngay tại rất nhiều nữa tiên âm nhạc trên bảng danh sách bài danh giá cao không hạn cũng bị càng ngày càng nhiều người nhận biết. Bài hát này cũng bởi vì ca từ tương đối ấm áp, giai điệu tương đối đơn giản rất nhanh liền thu được rất nhiều người hỗ trợ, truyền sướng độ cũng so đồng tiểu thư độ cao không thấp, rất nhanh lại tại Thần Châu đại địa mang đến một vòng mới dậy sóng. Các loại các dạng bình luận cũng nhao nhao ra lò, nương theo lấy La Mạch nhân khí để cao mà nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. La Mạch tài hoa, tại đồng tiểu thư một ca khúc mới ra lúc tới để cho mọi người quen biết một lần không nghĩ tới, cỗ này dậy sóng còn không có rút đi, hắn lại lấy ra một bài không có đơn giản như vậy. đây là hai bài khác biệt phong cách ca khúc, nhưng bọn hắn đều có một điểm giống nhau. xuôi hai, không có đơn giản như vậy là một bài cực kỳ thân thiết ca. chúng ta rất nhiều người cũng sẽ ở trong tình yêu có dạng này như vậy hoa mang, có dạng này thống khổ như vậy, hoàn toàn chính xác. La Mạch sẽ dùng bài hát này đến nói cho chúng ta biết, ái tình không có đơn giản như vậy, cùng một chỗ cũng không có đơn giản như vậy. tại mọi người bị đụng đến bể đầu chảy máu thời điểm, nghe chút nữa bài hát này, liền sẽ cảm giác loại kia ấm áp cùng tác động. Ta rất khó phỏng đoán La Mạch làm một cái 21 tuổi thanh niên vì sao đối với mấy cái này sự tình có thấu triệt như vậy cùng sáng ngời kiến lý giải. Nhưng là người trẻ tuổi kia tài hoa, đến bây giờ cơ hội đã rất khó che lại. Chứ danh nhạc bình người chưa lôi. Hai bài ca xếp về sau, La Mạch nhân khí tiến bộ là tương đối khả quan. Hắn mang theo một mới tinh thân phận sông vào tất cả mọi người trong sinh hoạt. Giờ này khắc này, La Mạch đang tại một cái trong quán trà cùng Lý Tu Anh nói chuyện phiếm. Kỳ thực cũng là đang nói chuyện công tác. Tại vấn đề riêng trên hai người cũng không có quá nhiều giao lưu, lẫn nhau cũng liền chỉ biết là đối phương tình trạng gia đình. Ngẫu nhiên tại Hàn Huyên thời điểm quan tâm vài câu thôi. Những ngày này La Mạch lấy được danh tiếng là cực kỳ kinh người, thế là La Mạch đang quay nhếp MV sau khi còn tham gia hai trận hoạt động. Ở trong đó một trận trong hoạt động còn bị mời hiện trường diễn sướng rồi một lần đồng tiểu thư đi qua hoạt động này về sau La Mạch không chỉ có lấy được cực kỳ khách quan suất chẳng phí, đồng thời cũng cho hắn tương lai chức nghiệp kiếp sống tăng lên một con đường. Thân phận của La Mạch cải biến mang tới cũng là Lý Tú Anh bọn họ kinh hỉ. Bất quá hiện tại hai người nhưng là đang nói điện ảnh phương diện sự tình. Chờ khi đến nửa năm sau tập kết Hào tuyên truyền kế hoạch thì sẽ triển khai rồi. Lý Tu anh nói với La Mạch, cho nên, có quan hệ với âm nhạc phương diện sự tình, chúng ta kế hoạch cũng là ở trên trong vòng nửa năm hoàn thành, cho 6 tháng cuối năm công tác đưa ra thời gian và không gian. Vốn là lần này âm nhạc phương diện cũng chỉ là một lần nếm thử, cho mọi người một chút ngươi có thể ở rất nhiều lĩnh vực có thành tựu ấn tượng, nhưng bây giờ xem ra, hiệu quả vượt xa khỏi rồi mong muốn, bất quá, chủ của chúng ta chuyện quan trọng nghiệp, vẫn là đặt ở điện ảnh phương diện tương đối tốt, đây cũng là chúng ta quy hoạch. La Mạch nhẹ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, dù sao sự nghiệp của ta chủ yếu vẫn là đang biểu diễn bên trên, âm nhạc chỉ là một tô điểm thôi. Nói đến đây chút La Mạch cũng có chút quan tâm hỏi, Lý Tỷ, gần nhất đều không có họa bị tin tức à? Lý Tú Anh bất đắc dĩ lắc đầu, còn không có, vẫn không có tin tức, cũng không nói dùng ngươi, cũng không có nói không cần. Lý Tú Anh đối với chuyện này đích thật là có mấy phần buồn bực, nhưng nàng gần nhất cũng là tại cố gắng chu toàn. Hiện tại La Mạch danh khí tăng lên, rất nhiều phương diện tiềm lực cũng bị công ty phát hiện, cho nên tại La Mạch trên thân tốn tư nguyên càng ngày sẽ tăng nhiều, đối với họa bì nhân vật cũng sẽ dồn hết sức tranh thủ. Chỉ là cái này tranh thủ, cho đến trước mắt Tựa Hổ còn không có tốt tin tức truyền đến, La Mạch ngược lại là rất bình tĩnh gật đầu. Hắn cũng liệu đến cái chảng diện này, lúc này La Mạch là muốn thương lượng với Lý Tú Anh một chuyện khẩn tỉnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. một trăm, Mới kế hoạch. Lý tỷ, ta muốn nói với ngươi chút chuyện. La Mạch uống một ngụm trà, tiếp theo dùng ngón trỏ phải của mình cùng ngón cái nắm bắt rất nhỏ chén trà, hai cái ngón tay xoay tròn lấy chén trà, ánh mắt lỏng có chút không yên, trong miệng cũng nói như vậy rồi một câu. "Ừm, chuyện gì?" Lý Tú Anh trả lời ngược lại là rất thẳng thắn. "Có quan hệ với Tablog, ta muốn ở phía trên đăng nhiều kỳ đổi mới ta một bản tiểu thuyết." La Mạch Nghiêm túc nói, hiện tại, La Mạch Blog Viếng tham lượng đã vượt đến càng lớn, tại trải qua Đồng Tiểu thư cùng không có đơn giản như vậy về sau, La Mạch danh tiếng tăng lên nhanh chóng, nhân tiện hắn blog cũng ở đây phi tốc tiến lên cùng phát triển. La Mạch Blog đổi mới nội dung, trên cơ bản đều có chuyên nghiệp đoàn đội để hoàn thành, hiện tại Mipzo Blog còn không có ở China lưu hành ra, cho nên blog chính là một cái ngôi sao cùng đám fan hâm mộ câu thông, kinh doanh fan một khối rất tốt sân bãi. Ở cái này trong sân như thế nào lấy lòng fan hâm mộ của mình, đối với mỗi cái ngôi sao sau lưng đoàn đội tới nói, cũng là một cái vấn đề rất thực tế. Lý Tú Anh nghe được vấn đề này, trong miệng nước trà kém chút lập tức liền phun tới. La Mạch gia hỏa này cũng quá ý nghĩ hảo huyền a. Có phải hay không bởi vì hai bài ca thành công, để cho tiểu tử này có chút tự mình bành trướng? Lý Tú Anh liền nghiêm túc nói, a Mạch, ngươi hẳn phải biết, bây giờ đối với một mình tinh tới nói là rất trọng yếu tuyên truyền sân bãi, chúng ta cũng không thể lãng phí cái sân này, càng không thể để cho cái sân này xuất hiện một chút hỏng bét tình huống. Tiểu thuyết của ngươi nếu như tại blog trên tuyên bố, nhất định sẽ có rất nhiều người đến xem nếu như ta nói là nếu như sách của ngươi cũng không phải là như vậy được hoan nên lời nói chuyện đó đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng tồi tệ vẫn sẽ rất lớn ngươi cần suy nghĩ kỹ càng Lý Tú Anh bây giờ nói chuyện khách khí được nhiều bởi vì La Mạch ở trước mặt nàng đã từng bước biểu hiện ra rất nhiều nàng trước kia căn bản không có dự liệu được năng lực nếu như đổi lại trước kia nàng khả năng cũng là trực tiếp để cho La Mạch chớ suy nghĩ quá nhiều viết sách không có dễ dàng như vậy nhưng bây giờ Lý Tú Anh tuy nhiên cũng cực kỳ hoài nghi nhưng ở trong đáy lòng thế mà cũng có chút tin tưởng La Mạch là thật có thể viết xong sách. La Mạch đương nhiên biết Lý Tu Anh ý tứ, nói thật, đặt mình vào hoàn cảnh ngẫm lại, nếu như chính hắn là Lý Tu Anh, khẳng định cũng phải bởi vì chuyện như vậy sinh ra vô tận hoài nghi. La Mạch mình có thể sáng tác bài hát, cái này vốn là đã là một kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị rồi, nhưng hắn hiện tại lại để cho viết sách. La Mạch muốn viết sách cũng không phải là ý tưởng đột phát. Trên thực tế, La Mạch lần này nói muốn viết sách, cũng không phải là muốn cho chính mình khai thác một cái tác giả các loại thân phận, cũng không phải muốn cho mọi người sợ hai thán phục mình đa tài đa nghệ, mục đích của hắn rất đơn giản, vẫn không muốn lãng phí ổ cứng di động bên trong tư nguyên hiện tại La Mạch Đại Khái xác định chính mình phải đi là một đầu đạo như thế nào đường con đường này hắn thương lượng với Lý Tu Anh qua nếu có rất nhiều vẫn là chỉ tồn tại ở trong lòng chính mình cũng không có cùng Lý Tu Anh nói qua, tỉ như hắn tương lai cần điện ảnh chuyện này La Mạch vẫn luôn không có thương lượng với Lý Tu Anh, bởi vì cái này nghe bao nhiêu không hề khả tư đề nghị nhân tố ở bên trong, hắn hiện tại chỉ là một tiểu diễn viên, tuy nhiên đang hướng nội địa một đường tiểu sinh tên tuổi giáo bước tiến lên, nhưng còn kém không ít, với lại La Mạch cũng không có cái gì lịch luyện tại vòng giải trí nhân mệnh chỉ là tại mới vừa bắt đầu phát triển mà thôi, lúc này hắn liền đưa ra chính mình muốn đóng phim lời nói. Tuyệt đối sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn tự mình bánh trướng, mất lý trí. La Mạch chỉ có thể đem những ý nghĩ tia chôn ở tâm lý, đồng thời đủ khả năng đi thực hiện, tại người khác cũng không có phát hiện quá nhiều thời điểm, từng bước một đi thực hiện. Hiện tại, La Mạch dự định phát là một bộ Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên Tiểu thuyết, vì chính mình về sau đập bộ phim này đánh tốt cơ sở. La Mạch biết mình không phải xuất thân chính quy, phải lập tức đi làm đạo diễn thật có chút thiên phương dạ đạm cảm giác, nhưng cũng không thể quá tự coi nhẹ mình. Dù sao Quách Kính Minh đều có thể đập đến gia tiểu thời đại, tuy nhiên vô không ra thế nào, nhưng ít ra vẫn giống như mô tượng dạng. La Mạch muốn đóng phim lời nói tìm thêm một chút nhân sĩ chuyên nghiệp cũng còn có thể Mấu chốt nhất là hắn trong máy vi tính có nguyên bản thất tình tam thập tam thiên, cho nên la mạch sẽ không lo lắng biến thành tiểu thời đại như thế hình tán thần cũng tàn lãm phiến dạng này la mạch hiện tại dùng trước một bộ tiểu thuyết đến đánh tốt cơ sở ổ cứng di động trong cũng có còn lại một chút tương lai tiểu thuyết nhưng đại bộ đờ hờ nở đều không thích hợp la mạch bản này bất kể là theo về sau mình quy hoạch vẫn là nói theo văn phong lên giảng đều tương đối thích hợp la mạch đối với lý tu anh nghi vấn la mạch cũng trước kia rất sớm liền nghĩ đến qua cái vấn đề này hắn mỉm cười nói lý tỷ ta biết ngươi nói nhưng ta đối với quyển tiểu thuyết này vẫn còn có chút lòng tin, tuy nhiên trở thành kinh điển là không thể nào, nhưng cũng sẽ không hủy thanh danh của ta. Nếu không, ta vẫn là đem tiểu thuyết cho một chút tương đối tinh thông phương diện này đồ người, để bọn hắn xem trước một chút, sau đó lại làm quyết định. Lý Tú anh nghĩ nghĩ, biện pháp này tương đối ổn thỏa, nàng cũng không tính là nhân sĩ chuyên nghiệp, phân tích một bản tiểu thuyết tương lai có thể hay không thu hoạch được tốt thị trường hiệu quả, những này nàng cũng không phải là thuật nghiệp có chuyên công. Dạng này, trước hết đáp ứng, nếu như đến lúc đó bị người khác nhìn cảm thấy rất rắc rối lời nói, Lý Tú Anh cũng sẽ không để cho La Mạch Tiểu thuyết đã u toàn loạt, dù sao nàng là La Mạch người đại diện, cũng phải vì La Mạch phụ trách. Thế là, Lý Tú Anh gật đầu nói, "Được rồi, ta đã biết, ngươi đến lúc đó đem ngươi sách cho ta, ta cho bọn hắn xem một lần. Nếu như nếu có thể, tìm người đánh ra truyền lên đến nội trong." La Mạch liền cười nói, "Không cần đánh ra phiền phức như vậy, ta chỗ này có đặc cách thức, có thể trực tiếp xem. Bởi vì La Mạch là đang di động ổ cứng trong thấy bộ tiểu thuyết này, cái này mang đến cho hắn mấy phương diện tiện lợi, mấu chốt nhất vẫn là không cần chính mình đánh chữ, chỉnh quyển sách cũng là có sẵn." Tất nhiên dạng này Hắn cũng liền không khách khí chút nào lấy tới xem như chính mình đánh ra dùng. Thở ra, "Tiểu tử ngươi, chuẩn bị vẫn rất đầy đủ a." Nghe được La Mạch thì đã làm thành ngạc cách thức, Lý Tú anh nhịn không được kinh ngạc một chút, La Mạch tiểu tử này, xem ra đối với rất nhiều chuyện đều có chỗ chuẩn bị. Chuyện này, có lẽ thật sự là hắn là đã chủ tính đã lâu, hiện tại mới có thể đem bản văn điện tử đều toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Tất nhiên dự định làm, làm nhiều điểm chuẩn bị cũng là phải. La Mạch ha ha cười trả lời, "Được, đã ngươi chuẩn bị như vậy đầy đủ, khả năng này là thật không tệ, nếu như đến lúc đó điểm kích các loại cũng không tệ lời nói." có lẽ còn có thể xuất bản cũng khó nói. Lý Tú Anh đối với cô đơn nói, nếu như xuất bản một quyển sách, danh hiệu của ngươi sẽ phải thêm một cái tiểu thuyết ra rồi. La Mạch quát tay cười nói, sẽ không, quyển sách này cũng chính là biểu lộ cảm xúc, hy vọng cũng chính là có thể làm cho mọi người đang nghĩ đến ta thời điểm, nghĩ đến một điểm càng nhiều thân phận. Ngược lại không phải là vì hàm cấp cái gì, chủ yếu mục đích vẫn là muốn khiến cái này cùng ta bản thân mình chuyện khác nghiệp hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi năng lượng nghĩ như vậy rất tốt, đừng ôm hy vọng quá lớn, nhưng cũng không thể thất vọng. Lý Tú Anh thành thật với nhau nói, nói thật, cho đến trước mắt, tại chỗ có ta mang qua người mới bên trong. Ngươi là biểu hiện được nhất có ý nghĩa, cũng là nhất có tài hoa cùng thực lực một cái, tương lai sẽ như thế nào? Chủ yếu vẫn là xem chính ngươi nắm chắc, nhưng ta có thể bảo chứng, nhất định sẽ tự ai trên con đường này tận chính mình và lực. Cảm ơn Lý tỷ. La Mạch chân thành nói một câu, mặc dù nói diễn viên cùng người đại diện, trên bản chất mà nói vẫn là một lợi ích liên hệ, nhưng từ khi La Mạch có Lý Tu Anh cái này người đại diện về sau, trước kia rất nhiều không nghĩ ra sự tình, hiện tại cũng ném cho Lý Tu Anh đi giải quyết, nhất lai like nhị thứ, mọi người cảm tình cũng càng ngày càng tốt. Đừng nói những lời này, chỉ cần có thể nổi danh, ngươi tốt ta khỏe mọi người khỏe. Lý Tu Anh cười nói. Trước 101, đổi ca. Gần nhất, Hoa Nghị huynh đệ phát hiện Lý Tú Anh cực kỳ không yên tĩnh. Nghiêm nghị nói đến, hẳn là Lý Tú Anh mang ngôi sao, La Mạch cực kỳ không yên tĩnh. Hoàn toàn chính xác, trước đó là Lý Tú Anh nói ra La Mạch có quan hệ với ca hát phương diện kế hoạch. Kế hoạch này tại mới vừa xuất hiện thời điểm, trong công ty một số người cũng sẽ lo lắng, Lý Tú Anh có phải hay không có chút dục tốc bất đạt rồi, thậm chí cảm thấy nàng có chút dục tốc bất đạt. Tuy nhiên về sau La Mạch biểu hiện, lập tức để cho Lý Tú Anh hành vi đứng ngưng, ngược lại lộ ra mang theo như vậy một chút trước gấp tính. Lý Tú Anh nói La Mạch tự viết ca chính mình hát. Cái này nghe có chút thật không thể tin, nhưng là hiệu quả lại một cách lạ kỳ tốt. Chí ít, La Mạch một bài đồng tiểu thư còn có tiếp xuống một bài không có đơn giản như vậy, bây giờ đã hỏng biến rồi Thần Châu đại địa, có rất nhiều phổ thông đại chúng, nhất là một chút tiểu tư, trong miệng cũng hầu như sẽ hừ một câu, yêu một thất dã mã, nhưng ta trong nhà không có thảo nguyên, hoặc là hừ lên một câu yêu nhau không có dễ dàng như vậy, mỗi người có tính tình của hắn. Hai bài ca gặp may để cho Lý Tú Anh cùng La Mạch trong công ty địa vị cao hơn rất nhiều, đón lấy rất nhiều tư nguyên đối với La Mạch sử dụng cũng sẽ gia tăng. Chỉ là, Lý Tú Anh hiện tại báo lên một cái La Mạch tiểu thuyết kế hoạch liền lại lần nữa đưa tới rất nhiều người không giảng hòa nhiều người hơn biện luận. Trước đó La Mạch chính mình tác từ tác khúc sau đó chính mình ca hát sự tình, dù sao cũng là đang diễn nghệ thuật vòng tròn, mà bây giờ La Mạch bất thình lình nói muốn viết tiểu thuyết, cái này để cho rất nhiều người cảm thấy ạ lẽ sạn dở dở, bởi vì trước đó còn có thể quên đang diễn nghệ thuật vòng tròn, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng tính một lượt vì là văn nghệ quyền rồi. Nhưng mặc dù là dạng này, vẫn là có người tới xét duyệt La Mạch tiểu thuyết, chủ yếu là xét duyệt có thể hay không thượng Bắc khách tiêu chuẩn. Dù sao La Mạch hiện tại chỉ là một 21 tròn tuổi người trẻ tuổi rất nhiều phương diện còn chưa thành thủ, cho nên hắn viết tiểu thuyết chỉ cần văn bút ngữ pháp các loại vấn đề không có quá lớn, đó còn là có thể phát tại blog lên. dù sao hắn không phải chuyên trách làm cái đó, nhưng hắn không thể viết quá kém, không phải vậy thực biết gây nên của hắn nhân khí hạ xuống, biến khéo thành vụng. chuyện này đưa vào danh sách quan trọng, Lý Tú Anh liền đem trong tay La Mạch cho nàng luận điện tử hồ sơ cho những người kia, sau đó nàng cũng đang chờ tin tức. về sau Lý Tú Anh kém chút đều đem chuyện này đem quên đi. mặc dù nói nàng là La Mạch người đại diện, nhưng cũng không phải lúc nào cũng có thể làm được không rõ chi tiết, huống chi La Mạch muốn tại Bắc Trung Thượng chuyển tiểu thuyết chuyện này. Theo ban đầu nàng cũng không phải là cực kỳ tán thành. Ai biết, những người đó hiệu suất làm việc rất cao. Mới sáng ngày thứ hai, Lý Tú Anh vừa mới sau khi rời giường, thói quen nghề nghiệp mở ra email, lại nhận được những người kia hồi phụ. Lý Tiểu Thư, Thiên Tiểu thuyết này văn bút ưu mỹ, nhân vật chính hình tượng no đủ, tính cách phân minh, tiết tấu cảm rất mạnh, với lại cũng có được cùng đương thời những người trẻ tuổi kia theo đuổi tương tự giá trị quan cùng ái tình quan, cũng có thể rất rõ ràng phản ứng đương thời một chút xã hội hiện tượng. Quyền Tiểu thuyết này khẳng định có được phát tại blog lên tư cách, thậm chí liền xem như xuất bản thành thực thể tiểu thuyết, khẳng định cũng có rất nhiều sẵn lòng hợp tác nhà xuất bản. Đánh giá này, tuy nhiên chưa nói tới đem La Mạch nâng lên trời, nhưng ở những chuyên nghiệp đó nhân sĩ trong mắt, quyển sách này đều có thể xuất sắc như thế, vậy từ La Mạch thân phận bây giờ đến xem, quyển sách này liền càng thêm sáng chói rồi. Nghĩ tới đây, Lý Tú Anh đang đối với La Mạch những này tài hoa cảm thấy cực kỳ kinh ngạc đồng thời, cũng nhiều không ít hoài nghi, tiểu tử này, làm sao luôn cảm giác, bất kể là làm chuyện gì, đều móc bất không hắn đồng dạng, hắn đến cùng còn có bao nhiêu kỹ năng không có xuất ra, còn có bao nhiêu đồ vật không có hiện ra ở trước mắt người đời ban đầu nhìn thấy La Mạch, Lý Tu Anh cảm thấy hắn cùng còn lại mới vừa tiến vào vòng giải trí người mới không có càng nhiều khác biệt. Đồng dạng đối với giải trí vườn có ước mơ, đương nhiên La Mạch cùng còn lại người mới so ra, tựa hồ hắn đối với vòng giải trí nhận biết chu đáo hơn rất nhiều, đối với một vài vấn đề cách nhìn cũng tương đối nhạy cảm. Về sau Lý Tu Anh tận lực vì là La Mạch tìm kiếm một chút cơ hội, hy vọng hắn có thể ở nơi này con đường trên đi rất xa. La Mạch không có phụ lòng kỳ vọng của nàng, cũng xứng đáng nàng tiêu vào La Mạch trên người Tư Nguyên. Nhưng là Lý Tu Anh đối mặt La Mạch lại càng ngày càng phát hiện một nàng hoàn toàn không có cách nào nắm trong tay lực lượng, bởi vì hắn trên thân biểu hiện ra phẩm chất cùng năng lực càng ngày càng nhiều, càng ngày càng để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Chỉ nói hắn có thể có được tập kết hảo nhân vật chính sự tình, liên năm ngoài dự đoán của Lý Tu Anh, về sau La Mạch này mấy đầu có thể tính được ai cũng thích ca khúc, lại khiến người ta càng thêm kinh ngạc tại năng lực của người trẻ tuổi này. Mà bây giờ La Mạch xuất ra một bản, Lý Tu Anh theo trên bản chất mà nói tương đối không coi trọng Tiểu thuyết, lại cho hắn thắng được cao như vậy khen ngợi. Lúc này Lý Tu Anh. Đối với La Mạch cảm tình cũng có chút phức tạp, mới bắt đầu thời điểm nàng một mực đang nghĩ lấy sự tình vẫn là như thế nào có thể để cho La Mạch càng nổi tiếng, đây là công tác của nàng, cũng là nàng muốn đối với ngoại giới chứng minh chính mình. Nhưng là bây giờ, Lý Tú Anh bất thình lình sinh ra một ý nghĩ, La Mạch như thế phát triển tiếp, có thể hay không rất nhanh thì đến có thể hất ra mình cấp độ. Dù sao nàng không phải đặc biệt có tên người đại diện, dưới tay tương nguyên cũng không tính là rất nhiều, nếu như La Mạch ngày nào thật cảm thấy mình tại đây không thể thỏa mãn hăn cần, vậy cũng cho phép sẽ tình huống nổi Lý Tú Anh thất thần suy nghĩ một hồi, sau cùng có chút không nhịn được lắc đầu bật cười, chính mình thật đúng là nghĩ đến quá nhiều, La Mạch bây giờ tình huống, hắn còn cần mình. huống chi, La Mạch nhìn xem cũng không phải như thế qua sông đoạn cầu người, với lại thật đến một bước kia, nàng chí ít cũng có một cái nâng hồng La Mạch danh tiếng, dựa vào cái danh này, cơ hồ đều có thể nàng ăn cả một đời. Nghĩ tới những thứ này, Lý Tú Anh lấy ra điện thoại di động, tiếp thông La Mạch điện thoại, đem cái này tin tức nói cho hắn biết. Tại Lý Tú Anh gọi điện thoại lúc tới, La Mạch đang cùng hắn cái này đầu ép album người vạch ra nghe, bởi vì hắn càng ngày càng phát hiện, lão nam hải bài hát này hiện tại liền tuyên bố thật có chút không ổn. Dù sao, lão Nam Hải trước đó là thoát thai từ lão Nam Hải này bộ phim, mà bây giờ lại muốn đơn độc thành ca. Cái này hoặc nhiều hoặc ít hơi có chút này tái nhận, La Mạch trước kia cũng nghĩ tới muốn hay không dán một cái lão Nam Hải tiểu chuyện ngắn đi lên. Nhưng cái này chuyện còn có một vấn đề, cái kia chính là Michael Jackson hiện tại còn sống, hắn tại thế thời gian là 0, năm, nếu như bây giờ liền dính lên đi tiên đoán Michael Jackson xuống, có thể hay không gây nên bản thân của hắn coi trọng, cái này không biết, nhưng La Mạch tuyệt đối phải lập tức trở thành sở hữu Michael Jackson fan công địch, đây là chú người đi chứ ta. Chuyện này đến bây giờ liền lâm vào lưỡng nan chỗ. La Mạch bây giờ là phát hiện, chính mình trước đó là thật khiếm khuyết một chút đầy đủ suy nghĩ, liền đem một chút ca khúc cho đưa ra, trước kia cảm thấy suy nghĩ chu toàn, bây giờ lại phát hiện lớn như vậy một cái lỗ thủng. Nếu như bài hát này không có một cái nào tương ứng cố sự bối cảnh, này đưa tới hiệu quả khẳng định phải giảm bất đi nhiều, đây cũng không phải là La Mạch muốn thấy. Dạng này, La Mạch liền đến cùng Thạch nghe thương lượng một chút, nhìn xem có cái gì không tốt một chút biện pháp. Chương 102, trải đường. Thạch nghe biết rồi La Mạch trí đồ đến về sau, cũng rơi vào trong trầm tư, suy nghĩ một hồi về sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nói với La Mạch, kỳ thực trước đó ta cũng nghĩ đến vấn đề này, lão Nam Hải bài hát này đích thật là một bài tốt ca, nhưng cùng cái này album phong cách vốn là cũng hơi có chút không đáp. mặc dù nói một tấm album trong, có một ca khúc phong cách không đáp cũng không phải chuyện gì xấu, nhưng lão Nam Hải không xứng, vấn đề vẫn có chút nghiêm trọng. Ừm, La Mạch không nói chuyện, mà chính là gật đầu một cái, chờ lấy Thạch Nghe nói nhiều thứ hơn, hắn nghĩ đến Thạch Nghe hẳn là cũng có chủ ý của mình. Thạch Nghe thì tiếp tục nói, bất quá bây giờ ngươi đã đang ghi âm trong dạp đem lão Nam Hải ghi xong rồi, đây có chút phiền toái. La Mạch gật đầu nói, đúng vậy, ban đầu thời điểm, mình đích xác là suy nghĩ không chu toàn. Chỉ là, Thạch Sách Lược, ngươi bên này có cái gì tốt điểm biện pháp không? Thạch nghe nhìn La Mạch liếc một chút, cũng ở đây túi đầu suy nghĩ, chuyện này hoàn toàn chính xác không có dễ giải quyết như vậy. Nhưng hắn vẫn là muốn cố gắng suy nghĩ, La Mạch bây giờ là công ty tiểu hồng người một cái, nếu như chính mình năng lượng thật tốt hợp tác với hắn lần này, đón lấy hẳn là cũng có mình ngon ngọt. Thạch nghe nghĩ nghĩ, liền nói, một cái so sánh biện pháp thỏa, cái kia chính là tạm thời hủy bỏ lão nam Hải ở nơi này album vị trí, một lần nữa thay đổi một ca khúc, bài hát này tốt nhất vẫn là cùng đồng tiểu thư, không, có đơn giản như vậy mở dạng tình ca hình. Cái này tuy nhiên hơi có chút phi phức Nhưng cũng là một cái giải quyết biện pháp tốt. La Mạch nhíu mày nghĩ đến biện pháp này, hoàn toàn chính xác, hiện tại tương đối khá phương thức giải quyết chính là cái này, trước đó cân nhắc không chu toàn, ngược lại để La Mạch hiện tại cảm giác có chút phiền phức người ta. Bất quá, hết thảy đều còn kịp, bây giờ cách album mới chính thức chế tác cũng còn có một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này, những này điều chỉnh vẫn tương đối phương tiện. Thế là, La Mạch gật đầu nói, vậy cứ như vậy đi, ta cảm thấy biện pháp này thật không tệ. Thạch nghe đến La Mạch tiếp thu hắn một kiện, cũng cười đứng lên, nói, vậy -E thì tốt, chúng ta có thể sớm một chút chuẩn bị, ta sau đó liền báo cáo chuẩn bị cho công ty sau đó để bọn hắn cầm ca cho người gánh. Hoa Nghị huynh đệ âm nhạc công ty loại đại công ty này, bọn họ vui mừng trong kho, Giữ ca thật đúng là không phải số lượng nhỏ, rất nhiều cũng là cùng tác giả đem ca kỳ đến, sau đó các loại ca sĩ diễn sướng. Có ca có thể sẽ bị mấy cái ca sĩ tranh đoạt, có ca nhưng vẫn không người hỏi thăm, La Mạch nếu như đi gánh ca, hắn có khả năng chọn đến tốt ca, nhưng cái này mấy dẫn đầu cũng không phải rất cao. Thạch nghe nhìn xem La Mạch sắc mặt, sau đó lại đề nghị, hoặc là có thể tìm tương đối chuyên nghiệp tác tử nhân cho ngươi chế tạo riêng, chỉ là như vậy ngươi còn muốn quen thuộc chỉnh bài hát. Còn muốn cho tác tử nhân tốn hao một thời gian ngắn, khả năng tại về thời gian muốn đem ngươi cái này album tiến độ lôi chậm lại. La Mạch gật đầu một cái, trong lòng ngược lại là bất thình lình dần hiện ra một cái ý nghĩ, hắn cười cười, nói, cái này ngược lại rồi, tất nhiên quyết định thay mới ca, ta chỗ này còn có dự bị, sẽ dùng chính ta viết đi. Người viết? Thạch nghe hơi sửng sở, có chút kỳ quái, nhưng ngược lại vô hốt một cái, ngượng ngùng nói, ngươi nhìn ta cái này náo tử, cũng là bận bịu quên đi, cái này album vốn chính là ngươi viết à, vậy khẳng định không cần ngươi lừa tìm ngựa tìm người sáng tác bài hát rồi, sáng tác bài hát ngươi, đây không phải có sẵn sao? Hắn câu nói này nói đúng La Mạch có chút tôn sùng, Kỳ Thực cũng mang theo điểm đỉnh hót ý tứ, nhưng nghe vẫn là cảm giác thật thoải mái. La Mạch cười cười, nói, vậy được, chờ ta đem ca cầm tới ngươi chỗ này đến, đến lúc đó lại thảo luận thảo luận. Được. Thạch Nghe gật đầu ừ một tiếng, vừa lúc đó, La Mạch trong túi trung điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, La Mạch mở điện thoại di động lên vừa nhìn, là Lý Tu Anh gọi điện thoại tới. La Mạch ban đầu còn tưởng rằng Lý Tu Anh là đánh tới hỏi mình Lão Nam Hải sự tình, nhưng cái này cái suy nghĩ vừa mới xuất hiện liền bị chính mình dập tắt. Lý Tu Anh làm sao có khả năng có loại kia tiên tri biết trước năng lực? La Mạch điện thoại nối thông, nói thẳng, Lý Tỷ, ta là La Mạch, thế nào? Lý Tử anh nghe được La Mạch tâm thanh, nói, "Ừm, A Mạch, nghe được ngươi thanh âm, là như vậy, trước đó ngươi nói với ta ngươi muốn tại blog trên phát biểu tiểu thuyết sự tình, đi qua một chút thảo luận về sau, bây giờ công ty trên cơ bản đã nhận đồng ngươi kế hoạch này." "A." "Tốt." La Mạch ngược lại là không có quá nhiều kích động, nếu như là chính hắn viết tiểu thuyết, hắn thật không dám treo ở blog bên trên, nhưng Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên là nhân sĩ chuyên nghiệp viết, văn bút các loại đều rất quá cứng, tự dùng đến giả mạo hắn là không vấn đề gì. Lý tú Anh đối với La Mạch loại này tựa hồ càng ngày càng có chút nhạt nhưng ngựa khí cảm thấy rất không quen, cũng có chút tức giận nhưng vẫn là nói, vậy cứ như thế quyết định. Tuy nhiên ngươi quyển tiểu thuyết này quảng bá kế hoạch tốt nhất vẫn là nghe công ty. Sơ bộ quyết định là, có thể tại blog trên đổi mới một chút chi tiết nhưng đón lấy sẽ thả đến nhà xuất bản trong xuất bản, cụ thể tuyên truyền cũng là một chuyện khác, không có vấn đề à? Ừm, không có vấn đề, đều dựa theo công ty ý tứ tới đi. Dù sao ta hận văn kiện cũng cho ngươi, chi tiết cùng nội dung đều ở bên trong. Thao tác cụ thể các ngươi đến chuẩn bị, ta ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. La Mạch đích thật là muốn phát biểu bộ tiểu thuyết này, sau đó đợi đến lúc thời cơ chín mùi, liền từ tự mình tới đem bộ tiểu thuyết này cải biên thành điện ảnh. Sau đó, mượn nhờ sau này mấy năm quốc sản tiểu thành bạn phiến càng ngày càng có khả năng dĩ tiểu bác đại thời gian cùng kinh ngộ, mộ, dùng một bộ điện ảnh đem chính mình làm đạo diễn cùng diễn viên danh tiếng truyền đi nữa, vì là về sau trải đường. Kế hoạch này tại La Mạch trong đầu đã trải qua nhiều lần mình luận chứng, cho nên bây giờ cụ thể thi hành, La Mạch cũng không có gì chướng ngại. Trong kế hoạch này, tiểu thuyết chỉ cần phát biểu, cái kia hẳn là năng lượng gây nên không nhỏ tiếng vọng. Nhưng cái này không phải chủ yếu mục đích, thất tình tam thập tam thiên thành công một cái đại nguyên nhân, là mượn lưu manh tiết đại hoàn cảnh cùng tương đối khá tuyên truyền, cùng điện ảnh chất lượng, tiểu thuyết đưa đến tác dụng ngược lại không phải là rất lớn. La Mạch muốn đem tiểu thuyết làm ra đến, một mặt là không muốn lãng phí tư nguyên, một phương diện khác trọng yếu cũng là hắn không nghĩ đến thời điểm còn muốn cải biên người khác tiểu thuyết, có một đống lớn phiền phước. Bất quá, tất nhiên Hoa Nghị huynh đệ gánh chịu quyển sách này tuyên bố cùng tuyên truyền các loại mọi chuyện, vậy hắn cũng không cần phải lo lắng, Hoa Nghị huynh đệ nhất quán có quá độ bao trùm nghệ nhân năng lực, đem quyển sách này giao cho bọn hắn đưa vào hoạt động, vậy đích xác là một kiện tình tâm sự tình. Lý Tú anh nghe được La Mạch, tại vui mừng tại La Mạch loại này thuận theo thái độ đồng thời, cũng cảm thấy một trận tức giận, con hàng này có thời gian đem tiểu thuyết viết ra, với lại chủ động nói ra tại blog đổi mới, lúc này có tinh lực vô cùng. Thế nhưng là, bây giờ chờ đến cần tuyên bố tiểu thuyết thời điểm, hắn nói hắn không có thời gian không có tinh lực. Nhưng cái này chút cũng là việc nhỏ không đáng kể vấn đề, Lý Tú anh cùng La Mạch sau cùng mở hạ trò đùa liền cúp điện thoại. La Mạch cúp điện thoại, ngửa đầu nhìn thoáng qua Lam Thiên, tháng tư kinh thành, bầu trời có chút mờ mờ, trong không khí tầm nhìn cũng không cao, bất quá La Mạch có thể nhìn thấy mây đen đằng sau từng bước có ánh sáng mặt trời rơi xuống, ánh sáng mặt trời đang tại ý đồ đâm xuyên tầng mây. La Mạch bây giờ bố cục đã bắt đầu rồi, hoặc giả nói là một chút cần thiết chuẩn bị đã bắt đầu rồi, dự phòng châm chậm rãi đánh xuống, kế hoạch của hắn, từng bước nhắc lên một góc của băng sơn, nhân sinh của hắn, cũng mở ra một cái giai đoạn mới. Chỉ là, không biết mình làm ra những ngày quyết định, mình muốn những ngày kế hoạch, sau cùng có thể hay không giống như mình nghĩ phát triển. Chương 103, công tác khai triển. Hiện tại, rất nhiều chuyện tuy nhiên bắt đầu nhắc lên một góc của băng sơn, nhưng rồi chân chính hoàn thành còn kém thời gian đầu này đến đầu kia khoảng cách. La Mạch chỉ có thể chậm rãi, đi từng bước một đi con đường này, mặc dù không biết con đường này dài bao nhiêu, thậm chí không biết con đường này cần đi bao xa mới có thể đến một đầu khác, nhưng tất nhiên La Mạch đã quyết tâm, này rất nhiều thứ, tại triển khai thời điểm, cũng hầu như có thể một bước một cái dấu chân. Thạch Nghe không có chờ quá lâu, lúc xế chiều, La Mạch liền đem một bài ca khúc mới khúc phổ cùng ca từ đều cầm tới, đây là La Mạch tự mình lấy tay chép lại. Cho nên, Thạch Nghe thấy là trên một tờ giấy trắng, La Mạch dùng hành giai viết thành ca từ, vẫn còn có nhìn cũng rất đẹp khúc phổ. La Mạch tuy nhiên thành tích học tập tại cao nhất về sau hạ xuống rất lợi hại, nhưng hắn từ nhỏ đã luyện tập thư pháp, tại bút đầu cứng thư pháp thượng diện cũng có thể nói là không thể bắt bẻ, viết ra chữ cũng rất xinh đẹp. Bất quá, những này đều không phải là thạch nghe chú ý, thạch nghe hơi chú ý vẫn là bài hát này viết thế nào. Thạch nghe là album vung sách lược, hắn đối với âm nhạc đương nhiên cũng có được nhất định năng lực giám thưởng, một ca khúc là tốt là xấu, hắn trên cơ bản lần đầu tiên liền có thể nhìn ra được. Lúc này, thạch nghe rất nghiêm túc nhìn xem La Mạch cho hắn tờ giấy này, nhìn xem phía trên bài hát kia. Bài hát này tên gọi Zeus in me song trong tiếng hát của anh, nhìn danh tự cũng không phải là cực kỳ sáng chói, cũng không có đồng tiểu thư như vậy có chút kỳ quái ý tứ. Sau đó, Thạch Nghe bắt đầu xem bài hát này giai điệu, theo giai điệu đến xem, cũng không phải là tối viễn dân tộc phòng, cái ách loại kia có thể làm cho tất cả mọi người lãng lãng trôi chạy, loại này giai điệu lộ ra một duyên dáng ý cảnh, lại có một chút đang thay đổi điều địa phương trên sảo rượu tinh chuẩn, huyền chuyển tiếp nhận, để cho người ta theo giai điệu tại trong đầu hơi hừ thoáng một phát, đều rất có cảm giác. Về sau, Thạch Ngay đem ca từ cùng giai điệu đối đầu hảo, bắt đầu ở tâm lý hát bài hát này Ban đầu hắn chỉ là ở trong lòng ngâm nga, về sau từ từ biến thành mép cơ hồ không có ý thức ngâm nga, âm thanh bị hắn ép tới có chút kém, với lại có chút đứt quãng. Nhưng Thạch nghe rất nhanh liền nắm được bài hát này giai điệu đặc điểm, dư quãng cảm giác biến mất, tiếng ca cũng lớn lên. Người tồn tại, ta sâu đậm trong đầu, trong mộng của ta, trong tim ta, Jesus in me song trong tiếng hát của anh. Thạch nghe hừ đến nơi đây, đối với bài hát này càng ngày càng có một cái phi thường khả quan đánh giá cùng nhận biết. Quả thật, bài hát này không có tối uyên dân tộc phong các loại loại kia truyền sướng độ, nhưng cái này bài hát cũng còn có thể xem như tại ca từ cùng ca khúc phương diện đều đúng truyền sướng độ có rất cao chống đỡ, không sai biệt lắm cũng có thể để cho càng nhiều người nhớ kỹ. Sáng tác bài hát tuyệt đối không phải từ ngự châu chuốt hoa lệ liền có thể, thậm chí, một ca khúc ngay thẳng mà giai điệu ghi sâu trong lòng, lại so với rất nhiều đứng lên tạo hình tài văn chương, ca khúc danh tiếng cao hơn nhiều. Mà Music in me song trong tiếng hát của anh bài hát này, không phải trực bạch nhất loại kia, nhưng ca từ cùng giai điệu cũng rất dễ nhớ, rất có trợ ở bài hát này quảng bá cùng kết tán. Tại nguyên bản thời gian bên trong, Music in me song trong tiếng hát của anh phải chờ tới mấy năm sau mới tới bố, sau đó ở China giọng hát hay trong bị lý đại mạt hát càng ngày càng hòa mà bây giờ, La Mạch trước giờ đem ca khúc lấy ra, Thạch nghe trong lòng tràn đầy địa toàn là kinh ngạc, với lại hắn cũng nói đi ra, La Mạch, bài hát này rất không tệ, thật rất không sai, đặt ở cái này eo buông trong, so lão Nam Hải sắc thực phải thích hợp rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nhịn được nhìn nhiều La Mạch liếc một chút, nói, thật không biết đầu ngươi là làm sao mọc ra, diễn kịch diễn tốt như vậy, ca hát cũng dễ nghe, còn có thể viết nhiều như vậy dễ nghe ca. La Mạch cũng không biết Thạch nghe là cố ý định nọt hay là thế nào, cũng liền khiêm tốn nói một câu, cảm ơn Thạch bảy kế khen ngợi, vậy cái này bài hát, theo góc độ của ngươi đến xem còn có thể dùng A. Có thể sử dụng. Đương nhiên có thể sử dụng. Với lại đây là một bài sẽ lựa ca." Thạch Nghe cười nói, liền cái này đầu a cùng công ty báo cáo chuẩn bị thoáng một phát, chúng ta liền có thể sửa chữa album một chút kế hoạch." "Được rồi, đã làm phiền ngươi." La Mạch cười cùng Thạch Nghe hàn huyên vài câu về sau, chuyện này xem như hoàn thành. "Genesis in me" song trong tiếng hát của anh bài hát này, hắn vẫn rất có lòng tin, rất nhiều ca khúc hoặc là điện ảnh, hoặc là phim truyền hình, chúng nó có thể bất tình lình lựa chạy đến, đại bộ tở hở ân là cần thiên thừa ái điệu lợi nhân hòa nhưng vận khí ở nơi này chút ca hỏa hoàn quá trình bên trong tuy nhiên cũng không thể thiếu có thể thực lực cũng là lửa cháy tới một bộ phận một ca khúc năng lượng hỏa đầu tiên chứng minh nó là chịu mọi người thích có mọi người thích nhân tố ở bên trong you exist in me song trong tiếng hát của anh chính là như vậy tuy nhiên nó lửa cháy đến có phương diện khác nguyên nhân nhưng trên bản chất hay là bởi vì bài hát này nguyên bản viết cũng rất không tệ cho nên La Mạch tin tưởng bài hát này cũng nhất định có thể gánh vác lên cái này Elbow cần nhiệm vụ La Mạch thất tình tam thập tam thiên tiểu tuyết tại Lý Tú Anh bọn họ an bài phía dưới bắt đầu đánh một cái dự phòng chân về sau tại bục trên đổi mới. Quyển sách này người xưng La Mạch cũng không có cải biến, điểm ấy là để cho Lý Tú Anh bọn họ tương đối khốn hoặc địa phương. La Mạch tiểu tử này là không phải dưới đáy lòng chỗ sâu có cái gì hóa trang thành nữ nhân đam mê. Bằng không mà nói, vì sao lại dùng ngôi thứ nhất đến viết quyển sách này? Nhưng mấu chốt là, cái này ngôi thứ nhất còn là đàn bà. Kỳ thực cái này không thể trách La Mạch, hắn cũng chỉ là đem ổ cứng di động bên trong tư liệu sao chép được mà thôi. Phải cải biến những người này Sương cũng không phải cái quái gì đơn giản công trình. Lý Tú Anh bọn họ liền chuyện này chưng cầu thoáng một phát La Mạch ý kiến, La Mạch vẫn là rất không chịu trách nhiệm. Hoặc là nói tương đối cho Lý Tú anh bọn họ xử trí quyền nói đem sự tình giao cho bọn hắn tới xử lý. Dạng này, trải qua một phen sau khi thương lượng, có người đặc biệt bắt đầu sửa chữa thất tình tam thập tam thiên người sừng, đem ngôi thứ nhất đổi thành ngôi thứ ba. Tuy nhiên khả năng tức thị cảm hơi yếu một điểm, nhưng cái này dạng lời nói cũng có thể tránh cho người khác đối với la mạch tâm lý khỏe mạnh trạng thái sinh ra hoài nghi. Thất tình tam thập tam thiên rất nhanh liền tại la mạch block trên bắt đầu đổi mới, đồng thời, phối hợp với la mạch gần đây tự viết ca chính mình hát, hơn nữa còn hát phát hỏa động tiểu thư, không có đơn giản như vậy hai bài ca dành tiếng. Bắt đầu đối với quyển sách này, một chút tiền kỳ chăn đệm nằm dưới đất đệm cùng lẫn lộn. Hoa Nghị huynh đệ đối với bao trang nghệ nhân hiện tại thật sự chính là cực kỳ lành nghề, La Mạch quyển tiểu thuyết này, lập tức đưa tới mọi người thăm dò, hoặc giả nói là chú ý. Đương nhiên, tại ban đầu nghe nói La Mạch muốn viết sách thời điểm, rất nhiều người phản ứng đầu tiên, vẫn là cùng nghe được hắn muốn viết ca sương ca thời điểm một dạng, cảm thấy ra hỏa này là thật tự ngã cảm giác quá lương hảo, ngược lại biến khéo thành vụ. Hoa Nghị huynh đệ bên này ngược lại là không có cố ý đi thử bức tranh thay đổi khán giả dư luận, mà chính là liền mọi người đối với La Mạch viết tiểu thuyết sự tình thảo luận tương đối lựa thời điểm. Tại hắn blog trên đêm trước 3 ngày nhật ký chia 3 lần dần lên. Cái này, thất tình tam thập tam thiên cuối cùng ở trước mặt mọi người hơi lộ ra một chút bộ mặt thật sự. Chương 104, hiếm có thành công. Chú ý La Mạch blog rất nhiều người, với lại những người này gần nhất cũng đều tương đối chờ mong La Mạch viết tiểu thuyết. Bất kể là tốt hay xấu, cái này chung quy là mọi người chú ý một vật, người hiện đại sinh hoạt áp lực rất lớn, cho nên cái này đưa đến mọi người cực kỳ ưa thích thỉnh thoảng tìm một chút tốt về vui, La Mạch tiểu thuyết, tốt cũng là việc vui, không tốt cũng thế, mọi người một cách tự nhiên có chút chờ mong. Về phần La Mạch đám fan hâm mộ, Nguyên bản đối với chuyện này, ở sâu trong nội tâm dù sao là chút không tin, với lại ôm đối với La Mạch có thể hay không viết tiểu thuyết hoài nghi. Những năm này, vòng giải trí ngạch ngôi sao, rất nhiều văn hóa tố chất là càng ngày càng thấp, tốt nhiều truyền hình điện ảnh ngôi sao đều ở đây văn hóa về vấn đề náo qua trò cười, tương đối xấu hổ. La Mạch bây giờ tư liệu trên cơ bản cũng bị mọi người đảo một biến, cũng biết con hàng này đại học không được tốt lắm, cũng liền có rất nhiều người hoài nghi, La Mạch văn hóa cũng không sao thế. Đương nhiên, La Mạch trước đó viết hai bài ca tại trình độ nhất định thay đổi mọi người loại này ấn tượng, nhưng bây giờ bất thình lình nói viết tiểu thuyết Rất nhiều người vẫn là biểu đạt chính mình nồng nặc sầu lo tình, cũng ôm dạng này tâm tính đi xem La Mạch blog, xem tuyên truyền bên trong bộ tiểu thuyết này, bộ phận thứ nhất. Rất nhiều người nghi ngờ quan sát bên trong, thất tình tam thập tam thiên mới bắt đầu bộ phận, cuối cùng được mọi người thấy được. Nhưng ngoài dự liệu của rất nhiều người, quyển tiểu thuyết này thật rất tiểu thuyết. Với lại vừa nhìn cũng là một bản ái tình loại tiểu thuyết, cũng rất nhiều người trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Mới bắt đầu thời điểm có một ít người cảm thấy, La Mạch nhất định sẽ tại như vậy nhiều lẫn lộn về sau dùng hết toàn lực viết sách, nhất định sẽ đáp lên từ ngữ chau chuốt đến một mức độ khủng bố, chính như một cái bay lên một quyển mới có thể đánh tới Diêu Minh đầu gối tiểu minh. Nhưng mọi người lại kinh ngạc phát hiện, La mạch quyển sách này, tuy nhiên ngẫu nhiên cũng vẫn là có một ít nhạy thoát lời nói, nhưng dùng từ các loại tương đối chính xác, văn bút cũng còn có thể, cảm giác không sai. Ai Như thế vừa nhìn, rất nhiều người đối với La mạch nhận biết, lại phải phát sinh một lần cải biến cùng thử thách. Nguyên lai, La mạch thật đúng là năng lượng viết ra dạng này tiểu thuyết. Với lại, trải qua lúc ban đầu xem kỹ về sau, mọi người từ từ xem xong trước 3 ngày nhật ký, phát hiện quyển tiểu thuyết này cũng rất hấp dẫn người ta. Đại lão Vương, Vương tiểu tiện, hoàn tiểu tiên những nhân vật này trầm dãi này ra, rất nhiều hí kịch tính xung đột đang hấp dẫn các độc giả tiếp tục nhìn xuống thế là ở nơi này ba ngày nhật ký phía dưới nhắn lại lập tức dán đầy La Mạch Long không nghĩ tới La Mạch thật viết ra một bản tiểu thuyết hơn nữa còn là nhìn rất không tệ tiểu thuyết cố lên ta nhìn bây giờ không buông được sẽ luôn luôn xem tiếp đi La Mạch cái này tiểu thuyết theo mở đầu đến xem đặc biệt không tệ lối hành văn cùng rất nhiều thứ cũng là ta yêu thích cố lên không nghĩ tới La Đại Thần ngoại trừ diễn kịch sáng tác bài hát ca hát bên ngoài lại còn năng lượng viết tiểu thuyết thật sự là ra ngoài ý định thật lợi hại La Mạch lại một lần nữa lật đổ ta đối với hắn nhận biết lần trước hắn phá vỡ ta nhận biết là bởi vì hắn hai bại ca các phe tiếng vọng tương đối kịch liệt, La Mạch nhân khí cũng ở đây công ty dưới sự trợ giúp, luôn luôn đi lên trên, bởi vì hai bài ca cùng quyển tiểu thuyết này, La Mạch đang tại từng bước bị đánh tạo thành một cái tài tử hình tượng. dạng này chế tạo dù sao cũng là bởi công ty phụ trách, có rất nhiều người sắp đặt, cũng có được rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp, ở nơi này một số người chỉ điểm cùng thao tác phía dưới, dạng này chế tạo mới có thể từ đầu nói lên, La Mạch hình tượng cũng mới có khả năng đang từng bước chỉnh tự bên trong đạt được từ từ duy trì cùng thăng hoa. La Mạch đối với hình tượng như vậy chế tạo cũng không dị nghị, ngược lại còn cảm thấy rất không sai, bởi vì theo sáng tác bài hát, ca hát đến viết tiểu thuyết hai chuyện này đến xem, La Mạch phát hiện, bao quát Lý Tu Anh ở bên trong rất nhiều người, đang đối với định vị của mình bên trên, cũng vẫn là có một ít hoài nghi. dạng này, tại La Mạch muốn nếm thử một chút tân sự vật thời điểm, dạng này hoài nghi cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi người phán đoán. sau đó gần như bản năng cho là hắn không có khả năng hoàn thành những cái kia mới sự vật. nếu quả như thật có thể đem chính mình chế tạo thành một tài tử hình tượng, cũng liền có thể nói cho rất nhiều người đều chào đón, để bọn hắn biết mình là có tài, cho nên nếu như làm ra một chút nghe tựa hồ có chút điên cuồng quyết định, vậy cũng vẫn rất có khả năng đi hoàn thành. vậy sau. La Mạch vẫn là muốn chính mình đóng phim, này thật sớm thành lập được loại này hình tượng đến, cũng đối tương lai có chỗ trợ giúp. Đây cũng là chính mình từng bước một thực hiện mục tiêu, chậm rãi kinh doanh một cái bộ phận đi. La Mạch cũng rất phối hợp công ty dạng này tuyên truyền, sau đó hắn lọt bên trên bắt đầu đổi mới thất tình tam thập tam thiên càng nhiều chương tiết, nhật ký cũng càng mới đến rồi ngày thứ 15. Tiểu thuyết đổi mới tới đây thời điểm, Lý Tú Anh bọn họ đã nói xong thất tình tam thập tam thiên nhà xuất bản, đồng thời thương nghị xong sau tuyên truyền kế hoạch. Mặc dù nói La Mạch trước mắt chủ yếu làm một cái diễn viên đi tuyên truyền một bản tiểu thuyết cái này, nghe tựa hồ ít nhiều có chút không làm việc đàng hoàng cảm giác. Nhưng cái này dạng một vòng, La Mạch danh tiếng khẳng định có thể đạt được càng lớn mở rộng, với lại loại này mở rộng là một loại mở rộng trước kia không biết đám người quá trình. Đọc sách sẽ biết La Mạch, sau đó đi tìm hiểu biểu diễn của hắn, trước kia ưa thích La Mạch, lại nhìn sách của hắn. La Mạch danh khí cũng sẽ dạng này càng lúc càng lớn. Thất tình tam thập tam tiên đổi mới đến ngày thứ 15 nhật ký thời điểm, căn cứ cùng nhà xuất bản hợp đồng, ngay tại block bên trong im bạc, tiếp xuống cũng chỉ có thể mua tiểu thuyết nhìn hoặc là chờ lấy trên internet đạo bản tờ sở tê ở thời điểm này, Thất tình Tam Thập Tam Thiên Tỉnh tiết đã từng bước xâm nhập nhân tâm, càng ngày càng nhiều người thích cốt sự này, thích trong chuyện nhân vật chính, nhưng lại tại lúc này đổi mới gây mất. Rất nhiều người phản ứng kịch liệt bắt đầu khiếu loại nhắn lại, đồng thời hy vọng La mạch có thể mau sớm lần nữa khôi phục đổi mới. Dạng này, tại một chút an bài phía dưới, La mạch block thích hứng đổi mới Thất tình Tam Thập Tam Thiên sẽ ra tiểu thuyết sự tình, những người này mới nhiều một cái an ủi. Nhà xuất bản tốc độ cũng rất nhanh, đầu ấn trực tiếp như ngừng lại 10 vạn sách bên trên, 10 vạn sách nhưng chỉ là dùng 13 ngày liền tiêu thụ không còn. Nhà xuất bản không thể không tranh thủ thời gian in thêm. Cái này, La Mạch quyển tiểu thuyết này sinh tồn năng lực lập tức hiện ra ở trước mặt mọi người. Không hề nghi ngờ, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên trước mắt lấy được thành tích ngoài rất nhiều người đoán trước, cái thành tích này coi như không tệ. La Mạch phối hợp với một chút nhà xuất bản cùng công ty thương định tốt tuyên truyền kế hoạch, dành thời gian tiến hành mấy trận tuyên truyền, cái này mấy trận tuyên truyền để cho Thất Tình Tam Thập Tam Thiên lượng tiêu thụ bạo tăng, lần thứ 2 in thêm mắt thấy cũng đã tiêu thụ đến không sai biệt lắm, chờ đến vào tháng 5 về sau, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đã bán ra mà chính là văn sách, cái thành tích này rất nhanh liền kinh hại xuất bản giới cũng làm cho La Mạch Nhân khí dương cao một mảng lớn. Đây là một loại hiếm có nếm thử, cũng là một lần hiếm có thành công, nhìn thấy La Mạch thành công, cũng có rất nhiều ngôi sao, bất thình lình đã tìm được dạng này vòng tròn tiền thủ đoạn, tại sao trong hơn một năm, có rất nhiều ngôi sao nhau nhau ra sách, thậm chí tạo thành một đợt ra sách dậy sóng, chỉ là rất nhiều người tác phẩm, chất lượng dù sao vẫn là cao thấp không đều, với lại rất nhiều mình tinh sách vẫn là phía sau có người cầm đao, cũng không phải là tự mình làm ra. Thất Tình Tam thập tam thiên thành tích tốt đối với La Mạch mà nói, càng nhiều vẫn là một vui mừng ngoài ý muốn, hắn vốn là dự định chỉ là để cho mình có được bộ tiểu thuyết này Tương lai cải biến điện ảnh đơn giản một chút, không nghĩ tới bây giờ hiệu quả lại tốt như vậy, đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Cứ như vậy, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên nếu như quay thành phim, quần chúng cơ sở cũng phải tốt hơn rất nhiều. Chương 105, ca khúc mới sự tình. Tại Thất Tình Tam Thập Tam Thiên bất thình lình tiêu thụ hỏa hoạn thời điểm, La Mạch danh khí tăng thêm, cũng bởi vì hắn ca khúc mà có một đột nhiên tăng mạnh tốc độ. Bởi vì ở thời điểm này, La Mạch thứ 3 bài hát "Juicy Essence In Me" song trong tiếng hát của anh bắt đầu chính thức đẩy về phía hồng cộng thị trường, bài hát này vừa mới đi ra ngoài thời điểm, bởi vì Đồng tiểu thư cùng không có đơn giản như vậy bồi dưỡng không ít fan hâm mộ lập tức liền chạy tới nghe. Thế là, mọi người phát hiện, "Jesus in me" song trong tiếng hát của anh bài hát này, phong cách cùng trước hai bài, cũng vẫn là có một ít không đồng dạng, nhưng cái này bài hát cũng tương đối dễ nghe, một chút ca từ cũng vẫn là rất dễ nhớ, cũng có thể đủ gọi lên người cộng minh. Tại hoa nghị huynh đệ càng ngày càng, càng cường đại tuyên truyền thế công phía dưới, "Jesus in me" song trong tiếng hát của anh tại tuyên bố sau ngày thứ tư, liền song tới vô tuyến âm nhạc bảng, bên trong các bảng, bách sự âm nhạc phong vân bảng, bài đủ âm nhạc bảng 3 hạng đầu. Trong đó còn có hai cái bảng danh sách là đệ nhất danh, dạng này mới bảng danh sách trước ba hai đại bảng danh sách đệ nhất thành tích lập tức để cho La Mạch bài hát này danh dự đạt tới đỉnh phong cũng làm cho La Mạch làm ca sĩ danh khí dâng lên đến xuất đạo tới nay đỉnh cao nhất danh tiếng dâng lên cho La Mạch mang tới là càng ngày càng nhiều thương nghiệp hợp đồng cùng thương nghiệp diễn xuất gần nhất hắn không tiếp đập phim truyền hình hoặc là điện ảnh ngược lại có thể tại các loại hoạt động cùng đại sứ hình tượng bên trong kiếm được nhiều hơn tiền với lại hiện tại Lý Tu Anh cũng bắt đầu từng bước bảo hộ La Mạch không cho hắn bởi vì danh khí lớn trướng mà đón lấy quá nhiều phần diễn đến cuối cùng nhất tốt xấu lẫn lộn ngược lại hỏng La Mạch danh tiếng nhưng cái này dạng vừa đến La Mạch tác phẩm vẫn là tỏ ra có chút đáng thương mà bây giờ hoa nghị huynh đệ nhưng vẫn tại lực đẩy La Mạch, thậm chí loáng thoáng ở giữa có điểm hoa nghị huynh đệ người mới đệ nhất cảm giác. Cứ như vậy, La Mạch không thể tránh khỏi cũng từ từ sinh ra một điểm quá độ bao trang cảm giác, tại truyền hình điện ảnh phương diện, hắn cũng là thời điểm cần càng nhiều tác phẩm, hiển nhiên, một bộ binh lính đột kích là không đủ. Bất quá, tại về thời gian đối với La Mạch tới nói vẫn là vô cùng xao rượu, bởi vì ngày 8 tháng 6, phấn đấu thì sẽ chính thức ở China phim truyền hình hồ sơ online. Trải qua binh lính đột kích về sau, La Mạch biết rõ, có phim truyền hình tất nhiên chất lượng còn tại đó, vậy coi như là chính mình lấy được cái kia ổ cứng di động mà để cho một ít chuyện hơi xảy ra một chút sai lầm, nhưng bản chất đồ vật vẫn là không có biện pháp thay đổi. cứ như vậy, phân đấu, căn cứ phỏng đoán của hắn, có lẽ vẫn là có thể tại trên màn hình TV bắt đi rất nhiều người tâm. như thế, chính mình muốn tác phẩm, hẳn là cũng liền sẽ lại xuất hiện rồi. đang chờ đợi phân đấu thời kỳ, La Mạch vẫn là không có đình chỉ động tác của mình, gần nhất họa bị cũng không có truyền đến tin tức gì, mà hắn bây giờ tình huống không có hỗ trợ, không có tiền tài, không có nhân mạch, không có con đường, muốn bắt đầu điện ảnh, đó không thể nghi ngờ là thiên phương giả đảm, cho nên. La Mạch vẫn là đem sự chú ý của chính mình trọng tâm bộ vào âm nhạc thượng diện. Dù sao, hiện tại chính mình theo diễn viên biến thành một cái có thể tự viết ca ca sĩ, về sau lại từ dạng này một cái ca sĩ biến thành có thể viết ra để cho một bản dễ bán tiểu thuyết tác giả, thân phận như vậy cũng vì chính mình ngày sau lại một lần nữa chuyển hình trôn xuống nhất định quần chúng cơ sở, chỉ ít, nếu có người nghe được chính mình bất tình lình đi quay được ảnh, hẳn là sẽ không vì thế mà ngạc nhiên. Đối với La Mạch hiện tại mà nói, hắn vẫn là có thể tương đối dụng tâm đi kinh doanh danh tiếng của mình, để cho mình danh khí tại hắn ngữ làng giải trí bên trong làm gì chắc đó mặt đất lên, đây không phải chuyện dễ dàng cần chính mình từng bước một hành động, cần ngày ngày từng ly từng tí điệu tiến bước, sau cùng góp nhặt lên tới. Đương nhiên, tại âm nhạc phương diện bên trên, Đồng Tiểu Thư cùng không có đơn giản như vậy, lúc này ở Trung Quốc nhân khí vẫn còn ở tăng lên, Đồng Tiểu Thư nguyên bản đã dậy sóng tiêu tán không ít, với lại ngược lại bởi vì lúc trước quá hỏa mà đưa tới không ít người nghi vấn, tuy nhiên bài hát này trở thành rất nhiều văn thanh thích nhất, nhưng cùng lúc cũng không thiếu người cảm thấy bài hát này nói gì không hiểu, từ không diễn ý, đầy giấy hoang đường. Loại này tranh luận cũng cho La Mạch mang đến một mảnh phụ diện âm thanh. Nhưng không có đơn giản như vậy liền không có dạng này tranh luận âm thanh, bài hát này ở China nhạc đàn lộ ra tương đối chúng quy chúng cũ, lửa cháy tới cũng là như thế, với lại chịu đến truy đuổi đám người cũng khá rộng. Bài hát này có thể bị văn thanh bọn họ tận lực đi diễn sướng một câu một chén hồng tửu phối chút điện ảnh, ở cuối tuần ban đêm cũng có thể tại nông thôn tập thị phố lớn ngõ nhỏ trong cùng tối huyễn dân tộc phong cùng một chỗ phát ra. Dạng này ca nói đến thành công nguyên nhân vẫn có chút đơn giản, nhưng đơn giản thì đồng nghĩa với kiên cố, không có đơn giản như vậy tại cả nước đưa tới chú ý, cũng có đạo lý. La mạch rượi vào cái này hai bài ca lại thêm công ty lực nâng cùng Tư Nguyên ở phía trên sử dụng, tại hắn ngựa nhạc đàn trên cuối cùng cũng có một chỗ ngồi cho mình, đang nói tới ca đàn tân tú thời điểm, rất nhiều người đều không nhảy qua được la mạch người này, bởi vì hắn gần nhất hai bài ca tại trên bảng danh sách bài danh, đó là quá rõ ràng, không có người có thể phủ định hắn bây giờ thành tích. Ở cái này thành tích ảnh hưởng dưới, La Mạch từng bước có mình nơi sống yên ổn, cũng có mọi người ủng hộ và một chút danh tiếng, cũng bắt đầu phát triển fan hâm mộ của mình số lượng. Cũng liền trong khoảng thời gian này bên trong, Tương Nam vệ thị ở thời điểm này đẩy ra một hồ sơ hoàn toàn mới điệu toàn quốc tính đại hình tuyển tú tiết mục khói nhạc Nam Thanh. Tương Nam Vệ Thị là một người Trung Quốc mới phát địa phương đài truyền hình, theo khoái lạc đại bản doanh bắt đầu từng bước có càng ngày càng nhiều danh tiếng, đồng thời bằng vào Superger cái tiết mục này mà có càng thêm rộng rãi danh tiếng, thậm chí bằng vào cái tiết mục này, có từng chút một cùng ương thị cạnh tranh tiền vốn. Một mực đến hậu thế, một cái tổng cục thậm chí phải dùng một chút không quá hợp lý nội quy đến ngăn chặn cái này đài truyền hình đối với ương thị khiêu chiến. Tương Nam Vệ Thị bây giờ Superger đại hồng đại tử, phi thường thành công. Nhờ vào đó, Bọn họ cũng bắt đầu một vòng mới xét lược, Tại mọi người còn đắm chìm trong siêu cấp nữ sinh chúa bút sướng Lý Vũ Xuân ảnh hưởng bên trong thời điểm. Bọn họ bắt đầu ở năm 2007 đem đã từng là tỉnh ca vương tử tiết mục cải biên thành khoái nhạc nam thanh, muốn phục chế khoái lạc giọng nữ huy hoàng. Kỳ thực năm ngoái suốt gơ gơ tình thế thì có giảm xuống rồi. Rất nhiều tiết mục kiệt tác nhất cũng là năm thứ nhất, cho nên hậu thế Lý Vũ Xuân thành công tương nam vệ thị rốt cuộc phục chế không ra. giới thứ nhất khoái nhạc nam thanh cũng cũng giống như thế. Năm nay khoái nam đưa tới các phe chú ý, tương nam vệ thị xếp hàng dẫn đầu cũng càng ngày càng cao. Mà ở thời điểm này, La Mạch 2 bài ca, Đồng Tiểu Thư cũng không có đơn giản như vậy ở cái này, tiết mục bên trong diễn sướng tần suất càng ngày càng cao, cái này ngay cả mang theo cái này 2 bài ca nhân khí cũng lại một lần nữa lấy được kéo lên. La Mạch ca khúc ở thời điểm này xem như bị rốt vào sức sống mới, cũng duy trì một dâng lên xu thế luôn luôn đi lên. Vừa lúc đó, Hoa Nghị huynh đệ âm nhạc công ty đúng lúc đó đem La Mạch thứ 3 bài hát đời ra, cũng chính là Zeus in me song trong tiếng hát của anh, bài hát này tại tuyên truyền trạng thái bên trên đã vượt ra khỏi trước 3 bài hát, đưa tới vô số người chú ý. Sự tình diễn biến đến bây giờ tình trạng này Mọi người đối với La Mạch ca khúc mới không có quá nhiều hoài nghi, càng nhiều chỉ là một chờ mong mà thôi, bọn họ muốn nghe được La Mạch ca khúc mới còn có thể đến một cái như thế nào trình độ. Chương 106, kì cờ thờ nội no biểu diễn. Thời gian từng bước tiến lên, rất nhanh đã muốn tới vào tháng 5 rồi, La Mạch những ngày này vì là ca khúc mới chuyện quảng cáo cũng vẫn là rất bận, nhưng so với binh lính đột kích vừa mới bạo hỏa đoạn thời gian kia mà nói, việc khó của hắn lục đã giảm bớt rất nhiều. So với đoạn thời gian kia tới nói, tuy nhiên chưa nói tới không có việc gì, nhưng sự tình không tính tầm nhiều. Gần nhất, La Mạch cùng Lý Tú anh thảo luận qua tiếp bộ phim sự tình tại La Mạch trở thành tập kết hảo chủ giác về sau, muốn tiếp chụp một ít thông thường điện ảnh vẫn là không có vấn đề gì, với lại cũng có rất nhiều phim kịch tổ chính mình đem mời đưa đến La Mạch trong tay, nhưng Lý Tu Anh tại thương lượng với La Mạch về sau vẫn là cự tuyệt. Bởi vì đối với bây giờ La Mạch mà nói, hắn không cần thiết đi vì trồng chất điện ảnh số lượng mà đập rất nhiều điện ảnh, hắn bây giờ đang ca hát, xuất hiện ở tỉnh hoạt động, còn có thương nghiệp đại sứ hình tượng, không thiếu tiền sài. Mặt khác, hắn có hoang nghị vinh đệ bao trang, còn có gần nhất sáng tác bài hát ca hát ra sách sự tình làm bảo đảm, cũng không thiếu người khí, thật giống như đời sau diêu thần, nàng tại võ lâm ngoại chuyện cùng ẩn nút về sau cũng không có gì cầm được ra tác phẩm, nhưng người ta nhân khí vẫn là chậm rãi đi lên rồi. Cho nên, La Mạch cũng không có tất yếu đi cố ý tiếp đập những điện ảnh đó. Những điện ảnh đó danh tiếng đều không cao, tiếp đập về sau cũng là một phí sức không có kết quả tốt sự tình, với lại trong đó rất nhiều phim đạo diễn kinh lịch trải qua cùng tư lịch đều rất kém, đến lúc đó đánh ra điện ảnh rối tinh rối mù, ngược lại ảnh hưởng La Mạch dư luận. Về phần phim truyền hình, La Mạch nhận được bộ phim ước càng nhiều chỉ tiếc, những này phim truyền hình tuy nhiên cũng không thiếu dư luận tốt, nhưng La Mạch bây giờ vẫn là hy vọng lớn nhà có thể đem chính mình cùng phim truyền hình diễn viên phân rõ giới hạn, cho nên trên cơ bản cũng đều từ chối đi. Trừ phi là có như vậy một chút công ty yêu cầu, đi nhân vật khách mời mấy cái nhân vật, này dâu dịa, đến lúc đó cũng có thể thu hoạch một chút càng lớn nhân mạch. Cứ như vậy, đang biểu diễn bên trên, La Mạch trên cơ bản đều chống hạ xuống, nhưng cái này a luôn chống không, cũng không phải là một biện pháp dù sao mình tương lai chủ công vẫn là điện ảnh, ca hát ra sách cái gì, cũng chỉ là vì cái mục tiêu này phục vụ, chỉ là một tô điểm. Luôn cái gì cũng không diễn. Vậy mình diễn kỹ sau đó giảm xuống. Liên quan tới điểm ấy, tại trải qua thảo luận về sau, La Mạch đón nhận chu tư triều cho hắn một đầu đề nghị, cái kia chính là diễn kịch nói. Diễn kịch nói loại chuyện này, nghe tựa hồ có chút hạ giá, nhưng trong thực tế vật này vẫn rất có tên, hoa hạ đi qua mấy thập niên phát triển, cũng từng bước tạo thành có dân tộc văn hóa đặc sắc kịch nói phong cách, cũng bồi dưỡng được một nhóm không tệ kịch diễn viên, cũng có được mình kịch kiếm tiền thể chế, còn có quần chúng cơ sở rất nhiều ngôi sao cũng đều diễn nói chuyện kịch, hơn nữa còn sẽ thường xuyên diễn kịch nói. kịch nói có một thời gian thực tính, nó trực tiếp đang muối trên đài diễn xuất, đối mặt là tràng thượng người xem. tại đây không có N G, không có chụp lại một lần cơ hội, cho nên kịch nói biểu diễn cần càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, cũng cực kỳ năng lượng ma luyện một cái diễn viên diễn kỹ. đương nhiên, tại kịch nói bên trong chui luyện ra được diễn kỹ, cũng có được mình tính hạn chế, bên trong một cái khá lớn cực hạn cũng là biểu diễn hơi khuyết trường. dùng tại điện ảnh cùng phim truyền hình biểu diễn bên trong sẽ cho người cảm thấy biểu diễn quá mức. nhưng la mạch tại kịch nói bên trong vẫn là có thể ma luyện kỹ xảo của chính mình. Đồng thời cũng làm sâu sắc một chút mình tại trong nước tiểu tư bên trong tán đồng cảm giác, đi xem kịch nói, đại bộ DRL vẫn là loại người này. Nghĩ tới những thứ này về sau, La Mạch đồng ý đề nghị, đồng thời cùng Lý Tu Anh đi qua một phen thương lượng, cẩn thận chọn mấy cái kịch nói an bài đón lấy La Mạch biểu diễn. La Mạch bọn họ chọn lựa một ít lời kịch, ngoại trừ muốn ở kinh thành diễn xuất bên ngoài, còn có Trung Hải, Trường Sa, Thục Đô, Bắc An mấy cái tỉnh lỵ diễn xuất, La Mạch đón lấy cũng phải vì chuyện này bận rộn thoáng một phát. La Mạch tiếp cái thứ nhất kịch nói là Chí Ma trở lại, giản thuật là nhân vật chính gặp nạn sau cố sự. Hoang Đường lại chân thực, bộ phim này kịch cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa hí thuyết, mà chính là nghiêm ngặt căn cứ tư liệu lịch sử, tìm tòi nghiên cứu nhân vật chính sinh tồn cảnh ngộ cùng nội tâm thế giới. Nó có tươi sáng hí kịch đặc thủ, đồng thời cũng ẩn chứa nghiêm túc suy nghĩ cùng bi kịch thơ tình. La Mạch vai trò là nhân vật chính. Lời này kịch kịch bản đã đưa đến La Mạch trong tay, kịch nói cũng bắt đầu an bài, một chút La Mạch fan nghe tin mà hành động, trước giờ vẻ cũng đã tiêu thụ ra đi không ít. La Mạch cái tên này, hoàn toàn chính xác đã có nhất định lực thu hút. Tại La Mạch chuẩn bị biểu diễn lời này kịch đồng thời Zeus is in me song trong tiếng hát của anh bài hát này cũng bắt đầu sau cùng chuẩn bị, đánh bảng các loại sự tình hiện tại Lý Tú anh bọn họ cũng từng bước thỏa đáng an bài xuống. La Mạch đối với mấy cái này sự tình thật nhiều con là tại một chút vấn đề chi tiết nâng lên ra bản thân đề nghị, còn lại thật không có nhiều hơn liên quan đến, dù sao những này chuyện chuyên nghiệp, hắn cảm thấy vẫn là giao cho Lý Tú anh bọn họ đến tương đối tốt, chính mình cũng xét không ra tương đối có tính kiến thiết ý kiến. Tại Zeus in me song trong tiếng hát của anh chính thức tuyên bố trước đó, Trù Tư chiều khi nhận được rồi một chiếc điện thoại về sau, nói với Lam Mạch, "A Mạch, nhà xuất bản người đã đem thất tình tam thập tam thiên nhóm đầu tiên nhận bút đưa tới." Tại khấu trừ những thư khác phí dụng về sau, khoản này nhuận bút đã đến chương mục của ngươi. Tại chứa mục vấn đề của phương diện này bên trên, La Mạch bây giờ có rất nhiều vẫn là giao cho Chu Tư Triều đảm bảo. đương nhiên, Chu Tư Triều cũng sẽ bất thời gian kiểm toán. Đối với thoáng một phát trong lúc này vấn đề, Chu Tư Triều ngược lại là không có ở phương diện này biểu hiện ra cái quái gì không tốt manh mối, cho nên hai người trong chuyện này luôn luôn cũng không có cái gì tranh luận. Hôm nay nghe được cái này, La Mạch lại đột nhiên hưng khởi một cái ý niệm trong đầu. Tại cúp máy Chu Tư Triều điện thoại về sau, mở ra bút ký của mình vốn máy tính. La Mạch laptop có một tấm internet 3G, cái này internet 3G giá cả không rẻ, nhưng có thể cam đoan La Mạch tại có tín hiệu điện thoại di động địa phương liền có thể vào internet lạc, Ở nơi này loại 2G kỹ thuật cũng còn không chính chắn thời đại, hắn trên mạng tốc độ không nhanh, nhưng vẫn là cơ bản có thể bảo chứng sử dụng. La Mạch mở ra vương ngân, nhìn một chút chính mình trong trương ngục tiền tài. Hắn thật lâu không để ý đến chính mình đã kiếm bao nhiêu tiền, dù sao, hắn bây giờ chi tiêu rất lớn một bộ phận giao cho Chu Tư Triệu phụ trách, nếu như chờ đã có một ngày đoàn đội của hắn càng thêm lớn mạnh lợi nói, tài vụ và kế toán sự tình sẽ còn tiến một bước tách ra. Tất nhiên chi tiêu không phải mình đang quản lý, La Mạch ngoại trừ đang cho hắn mụ mụ gửi tiền còn có kiểm toán thời điểm bên ngoài, rất ít đi chú ý mình tức góp. Hôm nay La Mạch mở ra vài tờ tài khoản ngân hàng dưới diện, nhìn một chút mình tại những ngân hàng này trong phân biệt có tiền tài, tiếp theo dùng máy vi tính tự mang máy kế toán tính toán một cái số lượng. Càng về sau hắn phát hiện, chính xác một chút, La Mạch hiện tại tất cả trong thẻ ngân hàng đã có 143 vạn 4500 khối số dư còn lại. Nói cách khác La Mạch bây giờ đã có hơn 100 vạn thân gia, với lại hắn bây giờ còn có một vài chỗ thu nhập không có đến trên thẻ tới. Không nghĩ tới Ta nhanh như vậy thì trở thành một cái trăm vạn phú ông rồi. La Mạch không chịu được lắc đầu cảm thán một phen. Trước kia tại Hoành Điếm rãy rủ thời điểm, hắn làm sao có khả năng dám tưởng chính mình năng lượng nhanh như vậy, dùng hơn một năm thời gian kiếm được hơn một trăm vạn. Dạng này tiền để cho La Mạch mừng rỡ thoáng một phát, phần lớn người đều đúng tiền tài có nguyện vọng của mình. La Mạch đung nhiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, nghĩ đến đều là mình có, trong lòng cũng thật cao hứng. Nhưng ở cao hứng rất nhiều, La Mạch lại đung nhiên tăng lên một chút nguy hiểm cảm giác, hoàn toàn chính xác. Cái này hơn một vạn nhanh, nhìn không ít. Đối với người bình thường mà nói, càng là một cái rất lớn số tự. Thế nhưng là. Đối với La Mạch tương lai định tới nói, đây là không nhiều. Hắn là muốn đóng phim, điện ảnh muốn rất nhiều tiền. Nếu như đến lúc đó hắn không kéo được đầu tư còn muốn điện ảnh, hơn nữa còn muốn đánh ra chất lượng, vậy cũng chỉ có thể chính mình trả tiền. Nhưng nếu như chính mình bỏ tiền, vậy cái này hơn 100 trăm vạn thật đúng là không đủ. Điện ảnh không phải đập phim truyền hình, máy quay video nhất động, phim nhờ khai nhảy, này một năm lớn một sấp dày tiền liền sẽ tại máy quay video trong động tác bị đốt thành cho bụi. Hắn cái này tốc độ kiếm tiền không tính chậm, nhưng vẫn có không đủ. Tuy nhiên cũng may hắn danh tiếng sẽ còn càng ngày càng cao, tiền kiếm được cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chuyện này, hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích, dù sao hơn 100 vạn cũng là một cái số lượng không nhỏ, thật tốt lợi dụng vẫn có thể làm rất nhiều chuyện. La Mạch đem đặt ở con chuột lên tay phải lấy ra, thân thể ngựa ra sau, dùng tay trái hai cái ngón tay méo méo lông mày của chính mình, nhắm mắt lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tháng tư kinh thành, phía ngoài ban đêm sáng chói tựa như gấm, nhà nhà đốt đèn tại màn đêm che lớp dày lên, hóa học ô nhiễm tăng thêm ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng trên bầu trời không nhìn thấy chấm nhỏ, ngược lại có một loại kiểu khác cấm trầm. Bao la bóng đêm dưới bầu trời âm u, La Mạch nhìn thật lâu, trong lòng đột nhiên nhiều một chút cảm giác nói không ra lời đến hắn thậm chí cảm giác mình tựa hồ hơi có chút cô độc lâu như vậy đến nay sự nghiệp của hắn có thể nói là tại phát triển không ngừng nhân khí cũng ở đây trong nước ngày càng gia tăng thế nhưng là tại phương diện tình cảm tựa hồ cùng vương tư kiều chia tay về sau liền sẽ không yêu nữa đương nhiên hắn vẫn là rất mau thu hồi mình loại ý nghĩ này hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là đánh tốt cơ sở vì là về sau mình một chút dự định chuẩn bị sẵn sàng nhìn xem kéo dài hướng về không giới hạn hất gãm la mạch khe khẽ thở dài tắt đèn ngủ chương một tốt đánh giá jiu in mi xong trong tiếng hát của anh tại chính thức đánh bảng trước đó tuyên truyền rất đậm, nhân khí cũng rất cao, có đồng tiểu thư cùng không có đơn giản như vậy đặt cơ sở, bài hát này lấy được chờ mong giá trị cũng là rất cao. Nhưng là, liên quan tới bài hát này nội dung vẫn tương đối giữ bí mật, rất nhiều người cũng có chính mình suy đoán, suy đoán Ulysses in me song trong tiếng hát của anh đến tột cùng là dạng gì ca, là trước kia như vậy tình ca, vẫn là cùng mặt chữ nhìn lên tới một dạng, là biểu đạt la mạch muốn ca hát cảm tình. Suy đoán nếu là suy đoán, cái kia chính là còn không có nhìn thấy sự thật, cho nên ở nơi này bài hát tuyên bố trước đó, đại đa số người vẫn là chúng thuyết phân vân, quan điểm không thống nhất, với lại bên nào cũng cho là mình phải tranh chấp đến có chút lợi hại dạng này tranh chấp đương nhiên vẫn là lưu cho La Mạch cái này bài ca mới đến giải quyết tại mọi người tranh chấp cùng suy đoán bên trong Jusis In My song trong tiếng hát của anh một khi tuyên bố còn không có hoa nghị huynh đệ âm nhạc công ty ở phía sau làm sao nâng lên đâu bài hát này lập tức liền xông lên tất cả đại âm nhạc bảng danh sách rất cao vị trí bên trên các loại các dạng cờ lật để đao đoạt thử nghe lập tức ở trên Internet tung bay vô số người bọn họ lập tức để cho bài hát này biến thành âm thanh chui vào lỗ tai của mình sau đó tất cả mọi người muốn dùng nhanh nhất tốc độ đến cảm thụ đây rốt cuộc là một bài như thế nào ca có thể hay không duy trì la mạch trước đó biểu hiện ra mức độ. Lưu Nhã cũng là những người này một thành viên, nàng là một sinh viên năm thứ hai đại học, ưa thích la mạch là từ binh lính đột kích bắt đầu, nữ sinh thị giác tự nhiên có chút không giống, giữa các nàng rất nhiều người ưa thích binh lính đột kích với lại thích là thành tài mà không phải hứa tam đa. Về sau, Lưu Nhã bởi vì thành tài mà thích la mạch, sau đó lại yêu thích lên la mạch rất nhiều đồ vật. Về sau nữa Lưu Nhã liền nghe nói la mạch bắt đầu tự viết ca chính mình hát sự tình, nàng vừa mới nghe nói thời điểm, có chút chờ mong, chờ mong nhìn thấy la mạch ở phương diện này lên thực lực, nhưng lại có chút sầu lo. Lo lắng La Mạch sau cùng cũng không có cách nào kết thúc, đến lúc đó các nàng những nai fan cũng đều vì La Mạch khổ sở. Tuy nhiên ôm thái độ như vậy, nhưng lưu nhã các nàng nhiều hơn hay là đối với La Mạch kiên trì. Sau đó, La Mạch ca khúc thứ nhất Đồng Tiểu Thư đi ra ngoài thời điểm, nàng rất đáng tiếc không có thể đi hiện trường, chỉ có thể ở về sau down loa hạ xuống nghe bài hát này. Bài hát này La Mạch này hơi khàn khàn tiếng nói, còn có đi qua huấn luyện về sau rất không tệ nghệ thuật ca hát, còn có một đoạn trung gian xen kẽ đàn guitar, đều để nàng có một loại rất tốt đẹp cảm giác. Mà Đồng Tiểu Thư ca tử, viết rất tốt, mặc dù có một số người nói nói gì không hiểu. Nhưng ít ra Lưu Nhã nghe rất có cảm giác, với lại nàng đang nghĩ, bài hát này, La Mạch có phải hay không viết cho thuộc về hắn đồng tiểu thư đây này. Nàng mặc dù không biết đó là ai, nhưng nghe đứng lên thật hẳn rất hạnh phúc, có thể bị La Mạch dạng này nam hài tử ưa thích. Với lại, cùng phần lớn người một dạng, Lưu Nhã cũng đối đồng tiểu thư bên trong yêu một thứ da mã một câu kia nhất có cảm giác, nghe được một câu kia ca từ thời điểm, thậm chí có một loại người tâm sự đều bị hòa tan vậy cảm giác. Tại dạng này trong cảm giác, Lưu Nhã cũng càng ngày càng ưa thích La Mạch rồi. Về sau, La Mạch không có đơn giản như vậy đã ủ bỏ loại, bài hát này kỳ thực người trẻ tuổi nghe có lẽ không có như vậy ưa thích nhưng dù gì cũng dù sao là có cảm giác, chỉ ít ca từ lãng lãng trôi chạy, với lại, bên ngoài tất cả mọi người đang nói bài hát này rất không tệ. Này làm La Mạch Phan, coi như không có quá nhiều cảm giác, nhưng Lưu Nhã cũng khẳng định cho rằng bài hát này là tương đối khá, với lại, cũng đích xác là càng nghe càng có vị đạo. Mà bây giờ, có cái này hai bài ca đặt cơ sở về sau, Lưu Nhã đối với La Mạch ca khúc mới liền càng thêm chờ mong. Bộ này, you're in me song trong tiếng hát của anh vừa mới xuất hiện, nàng lập tức liền kế tiếp. Âm sắc rất không tệ trong thai nghe truyền đến Ryu Essis in me song trong tiếng hát của anh khúc nhạc dạo, đoạn này giai điệu vốn là có một ít cực kỳ mùi đặc biệt, xem ra hẳn không phải là một bài liên quan tới ca sướng mơ ước ca. Nghe được cái này giai điệu về sau, Lưu Nhã nói chung trên liền hiểu bài hát này đặc vị, bởi vì mở đầu cái này giai điệu, nghe cũng không phải là cái quái gì lệ trí đổi chân, thế là Lưu Nhã tiếp tục nghe tiếp, thiếu đốt, bài hát này mở đầu giai điệu rất tiềm hay, cũng trong nháy mắt hấp dẫn Lưu Nhã. La mạch diễn sướng cái này đầu Ryu Essis in song trong tiếng hát của anh lúc đầu là một nữ nhân hát, tuy nhiên bài hát này về sau rất hoạ trong đó rất lớn bộ phận nguyên nhân nhưng là theo vợ sở một người đàn ông tính học viên cho nên La Mạch hoàn toàn chính xác cũng có thể đem bài hát này hát tốt. Tại lưu nhã trong thanh nghe bài hát này đoạn thứ nhất ca từ chậm rãi theo La Mạch trong miệng tốt ra không có một chút điểm phòng bị cũng không có một tia lo lắng ngươi cứ như vậy xuất hiện ở thế giới của ta trong, mang cho ta kinh hỉ tình không chính mình. Một đoạn này ca từ La Mạch từ âm thanh rất êm tai không có đồng tiểu thư bên trong hơi khẳng hẳn cũng không phải không có đơn giản như vậy bên trong thành thụ tăng thương mà là một loại cực hạn lưu nhã nghe hắn loại này tiếng ca. Phạm Phất liền đắm chìm vào một cái thời gian trong cạm ấy, nghe được cũng là la mạch ngâm khẽ ngân hát. Loại thanh âm này phạm Phất có ma lực một dạng hấp dẫn lấy người khác, đắm chìm trong cái kia la mạch sáng tạo ma pháp thế giới trong. Với lại, cái này ca tử cũng càng ngày càng tốt, nương theo lấy giai điệu từng bước tiến lên, bài hát này cũng nhanh chóng đi tới bộ phận. Ngươi tồn tại, ta sâu đậm trong đầu, trong động của ta, trong tim ta Zeus in me song trong tiếng hát của anh. Một đoạn này ca tử, phi thường năng lượng làm cho người cộng minh. Chỉ Lưu Nhã lập tức liền nhấc lên chính mình toàn bộ tinh thần cơ hồ đem chính mình hoàn toàn đắm chìm trong cái thế giới này bên trong, cảm giác được loại kia ca từ bên trong ngẩn chứa tình cảm lực lượng, còn có loại kia dễ nghe thì nói, trong nháy mắt toàn bộ đụng vào lưu nhã trong đầu, thật là dễ nghe. Lưu nhã lầm bầm lầm bầm, trong lúc vô tình đã nghe xong Ryu Eun-sik in me song trong tiếng hát của anh lần thứ nhất, có loại dư âm còn vang vẳng bên tai cảm giác, loại kia duyên dáng giai điệu, ca từ, âm thanh vẫn còn tại đầu của mình trong hồi lắc, tại dạng này hồi lắc bên trong, lưu nhã hơn nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần, mà chính là đắm chìm trong la mạch mang cho nàng lại một lần nữa trong vui mừng. chuyện giống vậy phát sinh ở toàn quốc rất nhiều nơi. Genesis in me song trong tiếng hát của anh vừa mới xuất hiện về sau, phản phất một cái độc dược một dạng tại toàn bộ hoa hạ khuyết tán ra, cùng đồng tiểu thư, không, có đơn giản như vậy một dạng, bài hát này nhanh chóng lấy được mọi người theo đuổi, thậm chí, bài hát này sức ảnh hưởng còn muốn so những thứ khác ca lớn rất nhiều. Rất nhanh, Genesis in me song trong tiếng hát của anh đã xông lên lớn bao nhiêu bảng danh sách đệ nhất, giành, la mạch lại một lần nữa duy trì ảnh hưởng của mình lực, đồng thời để cho mình ở phương diện này trên cao hơn một tầng lầu, tại nhạc đàn trong lấy được thành tựu cũng càng ngày càng cao. Các loại cấp dạng bình luận cũng ở đây trên internet cùng rất nhiều những thứ khác địa phương ùn ùn kéo đến. Jesus in me song trong tiếng hát của anh lại là một lần La Mạch phong cách cải biến, đây thật là một người để cho người ngạc nhiên người trẻ tuổi, hắn mấy bài hát đều là mình viết liền, hơn nữa còn có bất đồng phong cách, với lại mỗi bài hát cũng còn dễ nghe như vậy. Jesus in me song trong tiếng hát của anh thật sự là mấy năm gần đây nghe được nhất nghe tốt tình ca rồi, La Mạch làm một cái người mới, có thể tự viết ca, chính mình ca hát, còn để cho hắn ca dễ nghe như vậy, từ viết tốt như vậy, người trẻ tuổi này thật không đơn giản. Bài hát này thật đặc biệt tốt nghe, ta đã thật lâu chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy ca, với lại bên trong câu kia ngươi tổn tại ta sâu đậm trong đầu câu này ca tử nghe cũng phi thường có cảm giác tại nhân dân cả nước nghị luận dậy sóng bên trong la mạch làm bản gốc hình ca sĩ địa vị đã vượt đến vượt thành quen hắn cũng càng ngày càng tại nhạc đàn có thuộc về mình một chỗ cắm ruồi la mạch người mới này xuất hiện đối với hoa hạ nhạc đàn trùng kích lực vẫn là vượt ra khỏi một cái người mới phong trụ, hắn cái này mới bài hát lấy được cao đánh giá cũng biến thành xôn xao la mạch nhân khí cuối cùng tuân theo binh lính đột kích di chuyển lại đồ vật đến bây giờ theo một cái đột phá mới miệng lấy được tăng trưởng nhanh như gió trước một mới thể nghiệm tương ứng tại la mạch gần nhất danh khí cùng ngày càng tăng La Mạch thương nghiệp hoạt động cũng dần dần nhiều, nhưng hắn cũng không có quên chính mình muốn tham gia một cái kịch nói biểu diễn sự tình. Chuyện này đã đáp ứng, với lại đưa lên cho ngày, sắp xếp xong xuôi lịch trình, liền đợi đến chính thức bắt đầu diễn đây. Đối với dạng này biểu diễn, mặc dù không nhất định có thể cho chính mình mang đến rất cao danh tiếng cùng kinh tế lợi ích, nhưng La Mạch vẫn là rất chú ý, cái này dù sao cũng là vật của mình chọn, hắn đương nhiên sẽ hào hào mà đi làm, cũng cố gắng đi từ trong đó để cao mình diễn kỹ, đạt được vật hắn muốn. La Mạch biểu diễn lời này kịch, trận đầu là ở kinh thành tiến hành. Trận này kịch nói hiện trường phiếu trước giờ bán trước đã bắt đầu rồi, vốn là kịch nói người nhìn không tính rất nhiều, nhưng nhìn thấy La Mạch cái tên này về sau, trận này kịch nói rất nhanh liền trở nên rất quý hiếm, càng về sau chậm rãi thậm chí có chút một phiếu khó cầu cảm giác. Kỳ thực trận này kịch nói giá vẽ không tính tiện nghi, dù sao tiện nghi nhất bên ngoài xếp hàng chỗ ngồi cũng phải 180 khối tiền một tấm, tận cùng bên trong đã là 760 khối một tấm, nhưng liền xem như giá cao như vậy nhân cách, cũng ngăn cản không được khán giả ủ ùn kéo đến nhiệt tình. Phiếu trên cơ bản đã đem bán không còn, hơn nữa còn có rất nhiều người bởi vì không có mua được phiếu mà tiếc nuối đây. La Mạch có thể nói là hiện tại trong vòng giải trí, lớn nhất dị loại một người mới, hắn điểm xuất phát so rất nhiều những thứ khác người mới cũng muốn cao hơn nhiều lắm, tại binh lính đột kích đại hỏa về sau, La Mạch có thể nói là trong vòng một đêm hỏa biến hoa hạ. Nhưng sau này La Mạch cũng không có đắm chìm trong binh lính đột kích gông cụm xiển xích trong, ngược lại có càng ngày càng cường đại sinh mệnh lực. Hắn mấy bài hát để cho người ta nghe được tâm thần thư sướng, đồng thời để cho rất nhiều người đang phát ra, cụ trong từng lần một đơn khúc tuần hoàn, với lại hắn ở thời điểm này lại còn đẩy ra tiểu thuyết của chính mình, đồng thời còn cực kỳ dễ bán, thậm chí mang đến một đợt ngôi sao tranh nhau ra sách cùng chiều. Dạng này một cái dị loại người trẻ tuổi, hiện tại liền có thể tại kịch nói trong dạ hát nhìn thấy hắn, rất nhiều người vẫn là vô cùng vui lòng đi làm chuyện này, tại hiện trường nghe một chút la mạch biểu diễn. La mạch ngồi Đồng Thành Cương sẽ tới, tại dạ hát chỉ định địa phương ngừng lại, tiếp theo La mạch cùng Đồng Thành Cương đi tới dạ hát hậu trường. Hôm nay Chu Tư Triều cũng không có tới, hiện tại La mạch danh khí càng lúc càng lớn, cần xử lý sự tình cũng liền càng ngày càng nhiều, tạm thời La mạch chỉ có Chu Tư Triều như vậy một trợ lý, cho nên Chu Tư Triều cũng phải bận bịu rất nhiều chuyện. Bởi vậy, hiện tại đến địa phương tham gia công tác thời điểm, La Mạch sẽ mang lên Đồng Thành Cương, mà không cần mỗi lần đều đem chu tư triều mang theo trên người. Đồng Thành Cương cùng La Mạch đi đến trong hậu trường, thay quần áo về sau thì có chuyên môn chuyên gia trang điểm đến cho La Mạch trang điểm, La Mạch một bên trang điểm một bên xem kịch bản. Kịch nói biểu diễn khó khăn sắc thực rất cao, với lại cái này lời kịch trên cơ bản cũng phải hiện trường đúng, cho nên cái này muốn diễn viên duy nhất một lần nhớ kỹ rất nhiều rất nhiều lời kịch, đối với diễn viên tới nói, là một loại khảo nghiệm, cũng là một ma luyện. La Mạch nhìn xem lời kịch, cũng công lấy lời kịch, phòng thay quần áo bên kia có điểm văn động, chờ một lúc, phòng hóa trang một bên khác cũng có một nữ hài tử ngồi xuống. La Mạch bắt đầu thời điểm ở lưng lời kịch không có chú ý, chờ đến hắn dư quang thổi qua bên kia thời điểm mới bất thình lình kịp phản ứng. Cô gái này cũng là lời này kịch nữ nhân vật chính Đường Yên, Đường Yên là 83 năm ra đời người, so La Mạch lớn hơn 1 tuổi. Tuy nhiên người ta thế nhưng là chính nhi bắt kinh chung hí bộ phim hoa, cùng La Mạch cái này dã kê tốt nghiệp đại học người so ra, hoàn toàn chính là một cái xuất thân chính quy. Bất quá, Đường Yên muốn tới tiên kiếm kỳ hiệp chuyện 3 mới có một chút coi như không tệ danh tiếng, hiện tại cũng chỉ là bởi vì Olim hơi có chút danh tiếng mà thôi. Mà La Mạch cũng đã thông qua binh lính đột kích đại hồng đại tử gần nhất lại là bằng vào tam thủ ca cùng một quyển sách danh tiếng tăng nhiều. Cho nên, tại Đường Yên trước mặt, La Mạch ngược lại còn muốn còn có địa vị một chút. Lúc này Đường Yên tại trang điểm, nàng hôm nay tạo hình là áo dài, có lồi có lõm dáng người bao khỏa tại áo dài lộ ra rất nổi bật, tiểu tóc là nghiêng lưu hải phía dưới nối liền tiếp phiến tử, Đường Yên dáng dấp vẫn là rất xinh đẹp, thế nhưng là trên chán nếu như không có phối sức vẫn sẽ lộ ra phi thường bình thường, cho nên nàng tại tiên tam cùng hiên viên kiếm trong tạo hình cơ hồ không thay đổi gì. Mà bây giờ Đường Yên có thiếp phiến tử chi về sau, ngược lại là rất xinh đẹp, chấm tròn bóng loáng bộ mặt da thịt tại trong ngọn đèn nhàn nhạt, nhạt lập lòe xinh đẹp mà ngũ quan xinh xắn và đẹp đẽ cai mũi tạo thành một bức rất hoàn mỹ hình ảnh. Vốn là lời này kịch trước đó là hy vọng diễn viên ở giữa có mấy lần đi đầu tập diễn, thế nhưng là La Mạch cũng bệ bội nhiều việc, không có thời gian đó, liền đem chuyện này bị đẩy. Dù sao đến lúc đó kịch nói trước khi bắt đầu, hắn muốn trước giờ mấy giờ đến hiện trường, đang ở hiện trường tập diễn quên áp liệt. Trang điểm sau khi hoàn thành, Đường Yên bên kia cũng không sai biệt lắm, nàng ngược lại là cực kỳ khách khí, trước tiên xoay người lại, đối La Mạch gật đầu nói, "La lão sư, ngươi tốt, thật cao hứng, hôm nay năng lượng hợp tác với ngươi." Đường Yên treo vẻ mỉm cười, âm thanh thật là dễ nghe cảm giác có loại phong linh bị gió thổi động hoàng du du thanh thúy cảm giác la mạch cũng liền cười nói chúng ta cũng không sai biệt lắm nhân kỷ ngươi cho ta xưng hô ta thụ sùng nương kinh nhưng chúng ta nếu không lẫn nhau vẫn là dùng tên để gọi a la mạch ngữ khí là đang xây đề nghị đường yên tự nhiên cũng không có kiên trì nói thật hô một cái không phải lão sư với lại niên kỷ so với chính mình tiểu nhân người vì lão sư thật đúng là có chút tâm lý chống ngại, chỉ là ai bảo người ta hiện tại danh khí như mặt trời ban trưa là đại tân sinh chứ danh tiểu sinh đâu nghe được la mạch nói như vậy đường yên cũng thật cao hứng liền cười nói tốt lắm đâu ta liền để ngươi la mạch đi La Mạch gật đầu một cái, được rồi, như vậy thì rất tốt. Sau đó, tại một chút nhà hát an bài phía dưới, La Mạch cùng Đường Nghiên vẫn còn có mấy người bắt đầu trận đấu đối với bộ phim. Đến lúc này, La Mạch bất thình lình cảm nhận được một cảm giác ưu việt, cảm giác ưu việt này tới cực kỳ bất thình lình. Trên thực tế, La Mạch đang quay nhiếp binh lính bất kích, phấn đấu thậm chí tập kết hào hảo thủ, bên cạnh đều không mệt đại bài, có những này đại bài tại, La Mạch tại kịch tổ trong cũng vẫn là không tính là cái gì nhân vật phi thường lợi hại, rất nhiều trong chuyện cũng cần suy nghĩ đại bài bọn họ cảm thụ, không thể tùy tâm sở dụng. Hôm nay, La Mạch lại phát hiện mình loại thái độ đó căn bản cũng không có cái quái gì tất yếu, bởi vì ở cái này kịch nói bên trong, La Mạch cũng là mấy người bên trong có danh khí nhất, được hoan nên nhất diễn viên, cho dù tuổi của hắn không lớn, cũng là dạng này. Cho nên tại cụ thể biểu diễn cùng thảo luận thời điểm, những người khác luôn luôn một chút chỉ nghe lệnh La Mạch cảm giác, rất nhiều thời điểm mọi người cũng đều chiều theo La Mạch, cố ý phối hợp La Mạch. Loại cảm giác này La Mạch còn là lần đầu tiên cảm nhận được, phảng phất chính mình là trung tâm, tất cả mọi người là vây quanh tới mình, bao quát đường yên cũng thế. Cảm giác này cũng làm cho người có chút tâm tình thật tốt. Loại kia cảm giác ưu việt một khi sinh ra sẽ rất khó lập tức chìm xuống. Thậm chí, La Mạch kém chút đều có chút vinh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng cái này cái cảm giác mới sinh ra không lâu, La Mạch vẫn cảm thấy đây không phải thứ tốt gì. Hoàn toàn chính xác, cái này có thể để cho mình sinh ra một chút cực kỳ thoải mái thể nghiệm, nhưng cái này đồ vật giống như là viên ma túy, rất có thể liền sẽ mất tích ở trong đó. Sau đó chậm rãi sẽ không nhìn rõ thực lực của mình cùng địa vị. Hoàn toàn chính xác, hắn bây giờ là có một chút tên tuổi nhỏ, với lại tại tập kết hào chiếu phim về sau, rất có thể liền sẽ trở thành làng giải trí đại tân sinh bên trong một cái cử trọng ngược khinh nhân vật. Nhưng cái này chút cũng không tính là cái quái gì. Từ xưa đến nay, mất tích tại tạm thời vinh dự trong ví dụ thật sự là nhiều vô số kể. Kỳ thực đến gần nhất, La Mạch cũng sẽ có chút thời gian mất tích tại viên đạn bọc đường trong, bởi vì chính mình danh khí càng lúc càng lớn, với lại rất nhiều chuyện nhìn cũng phi thường thuận lợi. Ở cái này tình huống dưới, mọi người bình thường đặc biệt có thể mất tích, đã cảm thấy mình đã là một nhân vật. La Mạch dù sao mới 21 tuổi, rất nhiều chuyện hắn rất khó ngoại lệ, cũng cảm thấy mình đã rất lợi hại. Nhưng hắn bây giờ lại bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn cách mình đồ mông muốn còn rất xa, thực lực của hắn bây giờ cũng căn bản tính không được cái quái gì. Có làng giải trí bên trong điểm nhỏ này, danh khí cũng cực kỳ không đáng tin cậy, nói không chừng ngày nào nên cái gì cũng không có, rơi xuống thần đàn phiêu linh lòa hôn. Đối với mình lấy được thành tựu rõ ràng nhận biết, không tự coi nhẹ mình, cái này cần thiết, nhưng cũng không thể mất tích tại lấy được thành tựu bên trong. Huống chi, La Mạch bây giờ được một chút thành tựu, trên cơ bản đến từ ổ cứng di động nguyên nhân, cái này suy nghĩ cẩn thận, cũng không có gì tương đối đáng giá lấy lệ. Cho nên, La Mạch rất nhanh thu hồi loại này hơi có chút hướng phía bên mặt hất hàm sai khiến phương hướng đi tới tình thế, càng thêm kiêm tổn, cũng phi thường hữu hiệu bình đẳng cùng mọi người thảo luận. Dạng này, cùng La Mạch cùng một chỗ biểu diễn những người này, đối với La Mạch ngược lại là sinh ra rất thật tốt cảm giác, người trẻ tuổi này, tuổi trẻ thành danh, nhưng không tiêu không gấp, cũng không có cái gì cả vũ lấp miệng em thái độ, vẫn là rất dễ ở chung. Chương 109, An sạch. Tại trải qua mấy lần tập diễn về sau, mọi người vẫn là muốn đào tờ hờ ân tờ kiếm tờ hờ ân tờ mặt đất chiến trường, nhà hát hiện tại trên cơ bản đã bố trí xong, đông nghịt đám người cũng tràn vào, đều tự tìm đến thuộc về mình chỗ ngồi xuống, chờ đợi lấy La Mạch bọn họ xuất hiện. Mà hiện trường rất nhiều thứ cũng bố trí xong, liền đợi đến La Mạch bọn họ ra sân biểu diễn. Tại chỗ có người trong chờ mong, La Mạch cùng Đường Yên bọn họ đi đến đám người trước mặt trước tiên cúi đầu. Nhìn thấy La Mạch, có một ít đặc biệt vì hắn mà đến đám fan hâm mộ liền hướng về phía hắn vỗ tay hoan hô lên. La Mạch hướng về phía mọi người phất phất tay bắt lễ, trong lòng hơi có chút khẩn trương. Tuy nhiên hắn đối với biểu diễn loại chuyện này có thể nói là thần kinh bất chiến, xe nhẹ đường quen, nhưng là đối nhiều người như vậy biểu diễn thì nói, mặc dù không phải là lần thứ nhất ở trường học từng có rất nhiều, nhưng cái này anh tự ý chú ý mình người trước mặt biểu diễn, thật sự chính là lần thứ nhất. Thu hồi trong lòng khẩn trương, La Mạch cũng biết loại chuyện này từ từ thành thói quen. Hôm nay tới xem trận này kịch nói người, có một bộ phận rất lớn cũng là ôm xem La Mạch thái độ mà đến. Bọn họ thấy La Mạch biểu diễn, cũng liền giới hạn tại binh lính đột kích cùng Dại Yến. Binh lính đột kích tốt một chút, nhưng Dại Yến hoàn toàn cũng là nhìn thoáng qua. Loại lời này kịch vẫn là rất khảo nghiệm diễn viên công lực. Tuy nhiên kịch nói biểu diễn có thể tạo thành một chút diễn viên biểu diễn xuất nổi, nhưng kịch nói đích thật là một cái diễn viên ngầu hứng biểu diễn võ đài tốt nhất. Tại mọi người trong chờ mong, kịch nói cuối cùng bắt đầu. La Mạch tuy nhiên lúc ban đầu thời điểm có chút khẩn trương, nhưng cái này cái khẩn trương trôi qua rất nhanh, hắn cũng lập tức tiến nhập trạng thái. Kịch nói biểu diễn so với truyền hình điện ảnh biểu diễn tôi nói vẫn có một chút đặc biệt yêu cầu bởi vì nơi này không có nơ j mà lại là tại như vậy nhiều người trước mặt biểu diễn không thể một đoạn một đoạn tới la mạch đang biểu diễn bên trên vẫn là rất nghiêm khắc thi hành thời đại học có quan hệ với kịch nói biểu diễn tri thức tại như vậy một chút yếu tố bên trong kiên trì mình biểu diễn phong cách kịch nói yếu tố nói đến cũng không quá phức tạp đệ nhất cũng là quy định tình cảnh kịch nói rất nhiều đồ vật cũng là quy định tốt lắm đây là một loại khoanh tròn biện pháp thứ hai là động tác không chỉ có là thân thể động tác còn phải có và cùng với tương ứng biểu lộ cùng vi biểu lộ nếu không chỉ có thân thể động tác sẽ có vẻ đột ngột mà không có sức kéo, với lại biểu lộ cũng không thể quá giả. Thứ ba là tưởng tượng, tưởng tượng chính mình trở thành cái kia nhân vật, nếu không biểu diễn hội rất trống vắng, không có sức thuyết phục. Đệ tứ là chú ý lực tập trung, không cho hiện trường nhân tố quấy nhiễu được chính mình, hoàn toàn tập trung chú ý lực đang biểu diễn bên trên. Thứ năm là duy trì tốt cùng còn lại diễn viên giao lưu. Như thế mấy điểm là tổng nguyên tắc, kỳ thực đang biểu diễn bên trên, kịch nói cùng phim truyền hình điện ảnh vẫn là có không ít chỗ giống nhau, cho nên rất nhiều diễn viên diễn kịch cũng có thể tại kịch nói bên trong ma luyện ra. La mạch biểu diễn đặt chân cái này mấy điểm, huống chi Hắn bây giờ biểu diễn kinh nghiệm cũng không thể vị không phong phú, cho nên, La Mạch rất nhanh liền thắng được ở đây những người này hết sức chăm chú, bởi vì hắn diễn tương đối tốt. La Mạch trên cơ bản đã hoàn toàn đem chính mình thay vào đến nhân vật bên trong, tư trí ma cuộc đời tại hắn diễn dịch phía dưới, có thể nói là biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Đương yên một bên biểu diễn một bên cảm thấy một chút áp lực, La Mạch lời kịch nhớ kỹ rất tốt, cũng đọc được rất tốt, biểu diễn cẩn thận tỉ mỉ. Vừa có thuộc về hắn mình đặc biệt phong cách, tuy nhiên điều động Đường Yên muốn tiến thêm một bước dung nhập La Mạch tỉnh cảnh bên trong, nhưng lúc này giờ phút này, Đường Yên mới bất thình lình phát hiện, cho dù chính mình là chính nhi Bắc Kinh Trung Hí xuất thân, nhưng ở La Mạch cái này giã kê tốt nghiệp đại học trước mặt người, diễn kỳ cũng đã không. Có gì ưu thế, ngược lại còn biến thành mình một thế yếu. Ở cái này tình huống dưới, Đường Yên đã dồn hết sức lực, có thể trung quy không đủ khả năng, cho nên cuộc biểu diễn này càng ngày càng có chút lực bất tòng tâm phải nói là tiếp cận nhất người xem biểu diễn hình thức, cho nên trên đài tình huống mọi người cũng là vừa xem hiểu ngay, la mạch biểu hiện sắc thực rất không tệ, có thể có một loại kỳ dị cảm nhiễm lực, mang theo mọi người tiến vào nhân vật bên trong. Trên thực tế, nếu như muốn phi thường chính xác ghi rõ một người diễn kỹ tốt hoặc là một người diễn kỹ không tốt, đây cũng là một kiện chuyện rất khó, dù sao diễn kỹ vật này là không thể lịch lượng. Với lại một cái diễn viên diễn kỹ cũng sẽ có cao thấp chập trùng, có lẽ ở trên một bộ điện ảnh trong còn đạt đến đỉnh cao nhất trình độ, tiếp theo bộ phim lại làm cho người thất vọng, dạng này cố sự rất nhiều rất nhiều nhưng một người diễn kỹ tốt xấu, đây là có thể cảm thụ được đi ra ngoài, đơn giản nhất một ví dụ, liền nói tiếu ngạo giang hồ lữ tụng hiền bản cùng nhờ mở hiền thể bản. Mặc dù có đạo diễn cùng rất hơn kiện quay chụp bối cảnh các loại trên lệnh, nhưng một cái tâm lý ưu sầu lại phong khoáng ngông nên lệnh hồ sung cùng một cái khác không có huyết không có thịt lệnh hồ sung, cả hai cao thấp tùy tiện liền có thể phán định. đây chính là diễn kỹ truyền ra ngoài một cảm nhiễm lực, người tại bộ phim trong diễn tốt, mọi cử động là người kia liền nói sụt tờ bên trong leonardo, diễn kỹ cảm nhiễm lực có thể nói đã có rất lớn trình độ, khi hắn đi sau cùng vào tay thuật con đường kia thời điểm. Cuối cùng cùng với bác sĩ nói một câu nói để cho người ta nhịn không được lòng chua xót. La Mạch bây giờ diễn kĩ, cùng Leonardo tuy nhiên chưa nói tới không thể so sánh, nhưng thật đúng là kém một con đường, thậm chí toàn bộ người ra vàng giới nghệ sĩ đang biểu diễn trên cũng có thể đạt tới thế giới đỉnh phong cấp tài nghệ thật đúng là không có mấy cái. Có thể chỉ là ứng phó loại này diễn kĩ, thuận tiện để thêm bách thoáng một phát đường yên các nàng dạng này diễn viên, thật đúng là dễ dàng. Thế là, khán giả trên cơ bản đều ở đây hưởng thụ lấy La Mạch cho bọn hắn mang tới biểu diễn. Cái này có 1 giờ 45 phút chung hát kịch nói, lúc này không chỉ không có bởi vì quá dài mà cưỡng chế di rời một chút người xem, ngược lại khán giả luôn luôn đắm chìm trong nội dung cốt truyện trong, đắm chìm trong la mạch biểu diễn trong. Hôm nay la mạch trang phục là trường sam áo khoác ngoài, lại thêm một bộ dân quốc thời điểm đại biểu phần tử trí thức kính mắt, tại dạng này thành thạo biểu diễn bên trong, hắn càng ngày càng đem bộ này kịch nói tinh túy diễn ra. Cuối cùng, chờ đến kịch nói tiến hành đến sau cùng, mấy cái diễn viên bao quát chủ sáng cũng đi tới tại trước mặt mọi người cuối đầu, về sau, đùng đùng tiếng vỗ tay trong nháy mắt liền tại toàn bộ trong dạ hát vang lên, cũng có rất nhiều người tại châu đầu ghét hai Thảo luận trận này cứ nói, La Mạch Diễn thật sự là tốt. Trước đó luôn luôn chỉ thấy hắn tại phim truyền hình lên biểu diễn, không nghĩ tới hiện trường đến xem, biểu diễn của hắn không có nửa điểm thành tài cảm giác. Hoàn toàn chính xác a, xem ra hắn mặc dù dung mạo đẹp trai, nhưng cũng không phải một cái dựa vào tướng mạo ăn cơm, đang biểu diễn bên trên cũng có chút chân tài thực học. Hắn ca viết cũng rất tốt, dáng dấp cũng rất hiếm hay, các ngươi chưa từng nghe qua sao? Ở nơi này chút rồi rít tiếng nghị luận bên trong, mọi người từ từ đi xa, đương nhiên, cũng có một ít người lưu lại, ý đồ tìm xem có thể cùng La Mạch muốn một ký tên cơ hội. La Mạch nghĩ tới trước đó hắn cho mình cảnh cáo. Tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng cũng chấn tác tinh thần. Chu Tư Triệu không có ở đây, chỉ có thể phân phó đồng thành cương bồi tiếp tự đi gặp những này fan. La Mạch hiện tại danh khí lớn tăng, cũng đưa đến hắn fan số lượng càng ngày càng nhiều. Cái này lúc ấy sự tình tốt, nhưng La Mạch gặp rất nhiều fan thời điểm, cái này chưa chắc là chuyện tốt. Bất quá hôm nay chỗ này tụ tập cũng liền bảy tám chục người, cho nên La Mạch tại đồng ý bọn họ ký tên thỉnh cầu về sau, cũng liền khiến cái này đám fan hâm mộ thật cao hứng đi. La Mạch hơi mệt chút, nhưng cảm giác hắn đám fan hâm mộ đều thật vui vẻ, chính mình cũng liền vui vẻ. Lúc này hắn còn mặc một thân trường sam vì nghiêm cẩn, hắn trưởng sam trong cũng không có xuyên quá nhiều y phục, cho nên trở lại phòng thay quần áo thay quần áo. La Mạch theo trong phòng thay quần áo đi tới, đổi về y phục của mình, vừa mới đi ra bên ngoài, nhìn thấy một bên khác Đường Yên cũng theo trong phòng thay quần áo chạy ra. An mặc chính mình quần áo Đường Yên, thiếu đi an mặc áo dài cái chủng loại kia yêu diễm, cũng không có thiếp phiến tử lịch sử cảm giác, tóc dài buông xuống đến thắt lưng, bó sát người quần da cùng tờ sợi bên ngoài áo gió tản ra một sức sống thanh xuân. Đường Yên cùng La Mạch ánh mắt đụng vào nhau, Đường Yên hơi có chút câu nệ đứng lên, nàng cũng không tính là làng giải trí đơn thuần người mới, cũng biết rất nhiều thứ. La Mạch bây giờ danh khí lớn hơn mình hơn nhiều, Đường Yên là không thể mất lễ phép. Cùng Phan gặp mặt đã về rồi. Đường Yên cười hỏi một câu, cùng trước kia so sánh, nhiều một chút quen thuộc, nhưng nói thật, Đường Yên bây giờ đối với La Mạch là thật cung kính. Gia hỏa này biểu hiện ra năng lực dù sao cũng để cho nàng tâm phục khẩu phục, báo tố diễn kỳ thời điểm, La Mạch đang diễn kỹ năng đi xong toàn bộ khuất phục nàng. Ừm. La Mạch cười cười, cũng không có quá nói nhiều. Chương 110, đầu truyền bá phân đấu. La Mạch cùng đồng thành cương dự định đi lái xe, lại nhìn thấy Đường Yên nhận một điện thoại về sau lập tức nhíu mày một cái, cắn môi, đứng ở đằng kia không động. Nhìn xem đường yên nào náo dạng, La Mạch theo lễ phép đi qua hỏi một câu, "Thế nào? Ngươi vẫn chưa về nhà à?" Đường Yên nhìn La Mạch liếc một chút, xinh xắn khẽ cau mày, nói, "Hôm nay công ty không xe tới đón ta. Bên này xe lại không tốt đánh." La Mạch giật mình, cấp nàng dạng này diễn viên, tại danh khí còn không có làm sao lớn mạnh trước đó, những vật này, công ty thật đúng là không nhất định năng lượng nghiêm túc đối đãi, vậy nàng coi ra gì? Cho nên La Mạch nghĩ nghĩ, nói, "Nếu như không ngại, ta và ngươi bên kia phải có chút tiền đường, chúng ta tiễn đưa ngươi trở về đi." Đường Yên không muốn phiền phức La Mạch nói, "Cảm ơn ngươi, nhưng không cần, muộn như vậy" Quá làm phiền các ngươi. Không có gì phiền phức không phiền toái, đã chế thế như vậy một cô gái đón xe cũng có mạo hiểm, lên xe đi. La Mạch không có gì lôi kéo làm quen các loại dự định, cũng là cảm thấy nàng tất nhiên bên này có khó khăn, này tiện đường cũng liền tiễn đưa một đoạn, với lại tương lai còn muốn cùng nàng tại cái khác thành thị diễn kịch nói đâu, quen một chút cũng tốt hơn phối hợp chút. Đường Yên nghe được cái này, cắn môi một cái, nháy mắt mấy cái, La Mạch đều nói đến nước này rồi, cũng liền gật đầu, "Ừm, vậy phiền phức các ngươi." Trên đường đi, Đường Yên ngồi ở phía sau, Đồng Thành Cương đang lái xe. La Mạch nhìn ngoài cửa sổ ánh đèn lọt lấy, tại đèn nghe ông lấp lóe bên trong nghĩ đến chính mình sự tỉnh, mãi cho đến đi ngang qua kinh thành bên này một đầu phố ăn vặt thời điểm. La Mạch hô một tiếng, đồng ca, dừng một cái, chúng ta ăn một chút gì, cái bụng có chút đói bụng. Đồng Thanh cương gật đầu, bụng của hắn cũng có chút đói. Sau đó La Mạch cũng làm cho Đường Yên hạ xuống, Đường Yên vốn là không muốn đi, nhưng ngấm lại chính mình cũng có thể trả tiền còn chút nhân tình, liền theo đi. La Mạch mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai còn mang theo một cái kính đen, ở buổi tối hẳn là không người nhận ra hắn, điểm ấy hắn cũng là lần nào cũng đúng. Ngồi trên bàn, La Mạch tùy tiện muốn phân mì xào sau đó hỏi đồng thành cương, đồng thành cương cao mày nói, ai, gần nhất suốt ngày leo đéo theo ngươi cật dạ tiêu, cảm giác cái bụng đều lớn rồi một vòng. la mạch gần nhất cùng đồng thành cương quan hệ cũng khá rất nhiều, đùa giỡn một chút cũng là chuyện thường xảy ra. la mạch nghe được đồng thành cương đùa giỡn phàn nàn, liền cười nói, cũng là vì công tác nha, cái bụng lớn một chút không quan hệ, lại không người nói ngươi tháng mười hoài thai. đồng thành cương nhìn la mạch liếc một chút, chớ nói lung tung, ta cả ngày cùng ngươi chở ở cùng một chỗ, đi chỗ nào mang thai. nghe được câu này, la mạch cùng đường yên đều nở nụ cười. la mạch có nói, ngươi lại ám chỉ cái quái gì? ta cũng không thích đồng tính. Ngươi, Đồng Thành Cương cũng bị chọc cười, ta phải thích Đồng Tính cũng không biết thích ngươi dạng này. Mấy ngày nay cùng La Mạch, chú tư chiều hơn nhiều, thật sự là hắn là trở nên không đứng đắn một chút. La Mạch liền cười, chú ý ngôn từ a ngươi, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta đã sớm trở mặt với ngươi rồi. Nghe La Mạch nói rất hay cười, Đường Yên ở chỗ này cũng cười không ngừng, nàng không cười không lộ răng, nhưng đích sắc không có cười đến quá khứ trương. La Mạch cho Đồng Thành Cương tùy ý gọi một phần sau đó hỏi Đường Yên ăn cái gì, Đường Yên nhíu mày một cái, có lòng tự tuyệt. La Mạch lại liếc một chút xem thấu nàng sầu lo, làm sao rồi? Duy trì dáng người Đường Yên không nghĩ tới La Mạch thấy chuẩn như vậy, nhưng cũng vẫn là gật đầu một cái, nói: "Ban đêm ăn cái gì đặc biệt có thể béo lên, gần nhất liền béo lên một chút, lại ăn thì càng không tốt giảm béo rồi." La Mạch cười nói: "Không có chuyện gì, ăn nhiều một chút, không ăn no rồi, nào có khí lực giảm cân đây." La Mạch câu nói này đặt ở 2013 năm đây tuyệt đối là tục khí đến không thể lại tục khí rồi, nhưng không bảy năm câu nói này thật đúng là không có xuất hiện, cho nên Đường Yên cũng nghe được bật cười, đột nhiên cảm thấy La Mạch cho nàng ấn tượng cải biến rất nhiều, theo ban đầu cái kia danh khí lớn hơn mình rất nhiều người, lại đến diễn kỹ cũng tốt hơn chính mình rất nhiều người, mà bây giờ biến thành một cái luôn, có thể bật thốt lên ra một chút trò cười người trẻ tuổi rồi. La Mạch không có có chủ tâm muốn đùa người nào cười, nhưng nhìn thấy Đường Yên cao hứng, trong lòng của hắn cũng thật thoải mái, cảm giác Đường Yên vẫn rất cho mặt mũi. Ngày thứ hai, La Mạch lại cùng Thạch nghe bên kia thương lượng một chút album sách lược, hiện tại album cần định ra một bài ca khúc chủ đề, trước đó La Mạch bọn họ nghĩ kia dùng Đồng Tiểu Thư tới làm chủ đánh ca, nhưng bây giờ xem tình huống, tựa hồ dùng Ryu Axis in me song trong tiếng hát của anh muốn thích hợp hơn một chút. Bởi vì Ryu Axis in me song trong tiếng hát của anh hiện tại sức ảnh hưởng rất lớn, với lại bài hát này tên cũng càng thích hợp trở thành một tập album ca khúc chủ đề cái này album, về sau sẽ dùng US is in me song trong tiếng hát của anh đến mệnh danh gần nhất sự tình chậm rãi cũng nhiều lên nhưng bây giờ quan khẩu này bên trên La Mạch lập tức cũng không dừng được hắn hiện tại đem sạp hàng bày biểu diễn cùng ca hát cùng viết tiểu thuyết nhìn đều cần hao phí kết sử tinh lực sự tình tại La Mạch hiện tại bày sạp hàng bên trên ngược lại là không có quá nhiều chiếm dụng thời gian của hắn cùng kinh lịch trải qua La Mạch ở nơi này chút bày sạp hàng bên trên cũng cần từng bước một hoàn thiện mình rất nhiều kế hoạch Ryu Seungmin song trong tiếng hát của anh cái này Eo hiện tại còn kém sau cùng một ca khúc hay thu chép song tất sau cùng một ca khúc là lan đình tự. Cái này theo album cầm tạm định 15 tháng 6 ngày đem bán, đến tháng 6 phân ban đầu liền sẽ bắt đầu bán trước. Nói thật, cái này EP album chỉ có tứ thủ ca, định giá sẽ không quá kém, việc này có chút hô trà, nhưng cái này cũng tương đối phù hợp hiện tại La Mạch tình huống. Album mới sự tình trên cơ bản vẫn là có người đặc biệt phụ trách, có người đặc biệt đi quan tâm cho nên La Mạch ngược lại là không có quá nhiều đi đóng chú vật này. Thời gian đang từ từ, từ từng bước chuyển rời, La Mạch hiện tại sống được thành tựu cũng ở đây từng bước gia tăng, tại vòng giải trí cơ sở cũng từng bước một kiến cố, từng bước làm chắc đứng lên. Rất nhanh Tháng 6 phân đã tới, La Mạch album mới tạm thời còn không có đại ra, nhưng lúc này Lan đỉnh tự cũng đã truyền lên bắt đầu đánh bảng, bài hát này xuất hiện để cho La Mạch gần nhất đã rất cao nhân khí cao hơn một tầng lầu. Bài hát này cùng lúc trước hắn ban bố này, tam thủ ca hoàn toàn không phải một cái loại hình, đây là một bài nghe từ khiến người ta cảm thấy vô cùng lợi hại ca khúc, loại kia tinh điêu tế trác tử ngữ trong tràn đầy trung quốc phong, có thể làm cho bất kỳ một cái nào người cảm giác được La Mạch thâm hậu văn hóa nội tình, chỉ ít là cảm nhận được viết bài ca này người thâm hậu văn hóa nội tình. La Mạch cũng càng ngày càng bị xem như một cái phi thường có tài tuổi trẻ tác tự nhân, hắn cái này mấy bài hát mỗi một thủ đô có đặc điểm của mình, với lại đều có riêng mình phong cách, nhưng cái này chút ca nhưng lại đều thu được đầy đủ hỗ trợ, khiến mọi người nghe đặc biệt có cảm giác. La Mạch thu Quan Chi tắc Lan đỉnh tự truyền lên về sau, các loại các dạng âm thanh càng là ủ rũn kéo đến, La Mạch bị khen ngợi nếu so với trước kia nhiều rất nhiều. Mà hắn gần nhất đem tiếp xuống mấy cái kịch nói trên cơ bản xử lý xong rồi, chỉ tiết họa bị kịch tổ bên kia cho đến bây giờ cũng không có cái gì tin tức. Trần Gai thượng tự hồ tại cùng La Mạch nói chuyện một lần về sau liền mai danh nhận tích, rốt cuộc tìm không thấy bóng dáng. Tuy nhiên trong lòng suất ruột, nhưng cái này cái sự tình cũng không dễ hỏi. Cho nên La Mạch chỉ có thể tạm thời làm tốt trên đầu sự tình, chờ đợi lấy cơ hội tiền đến. Tại năm 2007 ngày mùng ngày 8 tháng 6 thời điểm, đài truyền hình bắt đầu chính thức đầu chuyển bá phân đấu. Trước 111, Đại Nhật. Cùng La Mạch trước binh lính đột kích khác biệt, phân đấu mới vừa vặn có bá suất tin tức, thì có nhiều vô cùng chú ý, dù sao đồng đại vĩ, mạng y hề lệ, lý tiểu lộ đó cũng đều là có chút danh tiếng nhân vật, có bọn họ về sau, bộ này kịch TV lực thu hút cũng đã rất tốt. Huống chi hiện tại phấn đấu còn có một học sinh lực quân La Mạch, hắn vốn là còn mở đập phấn đấu thời điểm hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi vừa bãi vô danh, nhưng bây giờ hắn đã không đồng dạng, hắn thông qua binh lính đột kích vì chính mình lấy được rất nhiều danh tiếng, sau đó lại thông qua gần đây sáng tác bài hát ca hát ra sách các loại hàng loạt động tác cho mình nên đón càng nhiều chú ý cùng tiếng than thở, La Mạch xưa đâu bằng nay, cũng có càng ngày càng lớn sức ảnh hưởng, chỉ là La Mạch fan vì hắn mà xem bộ này kịch TV liền nhiều vô số kể, Phấn đấu lớn nhất mở đầu liền bảy biện ra một thanh xuân thần tượng kịch phong cách, kịch bên trong tuấn nam tịnh nữ cũng làm cho người cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bộ này phim truyền hình coi như chỉ vì xem những người này, vậy cũng rất đáng đến. Sau đó, theo đài truyền hình đối với bộ này phim truyền hình từng ngày phát ra, bộ này kịch TV dư luận lập tức liền đi ra. Phấn đấu bộ này phim truyền hình phản ảnh rất nhiều người tuổi trẻ, nhất là 80 sau sinh tồn con cảnh, phản ảnh tương đối sâu khắc xã hội hiện thực, với lại tình tiết tương đối chặt chẽ thú vị, kịch bên trong mấy cái nhân vật chính vận mệnh vững vàng dẫn động tới mọi người tâm, bọn họ đời sống tình cảm cũng từng bước xông vào khán giả trong lòng. Đương nhiên, nghiêm khắc nói đến, phấn đấu mặt ngoài tựa hồ là một bộ lễ trí kịch, nhưng trên thực tế vẫn là ái tình kịch, trong kịch TV người trên cơ bản cũng là ba ngày hai đầu tại đem tình yêu những chữ này treo ở bên miệng nhưng liền xem như dạng này phim truyền hình vẫn là rất đẹp mắt xem vấn đấu trong đám người có rất nhiều vẫn là kinh thường tính kịch TV bọn họ khi nhìn đến vấn đấu trong hướng nam thời điểm liền nghĩ tới La Mạch tại binh lính đột kích biểu hiện nghĩ tới hắn vai trò cái đó gọi là thành tài nhân vật thế nhưng là tại vấn đấu bên trong La Mạch cơ hồ đã tìm không thấy nửa điểm thành tài cảm giác tựa hồ đã sớm thoát thai hoàn cốt theo thành tài cái kia nhân vật bên trong hoàn toàn đi ra ở nơi này bộ trong kịch TV hắn cũng là hướng nam loại này biểu diễn chuyển đổi đối với La Mạch tới nói ý nghĩa trong đại Đối với rất nhiều phim truyền hình nhìn ra tài nghệ nhất định người mà nói, La Mạch biểu hiện cũng đã đủ tốt. Trước đó, bởi vì binh lính đột kích đại hỏa, rất nhiều người đều sẽ thói quen khi nhìn đến La Mạch thời điểm đem hắn xem như thành tài, mà bây giờ xem ra, khả năng như vậy tính đã theo một bộ phân đấu ở China nóng nảy mà chậm rãi không có thị trường, bây giờ La Mạch đã theo trước đó cái kia nhân vật bên trong nhảy ra ngoài. Rất nhiều người lại nghĩ, La Mạch đối với biểu diễn không chế, ngược lại không làm sao giống như là một người mới vừa mới xuất đạo không lâu người mới, xem ra tiểu tử này, biểu diễn tươi sắc thực rất không tệ, khó trách Phùng Tiểu Cương tập kết hào năng lượng tìm hắn đi qua làm nhân vật chính. Phấn đấu nội dung cốt truyện ngày càng khốc chặt nhân tâm, cũng có càng ngày càng nhiều người lựa chọn lưu tại TV trước mặt xem phấn đấu đến tiếp sau tình tiết. Với lại, ưa thích phấn đấu đám người khá rộng hiện, điểm ấy cùng binh lính đột kích là giống nhau. Xem bộ này kịch TV người, có những lão đó một điểm trung niên phụ nữ, cũng có trẻ tuổi một đời người, tóm lại tất cả mọi người có thể từ nơi này bộ phim truyền hình bên trong tìm tới của mình thích địa phương. La Mạch cũng liền theo bộ này kịch TV nhảy bá, thanh danh của hắn tại người xem bên trong cũng coi là cao hơn một tầng lầu. La Mạch vốn chính là cái rất có người xem duy người, lần này phấn đấu đại hỏa để cho hắn tại truyền hình điện ảnh tác phẩm trên phương diện, lại một lần nữa thu được một lần sự nghiệp lên tăng lên. La Mạch cũng nương tựa theo binh lính mục kích, phấn đấu hai bộ hỏa hoạn phim truyền hình, lập tức liền trở thành phim truyền hình trong vòng lớn nhất quyền thế mạnh Nam Minh tinh một trong. Tại phấn đấu nhiệt bá về sau, lập tức liền có đến không hết phim truyền hình thiên ước bay đến Lý Tu Anh trong tay, với lại những này phim truyền hình thiên ước mở ra trả thù lao cũng còn rất không tệ. Chỉ là, tất nhiên La Mạch đã cùng Lý Tu Anh làm xong chuyên công điện ảnh dự định, cho nên những này phiến ước trên cơ bản cũng vẫn là từ chối đi. Không biết họa bị kịch tổ là bởi vì hiệu suất quá chậm hay là cái gì duyên cớ, tóm lại cho tới bây giờ La Mạch vẫn là không có thu đến quá nhiều tin tức. Đến lúc này, hắn mới càng ngày càng cảm giác được danh tiếng tầm quan trọng. Đáng tiếc hắn hiện tại tuy nhiên tại phim truyền hình vòng tròn thu được tương đối khá nhân khí, nhưng ở giới điện ảnh trong lại cơ hồ có thể nói là không có chút nào thành tích. Muốn lấy được một cái vô cùng trọng yếu điện ảnh nhân vật, đó cũng không phải là cái quái gì sự tình đơn giản. Tại La Mạch càng ngày càng nhiều suy nghĩ bên trong, phấn đấu nội dung cốt truyện cũng bắt đầu không ngừng mà chuyển rời. Lúc này, Hướng Nam cùng Dương Hiểu Vân đối với thiệp hôn, lọ hôn tên dở hơi phu thề, lập tức liền trở thành rất nhiều người chú ý địa phương. Lý Tiểu Lộ biểu diễn bản lĩnh vẫn đủ vững chắc. Nàng đem một cái điêu ngoa, với lại trở nên càng ngày càng vật chất dương hiệu Vân Diễn rất xúc động, mà La Mạch bên này cũng không cần nói, hắn đối với hướng Nam biểu diễn, cũng có thể nói là ăn vào gỗ sâu ba phần. Hướng Nam đích thật là phố phường tiểu nam nhân, thậm chí có thể nói, hắn là phấn đấu bộ này trong kịch TV, một cái duy nhất thật tại dựa vào mình từ đầu đến cuối phấn đấu người, chỉ là, nam nhân này cũng có được khuyết điểm của mình, hắn có tính tình nóng nảy, cũng có được dạng này như vậy thiếu hụt. La Mạch đem những này diễn rất tốt, để cho mọi người thấy rồi một cái sống sờ sờ hướng Nam, thậm chí rất nhiều người đều có thể tại trên người mình tìm tới một chút hướng Nam bóng dáng. Binh lính đột kích trong ban đầu khéo đưa đẩy, về sau từng bước thành thục thành tài, cùng phấn đấu bên trong cái này miệng Đầy xảo Trá hướng Nam là hoàn toàn không giống, nhưng la mạch ở nơi này hai nhân vật khống chế bên trên, lại có thể nói là thành thạo. Hướng Nam rất nhiều đồ vật đều có kèm theo tranh luận tính, với lại hắn cùng Dương Hiệu Vân tranh phong đối lập cũng được phấn đấu một cái lớn vô cùng chú ý điểm, không ít người cũng chờ đợi muốn nhìn một chút Dương Hiệu Vân cùng Hướng Nam đối với tên dở hơi phu thê kết cục cuối cùng. Thế là, phấn đấu bên trong so sánh tức cười một đoạn tràng cảnh cũng bắt đầu hiện ra ở mọi người trước mặt, Dương Hiểu Vân cùng Hướng Nam đi dân chính cục ly hôn, không nghĩ tới lại Dương cung bạc kiếm. Không chỉ không có ly hôn thành công, ngược lại còn để cho chúng quanh người phiền muộn không chịu nổi. Kỳ thực kịch TV tình tiết đến nơi này là rất bi ai, nhưng mọi người vẫn không nhịn được muốn cười, hai vợ chồng này biểu hiện thật sự là có chút để cho người ta không biết nên khóc hay cười, nghĩ đến hai người đại náo dân chính cục chẳng diện, rất nhiều người cũng đều nhịn không được cười lên. Mà ở nơi này một trận mắng cầm bên trong, La Mạch càng đem hướng nam tranh chua cùng không nỡ tất cả đều phát huy vô cùng tinh tế chính là biểu hiện rồi đi ra, móc tim móc phổi đổ ra làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, La Mạch biểu diễn nghiêm túc. Với lại diễn rất sống động, lập tức trở thành gần nhất phim truyền hình bên trong mọi người sùng ái nhất một trong những người. Hắn ở nơi này bộ hí bên trong nhân khí, thậm chí có thể cùng đồng đại vĩ vừa tranh đấu mang, có lúc sẽ còn khiến người ta cảm thấy chú ý hướng nam lợi, muốn so chú ý lục đạo còn nhiều hơn một chút. Chương 112, nhân khí tăng vọt. La Mạch tại phim truyền hình phân đấu về sau, danh khí càng ngày càng tiếng nổ, so với năm 2005 thời điểm không có tiếng tâm gì phiêu linh lạc hồn mà nói, bây giờ La Mạch nhất định chính là lên tới thiên đường, các loại cấp dạng khen ngợi đều phô thiên cái địa hướng phía La Mạch đập xuống, danh tiếng của hắn cũng ở đây ngày qua ngày tăng thêm bên trong có diễn viên, có đôi khi thậm chí có thể dựa vào một bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm liền ăn được cả một đời. La Mạch binh lính đột kích kỳ thực đã quá hắn ăn rất lâu, mà hắn hiện tại lại lấy ra một bộ phân đấu, thế là La Mạch bây giờ danh khí liền đạt đến còn lại rất nhiều tương tự tư lịch người hoàn toàn không có cách nào mức tưởng tượng. Liên quan tới phân đấu thảo luận, thậm chí liên quan tới hướng nam thảo luận, tại trên internet cũng càng ngày càng nhiều. đương nhiên, tại cái khác vật dẫn bên trên cũng càng ngày càng nhiều. Hướng nam nhân vật này tranh luận tính cũng liền đi ra. thích hắn người đặc biệtưa thích, không thích hắn người cũng đặc biệt không thích. đương nhiên, bất kể làưa thích hắn còn chưaưa thích hắn, nhưng ít ra đây cũng là bởi vì La Mạch diễn tốt, La Mạch biểu diễn động đến bọn họ trong đáy lòng tâm tình, để bọn hắn tạo thành một cộng minh. La Mạch biểu diễn vẫn là có rất nhiều người thừa nhận, hướng nam tranh luận thật nhiều, có ít người cảm thấy hắn là người tốt, chỉ là tại một chút thời điểm có vẻ hơi thời vận không đủ, trên thực tế hắn vẫn đang làm chuyện chính xác, với lại một chút thời điểm cũng lộ vẻ rất năng lượng đại khoái nhân tâm. Đông Đại vĩ vai trò lục đạo, tuy nhiên hắn lấy được rất cao thành tựu, nhưng chính vì hắn thành tựu như vậy, lại thêm lục đạo người này có tiền lá ba, liền để rất nhiều người thiếu nhất định đại nhạy cảm mà hướng Nam càng giống là bình thường trong cuộc sống nhân vật, giống như là một cái tất cả mọi người quen biết bên người phố phường tiểu dân, có mình theo đuổi, cũng có được chính mình chán ghét sự tình, có ưu điểm, nhưng khuyết điểm cũng một đồng lớn, có mình kiên cường, nhưng cũng có được mình mềm yếu. Chính là như vậy một cái hướng Nam, đưa tới rất nhiều tranh luận, nhất là lúc trước hắn còn đổ thừa không cùng Dương Hiệu Vân ly hôn, nhưng từ khi biết một cái giao giao về sau liền tính tình đại biến, thái độ đối với Dương Hiệu Vân cũng lập tức cải biến. Điều này khiến cho rất nhiều người bất mãn, bọn họ cảm thấy hướng Nam người này cũng quá nói chuyện vớ vẩn một chút. Người ta giao giao đối với Hướng Nam tốt cũng không phải hắn cái kia người thật tốt, nàng có rất tốt gia đình bối cảnh, có chính mình thực hiện mơ ước năng lực, mà Hướng Nam tuy nhiên chỉ là trong mắt nàng một cái người thú vị, nói đến khó nghe một chút, hắn chỉ là người ta trong mắt sủng vật mà thôi. Nhưng cũng có rất nhiều người vì là Hướng Nam giải thích, dù sao Dương Hiểu Vân là thế nào đối với Hướng Nam, giao giao là thế nào đối với Hướng Nam, giữa hai cái này lập tức phân cao thấp, Hướng Nam mặc kệ làm ra cái quái gì, đó cũng là đương nhiên. Hai loại quan điểm càng ngày càng có một ít tranh chấp không ngừng vì đạo, ở trên mạng xào đến xôn xao, đương nhiên. Dạng này thảo luận đối với La Mạch vẫn là có chỗ tốt, bởi vì này lại có trợ giúp đề cao của hắn nhân khí. Tại binh lính đột kích liên quan tới thành tại cùng đạo đức bắt cóc một lần đại thảo luận về sau, La Mạch nhân khí tự nhiên cũng có sở hạ trợn, dù sao rất nhiều người tại dậy sóng đi qua cũng không phải là cực kỳ nhớ kỹ La Mạch rồi, dù sao trong sinh hoạt gặp phải quá nhiều chuyện, cho nên có sự tình có thể thả dưới sự cũng bỏ đi. Mà bây giờ đối với hướng nam thảo luận, lại một lần nữa đem La Mạch những cái kia hạ xuống nhân khí một lần nữa thu thập chỉnh tề, lại một lần nữa hướng phía trước chuyển rồi. Tại huynh huynh liệt liệt thảo luận bên trong, phấn đấu cũng từng bước tiếp cận khâu cuối cùng phấn đấu bộ này phim truyền hình ở trên chiếu trong quá trình xếp hàng dẫn đầu luôn luôn giá cao không hạ, một lần còn thu được 6,8 phần trăm siêu cao xếp hàng dẫn đầu bình quân xếp hàng dẫn đầu trên cơ bản cũng đã duy trì ở 4 phần trăm tạ hiu phim truyền hình thị trường rất từ lâu trải qua chưa từng có dạng này siêu cấp hiệu ứng đi qua bộ này phim truyền hình phấn đấu rất nhiều diễn viên cũng có rất nhiều cải biến đồng đại vị thông qua bộ này phim truyền hình tiến thêm một bước đặt địa vị của mình tại phim truyền hình vòng tròn cũng càng ngày càng có sức ảnh hưởng mà mã y y lệ thì là thông qua bộ này phim truyền hình nhặt lại mình tại hoan châu cách cách ba lấy được nhân khí cũng bắt đầu hướng phía trong nước một đường nữ minh tinh mục tiêu rào bước tiến lên Lý Tiểu Lộ cũng thông qua bộ này phim truyền hình lấy được rất cao nhân khí Dương Hiệu vân đồng dạng là một cái giàu có tranh cái nhân vật cho nên Lý Tiểu Lộ cũng bằng vào nhân vật này lấy được nhiều người hơn tán thành cùng yêu thích rồi sau đó cũng là La Mạch La Mạch cũng là thông qua bộ này phim truyền hình được lợi lớn nhất một trong những người cái này một bộ phim truyền hình để cho hắn gần đây nhân khí cao hơn một tầng lầu biểu diễn của hắn cũng đã nhận được nhiều người hơn khẳng định đương nhiên cũng có Vương Lạc Đan đáng người chỗ tốt bất quá La Mạch bọn họ là chỗ tốt nhiều nhất mà trên tổng thể mà nói Phấn đấu bộ này phim truyền hình cũng thu được rất không tệ thành công, chính là bởi vì bộ này kịch TV thành công, Triệu Bảo Cương bọn họ hâm bảo nguyên công ty mới có càng lớn lực lượng, cũng có càng nhiều khai thác thị trường kế hoạch. Phấn đấu bộ phim này, chân chính hỏa hoạn nguyên nhân kỳ thực cũng không phải là bởi vì chân thực, ngược lại là bởi vì hư giả. Bộ này phim truyền hình suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực rất nhiều nơi đều giả không được, nhưng mọi người cũng là thích xem. Mọi người thích xem phim truyền hình, mới có thể cho kịch TV sản xuất phương mang đến tốt tích lợi. Bộ này kịch TV thành công cũng cho rất nhiều người càng nhiều dẫn dắt. Tại cuối tháng 6 thời điểm, La Mạch bên này nhận được phấn đấu đoàn kịch điện thoại, nói muốn bổ sung một cái chúc mừng phấn đấu kịch tổ phim truyền hình hỏa hoàn tiệc ăn mừng, tiệc ăn mừng ở chính giữa hải tiến hành, hy vọng có điều kiện người bình thường đi thoáng một phát. La Mạch ở trong lòng suy nghĩ muốn hay không đi một chuyến, trên thực tế, dạng này tiệc ăn mừng vẫn rất có lợi cho câu thông tình cảm, dù sao hắn đi trung hải cũng là chuyện thường, đi một chuyến tiệc ăn mừng cũng không có gì quan trọng. Nghĩ thông suốt những này về sau, La Mạch cũng từng bước quyết định tâm tư. Phấn đấu lúc này tiếng thảo luận không chỉ không có lắng lại, ngược lại còn có một chút kéo dài không ngừng bị đạo Rất nhiều người chỉ cần kịch TV đều sẽ đảm luận thoáng một phát phân đấu, phản phất bộ này phim truyền hình cơ hồ đã có thể đại biểu năm nay phim truyền hình một dạng. Rất nhiều phấn đấu người, mặc kệ bọn hắn tại hướng nam nhân vật này thảo luận bên trong ôm lấy như thế nào quan điểm, nhưng ít ra đối với La Mạch người này biểu diễn, rất nhiều người đều nắm lấy một phi thường tích cực thái độ. La Mạch biểu diễn là phân đấu một cái điểm sáng chói, trên thực tế bộ này phim truyền hình cũng là một bộ phiên bản hiện đại võ hiệp, giang hồ ân oán tình kỷ, biến ảo khôn lường, các loại mâu thuẫn cùng cảm tình rắc rối phức tạp, lục đạo quá giả, thậm chí không có quá nhiều đáng giá thảo luận. Mà hướng nam người này La Mạch diễn là thật rất tốt, có thể đem một mép luyện được lanh lợi như vậy, chắc hẳn La Mạch hắn cũng tổn hao không ít công phu. Bộ này phim truyền hình nhìn xem đến, cũng cảm thấy hắn đã hoàn toàn đi ra binh lính đột kích thành tài ảnh hưởng. Ngược lại có mặt khác một bút tài phú. La Mạch cùng Lý Tiểu Lộ đều diễn rất tốt, có thể nói hai cái này tình lữ quan hệ giữa liền bị bọn họ cho diễn sống. Hướng Nam đến cuối cùng nhất lựa chọn Dương Hiệu Vân, đây chính là một cái hoàn mỹ nhất kết cục. Hai người kia tại từ đầu đến cuối chiến đấu bên trong đều thực hiện một trưởng thành. La Mạch cũng là đem loại sửa đổi này cùng trưởng thành diễn ra. Đi qua bộ này phim truyền hình, chúng ta có lẽ có thể nói cuối cùng chúng ta lại nhiều một cái có thể thích tuổi trẻ diễn viên hiện tại làng giải trí ít nhiều có chút thanh hoàng không tiếp đồng thời lại có chút tốt xấu lẫn lộn La Mạch dáng dấp đẹp mắt có tướng mạo hắn năng lượng sáng tác bài hát ca hát rất có tài hoa với lại biểu diễn của hắn cũng rất có thực lực dạng này diễn viên không làm cho mọi người ưa thích cũng rất buồn ngủ khó tại phần lớn người trong thảo luận La Mạch cũng càng ngày càng được mọi người khẳng định tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy